t r l i n h Hy đ ừ n g làm chuyện điên rổ tấm r hình Khó chính ể tin t nhìn qua màn hình qua máy tính bên trong hình ảnh Trong tấm hình, Trinh tấm vũ dụ hai chân đem điều hòa c h â n mỏng k ẹ p lấy vẫn ngủ say tựa hồ cũng không có phát giác được lạc cần đã rời đi nàng ngủ chất lượng vẫn luôn rất cao chỉ cần ngủ rồi cơ bản đều là ngủ say rất khó bị nửa đường làm tỉnh lại mà bây giờ vấn đề là tô linh hy lúc nào giấu camera trong ấn tượng chỉ cần tô linh hy tại hắn căn hộ hắn cơ bản đều là ở đây chẳng lẽ l ạ cần c trong lòng lại lần nữa dâng lên phía trước suy đoán nàng thật sự có một cái chìa khóa khác quay đầu trong phòng ngủ tìm kiếm một phen phía sau l ạ cần c xác nhận tô linh hy không có dấu ở phòng ngủ một góc nào đó sau đó vội vàng đi đến bên giường giường sạch sẽ g ọ n gàng nói rõ tối nay khẳng định là không có ngủ qua lại dùng ngón tay chọc chọc trước máy tính ghế tựa phía trên còn lưu lại một tia d ư ôn vẫn còn ấm độ nói rõ mới vừa rồi còn tại l ạ cần nhất thời nghĩ hoặc cái này hơn nửa đêm tô linh hy có thể đi nơi nào đi về nỗi cờ nhưng mà vừa rồi lúc tiến vào đèn cũng không có phát sáng a chờ một chút đột nhiên l ạ cần c trong đầu đụng tới cái mười phần kinh khủng suy đoán nàng sẽ không phải lúc này đi căn hộ đi vừa nghĩ tới đây khả năng l ạ cần c trong lòng nhất thời bắt đầu sợ hãi cũng không lo được mặt khác vội vàng lao ra gian phòng hướng tiểu khu đi ra ngoài không phải hắn quá mất cảm mà là trong trò chơi tô linh hy thiết lập là thật có thể làm ra đến loại này sự t ì n h cho dù chỉ có một phần trăm khả năng hắn cũng không dám đi cược nếu là c c thua có thể trình vũ dụ liền không có tại trên quốc lộ lo lắng chờ một hồi đang suy nghĩ muốn hay không cưới cùng hưởng xe đạp trở về cuối cùng trên đường phố ra một chiếc ca đem xe taxi l ạ cần c vội vàng v ớ y chào không đợi tài xế dừng hẳn liền mở cửa ngồi lên nói xong chỗ cần đến sau đó lo l ắ n g nói sư phụ phiền phức đạp cần ga tận cùng ta có việc gấp việc gấp vừa nghe đến có bác quái tài xế lập tức hứng thú một bên khởi động xe một bên nhìn hướng l ạ cần c tiểu tử gấp gáp như vậy không phải là bạn gái vượt quá giới hạn đi l ạ cần c nhất thời im lặng nghĩ thầm n g u y ê một cái tài xế hỏi nhiều như vậy làm gì suy nghĩ một chút cũng lời giải thích gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu phiền phức sư phụ lái nhanh một chút thật đúng là a cho thuê tài xế ngắm nhìn là cần cảm t h á n một chút sau đó xoay người đống nhiên chuyển đổi t ư thái mở ra nghiêm túc hình thức vậy thì tốt tiểu tử người ngồi xuống sư phụ cho ngươi mở cái xe t ố c hành đem người nam kia đánh một trận nói xong một cước chân ga hắn chết xe taxi bắn ra c ấ t bước hướng căn hộ phương hướng phi phi không bao lâu căn hộ cửa ra vào kết xong xe taxi sổ sách là cần cố nén trong lòng cảm giác buồn nôn hướng chính mình căn hộ chạy đi hắn làm không rõ ràng cái này cho thuê tài xế như thế nào sẽ còn di chuyển tiến vào khúc ngặt bất quá tốc độ là thật nhanh a chỉ là có chút muốn nói nào có người ngồi xe sẽ nôn lắc đầu dứt bỏ trong đầu lộn xộn ý nghĩ l ạ cần c bay thẳng chính mình căn hộ đi vào thang máy điên cuồng đè xuống chính mình tầng lầu nhìn xem thang máy chậm rãi ngược lên tầng lầu chữ số hắn tâm nâng lên cổ họng kịp kịp kịp tô linh hy ngươi đừng làm chuyện điên rộ a sau đó chỉ nghe đinh một tiếng cửa thang máy mở l ạ cần c trăm mét bắn vọt thêm di chuyển bẻ cua vọt tới nhà trọ của mình cửa ra vào cửa làm ở hắn đoan không lầm tô linh hy thật sự có hắn căn hộ chìa khóa chỉ là một mực vô dụng mà thôi quả nhiên l ạ cần c không lo được nhiều như vậy không đợi hắn xông đi vào liền trước hướng phía trong cửa hô to linh hy đừng làm chuyện điên rồ cái này hô to không chỉ là khuyên tô linh hy có thể dừng lại càng là hy vọng trình vũ dụ có thể được hắn đánh thức chỉ cần hắn có khả năng đem trình vũ dụ đánh thức cái kia mười cái tô linh hy đều không nhất định có thể giết nàng không đợi l ạ cần c suy nghĩ nhiều trong nháy mắt hắn đã là đi tới phòng khách hướng trên lầu nhìn lại phát hiện cửa phòng ngủ cũng mở ra yên tính không được không thể nào là cần tâm lạnh một nửa vội vàng xông lên lầu đi vào trong phòng ngủ sau đó đi vào phòng ngủ đã thấy trong tầm mắt tô linh hy cầm trong tay đòn đao đưa lưng về phía l ạ cần c tiên lặng nhìn trên giường vẫn ngủ say trình vũ dụ linh hy l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng đem hai tay chậm rãi mở ra ôn nu nói người còn trẻ có thể ngàn vạn không thể đi bên trên phạm tội con đường a ồ tô linh hy có chút quay đầu khoe miệng k h á n h hết đôi mắt nổi lên một tia sắc ý học đệ cứ như vậy thích vũ vũ học ngội muốn cùng với nàng ta l ạ cần đáy lòng khẩn trương chậm rãi hướng đi tô linh hy tiếp tục quyết n h học tỷ người trước tiên đem đao thả xuống có chuyện gì chúng ta đi xuống có c h ị không có chuyện gì ngươi hướng ta đến vũ vũ là vô tội a tô linh hy hừ nhẹ một tiếng trong tay đoạn đao chậm rãi đưa ra đã là sắp so tại trình vũ dụ c h ố t cổ không thể không nói trình vũ dụ cái này người tập v õ ngủ chất lượng chính là tốt đao này đều nhanh khung trên cổ còn có thể ngủ gắt đao học đệ ta như thế thích ngươi làm sao sẽ giết ngươi đây ta là cần c mồ hôi đều nhanh xuống học tỷ chúng ta đi ra ngoài trước có chịu không ngươi muốn làm sao trừng trị ta cũng được ta không nghĩ ngươi nửa đời sau trong tù vượt qua học đệ tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ta có thể hiểu thành ngươi đây là tại quan tâm ta sao ừ m l ạ cần c lại hướng về tô linh hy tới gần mấy phần ngắm nhìn đang ngủ say trình vũ dụ ôn nu nói linh hy ta nói qua ta nhất định sẽ c ư ớ i ngươi cho nên ta không nghĩ ngươi nửa đời sau trong tù vượt qua cưới ta tô linh hy ra vẻ n g h i hoặc cái kia vũ vũ học ngồi đâu học đệ giống như đã cùng nàng đính hôm đây l ạ cần c nhất thời trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này chẳng lẽ tô linh hy hừ nhẹ một tiếng học đệ ngươi thật muốn đem chúng ta đ ề u lấy ta nói qua a chuyện này chỉ có thể là cái đơn tiền đề nếu như học đệ ngươi nghĩ tuyển chọn cái khác tuyển chọn vậy ta chỉ có thể đem lựa chọn khác cho xóa đi l ạ cần c nhất thời trầm mặc sau đó đông nhiên nhìn hướng đang ngủ say trình vũ dụ giả vờ kinh ngạc nói vũ vũ ngươi đã tỉnh ân tô linh hy kinh hãi vội vàng bay đầu nhìn hướng trên giường trình vũ dụ nhưng mà cái sau vẫn ngủ say cũng không có một tia dấu hiệu tỉnh lại l ạ cần c đang gặp nàng phát giác được không đúng sức lực tô linh hy không kịp nghĩ nhiều nâng đau làm bộ liền muốn hướng trình vũ dụ chỗ cổ lao đi nhưng nàng chưa kịp tay rơi xuống là cần bàn tay lớn liền đem cổ tay của nàng bắt lấy tay kia thuận thế Trưng ta, đem ta nhốt vào trong Trưng ta, đem ta nhốt vào trong kia cao giam. cao không không lại. giam. cho học học nếu nếu đoạn đoạn vẫn ngục vẫn ngục đem đào đệ đem đệ đem vào vào là là xem như trẻ nữ n tô linh hy thể chất kỳ thật cũng bình thường cũng chính là so tiêu h i ể u h i ể u tốt có hạn trình độ cùng lạc cần khí lực tự nhiên không so được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại không biết có phải hay không lạc cần ảo giác hắn cảm giác tô linh hy cũng không có muốn phản kháng hắn nàng chỉ là muốn tìm cái bậc thang bên dưới mà thôi linh hy ngắm nhìn vẫn ngủ say trình vũ dụ lạc cần vội vàng đem đoàn đao vứt trên mặt đất một cước đạp tiến gầm giường c h ỗ sâu sau đó lôi kéo tô linh hy tay vội vàng đi xuống lầu tiện thể lại đem cửa phòng ngủ mang lên để tránh trình vũ dụ đột nhiên tỉnh lại hắn lại nhiều một cái muốn giải thích đối tượng lôi kéo tô linh hy đi xuống lầu trong phòng khách tự nhiên cũng không phải nói chuyện trường hợp thế là lạc cần liền lại lôi kéo tô linh hy ra căn hộ đi tới trong khu cư xá lục hóa công viên giờ phút này đã là sau nửa đêm lục hóa công viên bên trong ngoại trừ lạc cần cùng tô linh hy bên ngoài lại không có bất kỳ bóng người nào yên tính chỉ còn lại côn trùng tê vang cùng con đít tấm thanh nói đi tô linh hy hai tay vây quanh ngắm nhìn phía sau trung cư nói khẽ học đệ ngươi tính toán xử lý ta như thế nào cáo ta có ý định mưu sát vẫn giả bộ chuyện gì đều không có phát sinh linh hy l ạ cần c lắc đầu cảm thán nói ngươi không cần nói như vậy ta biết ngươi kỳ thật không nghĩ làm như vậy ta sẽ không cáo ngươi cũng sẽ không nói cho vũ vũ kỳ thật vừa rồi nếu như tô linh hy thật nghĩ đao trình vũ dụ căn bản đợi không được là cần đi vào phòng ngủ tô linh hy đứng tại bên giường bất động nói rõ trong lòng của nàng cũng tại dao động do dự đến cùng muốn hay không hạ thủ bởi vì tô linh hy hiện tại chỉ là nửa hát hóa cho nên nàng mới sẽ do dự để lạc cần đem đao trong tay của nàng cướp đi ồ、oh. tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không có bởi vì lạc cần lời nói mà dao động vẫn duy trì một bộ k h ô n g chế toàn cục nữ vương tư thái học đệ cứ như vậy tự tin ta sẽ không giết trình vũ dụ sẽ không lạc cần khẽ lắc đầu ta biết rõ linh hy ngươi không phải loại người như vậy ngươi sẽ không động thủ thật làm sao lại thế tô linh hy hử nhẹ nói lần này ta không động thủ không đại biểu ta lần tiếp theo sẽ không đây chỉ cần học đệ ngươi lựa chọn bên trong còn có mặt khác lựa chọn ta vẫn có khả năng động thủ nha sau đó tô linh hy lộ ra thân thể tiến đến l ạ cần c khuôn mặt phía trước khẽ cười nói cho nên học đệ nếu không vẫn là cáo ta đem ta nhốt vào trong ngục giam nói như vậy không chắc chắn an toàn một chút nha l ạ cần c nhất thời trở mặc trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng tô linh hy nói như vậy kỳ thật chính là muốn hắn cho ra một cái minh s á t trả lời chắc chắn tuyển chọn ta vẫn là tuyển chọn trình vũ dụ nếu là tuyển chọn trình vũ dụ mà nói ta khả năng sẽ nhịn không được động thủ a linh hy là cần khẽ lắc đầu thở dài nói đáp ứng ta đừng có lại làm chuyện điên rồ có tốt hay không vì cái gì tô linh hy nói khẽ học đệ là ta người thế nào sao muốn như thế của ta l ạ cần c lại lần nữa trầm mặc tô linh hy lời này có ý tứ gì trong lòng của hắn đương nhiên h i ể u nội tâm thở dài cũng không còn xoắn suýt l ạ cần c đ ỗ n g nhiên đưa tay đem tô linh hy ôm vào trong ngực tô linh hy sẽ không đau hắn cho nên hắn cũng không cần lại kiểm tra có hay không tiểu đ a u gì đó học đệ chúng ta làm như vậy thích hợp sao tô linh hy đem tay đệ tại l ạ cần c lồng ngực muốn đem hắn đầy ra nhưng chỉ là thoáng dùng dùng sức liền không có lại kháng cự nổi bật một cái ý tứ một cái linh hy là cần cúi đầu nhìn hướng trong ngực tô linh hy dưới bóng đêm dù cho ánh đèn đủ ám tô linh hy tuyệt mị gương mặt vẫn để hắn nhất thời ngây người sau đó không nghĩ thêm mặt khác chậm rãi đem bờ môi xẻ tới sau đó lạc cần chỉ cảm thấy bờ môi truyền đến một mùi thơm đó là tô linh hy đặc thù mùi thơm giống như là nhàn nhạt bạc hạ vị lại có chút hoa hương hương t sau một hồi lâu lạc cần toàn thân cô nóng sau lưng đổ mồ hôi đợi đến người hơi tê tê lúc này mới cuối cùng cùng tô linh hy ra hai người bốn mắt tương đối tô linh hy không rên một tiếng nhìn về phía ánh mắt của lạc cần bên trong tràn ngập ôn nhu cùng khát vọng h ô l ạ cần c hít sâu áp chế nội tâm xúc động không thể không nói tô linh hy thực sự là quá biết sự cám r u của năng lực so tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hai người cộng lại còn m u ố n cao làm sao vậy tô linh hy có chút nghiêng đầu ôn nhu nói học đệ ngươi không dám tiếp tục nữa sao có thể nha l ạ cần c nhìn về phía tô linh hy trong lúc nhất thời vậy mà kém chút có chút k h ô n g chế không nổi xúc động sau đó trong đầu vội vàng hồi tưởng lại những cái kia bị tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ đao tử vong kết quả lúc này mới cuối cùng tỉnh táo một chút linh hy là cần lắc đầu loại sự tình này vẫn là chờ sau khi kết hôn kết hôn tô linh hi nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay ôm lấy l ạ cần c cái cổ đầy mắt đều là l ạ cần c học đệ ngươi thật muốn cùng ta kết hôn sao ừ m cái kia c h ỉ n h vũ dụ đâu l ạ cần c c h ầ m mặc hai giây chuyện cho tới bây giờ hắn cũng sớm đã t r ạ hướng nguyên bản hoàn mỹ kết quả nên có thiết lập tựa hồ cũng không có lại dấu g i ế m tô linh hi tất yếu cũng muốn cũng muốn a tô linh hi bỗng nhiên cười ra tiếng nhìn hướng ánh mắt của lạc cần nhiều một hơi khí lạnh học đệ ngươi là bị ta hôn n ố c sao vẫn là người thật như vậy nghĩ l ạ cần c c h ầ m mặc mấy giây linh hy ngươi biết rõ ta sẽ không lừa ngươi bầu không khí nhất thời q u ò n cụ v tô linh hy bỗng nhiên buông hai tay ra ánh mắt tràn ngập hàn ý nhìn hướng là cần học đệ ta phía trước có nói qua cho ngươi phụ mẫu của ta là thế nào ly hôn sao chứ một trăm linh năm nhất định muốn tin tưởng hậu nhân trí tuệ chứ một trăm linh năm nhất định muốn tin tưởng hậu nhân trí tuệ Ừm. l ạ cần c nhất thời c h ầ m mặc chơi nhiều lần như vậy trò chơi hạ tự nhiên rất rõ ràng tô linh hy phụ mẫu thiết lập tại tô linh hy lúc còn rất nhỏ phụ thân nàng liền thường xuyên đêm không về ngủ ở bên ngoài vượt quá giới hạn mẫu thân nàng biết về sau cũng không có đâm thủng cũng không có cái lộn mà là ở bên ngoài cũng đi theo tô phụ cũng tìm cái mới nam nhân cứ như vậy qua sau một thời gian ngắn một lần ngẫu nhiên tô linh hy phụ thân cùng mẫu thân diêm phần mình mang theo chính mình bên kia tại trung tâm thương mại ngẫu nhiên gặp mà đã như thế phụ mẫu của nàng cũng không có cái lộn ngày thứ hai liền đi cục dân chính làm ly hôn sau đó bay ở trước mặt bọn hắn vấn đề là được tô linh hy nên vệ người nào chiều cố rất hiển nhiên tô linh hy phụ thân cũng không muốn mang theo cái này mấy tuổi lớn vương hữu Mà đổi thành một mẫu cảm thấy mang mới thành nàng đổi đối đình đồng Linh Linh gia Tô thân thấy theo Tô linh hy sẽ có đối nàng gia đình mới tạo thành Hy Hy cách cùng ảnh hưởng, bên, ngăn cùng dạng có sẽ khi ô ô n nghĩ g dưỡng người nàng. Hai đó ẩ đẩy y tới Tô thực lui. Cuối cùng tô Linh、hy、mãi mãi thực sự là nhìn không được, chủ động đứng là cùng chủ nhìn không n Hy sự ra, i môi nàng đến môi dưỡng tô linh, hy. Khi đó tô linh hy mới mấy tuổi lớn nàng không biết vì cái gì phụ thân cùng mẫu thân rõ ràng từ trước đến nay không có cãi nhau như thế nào đột nhiên liền có mới gia đình không cần nàng nữa chỉ có mãi mãi đối nàng che chở có thừa sùng nàng yêu nàng bồi tiếp nàng chậm rãi lớn lên về sau chờ trưởng thành một chút tô linh hy lúc này mới rốt cuộc minh bạch lúc trước phụ mẫu ly hôn nguyên nhân bọn hắn đều ở bên ngoài có mấy người từ đó trở đi nàng liên bắt đầu chán ghét những cái kia thay đổi thất thường chân đạp mấy đầu thuyền người vô luận nam nữ chỉ cần bên cạnh có dạng này người nàng đều sẽ vô cùng chán ghét hơn nữa trốn xa xa mà bây giờ l ạ cần c lại cùng nàng nói hắn muốn đem cái này chỉ có bốn cái tuyển chọn lựa chọn biến thành nhiều tuyển chọn đ ề hắn nghĩ hai cái chân đạp bốn chiếc thuyền đây không thể nghi ngờ là đối nàng cái này thuận yêu chiến sĩ lớn nhất khiêu khích linh hy là cần trong lòng có chút t y náy không biết nên trả lời thế nào tô linh hy lời nói nhìn ngươi biểu lộ ngươi tự hồ biết một chút tô linh hy nhìn qua l ạ cần c đôi mắt nổi lên một kia phức tạp nếu như nàng ký ức chưa từng xuất hiện rối loạn như vậy đối với nàng thân thế nàng có lẽ chưa từng có cùng người khác nói qua biết nàng thân thế người ngoại trừ phụ mẫu có lẽ liền chính chỉ còn lại mãi mãi là mãi mãi nói cho ngươi sao a l ạ cần c nhất thời ngại lời suy nghĩ một chút t i ế n lặng nhẹ gật đầu hắn đang lo không biết nên giải thích thế nào đâu không nghĩ tới tô linh hy có thể giúp hắn viên hồi tới nếu học đệ ngươi biết tô linh hy âm thanh lạnh lùng nói biểu lộ trở nên có chút chán ghét tựa như lúc trước l ạ cần c lần thứ nhất gặp phải tô linh hy lúc như thế như vậy ngươi cũng có thể hiểu ta tô linh hy thống hận nhất những cái t i a thay đổi thất thường người bao gồm phụ mẫu của ta tô linh hy ngữ khí có chút quyết tuyệt cho nên học đệ hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng l ạ cần c trầm mặc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn đương nhiên biết tô linh hy chán ghét hậu cung cũng chán ghét như đầu nhân là cái thuần huyết thuần yêu chiến sĩ kỳ thật nếu như tô linh hy cứ như vậy chán ghét hắn chậm dãi xa lành hắn tiến tới lui ra cuộc sống của hắn trong lòng của hắn mặc dù cũng sẽ cảm thấy khó chịu có chút đáng tiếc nói cho cùng kỳ thật cũng là có thể tiếp thu dù sao dạng này hắn liền có thể ít cái uy hiếp còn có thể an toàn một chút nhưng vấn đề ở chỗ cái này ghẹm thế giới bên trong đã xoát lên h à o cảm là không có cách nào dứt xuống cho dù tô linh hy luôn miệng nói chính mình chán ghét những cái kia thay đổi thất thường người sau đó rời đi lạc cần biến mất không thấy gì nữa nhưng trong lòng đối lạc cần yêu thương lại là sẽ không biến mất thậm chí còn có thể bởi vì thời gian dài tách ra chậm rãi tăng lên chỉ cần lạc cần dám c ư như vậy cho rằng tô linh hy sẽ lại không xuất hiện sau đó cùng cái khác nữ chính cùng một chỗ tô linh hy liền tuyệt đối sẽ tại một đoạn thời khắc xuất hiện giết chết cùng với hắn một chỗ nữ chính sau đó đem hắn làm sùng vật đồng dạng giam lại coi như mình bình thường tiết d ụ c công cụ cái gọi là biến mất không thấy gì nữa chẳng qua là nút trong bóng tối một mực theo dõi là cần giống như để mắt tới ngưỡng mộ trong lòng thú săn thợ săn chờ đợi động thủ thời cơ linh hy l ạ cần trong lòng có chút một dầu cái này nhiều tuyển chọn để không cho làm đưa tuyển lại không cho tuyển chọn cái khác tuyển chọn không nờ liền nhất định phải tuyển chọn ngươi tô linh hy chứ sao nhưng mà nếu là tuyển chọn tô linh hy mặt khác nữ chính lại không thể không độc thủ cái này dù sao đều là chết ta việc đã đến nước này chỉ có thể sử dụng gia kinh điện trì hoan chiến thuật ngươi có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ một cái sao nếu hiện tại nghĩ không ra biện pháp giải quyết vậy liền đem phiền phức hướng phía sau kéo nhất định muốn tin tưởng hậu nhân trí tuệ tôi ố t linh hy khỏe miệng canh hết học đệ ta chờ ngươi trả lời chắc chắn nói xong tô linh hy liền quay người muốn rời khỏi sau đó lạc cần vội vàng lôi kéo tô linh hy tay như ó i bổ sung. Ở t thế ọ c t nào những này bệnh tiểu một cái hai cái tư duy đều cực đoan như vậy đây hoặc là xử lý mục tiêu hoặc là xử lý đối thủ cạnh tranh đem phần tâm tư này dùng tại học tập bên trên thật tốt đây là ta duy nhất thỉnh cầu Lạc c phất phất đi. Thường thường hiểu hiểu đi theo n sau tô linh hy đem nàng đưa ra tiểu khu ngồi lên về nhà xe taxi phía sau là cần trong lòng lúc này mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù quá trình có chút vi diệu nhưng mà ít nhất hiện tại hắn tạm thời không cần lại lo lắng tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy đao người uy hiếp còn lại cũng chỉ cần thật tốt xử lý trình vũ dụ bên kia tìm một cơ hội cũng cùng nàng n g ạ bài nói nhiều tuyển chọn để sự tình không phải vậy không sớm thì muộn tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u còn phải hát hóa thật dài thở ra một hơi l ạ cần c khẽ lắc đầu quay người hướng về trong khu cư xá đi đến vừa đi chưa được mấy bước đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân là cần bay đầu nhìn lại đã thấy hai tên âu phục dày ra kính dâm nam hướng về chính mình chậm rãi đi tới là cần trong lòng nhất thời h o ả n hốt nuốt ngủ nước miếng vội vàng quay đầu nghị tranh thủ thời gian hướng về phương hướng của nhà mình chạy vừa quay đầu đã thấy con đường bên kia đồng dạng đứng hai tên âu phục nam chặn đường đi của hắn lại chương một trăm linh sáu ngươi rất dũng a chương một trăm linh sáu ngươi rất dũng a lạc cần không cần nghĩ đều biết rõ đây là sở thanh diên lão cha bên kia người mấy vị gặp chính mình không có chỗ chạy lạc cần giả vờ chấn định nghiêng người đứng tại bên đường cảnh giác nhìn chằm chằm hai bên âu phục nam cái này hơn nửa đêm không ngủ được đi ra giả vờ xã hội đen a ngươi chính là lạc cần đúng không cầm đầu âu phục mạnh nam đi đến lạc cần trước mặt n h ạ t tiếng nói lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi lão bản l ạ cần c giả vờ nghi hoặc ta chỉ là một người học sinh bình thường chỗ nào nhận biết cái gì lão bản các ngươi tìm nhầm người đi không có tìm nhầm âu phục nam từ trong túi móc ra một tấm hình phía trên là lạc cần đại học ảnh thẻ mặc dù ảnh thẻ có chút trừu tượng nhưng là vẫn có thể lờ mờ nhận ra là hắn trung thực theo chúng ta đi một chuyến đi cầm đầu âu phục nam ngón tay chỉ cửa tiểu khu phương hướng ngươi thành thật phối hợp để tránh nhiều chút da thịt nỗi khổ lạc cần trầm mặc ngắm nhìn nhà mình căn hộ phương hướng mặc dù không biết sở thanh diên láo cha vì sao lại đột nhiên tìm tới chính mình nhưng mà rất hiển nhiên hạn tối nay hẳn là không thể lại cùng trình vũ dụ cùng một chỗ ngủ sau nửa đêm Cho chơi thiết lập bên trong những n à y hô phục mánh nam đều là trong bộ đội giải nghệ xuống lính đặc trùng không sai biệt lắm là cùng giáo hoa cận vệ một cái cấp độ cho dù là trình vũ dụ loại này vũ lực trị phá trần người cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó một cái hiện tại bốn cái góp một khối l ạ cần c căn bản không có phản kháng chỗ trống được thôi là cần núi vai dù sao về sau đều là muốn đánh hạ sở thanh diên láo cha một cửa ai kia dù sao s ợ thanh diên lão cha sẽ dùng cái chiêu số gì trong lòng của hắn đều rõ ràng sớm một chút gặp mặt kỳ thật cũng không có cái gì suy nghĩ một chút lại hỏi trước khi đi để ta cho người nhà ta nói muốn một cái cái này được rồi đi không được âu phục nam lắc đầu chờ lên xe ngươi có thể dùng di động cùng các nàng phát thông tin được thôi điện thoại tiện tay cơ hội đi ai kêu l ạ cần c đánh không lại bốn cái giải nghệ lính đặc trùng đây sau đó bị bốn tên âu phục nam hai phía trước hai phía sau kẹp ở giữa là cần một lần cảm giác chính mình có loại bị trở thành trọng yếu tụ phạm áp giải ảo giác đi qua cửa tiểu khu lạc cần quét mắt phòng các cổng muốn biết vì cái gì những n à y âu phục mánh nam có thể hơn nửa đêm đi vào không bị bảo an ngăn đón sau đó hắn liền thấy trong phòng các cổng bảo an đã ghế nằm bên trên ngủ rồi thậm chí những n à y âu phục nam còn có hắn tiểu khu thẻ các cổng ý vị này vì bắt được l ạ cần c những n à y âu phục nam thậm chí có thể tại cái này tiểu khu cũng thuê căn hộ đi ra tiểu khu cửa ra vào ngừng lại hai chiếc xe thương vụ lạc cần bị bốn tên âu phục nam áp giải đến phía sau chiếc kia phía trước hai cái âu phục nam một người mở cửa xe một người canh giữ ở cửa xe phía sau hai âu phục nam có vây quanh thế ngăn lại lạc cần sau l ư n g đường đi để tránh lạc cần đột nhiên nhanh chân chạy một bộ quá trình xuống nổi bật một cái chuyên nghiệp rất hiển nhiên loại này đi ra bắt người sự tình bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm đương nhiên lạc cần cũng không có nghĩ đến chạy mặc dù sở thanh diên lão cha cũng là nguy hiểm nhân vật nhưng hắn tốt xấu là cái người bình thường sẽ không giống bệnh tiểu đồng dạng giết hắn diệt k h ẩ u đi đến xe không đợi l ạ cần c ngồi xuống ngầm đầu một cái liền thấy sở thanh diên bắt chéo hai chân tay chống đỡ đầu một mặt sinh khí nhìn qua ngoài cửa sổ người phát triển an toàn tiểu thư bên cạnh à, a đang nghe sau l ư n g âu phục nam nhắc nhở l ạ cần c sửng sốt một chút đần độn ngồi ở sở thanh diên bên cạnh xe thương vụ chỗ ngồi rất rộng cho dù là ngồi ở một hàng giữa hai người cũng vẫn có rất rộng khe hở xác nhận l ạ cần c sau khi an toàn phí một tiếng âu phục nam đem cửa xe đóng lại ngồi ở ngồi kế bên tài xế sau đó động cơ khởi động hai chiếc xe thương vụ cùng một chỗ hướng về không biết chỗ cần đến xuất phát cái kia trên xe ngồi một h ồ i cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ là cần chọc chọc sở thanh diên yếu ớt nói người đây là bị tóm lấy vẫn là chính mình tự thú sở thanh diên quay đầu ném cho lạc cần một cái lên mắt ngươi cảm thấy thế nào lạc cần trầm mặc sở thanh diên đoán phụ biểu lộ đã cho hắn đáp án khó trách hắn phía trước đi tìm tô linh hy thời điểm sở thanh diên gian phòng không có người đây tình cảm lúc kia liền đã bị bắt được ga lúc này mới một tháng không đến liền bị bắt được những n à y hầu phục nam trinh sát hiệu suất còn rất cao a cái kia sau một lát lạc cần lại nhịn không được hỏi vừa rồi bọn hắn nói muốn ta đi gặp bọn hắn lóc bản ngươi biết là ai sao sở thanh diên quét mắt là cần trong miệng ghét bỏ tung ra hai chữ cha ta quả nhiên là nhạc phụ một trong a l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng trong lòng vội vàng hồi tưởng trong trò chơi cùng vị này nhà giàu nhất nhạc phụ tiếp xúc kịch bản đại bộ phận đều là một chút bình thường thủ đoạn bất quá có mấy cái liền t sẽ không hiện tại liền phải chịu một trận đi cái kia l ạ cần c vừa nghi nghi ngờ nói vì cái gì b á phụ muốn gặp ta ta hẳn là cùng ngươi không có quan hệ gì đi ta nào biết được s ở thanh diên một mặt g h é t bỏ gấu nhỏ bông tay g và g được rồi được rồi thấy là cần có chút vẻ mặt lo lắng lại không nhịn được hướng chỗ ngồi kế bên tài xế hi năm nói hồng đại cha ta bắt ta trở về là đủ rồi gặp g i a hỏa này làm gì a được xưng hùng đại hát y nam quay đầu n h ặ t tiếng nói là như vậy đại tiểu thư lão bản cha đến ngươi cùng hắn mỗi ngày buổi tối chơi game sau đó phía trước lại tại trong nhà hắn ở qua cho nên muốn nhận thức một chút ừ biết đi sở thanh diên hướng là cần chép miệng sau đó tiếp tục túi đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ rất hiển nhiên còn một tháng không đến liền bị mình nguyên lai、like、bảo tiêu kiêm tay chân bắt trở về liền trò chơi cũng còn không có đánh thoải mái sở thanh diên trong lòng vô cùng tức giận ừ quả nhiên vẫn là hùng đại hùng nhị những người này hiểu rất rõ chính mình thói quen về sau nhất định phải đổi xe người bánh mì không phải là cần có chút nhịn không được lại hướng về hùng đại hỏi chỉ là chơi game tá túc hai đêm bên trên đến mức nghiêm trọng như vậy sao ta đây cũng không biết hùng đại k h ẽ lắc đầu tốt xấu là sở thanh diên bằng hưu hắn nhiều ít vẫn là rất lễ phép bất quá nha suy nghĩ một chút hùng đại lại quay đầu nhìn hướng là cần ngay trước đại tiểu thư k i ể u ra thời điểm bằng hưu của nàng không có một cái dám để cho nàng tá túc hoặc là giúp nàng ẩn nút ngươi không những dám để cho đại tiểu thư tá túc thậm chí còn giúp nàng giới thiệu ẩn nút địa phương để chúng ta tìm thời gian gần một tháng có lẽ tại lão bản nhìn tới người rất dùng a chương một trăm linh bảy ta làm sao sẽ ghé vào trên người ngươi ngủ chương một trăm linh bảy ta làm sao sẽ ghé vào trên người ngươi ngủ sáng sớm kinh thành một chỗ buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào buồng xe bên trong cảm nhận được ánh mặt trời ôn nhu cùng trói mắt l ạ cần c trở mình nhưng cũng không có muốn mở mắt ý tứ sau đó t r ư ớ c xe tòa truyền đến bảo tiêu hùng đại âm thanh đại tiểu thư l ạ cần c tiên sinh đến chỗ rồi a nghe đến đặc chủng binh vương âm thanh là cần lúc này mới không tình nguyện mở tỏ mắt sau đó ý thức dần dần thanh t ỉ n h hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được trên bả vai truyền đến một trận nặng nề g h túi đầu nghiêng mắt xem xét phát hiện sở thanh diên vậy mà tựa vào trên bả vai của hắn ngủ rồi thậm chí khỏe miệng còn lưu lại mấy giọt nước bọn rơi vào hắn trên quần áo lại ngẩng đầu ngắm nhìn hùng đại cái sau đã đeo lên kính dâm thấy không rõ đối phương biểu lộ bất quá từ sắc mặt đến xem có lẽ không mấy vui vẻ uy sợ thanh diên là cần n h ắ c lên bả vai muốn đem sở thanh diên làm tỉnh lại kết quả cái sau cũng không có muốn mở mắt ý tứ chật chật lưỡi đúng là ngẩu đem đầu vùi vào hắn trong cổ từ bên ngoài nhìn vào đến thật giống như một đôi tiểu tình nữ nữ sinh làm nũng muốn r ư a vào bạn trai ngủ thêm một hồi thậm chí l ạ cần c còn có thể cảm nhận được chỗ cổ sở thanh diên bờ môi mềm dẻo xúc cảm trong lúc nhất thời l ạ cần c lờ mờ nhìn thấy hùng đại lông mày gạt gạt sau đó đang lúc l ạ cần c muốn lại mở miệng đã thấy hùng đại bỗng nhiên lấy điện thoại ra đối với l ạ cần c cùng sở thanh diên thời khắc này bộ dáng trụ tấm ảnh cái kia l ạ cần c nuốt ngủm nước miếng yếu ớt nói hùng đại đại ca ngươi đập cái này bức ảnh là muốn lấy ra làm gì a hùng đại lấy điện thoại lại công tác mà thôi là cần tiên sinh ngươi không cần để ý không để ý liền có quỷ ngươi đập cái này bức ảnh chính là muốn đưa cho sở thanh diên cha của hắn nhìn đúng không ta cùng ngươi nói ta cùng sở thanh diên trong sạch một chút quan hệ không có tốt ta cũng chỉ có như vậy ném một cái ném quan hệ nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi nghĩ tạm thời không phải là các ngươi nghĩ như vậy ngươi đừng hiểu lầm a uy sở thanh diên ngươi tỉnh lại l ạ cần c trong lòng bắt đầu có chút luôn cuống dùng tay v ô vỗ sở thanh diên g à o má muốn để nàng tỉnh lại rõ ràng chính mình hiện tại cùng sở thanh diên cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi nàng làm sao có thể làm ra như thế thân mật cử động a sẽ để cho nhạc phụ tương lai hiểu lầm làm gì a sở thanh diên một bên vớt mắt một bên p h ả n nàn ó i ngươi làm gì ta tối hôm qua đều ngủ không ngon giấc lại để cho ta ngủ một hồi ta l ạ cần c đều có chút bối rối cái này sở thanh diên một bộ làm nũng tiểu đoán thê ngự a khí là chuyện gì xảy ra g i a hỏa này ngủ bối rối ngươi tỉnh lại ngắm nhìn ngồi trước h ù n g đại l ạ cần c có chút bất đắc dĩ lại vỗ vỗ sở thanh diên gương mặt lần này sở thanh diên tựa hồ thanh tình một chút còn một ngủ n g n g đầu ngắm nhìn là cần bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như tối hôm qua dựa vào là cần bả vai ngủ một đêm lập tức bắn ra cắt bước lùi đến chỗ ngồi khác một bên chỉ vào l ạ cần c bối rối nói ngươi chuyện gì xảy ra ta làm sao sẽ ghé vào trên người ngươi ngủ ta l ạ cần c nhất thời nghe lời ngươi hỏi ta ta hỏi a i hạ tối hôm qua lúc đầu cũng không có ngủ ngon cho nên sau nửa đêm mới sẽ trên xe ngủ làm sao biết sở thanh diên lúc nào dựa vào đến hùng đại gặp l ạ cần c hỏi không ra cái như thế về sau sở thanh diên quay đầu lại nhìn về phía hộ vệ ngồi phía trước hùng đại ta tối hôm qua vì sao lại dựa vào ra h ỏ này ngủ cái này hùng đại do dự hai giây yếu ớt nói đại tiểu thư tối hôm qua đúng là ngươi ngủ sau chủ động tựa vào lạc cần tiên sinh trên bà vai cái gì sở thanh diên một bộ khó có thể tin biểu lộ nhìn về phía l ạ cần c ta ngủ rồi chủ động dựa vào g i a hỏa này trên thân lạc cần mặt mo tối sầm ta có danh tự gọi l ạ cần c không phải g i a hỏa này ông trời ơi sở thanh diên n u ố t n g ụ m nước miếng nhìn về phía ánh mắt của lạc cần vẫn kinh ngạc không thôi đại tiểu thư bảo tiêu hùng đại ngắt lời nói lão bản đã tại trong nhà đợi ngài ngài nhìn ngài nếu không trước đi gặp hắn một cái hán sở thanh diên sửng sốt một chút vội vàng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ xe một bên là một mảnh khổng lồ tiếp khách bãi cỏ khác một bên thì là lộng lây trang viên biệt thự đại môn cái này liền đến nhà nàng lúc đầu cho rằng ít nhất còn có một ngày thời gian mới sẽ bị mang về nhà kết quả hùng đại thậm chí ngay cả đêm mở tay lái nàng từ giang thành cho đưa đến kinh thành tới hiệu suất này trước đây như thế nào không gặp các n g ư ơ i như thế cao hơn ta vừa nghĩ tới muốn gặp cha của mình sở thanh diên nguyên bản tiêu hành ngữ khí bỗng nhiên liền đ i u xuống ta muốn chức về phòng ngủ thay cái y phục lão bà nói hùng đại ngắt lời nói ngài muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải trước gặp xong hắn mới được nói xong hùng đại liền xuống xe thay sở thanh diên cùng lạc cần mở cửa xe sở thanh diên ngắm nhìn cửa xe do dự mấy giây lúc này mới chậm rãi xuống xe sau đó hùng đại ngắm nhìn l ạ cần c lạc cần lập tức cũng hiểu đi theo sau sở thanh diên cũng xuống xe thật lớn a ngần đầu ngắm nhìn sở thanh diên nhà xa hoa trang viên lạc cần nhất thời nhịn không được có chút cảm thán nghĩ thầm đây chính là ẩn hình nhà giàu nhất hàm kim lượng sao trang viên này đều nhanh so rang thành công viên còn lớn hắn ở đâu sở thanh diên nhìn qua nhà mình trang viên cửa ra vào b u môi ngữ liệu giống như là sinh khí lại giống là sợ hãi rất hiển nhiên cái này trên internet phú bà thư tiểu quỷ vẫn là rất sợ nàng tra trong thư phòng hùng đại hướng sở thanh diên so cái dấu tay xin mời sau đó đi lên trước thay sở thanh diên đem cửa lớn mở ra c h ờ nàng đi vào sở thanh diên trầm mặc không nói quay đầu ngắm nhìn l ạ c c ẩ n hỏi hắn chỉ thấy ta một cái g i a hỏa này đâu lão bản nói chờ một lúc sẽ đơn độc gặp lạc cần tiên sinh ở trước đó hắn nghĩ trước tiên gặp gỡ ngài sở thanh diên không nói thêm gì nữa Tự mình đi vào trang viên đại môn theo trang viên đại sảnh một bên thang lầu xoa n ố c lên lầu đi sau đó trong đại sảnh liên chỉ còn lại là cần còn có hùng đại cùng hắn m á n h nam các huynh đệ cái kia là cần nắm g nhìn sở thanh diên lên lầu b ó n g lưng quay đầu nhìn hướng hùng đại hỏi vậy ta bây giờ đi đâu đi theo ta hùng đại nắm g nhìn là cần quay đầu nhìn về bên trái hành lang đi đến chỉ chốc lát sau liên dẫn là cần đi tới một gian trang hoàng lộng lấy trong phòng tiếp khách người trước tiên có thể tại chỗ này nghỉ ngơi một lát có gì cần cùng ta nói một tiếng liền được ta liền tại cửa ra vào nói xong hùng đại liền đi ra ngoài canh giữ ở cửa ra vào tựa như giam giữ lạc cần trông coi cuối tháng muốn sở cá nghỉ ngơi một ngày liền canh một d ì trường một trăm linh tám ta chính là không nghĩ công tác chỉ đơn giản như vậy chương một trăm linh tám ta chính là không nghĩ công tác chỉ đơn giản như vậy cùng lúc đó trang viên một chỗ trong thư phòng ở trước cửa hít sâu bình phục một cái tâm tình sở thanh diên chậm rãi đẩy cửa ra đi vào cổ kính trong thư phòng một người trung niên nam tử ngồi ở trước bản sách lật lên văn kiện trong tay hắn chính là sở thanh diên phụ thân sở thiên kỷ sở thức tập đoàn duy nhất người nói chuyện thấy sở thanh diên đi vào hắn cũng không có ngầm đầu chỉ là ngắm nhìn sau đó liền tiếp tục nhìn xem văn kiện trong tay uy bị phơi một hồi sở thanh diên có chút không kiềm chế được sờ lên t u i t r ỏ của mình n h ọ giọng nói ngươi muốn nói cùng cái gì liền nói a không nói lời nào trang cái gì bánh ngọt tay nói xong sở thiên kỷ tiện tay cầm trong tay văn kiện ném tại trên bàn sách ngầm đầu nhìn về phía sở thanh diên ôn nhu nói ở bên ngoài chơi vui vẻ sao sở thanh diên túi đầu xuống yếu ớt nói ai cần ngươi lo ta là chơi thật vui vẻ làm sao vậy nếu chơi vui chơi vẻ. sở phụ đem văn kiện trên thanh r ê n bàn đẩy tới t sở diên trước mặt. thành tiếp Không hoàn thành học nghiệp, có phải hay không cũng nên tiếp tục hoàn thành. Sở thanh diên quét mắt văn kiện trên bàn là nàng phía trước ở nước ngoài nào đó chỗ gs xếp hạng t r ư ớ c m ộ ư ơ i đại học học tập lúc đi học trở lại thân tình văn kiện ta không đi sở thanh diên lắc đầu biểu lộ kiên quyết ta đối cái gì kia tài chính quản lý không hứng thú ta cũng không muốn học cái kia người đứa nhỏ này sở thiên kỷ thở dài lời nói thâm tiện nói người không học những này về sau như thế nào kế thừa tập đoàn ban giám đốc những lao giả kia cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện n g ư ơ i có phiền hay không nghe đến lại là kế thừa gia sản mà nói sở thanh diên cũng có chút không kiên nhẫn ta đều nói ta đối với mấy cái này đ ồ vật không có hứng thú ta cũng không muốn kế thừa cái gì tập đoàn sở thị n g ư ơ i sở thiên kỷ chừng sở thanh diên tựa hồ giống như là muốn mắng nàng hai câu nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không quản ngươi có muốn hay không đi đi học trở lại sự tình ta đã giúp ngươi làm xong tuần sau máy bay ngươi không đi cũng phải đi vì cái gì ngươi luôn làm muốn như vậy sở thanh diên nắm đấm siết chặt căm tức nhìn sở thiên kỷ ta không phải thuộc hạ của ngươi đừng có dùng bộ kiện ngữ khí nói chuyện với ta ta nói ta sẽ không đi vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào sở thiên kỷ thở dài nhìn thẳng sở thanh diên nếu ngươi không nghĩ kế thừa gia sản vậy liền cho ta cái lý do sở thanh diên ngươi đến cùng muốn làm gì ta sở thanh diên vừa định mở miệng sở thiên kỷ liền vừa tiếp tục nói vô luận ngươi muốn làm chuyện gì nghề chỉ cần là đang lúc n g à n nghề ta đều có thể ủng hộ ngươi đi lập nghiệp thử xem nếu như có thể duy trì ngươi có thể không cần trở về thay chỗ ngồi của ta nếu như không được ngươi liền đàng hoàng lời con chưa nói hết sở thanh diên căm tức nhìn sở thiên kỷ ngắt lời nói vậy ta liền nghĩ đánh cả một đời trò chơi n g ư ơ i hỗ trợ sao đương nhiên có thể sở thiên kỷ thuận miệng nói ngươi muốn đánh vậy thì phải đánh ra chút thành tích đến không phải sao giống lao vương ra đ ứ a bé kia tổ cái câu lạc bộ không những tự mình lên sân c ầ u đánh thậm chí chiến đội còn có thể cầm cái thế giới quán quân vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi có thể tại một cái ngành nghề làm đến đứng đầu ta có thể cho phép ngươi sẽ không đến kế thừa gia sản sở thanh diên nhất thời trầm mặc nàng cho rằng mình có thể thật tốt cùng sở thiên kỷ câu thông nhưng kết quả đối phương vẫn là ban đầu dáng vẻ đó bất kỳ cái gì sự tình đều chỉ cân nhắc thương nghiệp cùng hiệu quả và lợi ích vô luận l à ở đâu đều là một bộ thương nhân tư thái l i ê n lúc ấy mẫu thân qua đời lúc ta nghĩ ngươi hiểu lầm sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói ta nói chơi game không phải tổ chiến đội cũng không phải đánh chức nghiệp ta chỉ muốn làm cái bình thường người chơi nói t r ắ n g ra sở thanh diên hử nhẹ một tiếng ta chính là không nghĩ công tác chỉ đơn giản như vậy đang nghe sở thanh diên lời nói sở thiên kỷ nhất thời trầm mặc đột nhiên cảm giác được tâm tính tiện h lương mệt mỏi sở ra đời thứ ba cơ nghiệp từ lúc trước một cái nho nhỏ công xưởng từng bước một lớn mạnh đến bây giờ quốc nội công nghiệp nặng lao đại vậy nhưng đều dựa vào mỗi một thời đại sở ra người cẩn trọng cần cụ chăm chỉ vì tập đoàn sự nghiệp mà phấn đấu n g à y trước hắn tuổi trẻ phản lịch thời điểm nhiều nhất chính là muốn mua cái xe sang trọng hào trạch gọi một đống người mẫu trẻ mà thôi như thế nào đến sở thanh diên thế hệ này đột nhiên xuất hiện cái không nghĩ công tác không nghĩ kế thừa gia sản chỉ muốn chơi game đây là chính mình người kế tục sao không nghĩ công tác sở thiên kỷ bỗng nhiên cười ra tiếng khẽ lắc đầu n h ạ t tiếng nói vậy ngươi xuyên những danh thiếp này y phục ngươi ở những cái kia biệt thự hào trạch còn có trong phòng ngươi những cái kia toàn cầu hạ lượng điện tàng phi củ những vật này làm sao tới nếu ngươi đã hưởng thụ tài phú mang tới hậu đãi vậy thì nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của nó tới không ai có thể vĩnh viễn chỉ lấy được mà không trả giá cho dù ngươi sợ thanh diên cũng giống như vậy vậy ta nếu là không đâu sợ thanh diên hai tay vây quanh nhìn c h ầ m c h ầ m sợ thiên kỷ âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn làm sao đối ta đem ta ném ra thoát ly quan hệ sau đó lại tìm ngươi cái kia nhân tình lại tái sinh một cái nguyện ý kế thừa giá sản ừ cái phương án này ta cảm thấy rất không tệ ngươi muốn hay không suy tính một chút nói xong trong thư phòng bầu không khí lập tức đóng băng sở thiên kỷ ngồi ở trước bàn sách cầm bút máy tay đã là nắm thật chặt mà đổi thành một bên ở trước mặt của hắn sở thanh diên cũng không có lại giống ban đầu như thế sợ hãi ngược lại hai tay vây quanh một bộ muốn đem sở thiên kỳ chọc giận biểu lộ qua một hồi lâu sở thiên kỷ thở dài thấp giọng nói ngươi ngồi một đêm xe có lẽ mệt mỏi đi về nghỉ ngơi trước đi nói xong cửa thư phòng bị mở ra một người trung niên nữ hầu xuất hiện ở cửa ra vào hướng sở thanh diên vươn tay đại tiểu thư mời tới bên này sở thanh diên lạnh lùng nắm nhìn sở thiên kỷ sau đó h ư lạnh một tiếng suy nghĩ thật kỹ một cái đi ngươi bây giờ còn rất trẻ tái sinh một cái còn kịp đừng có lại giả mù s a mưa làm ra một bộ quan tâm ta bộ dáng vừa nôn nói xong sở thanh diên bước nhanh đi ra thư phòng nữ hầu có chút túi đầu thuận tay đóng cửa lại lưu lại sở thiên kỷ một người ngồi ở trong thư phòng nhìn chằm chằm trên bàn đi học trở lại văn kiện trở mặc không nói một lát sau cửa ra vào lại truyền tới tiếng đập cửa đi vào được đến sở thiên kỷ phê chuẩn ngoài cửa người đem cửa đầy ra chính là phía trước canh giữ ở lạc cần cửa ra vào hùng đại lão bản hùng đại đi đến sở thiên kỷ trước mặt có chút túi đầu cung kính nói đã sắp xếp xong xuôi liền tại trong phòng tiếp khách ừ m s ở thiên kỷ khẽ gật đầu phát giác được hùng đại biểu lộ có chút không đúng vừa tiếp tục nói còn có cái gì muốn nói cái kia hùng đại do dự mấy giây sau đó lấy điện thoại ra sơ nhẹ mấy lần đem màn ảnh hướng s ở thiên kỷ đây là vừa mới trở về thời điểm trên xe đập bức ảnh sau đó thấy trên màn hình điện thoại bức ảnh s ở thiên kỷ lập tức con người phong to ân chương một trăm linh chín nơi này là năm trăm vạn rời đi nữ nhi của ta chương một trăm linh chín nơi này là năm trăm vạn rời đi nữ nhi của ta trong tấm ảnh hắn nữ nhi duy nhất sở thanh diên đem đầu vùi vào cái k i a nam sinh xa lạ cái cổ thậm chí còn đem tay đắp lên trên người của đối phương cử động của hai người đã không phải là đơn giản thân mật hai chữ có thể miêu tả vậy đơn giản chính là thân mật thật là nàng sở thiên kỷ nhìn hướng hùng đại trong ánh mắt mang theo một tia khó có thể tin ừ n sở thiên kỷ trầm mặc nếu như không phải bức ảnh còn có hùng đại gật đầu xác nhận hắn thả rằng tin tưởng bức ảnh là hợp thành cũng sẽ không tin tưởng trên tấm ảnh nữ sinh là nữ nhi của hắn trong ấn tượng từ sở thanh diên khi còn bé bắt đầu hiểu chuyện hắn liền không có gặp qua sở thanh diên cùng bất kỳ nam sinh nào sinh ra giao tiếp đừng nói giống trong tấm ảnh dạng này ngủ ở cùng nhau liền cùng nam sinh bả vai hơi đụng một điểm nàng đều sẽ vô cùng phản cảm trốn xa xa như loại này miệng đều đã s ắ t bên nhân gia cổ còn muốn đem tay đi nhân gia lồng ngự c tư thế quả thực là tại cho hắn đánh đòn cảnh cáo qua một hồi lâu s ở thiên kỷ tựa hồ lung lay lúc này mới nhạt tiếng nói ta đi gặp hắn một chút không bao lâu trong phòng tiếp khách hát gì chẳng biết tại sao hát hơi một cái Lạc Cần t bút, bút cái mũi, này g ồ chẳng biết khách n tại sao nhảy mũi sẽ không phải muốn tới đi lạc cần trà sát bà vai đang suy nghĩ muốn hay không lại uống cửa ra vào khổ trà ấm áp thân thể sau đó cửa phía sau chuyển đến động tính lạc cần quay đầu lại đã thấy hùng đại mở cửa sở thiên kỷ đi đến hai người lẫn nhau nguyên bản đã rất lạnh phòng tiếp khách lại lần nữa lạnh một chút trao đổi qua ánh mắt hùng đại gia hỏa này hẳn là đem vừa rồi chiếu bức ảnh cho sở thiên kỷ nhìn tờ nờ nờ、giờ. những người hộ vệ này muốn hay không như thế có trách nhiệm a người chính là là cần sở thiên kỷ ngồi ở lạc cần trước mặt tựa vào trên ghế sofa chỉ là bình thản ngồi xuống liền để lạc cần trong lòng cảm nhận được một cố vô hình áp lực không nói đến người trước mắt này chính là tập đoàn sở thị duy nhất người nói chuyện chỉ là nhạc phụ tương lai này thân phận liền đã đủ lạc cần uống một bầu cái kia lạc cần nuốt ngủ nước miếng ngay tốt sở bà bá ta là là cần nghe hùng đại nói s ở thiên kỷ một tay chống đỡ đầu giả vờ tùy ý nói ngươi không những để nhà ta thanh diên tá túc hai ngày còn giúp nàng tìm cái chỗ ở sau đó còn mỗi lúc trời tối cùng một chỗ chơi game nói đi ngươi cùng nhà ta thanh diên nhận thức bao lâu nhà mình nữ nhi chân trước kiểu ra chân sau liền xuất hiện cái gọi là cần g i a hỏa để nàng tá túc giúp nàng giới thiệu chỗ ở sau đó liền bắt đầu mỗi ngày cùng một chỗ ngọt ngào chơi game cái này nếu không phải sớm có dự mưu hắn chữ sợ viết ngược lại cái này là cần lập tức trầm ặ c nhất thời không biết nên giải thích như thế nào hắn luôn không khả năng cùng sở thiên kỷ nói chính mình cũng mới cùng sở thanh diên nhận biết không lâu à cái kia l ạ cần c suy nghĩ một chút thò đầu yếu ớt nói sở bá phụ nếu như ta nói ta cũng mới cùng các n g ư ơ i nhà thanh diên nhận biết một tháng n g ư ơ i có tin hay không ngắn ngủi trờ mặc m bên trong phòng tiếp khách bầu không khí lại lần nữa vắng lạnh vài lần sở thiên kỷ thẳng tắp nhìn chằm chằm l ạ cần c múa từ trong mắt của hắn nhìn ra nói dối vết tích hắn kinh thương nhiều năm đại bộ phận người có hay không nói dối nhìn một chút liền có thể biết trước mắt cái này gọi là cần ra hỏa mặc dù nói rất trung khí không đủ không có tự tin nhưng hắn lại nhìn không ra một tiên nói dối hương vị ngược lại còn có chút bất đắc gì ý tứ điều này nói rõ là cần thật rất có thể cùng nhà mình nữ nhi nhận biết một tháng mà thôi mới quen liền có thể đi trong nhà hắn ta túc thậm chí còn tin tưởng hắn đi hắn giới thiệu địa phương ở thậm chí cùng một chỗ mỗi ngày chơi đ ù a s ở thiên kỷ nhữ mày lấy hắn đối nhà mình nữ nhi hiểu rõ đừng nói là đi mới quen nam sinh trong nhà lại cho dù chính là cùng nam sinh đến gần một chút nàng đều sẽ theo bản năng chán ghét đối phương phàm là đối phương dám có một chút thân cận cử động nàng cũng dám một cước đem người ta quả chứng đ ạ nát loại sự tình này tình cảm nàng khi còn bé cũng không có bất làm nhưng mà hiện tại sở thanh diên lại đi lạc cần trong nhà lại hai đêm bên trên theo hùng đại cho hắn bên trong nói tới tiểu khu đó trong căn hộ đều là phòng một người bình thường chỉ có một cái giường vậy dạng này thứ nhất t sở thiên kỷ càng nghĩ càng cao huyết áp nhìn hướng ánh mắt của lạc cần cũng nhiều một tia s ắ c ý nếu như chỉ là bình thường hỗ trợ tiểu ra bằng hưu vậy hắn nhiều nhất ở trước mặt cảnh cáo hai câu lần sau đừng hỗ trợ nói xong cũng liền thả đi nhưng nếu là là đối sở thanh diên người này có ý tưởng cái kia vấn đề với hắn mà nói nhưng lớn lắm dù sao sở thanh diên là hắn điểm danh tập đoàn sở thị người thừa kế tương lai đối nàng có ý tưởng đó chính là đối toàn bộ tập đoàn sở thị có ý tưởng hắn không phải không cho phép dạng này người tồn tại mà là người này trước hết qua hắn cửa này một lát sau sở thiên kỷ mở miệng lần nữa ta hiểu qua gia đình của ngươi là cần phụ mẫu ngươi trước kia cùng người kết phường đầu tư tại kinh thành mua sắm một nhóm bất động sản mấy năm t r ư ớ c giá phòng cao nhất thời điểm toàn bộ ném ra kiếm được một nhóm lớn tài chính sau đó phụ mẫu ngươi liền xuất ngoại du lịch lưu ngươi một người ở trong nước giới thiệu một đống lớn là cần phụ mẫu bối cảnh sở thiên kỷ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói trừ cái đó ra ngươi không chỉ có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã thậm chí còn cùng trường học hai nữ sinh quan hệ m ậ t thiết cho nên có thể nói cho ta một cái ngươi cùng mấy nữ sinh kia là quan hệ như thế nào sao đồng thời cùng nhiều cái nữ sinh cấu kết hơn nữa cùng nhà mình nữ nhi vừa thấy mặt liền có thể để nàng như vậy tín nhiệm đủ loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng trước mắt cái này gọi là cần người trẻ tuổi chính là tinh khiết cặn bã nam dù sao sở thanh diên không có việc gì liền thích t r ạ c nhà chơi game cặn bã nam xáo lộ nhiều như vậy bị lừa cũng bình thường cái này l ạ cần c gãi đầu một cái ta nói hiện tại vẫn là bằng hữu quan hệ bá phụ ngươi tin không s ở thiên kỷ c h ầ m mặc mấy giây hiện tại là vậy sau này đâu l ạ cần c lập tức nhận lời nghĩ thầm không hổ là s ở thiên kỷ à? hỏi vấn đề đều như thế xảo trá cái này cái này cái này l ạ cần c gãi đầu một cái tương lai sự tình ta cũng nói không chính xác c ta lại không có cỗ máy thời gian gì đó s ở thiên kỷ c h ầ m mặc mấy giây ngắm nhìn l ạ cần sau đó hướng bên cạnh hùng đại sò、so、đo động tắt tay cái sau khẽ gật đầu từ trong ngực móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng Đã ở l ạ cái Cần trước cùng có Có Trước Trong này là 500 vạn. Rời đi sở thanh riêng, không muốn nàng liên đến tiền này ta sẽ không thu. 110, tiền này ta sẽ không mặt. bất thể ta thu. Trước ta thu. Rời làm sao? là lại đi sở sẽ sẽ hệ. kỳ này l ạ cần c nhìn chằm chằm trên b à n tấm kia hát sắc thẻ ngân hàng trong lòng có chút không biết nên lựa chọn ra sao hắn nuôi trong tấm thẻ này năm trăm vạn cũng không có hứng thú gì vô luận có hay không cái này năm trăm vạn với hắn mà nói kỳ thật đều không sai b i ệ t lắm nhưng mà cầm hoặc là không cầm chuyện này đối với sở thiên kỷ đến nói lại đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ lấy là cần trong trò chơi đối sở thiên kỷ hiểu rõ nếu như hắn cầm cái này năm trăm vạn như vậy liền nhất định sẽ bị sở thiên kỷ coi là người thăng của đến tiếp sau chờ sở thanh niên kịch bản đến độ thiện cảm gì đó kéo lên sở thiên kỷ cửa này sẽ trở nên vô cùng khó chịu phải biết sở thanh niên trong đó một cái ẩn tàng kịch bản chính là muốn thuyết phục nàng phụ thân sở thiên kỷ đây chính là quốc nội ẩn tàng chân chính nhà giàu nhất nếu muốn thuyết phục hắn để nữ nhi của hắn cùng nữ hài từ khắc cùng hưởng một cái nam sinh độ khó vốn là đã có thể so với lên trời cái này nếu là lại bị hắn đánh lên người tham tiền cặn bã nam nhãn hiệu khả năng này nhưng là vô hạn tới gần không nhưng nếu như không cầm lấy sở thiên kỷ tính cách hắn chắc chắn sẽ không yên tâm cảm thấy là cần khẳng định là có càng lớn nhu đồ ví dụ như sở thanh niên người này lại hoặc là nàng sau này phải thừa kế tập đoàn sở thị hai cái này đều là cục thịt trong lòng hắn nếu muốn để hắn chắp tay cho người cũng không có dễ dàng như vậy nói tóm lại nếu như là cần cầm cái này năm trăm vạn trong ngắn hạn hắn sẽ lại không cùng sở thiên kỷ có bất kỳ gặp nhau có khả năng cuộc sống bình thường qua một đoạn thời gian nhưng chờ ngày nào sở thanh niên ẩn tàng kịch bắn đến khi đó sở thiên kỷ sẽ trở nên vô cùng khó trị định xác suất cơ h ộ i là không nhưng nếu như lạc cần không cầm như vậy từ giờ trở đi h ắ n tỷ lệ lớn sẽ bị sở thiên kỷ để mắt tới bất kỳ cặn bã nam hành động cũng có thể bị sở thiên kỷ biết bất kỳ cái gì cùng sở thanh diên cử chỉ thân mật cũng có thể chuyển đến l ô thai hắn bên trong mặc dù tập đoàn sở thị lương tựa quốc gia sở thiên kỷ bình thường sẽ không tìm cho mình chỗ bẩn nhưng nếu như đem hắn ép ví dụ như đem sở thanh diên tạm bã sau đó để nàng chưa kết hôn mà có con còn không phụ trách gì đó hắn vẫn là không ngại để lạc cần ngẫu nhiên trượt chân rơi vào trụ xi、si、mang bên trong hoặc là đột nhiên bơi lội bị chết đối u chìm vào đáy biển cho ca ăn trong trò chơi l ạ cần c bị s ở thiên kỷ giết chết s á t suất rất thấp nhưng không phải vì không thế nào s ở thiên kỷ một tay chống đỡ đầu nhà tiếng nói n g h ị kỹ muốn hay không cái này nằm trăm vạn rồi sao mặc dù nhà các ngươi tình trạng kinh tế coi như không tệ nhưng cái này nằm trăm vạn đối với n g ư ơ i mà nói hẳn là cũng tính là một cái con số không nhỏ cơ hội chỉ có một lần ngươi thật tốt n g h ị rõ ràng l ạ cần c trở mặc nhìn chằm chằm tấm kia hát sắc thẻ ngân hàng trong lòng do dự sau một hồi lâu rốt cục l ạ yên lặng lắc đầu như thế nào sợ thiên kỷ khét cười một tiếng ngươi là cảm thấy không đủ tiền suy nghĩ nhiều lại thêm điểm mà nói ngươi có thể nói lời còn chưa nói hết liền bị lạc cần đánh gãy không phải bá phụ lạc cần lắc đầu tiếp tục nói ta nghĩ ngươi hiểu lầm nếu như ngài không nghĩ ta cùng nữ nhi ngài tiếp xúc ta sau đó sẽ tận lực cùng nàng xa lánh một chút sẽ lại không cùng nàng chơi game cũng sẽ không lại cùng nàng gặp mặt vô luận trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền ta cũng sẽ không m u ố n mời ngài đem tấm này thẻ thu hồi đi thôi đây không phải là ta tiền nên lấy ta cũng không cần số tiền kia sở thiên kỷ trầm mặc mới vừa rồi còn tính hòa ái nụ cười lập tức quặn cu e xuống là một m cái thương nhân hắn rất rõ ràng thường thường miễn phí đồ vật mới là quý nhất l ạ cần c không muốn tiền này với hắn mà nói chỉ có thể có một loại có thể hắn toan tính lớn hơn trầm mặc một hồi s ở thiên kỷ thấp giọng nói ngữ khi đã trở nên có chút chèn ép nếu như cảm thấy chữ số không đủ ngươi có thể tự mình viết một cái ghi nhớ hiện tại cơ hội chỉ có một lần có lẽ ngươi bây giờ viết chữ số có thể so phụ mẫu ngươi xảo phòng mười mấy năm kiếm đều nhiều minh mặc chưa đây là hắn quen dùng thủ đoạn buôn bán lo nghĩ để cao nhu cầu Điệu, điệu c ư có có sau đó cùng sở thiên kỷ đối mặt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương lễ phép nói nếu như ngài không muốn ta cùng thanh diên tiếp xúc ta có thể phối hợp ngài xa lánh nàng sẽ không tiếp tục cùng nàng sinh ra bất cứ liên hệ gì nhưng mà bá phụ ta sẽ không thu tiền của ngài tiền này không thuộc về ta sở thiên kỷ trầm mặc nhìn trong chọc vào lạc cần con mắt muốn từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một k i a bối rối nhưng đối phương trong ánh mắt tỉnh táo nhưng thật giống như là có thể nhìn tấu h nội tâm hắn biết đ ấ y lòng của hắn chân thực ý nghĩ đồng dạng trường hợp này hắn chỉ có rất ít mấy lần thương nghiệp đàm phán lúc được phải nhưng khi đó đối phương đều là từ thương mấy chục năm lão gia hỏa mà không phải hiện tại cái này chừng hai mươi tuổi trẻ t i ể u tử cho nên hoặc là là cần là đàm phán thiên tài hoặc là chính là gia hỏa này sẽ độc tâm thuật biết ý tưởng chân thật của hắn ngươi nói tiền này không thuộc về ngươi sau một lát sở thiên kỷ cuối cùng mở miệm là vì ngươi không thể c a m đoan nữ nhi của ta sẽ chủ động liên hệ ngươi phải không cái này quyết định ở ngài nghĩ như thế nào l ạ cần c l ắ t đầu bình tĩnh nói đối ta mà nói ta chẳng qua là cảm thấy tiền này cũng không thuộc về ta mà thôi nói nhiều sai nhiều tại sở thiên kỷ trước mặt hắn nói càng nhiều liền càng có khả năng bị đối phương nhìn ra mánh khỏe hắn luôn không khả năng nói nữ nhi của ngươi sẽ có một ngày sẽ không có thể cứu thuốc tích ta cho nên tiền này ta cầm vấn tâm hổ thẹn đúng không sở thiên kỷ lại trầm mặc mấy giây ngươi nói ngươi sẽ phối hợp ta ngươi muốn làm sao phối hợp cái này là cần suy nghĩ một chút ta có thể ngồi hôm nay sớm nhất đường sắt cao tốc về giang thành đi s ở thanh diên vốn cũng không phải là giang thành người cũng không phải cùng hắn một v ò n g người nếu như không phải kiểu ra ngẫu nhiên gặp mà nói hai người tại trước mắt mới thôi cơ bản không có cái gì gặp nhau có thể đương nhiên cưỡng chế kịch bản đó chính là một chuyện khác Tốt. nghe hiểu l ạ cần c ý tứ trong lời nói s ở thiên kỷ đ ỗ n g nhiên b ậ t cười ta ngược lại là thật lâu không có gặp n g ư ờ i như thế có ý tứ người trẻ tuổi về sau tốt nghiệp nghĩ đến tập đoàn s ở thị đi làm tùy thời tìm ta hùng đại tiếp khách nói xong một bên hùng đại đi đến lạc cần trước mặt sau o cái dấu t y xin mời. s a đó l ạ cần c nắm g nhìn hùng đại đứng dậy hướng về sở thiên kỷ chút lễ phép đầu thật hân hạnh gặp ngài bá phụ hy vọng về sau có cơ hội còn có thể gặp lại nói xong liền đi theo sau hùng đại yên lặng đi ra phòng tiếp khách chương một trăm mười một ta muốn đi giang đại đọc sách chương một trăm mười một ta muốn đi giang đại đọc sách cùng lúc đó trang viên một chỗ sở thanh diên trong phòng trên tường quầy trưng bày nổi vào đủ loại h ạ n lượng vị c ụ ba liên kết màn hình định phối định chế máy tính còn có đủ loại định chế khoản h ạ n lượng trò chơi máy chủ sở thanh diên ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm trong màn hình cửa sổ nhỏ giám sát biểu lộ lạnh lùng không thôi sở thiên kỷ trang viên bảo an nghiêm ngặt gần như không có khả năng có người có thể đều lén lút chui vào đến lắp đặt ca mê ra d ấ u kín trừ phi người kia vốn là ở tại trong trang viên hơn nữa tên của nàng gọi sở thanh diên có lẽ là phía trước sở thanh diên liền tại trong trang viên bất luận cái gì sở thiên kỷ có thể cùng người khác nói chuyện địa phương đều trang cỡ nhỏ giám sát cùng lúc trước nàng cho tô linh hy chính là cùng một cái công ty sản phẩm chỉ bất quá nàng tại trong trang viên trang cao cấp hơn không những trở t h ờ i thời gian siêu trưởng thậm chí còn có thể ghi âm nghe đến trong phòng âm thanh mà ngay mới vừa rồi nàng hoàn chỉnh mắt thấy là cần cùng s ở thiên kỷ đàm phán quá trình nàng nhìn thấy phụ thân của mình thà rằng dùng tiền cũng muốn để chính mình có thể tính bên trên là duy nhất bằng hữu cùng chính mình xa lánh cũng nhìn thấy là cần tại phụ thân mình dưới áp lực mạnh cự tuyệt cái k i a năm trăm vạn bất quá đến mức nói phải phối hợp xa lánh gì đó nha nàng mang tính lựa chọn coi nhẹ dù sao nếu là là cần muốn nói gì giữa chúng ta hữu nghị trói buộc cũng không phải có thể dùng tiền để cân nhắc、ra. đem tiền thối của ngươi lấy về ta không thèm khát loại lời này cái kia tỷ lệ lớn hắn hôm nay đi không ra cửa phòng tiếp khách chờ lấy trong màn hình là cần c thân ảnh bị hùng đại mang ra phòng tiếp khách sở thanh diên đem hình ảnh theo roi đóng lại tựa vào toàn cầu hạn lượng ghế đem minh bên trên biểu lộ đã là trở nên vô cùng khó coi thậm chí không tự giác siết chặt nằm đấm quả nhiên sở thiên kỷ người này vĩnh viễn sẽ chỉ dùng tiền bạc để cân nhắc quan hệ rõ ràng chính mình từ trước đến nay liền không có qua có thể tín nhiệm b ằ n g hưu thật vất vả có một cái sở thiên kỷ vậy mà còn nghĩ đến dùng tiền để hắn rời xa chính mình chẳng lẽ nhất định muốn những cái kia trong tiệc rượu a dua ninh h ó t phía sau nói này nói kia mới xem như bằng hữu mỗi ngày cùng một chỗ chơi game liền không tính là bằng hữu vì cái gì hắn nhất định muốn đem hắn bộ kia quan niệm áp đặt trên người mình trong lòng suy tư rất nhiều s ở thanh niên lồng ngực chập trùng ánh mắt trở nên quyết tuyệt t ố t ngươi để hắn rời xa ta đúng không t ố t vậy ta nhìn xem ngươi có thể hay không để ta cũng rời xa hắn không bao lâu trang viên trong thư phòng s ở thiên kỷ tựa vào ghế giám đốc bên trên nhịn không được vớt vớt huyệt thái dương nghĩ thầm vì cái gì chính mình nữ nhi sẽ như vậy không bớt lo không muốn kế thừa già sản coi như xong c ò n chẳng biết tại sao nhận biết lạc cần nguy hiểm như vậy cặn bã nam nếu không phải hùng đại kịp thời phát hiện sợ không phải nhà mình nữ nhi cũng sẽ cùng lạc cần báo cáo điều tra bên trong mấy nữ hài t ử kia bị hắn cặn bã chết đi sống lại à còn tốt còn tốt chỉ cần sớm một chút đem nàng đưa đi nước ngoài đem còn lại học nghiệp hoàn thành sau đó trở về lại đi tập đoàn từng cái bộ môn lịch luyện cuối cùng lại chậm rãi tiếp nhận vị trí của mình về sau liền không khả năng lại có cùng lạc cần tiếp xúc có thể đến mức hôn nhân của nàng sợ thiên kỷ nhất thời có chút hoảng hốt đúng vậy a vậy dạng này lời nói nhà mình hôn nhân của nữ nhi đại sự lại nên làm cái gì bây giờ nếu như muốn cùng mặt khác hảo môn thông r a liền phải cân nhắc sở ra cơ nghiệp có thể hay không bị nhà khác m ố t lấy nhưng nếu là gia đình bình thường lại thế nào xứng với nữ nhi của mình sở thiên kỷ có chút đau đầu ngầm đầu quan sát t r ầ nhà n không biết chính mình lúc nào mới có thể yên tâm về hưu mới vừa nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi khôi phục chút tinh thần đông nhiên cửa thư phòng bị người đột nhiên đẩy ra sở thiên kỷ mở mắt ra phát hiện sở thanh diên một mặt lạnh lùng đi đến có chuyện gì sở thiên kỷ ngồi dậy nhặt tiếng nói nếu như vẫn là không muốn đi hoàn thành học nghiệp mà nói ngươi có thể đi về chuyện này không có thương lượng ngươi phải đi rất đáng tiếc sở thanh diên ngồi ở sở thiên kỷ bàn đọc sách đối diện bắt chéo hai chân âm thanh lạnh lùng nói ngươi đ o á n sai ta nghĩ kỹ ta tính toán đi học trở lại đi hoàn thành cuối cùng hai năm học nghiệp vậy liên tốt sở thiên kỷ nhẹ nhàng thở ra tâm tình tốt mấy phần vừa mới chuẩn bị khoa t r ư ờ n g sở thanh diên vài câu đ ỗ n g nhiên sở thanh diên mở miệng lần nữa nhưng mà ta không muốn đi nước ngoài nước ngoài một đống ngu xuẩn ta không thích đứng được vậy ngươi muốn làm sao xử lý sở thiên kỷ thuận miệm nói nói ngay một chút chỉ cần không phải không đọc sách cái k i a tất cả đều có thương lượng mặc dù quốc nội trường học không phải rất tốt thao tác vậy do hắn sở thiên kỷ năng lượng vẫn là có thể để cho sở thanh diên tùy thời ở trong nước bất kỳ một cái nào trường học học tập ta muốn chuyển trường sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói ta liền nghĩ ở trong nước đọc không muốn đi nước ngoài có thể sở thiên kỷ nhẹ gật đầu quốc nội mà nói thanh hoa kinh đ ạ i hơi khó làm điểm trường học khác ngươi tùy ý chọn、tốt. nghe được sở thiên kỷ lời nói sở thanh diên không hiểu cười ra tiếng nói khẽ ngươi nói cái gì trường học ta đều có thể đi đúng không、ừ. sở thiên kỷ khẽ gật đầu ta nói nói đi ngươi muốn đi đâu cái trường học đi sở thanh diên hử nhẹ một tiếng hai tay vây quanh trong miệng đụng tới mấy chữ ta nghĩ đi đại học gian g thành thế nào không có vấn đề à? một nháy mắt sở thiên kỷ nguyên bản coi như không tệ sắc mặt nháy mắt xanh xám cái gì đại học không tốt mà lại đi đại học gian g thành ngươi đó là vì đọc sách đi sao ta t h mở đều không có ý tứ điểm phá ngươi cái này không được sở thiên kỷ cố nén trong lòng nghĩ muốn mắng chửi người xúc động thấp giọng nói ngươi đổi một cái vì cái gì sở thanh diên hử nhẹ một tiếng dêu cần nói sở lão bản không phải mới vừa nói sao chỉ cần là quốc nội trường học ta tùy ý chọn như thế nào nhanh như vậy liền đổi ý ta còn tưởng rằng sở lão bản nhất ngôn cựu đ ỉ n h chưa từng lỡ l ờ i đây xem ra cũng là miệng đầy miệng ba hoa lừa đảo sở thiên kỷ trầm mặc hắn thật vất vả đem lạc cần đưa tiễn hiện tại nhà mình nữ như vậy mà còn muốn chạy đi qua tìm hắn l ạ cần c ra hỏa này đến cùng cho sở thanh diên đổ cái gì thốt mê để nàng cứ như vậy mê ngoại trừ cái này sở thiên kỷ cố nén trong lòng tức giận trường học khác ngươi tùy ý chọn nhưng mà đại học giang thành không được trường học khác cùng nước ngoài Ta đều không muốn đi. muốn không sở thanh diên hai tay vây quanh một bộ không thèm để ý chút nào biểu lộ hoặc là ngươi để ta đi giang đại hoặc là cái này phá vách tường đại học người nào thích đọc người nào đọc dù sao ta không đọc đang nghe sở thanh diên lời nói sở thiên kỷ tay nắm chặt thanh quyền đã là có chút áp chế không nổi l ử a giận của mình ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói vậy ta nếu là nhất định để ngươi đi đâu rất đơn giản a sở thanh diên tùy ý cười một tiếng nếu như ngươi nghĩ tuần sau liền tham gia ta tăng lễ lời nói ngươi đại khái có thể thử xem chương một trăm mười hai ta ngày mai liền dọn ra ngoài ở ngươi cũng có thể chuyển về đi chương một trăm m ư ơ i hai ta ngày mai liền dọn ra ngoài ở ngươi cũng có thể chuyển về đi bên kia b ị hùng đại lái xe đưa đến trạm đường sắt cao tốc phía sau lạc cần xuống xe nhìn qua lớn như vậy ga tàu cao tốc kinh thành hít mạnh một hơi sau đó yên lặng móc ra điện thoại của mình điểm mở m ạ i chặn tối hôm qua lạc cần khi ở trên xe chỉ cấp ba người phát thông tin nói chính mình đột nhiên có việc phải đi ra ngoài một chuyến đồng thời không có nói rõ cái gì sự t ì n h cũng không có nói đi chỗ nào sau đó liền đem điện thoại điểm mở chế độ máy bay chờ tới bây giờ mới đóng lại dù sao nếu là không ra chế độ máy bay lợi nói lấy trình vũ dụ tính cách nàng có thể cho tới chưa chuyện gì không làm liền ngồi trên giường gọi điện thoại cho hắn cùng hắn hao tổn mãi đến hắn tiếp điện thoại mới thôi điểm mở hẹn chặt không có gì bất ngờ xảy ra trình vũ dụ cho nàng phát mấy trăm cái tin liền tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy cũng cho hắn phát không ít tin tức đều là h ỏ i tham lạc cần đi nơi nào đến cùng lúc nào trở về các nàng rất lo lắng loại hình đủ loại đến mức điện thoại vậy thì càng nhiều nhưng cơ bản đều là trình vũ dụ một người đánh trước mắt an toàn từ sở thiên kỷ trong tay rời đi cũng nên là thời điểm gọi điện thoại trở về một bên hướng xét vé chỗ đi l ạ cần c một bên bấm trình vũ dụ điện thoại mới vừa bấm trình vũ dụ trực tiếp dây tiếp u i l ạ cần c n g ư ơ i chết ở đâu rồi chuyện gì phải lớn nửa đem đi ra thần thần bì bí trang cái gì người thích nói ẩn ý trình vũ dụ âm thanh thực sự là có chút tầm ĩ l ạ cần c nhịn không được đem điện thoại ly nhĩ đ ó a xa một chút đợi đến trình vũ dụ một trận chuyện vận xong hắn lúc này mới kiên nhẫn nói được rồi được rồi ta đi kinh thành một chuyến ngươi hỏi ai tìm ta cái này nói rất dài dòng trở về ta lại cùng ngươi nói cái gì hai nàng cũng tại ngươi cái kia a cái gì lựa chọn vẫn là nhiều tuyển chọn đề cái này ta buổi tối liền trở về ba các ngươi cho ta đàng hoàng đợi không cho phép động thủ a nói xong lại dặn dò trình vũ dụ một đồng lớn l ạ cần c lúc này mới cúp điện thoại trong lòng đông cảm giác một trận lao lực quá độ vừa nghĩ tới trở về liền bị ba nữ hải t ử tra tấn nhất là trình vũ dụ tra tấn l ạ cần c bỗng nhiên có chút không nghĩ đối mặt thông qua kiểm an ngắm nhìn phía sau kinh thành bất đắc dĩ thở dài vẫn là chỉ có thể quay người hướng đợi xe khu đi đến cho dù lại không nghĩ đối mặt đây cũng là hắn nhất định phải trải qua thử thách nếu là hiện tại cái này khảm đều không qua được còn nói gì tốt kết quả chạm vào tối giang thành trung tư là cần đứng ở dưới lầu ngầm đầu ngắm nhìn nhà trọ của mình tầng lầu l ạ cần c vô ý thức n u ố t ngụm nước miếng cắn răng sau đó một đầu chui vào giữa thang máy nhìn xem không ngừng ngược lên tầng lầu chữ số h á n tâm đã nâng lên cổ họng từ buổi sáng gọi điện thoại trình vũ dụ nói đến xem tô linh hy tựa hồ đã đem buổi tối đó hắn nghĩ toàn bộ đều muốn ám thị cho trình vũ dụ cùng tiêu hiệu nói mặc dù tiêu hiệu hiệu cùng tô linh hy bệnh tiêu hóa tạm thời khống chế được nhưng trước mắt ba người tập hợp một chỗ xem xét chính là muốn buộc hắn nói kết quả đi ra nếu là hắn chờ một lúc xử lý không tốt thậm chí có khả năng ba người đồng thời bệnh tiêu hóa đinh thang máy truyền đến đến nơi thanh âm nhắc nhở l ạ cần c khe khẽ thở dài chậm rãi đi ra thang máy đi tới nhà mình trước cửa vừa mới chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa giống như là nghe đến hắn âm thanh đồng dạng cửa bỗng nhiên bị mở ra l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu lộ ra nửa cái cái đầu nhỏ t h ầ n s ắ c tựa hồ có chút khó chịu ngươi trở về ừ là cần khẽ gật đầu trao bởi tối hiểu hiểu vũ vũ cùng linh hy ở bên trong sau tiêu h i ể u hiểu nhẹ gật đầu sau đó mở cửa ra tránh ra lối đi nhỏ chúng ta đều đang đợi ngươi ừ m lạc cần lên tiếng tim đập chậm rãi ra tốc hướng về phòng khách chậm rãi đi đến tầm mắt dần dần chống c h ả i đã thấy trình vũ dụ ngồi ở ghế s o f a một bên chống đỡ đầu tựa hồ tâm tình rất là khó chịu gặp lạc cần đi vào liếc hắn một cái s ắ c thực không có lại giống phía trước như thế cãi lộn thậm chí lời nói đều không có nói một câu mà đổi thành một bên tô linh hy đứng tại cửa sổ sát đất phía trước nhìn qua ngoài cửa sổ t r ờ chiều gặp lạc cần đi vào hướng về hắn khẽ mỉm cười, giống như là đùa ác nháy nháy mắt. tất cả tiểu tâm tư đều tại trong ánh mắt l ạ cần c ngắm nhìn sau l ư n g tiêu hiểu hiểu cái sau đi theo hắn sau khi đi vào cũng ngồi ở trên bậc thang trước mắt chính là giờ cơm tiêu hiểu hiểu chưa từng xuất hiện tại phòng bếp điều này nói rõ tâm tình của nàng bây giờ rất kém cỏi căn bản không có tâm tư nấu cơm ba các ngươi l ạ cần c bình phục tâm tình c h ậ m r ã i mở miệng đây là muốn tam phương hội thẩm ta sao hừ t r í n h vũ dụ hừ lạnh một tiếng từ hôm qua dính người làm nũng cô bạn gái nhỏ biến thành hiện tại lạnh lùng nữ thần thái độ đối với là cần có thể nói là một trăm tám mươi độ chuyển biến là cần chính vũ dụ quét mắt tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy sau đó nhìn thẳng lạc cần con mắt âm thanh lạnh lùng nói nói cho ta trong lòng ngươi thích đến cùng là ai đi lên chính là mất mạng để a lạc cần nuốt ngụm nước miếng nhất thời không biết nên trả lời thế nào loại này vấn đề hắn trả lời bất cứ người nào danh tự cũng có thể trực tiếp dẫn tới hai người khác hóa h dù sao đây chính là g i á n mặt mở lớn lực sát thương gần như cùng mắt thấy lên giường vì lực đồng dạng lớn cho nên quả nhiên vẫn là chỉ có một cái tia giải pháp sao là cần trong lòng thở dài chậm rãi mở miệng ôn n u nói ba người các ngươi ta đều không ghét không ghét chính vũ dụ lại quét mắt tô linh hy cái sau khẽ mỉm cười tựa hồ đối với lạc cần trả lời như lòng bàn tay ý là ba người chúng ta ngươi đều rất thích rồi l ạ cần c nhẹ gật đầu ân chính vũ dụ nhất thời trầm mặc nắm đấm không tự giác nắm chặt xương ngón tay rung động đùng đùng vậy nếu như ta nói muốn để ngươi nhất định phải tại ba người chúng ta bên trong chọn một cái đâu ngươi tuyển chọn người nào l ạ cần c trầm mặc mấy giây suy nghĩ một chút vẫn là thẳng thắn nói xin lỗi vũ vũ ta không chọn được chính vũ dụ trầm mặc một lát sau thứ trong miệng lạnh lùng tung ra mấy chữ cho nên ngươi cảm thấy nhiều tuyển chọn để càng tốt hơn thật sao l ạ cần c trầm mặc nhưng thường thường trầm mặc chính là minh sát trả lời ừ t r ì n h vũ dụ hít sâu bình phục trong lòng kích động đ ỗ n g nhiên đứng dậy đi đến l ạ cần c trước mặt âm thanh lạnh lùng nói l ạ cần c ngươi làm ta quá là thất vọng ta ngày mai liền dọn ra ngoài ở ngươi cũng có thể chuyển về đi nói xong liền quay người đi ra căn hộ gian phòng thân ảnh tại cửa ra vào biến mất không thấy gì nữa là cần ngắm nhìn chính vũ dụ rời đi bóng lưng cũng không có đuổi theo sơ tại trở về đường sắt cao tốc bên trên hắn liền đã đoán được trường hợp này có thể dù sao tại nguyên lai、like、trong trò chơi liền cũng có giống nữ chính tập hợp một chỗ bức thoái vị kịch bản nó giống như là cuối cùng hoàn mỹ kết quả trước thời hạn diễn luyện cho nữ chính nhóm nội tâm trôn xuống hạt giống để các nàng biết chính mình không thể nào là lạc cần duy nhất xem như là hoàn mỹ kết quả cần phải trải qua một vòng là nhất định phải kinh lịch mà hiện nay chủ yếu nhất vấn đề chính là trận này kịch bản bên trong sở thanh diên chưa từng xuất hiện chương một trăm mười ba không tính thủ đoạn cũng không tính đại giới chương một trăm mười ba không tính thủ đoạn cũng không tính đại giới là cần kk chờ chính vũ dụ đi rồi tiêu hiểu hiệu cũng chầm rãi mở miệng c ơ m tối hiểu h i ể u đã làm tốt liền tại trong tủ lạnh l ạ cần c ca ca chờ một lúc hâm lại liền có thể ăn hiểu h i ể u còn có chút bài tập muốn làm liền đi về trước ừ m nói xong tiêu hiểu h i ể u hướng l ạ cần c có chút túi đầu sau đó cũng đi theo q u e người n rời đi l ạ cần c căn hộ rất hiển nhiên tiêu hiểu h i ể u tâm tình bây giờ rất khó chịu tựa hồ đối với lạc cần cũng vô cùng thất vọng nhưng bản tâm đối lạc cần tình yêu vẫn là để nàng không nhịn được muốn chiếu cố l ạ cần cho nên mới sẽ nói cuối cùng cái tiêm một phen lời nói là cần ngắm nhìn cửa ra vào đợi đến tiêu hiểu, hiểu đem cửa tiện tay đóng lại phía sau xoay đầu lại nhìn hướng cửa sổ s ắ t đất phía trước tô linh hy t r ì n h vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u đều đã bị hắn tức giận bỏ đi kể từ đó trong căn hộ liền chỉ còn lại tô linh hy cùng lạc cần hai người cái sau khẽ mỉm cười tựa hồ cũng không có giống tiêu h i ể u h i ể u hoặc là t r ì n h vũ dụ tức giận như vậy hoặc là nói nàng đã sớm ký qua học đệ tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến lạc cần trước mặt chọc chọc l ô n g ngực của hắn hiện tại liền chỉ còn lại ta còn bồi tiếp ngươi a cần ta đi giúp ngươi hâm nóng cơm sao lạc cần trầm ặ c hắn đương nhiên biết tô linh hy chân thực ý nghĩ Tuyển tuyển t hiểu hiểu cùng cùng à đây chính là tô linh hy chân thực tính cách vì muốn có thể không tính thủ đoạn cũng không tính đại giới cho dù nàng biết làm như vậy rất có thể để là cần chán kết nàng nhưng nàng là tô linh hy dù cho là cần trong ngắn hạn chán kết nàng nàng cũng có tự tin để lạc cần một lần nữa q u ị nàng tất đen cùng di cờ rưỡi váy đương nhiên nếu là lạc cần chỉ là bình thường chừng hai mươi thanh niên có thể vẫn thật là bị nàng đặt được nhưng hắn là lạc cần tự nhiên không có khả năng chúng chiêu đừng nhìn hiện tại tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ ngoài miệng nói gì đó muốn dọn đi đặt o dao pham là lạc cần dám cùng cái khác nữ sinh thân mật một điểm hai người này ngửi n g ụ i vị xét theo đao liền tới cho đến lúc đó hắn nhưng liền không có cơ hội giải thích dù sao bệnh kiều hảo cảm cũng sẽ không hạ xuống chỉ có xoán ốc lên cao cùng tại chỗ cất cánh hai loại khả năng t h h chính í c đó chính là t ạ i chỗ chán chính phần, ghét bảy đó linh à là sẽ không hàng. xoắn cao. sao lắp lên chính không Không cần nhặt ốc được học Lạc Dù sẽ khẽ lắp đầu, tỷ. t ế g nói. Ta i tại ệ n n g hi ĩ một n g ư ờ đợi một hồi, người nếu không cũng cùng hiểu hiểu các nàng cùng một h nếu k ôn g c ũ nhu g cùng i ể hiểu cười á c cùng chỗ Cơ chờ một lúc c nàng mình ăn. Linh Ôn một một trở ta tự Tốt. Tô、linh、Hê về. sẽ Nhu một tiếng không để ý chút nào l ạ cần c hạ lệnh đ ố i khách cục diện dưới mắt vốn là tại nàng hoàn toàn dự liệu phía dưới tiến đến l ạ cần c bên cạnh ghé vào l ô thai hắn ôn n u nói nếu có cần tùy thời tìm ta a vô luận cái gì cần đều có thể a nói xong tại lạc cần bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí sau đó liền quay người đi ra cửa đi quan môn phía trước còn hướng lạc cần trừng mắt nhìn thật là xấu nữ nhân a lạc cần thở dài nam ngồi ở trên ghế sofa nhìn trên trần nhà đèn treo học tỷ chọc người là thật vậy biết tâm cơ cùng thủ đoạn cũng là thật nhiều lắm t r ì n h vũ dụ tô linh h i tiêu hiểu hiểu còn có sở thanh diên cùng nàng lao cha cái này thật có thể đi đến hoàn mỹ kết quả sao trong lúc nhất thời lạc cần có chút hoài nghi nhân sinh nhưng chỉ một lát liền bị hắn lắc đầu không hề lệ tâm dù sao đều đã không có đường lui hắn cũng chỉ có thể đi xuống ít nhất hiện tại ta có thể tạm thời an toàn một hồi l ạ cần c đứng dậy r ồ i ra lưng mỏi khích mạnh một hơi hướng về phòng bếp đi đến mở ra tủ lạnh bên trong dùng màng dữ tươi đóng lại tốt ba món ăn một m ó n canh xem ra chính là tiêu h i ể u h i ể u làm cơm tối l ạ cần c đem đồ ăn bản từ trong tủ lạnh bưng đi ra sẽ ra màng dữ tươi dùng ngón tay chọc chọc bên trong còn có chút dư ồ n xem ra mới thả tủ lạnh không bao lâu quét mắt ba món ăn một m ó n canh l ạ cần c suy nghĩ một chút tại trong phòng bếp lật ra đến cái duy nhất một lần chén giấy đem trong đó thịt kho tiêu xanh đổ vào chén giấy bên trong đặt tại trong tay sau đó ra ngoài đi xuống lầu đi mới vừa đi tới tiểu khu trạm thu gom rác liền thấy một cái đã có thai màu xám trăng chó lang thang tại thùng rác phía dưới người tới người lui giống như là đang tìm đồ ăn ă n ă n ă n ă n an, an, an, an. l ạ cần c đem tràn đầy thịt kho tiêu xanh bắt để dưới đất hướng về cái kia chó lang thang v â y vây tay chó lang thang hướng về cái kia bắt thịt kho tiêu xanh quan sát tựa hồ đối với l ạ cần c có chút cảnh giác cũng không dám đi lên phía trước sau đó l ạ cần c tựa hồ cũng ý thức được chó lang thang sợ hãi thế là lui về sau mấy bước ngồi ở chỗ xa xa ven đường trên ghế dài thấy là cần rời đi chó lang thang liền cảnh giác đi đến thịt kho tiêu xanh bát phía trước dùng cái mũi ngửi ngửi tựa hồ cảm thấy không có vấn đề gì phía sau rất nhanh liền mở ra miệng rộng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lạc cần ngồi ở một bên trên ghế dài liếc nhìn trên điện thoại thời gian sau đó liền bắt đầu ngồi r ế t thời gian sau một lát chén giấy bên trong thịt kho tiêu xanh đều bị chó lang thang ăn xong tựa hồ là vì cảm ơn lạc cần chó lang thang vậy mà chủ động tiến tới lạc cần trước mặt hướng hắn há mồm thẻ lưới lạc cần xô tay không có ăn ngươi đi đi sau một lát tựa hồ biết lạc cần cái này nếu không tới ăn chó lang thang liền quay đầu lại đi trở về đến trạm thu gom rác bên trong người tới người lui mà l ạ cần c thì vẫn ngồi ở trên ghế dài một bên g i ế t thời gian một bên nhìn chằm chằm chó lang thang đ ộ n tĩnh không bao lâu sắc trời đều dần dần t ố i xuống tiểu khu con đường hai bên đèn đường đều phát sáng lên trạm thu gom rác bên trong cái kia ăn xong thịt kho tiêu xanh chó lang thang đ ỗ n g nhiên động tác trở nên có chút chậm chạp không còn tìm kiếm thức ăn hướng về dài cây xanh lùm cây bên trong đi đến l ạ cần c vội vàng đi theo. theo một hồi liền thấy cái kia chó lang thang đi đến một chỗ giấy lộn v à xếp thành ổ chó bên trong vừa đi và ổ chó liền nằm đi xuống trong chốc lát liền hai mắt nhắm nghiển là c c â n ánh mắt phức tạp lặng lẽ đi đến chó lang thang ổ chó phía trước suy nghĩ một chút đưa tay nhẹ nhàng sờ lên chó lang thang thân thể thân thể vẫn có nhiệt độ tim đập cũng coi như bình thường cho nên là c c â n phòng đoán nói chỉ là ngủ rồi sao tiêu h i ể u h i ể u cô nàng này chẳng lẽ còn có thuốc ngủ chương một trăm m t mươi bốn chín tờ hù n giờ m ư ơ i năm c à n nhi chương một trăm m t mươi bốn chín tờ hù n giờ m ư ơ i năm c à n nhi trở lại căn hộ đem còn lại hai món một bát canh đều đóng gói bỏ vào chén giấy bên trong tiếp lấy lại xuống lầu thả tới cái tia chó lang thang ổ chó bên trong sau đó lại lần nữa trở lại trong căn hộ l ạ cần c suy nghĩ một chút trở lại phòng ngủ của mình bằng vào tối hôm qua tô linh hy trong máy tính hình ảnh theo dõi ký ức đi đến đầu giường hướng về trong tủ quần áo khe hở nhìn lại đã thấy một cái hát sắc hình vương vật thể giấu tại cho bụi phía dưới cùng u ám khe hở hòa làm một thể nếu là không nhìn kỹ gần như rất khó phát hiện l ạ cần c cầm chổi đem ẩn hình tiểu thái g i á m không tới đi ra nhìn chằm chằm cái kia cùng mắt người không tranh lệch nhiều tiểu màn ảnh tâm tình nhất thời có chút phức tạp xem ra ngày hôm qua quá t r n h vũ dụ ở nhà tô linh hy là tìm không được cơ hội không có cách nào đem vật nhỏ này cầm thu hồi đi ừng trong lòng suy tư một hồi l ạ cần c đem giám sát đóng lại sau đó cầm ở trong tay lật tới lật lui nhìn nhìn cuối cùng tại lật ra bên trong tre về sau tìm tới một nhóm tiêu chí xin đây là sở thanh diên đồ vật trong trò chơi sở thanh diên liền thích khắp nơi ném giám sát mở tầm mắt giám sát lạc cần nhất cử nhất động tên là xin biển hiệu ẩn hình tiểu thái giang khống trong tay nàng ít nhất còn có mấy dương lớn tại kịch bản bên trong cũng thì có xuất hiện là cần ăn không ít qua nó thua thiệt trong lúc nhất thời là cần trong lòng nhất thời thông thấu mấy phần khó trách lúc trước sở thanh diên muốn cùng tô linh hy ở chung thời điểm tô linh hy sẽ đáp ứng tình cảm giữa hai người cũng có hợp tác điều khoản đúng không suy nghĩ một chút l ạ cần c trở lại phòng khách trước bàn máy tính bật máy tính lên tại trên mạng lục soát lục soát xin giám sát trang web khá lắm cái này phá ngoạn ý lại muốn năm n g h n khối một cái người có tiền giao hệ hiện tại cũng tốt như vậy ra sao l ạ cần c nhìn qua cái kia mua sắm trang web bên trên giá cả nhất thời có chút do dự một cái tiểu thái dám khống liền muốn mấy ngàn tùy tiện mua mấy cái liền muốn lên vạn đối với là cần đ ế nói cũng coi là một bút con số không nhỏ được rồi do dự một hồi l ạ cần c khẽ lắc đầu thở dài tại mua sắm trang web lần trước tính mua năm cái trên người hắn còn có phía trước từ sở thanh diên nghiền ép tới mấy vạn khối vừa v ẫ n có thể đem ra dùng mặc dù đắt là đắt một chút nhưng tốt xấu là sở thanh diên nghiêm tuyển chọn nàng đều tại dùng vậy nói rõ chất lượng hẳn là không có vấn đề hạ đơn xong xuôi sẽ chờ giao hàng l ạ cần c đóng lại mua sắm trang web nhìn qua mặc tơ trắng di cờ giờ v à máy tính giấy rán tưởng nhất thời phát động đốc chờ g á m sát đến liền phải tìm cơ hội đi tiêu hiệu hiệu cùng tô linh hi cái tia tìm cơ hội xếp lên đi nhắc tới trình vũ dụ muốn dọn đi cũng không biết nàng muốn chuyển tới đi đâu phát một lát gốc đông nhiên trên bàn điện thoại truyền đến ngắn ngủi chấn động tựa hồ là có người tại phát thông tin l ạ cần c cầm điện thoại lên quét mắt đã thấy đối phương ghi chú bên trên viết mấy chữ s ở thanh diên l ạ cần c nhữ mày đ i ể m m ở mày chat đã thấy s ở thanh diên cho hắn vô cùng đơn giản phát mấy chữ đến chút thượng đẳng còn v ớ i một tấm một vị nào đó thật là t h ơ m người sáng lập ngón tay người e một l ạ cần c gửi tới ba cái điểm sau đó đánh chữ nói chơi không được cha ngươi không cho ta đùa với ngươi sợ cái gì sở thanh diên ba khi nói ta muốn cùng ngươi chơi hắn dám ngăn ta l ạ cần c trầm mặc là ngươi không sợ cha ngươi cũng sẽ không đem ngươi trầm h ạ i bên trong đi chơi không được một điểm l ạ cần c tiếp tục cự tuyệt ta lại cùng ngươi chơi cha ngươi vài phút lại đem ta mời đi nhà ngươi t á n g ố u đi ngươi có phải hay không nam nhân sở thanh diên dây về ta đã cho hắn nói hắn tạm thời sẽ không lại quả ngươi cho lão nương tượng đẳng ân nhìn chằm chằm sở thanh diên gửi tới mấy chữ là cần con mắt nhắm lại cái gì gọi là đã cho hắn nói sẽ lại không quản chẳng lẽ l ạ cần c trong lòng người ra một tia bất an khí tức cái gì gọi là ngươi nói cho hắn ngươi cùng hắn nói cái gì n g ư ơ i quản nhiều như vậy sở thanh diên trực tiếp phát tới giọng nói để ngươi thượng đẳng làng nhà làng nhằng nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy n g ư ơ i trước nói l ạ cần c tiếp tục thăm dò nói ta liền lên hào n g ư ơ i hôm nay như thế nào như thế nơ ư n g môn sở thanh diên không nhịn được nói ta cùng hắn nói hắn lại quả n ta ta liền nhảy cho hắn nhìn rõ chưa l ạ cần c trầm mặc tiếp tục đánh chữ thử dò xét nói như vậy đại giới là cái gì sở thanh diên một mặt mẫu bức chín tờ h u nờ mười năm k n i nói thật l ạ cần c đột nhiên cường ngạnh không nói ta liền đi ngủ đi chính ngươi đơn loại bỏ không c h a tiến t ĩ n h mấy giây sau một lát sở thanh diên phát tới mấy chữ ngươi hỏi những n à y làm gì hiếu kỳ không chắt lại yên t ĩ n h một hồi sau một lát sở thanh diên lại phát tới mấy chữ ta đáp ứng hắn tiếp tục đọc xong đại học lần này ngươi hài lòng ân l ạ cần c trong lòng x i ế t chặt hô hấp giống như là chậm nửa nhịp cái nào đại học không nói cho ngươi nhìn chằm chằm sở thanh diên cuối cùng gửi tới mấy cái kia chứ dù cho đối phương không nói là cần đại khái cũng đã biết đối phương muốn đi đâu cái trường học tại trò chơi thiết lập bên trong sở thanh diên là duy nhất tuổi tác cùng hắn giống nhau nữ chính một cách tự nhiên đọc đại học niên kỷ cũng là giống như hắn đều là năm thứ ba đại học học sinh mà tại nguyên bản cùng sở thanh diên cưỡng chế nội dung chính tuyến bên trong sở thanh diên lại đột nhiên chuyển trường đến lạc cần vị trí giang đại tại cùng lạc cần lần thứ nhất gặp mặt về sau vì buồn nôn sở thiên kỷ liền nghĩ để lạc cần trở thành chó của nàng mỗi tháng mười và thối gọi lên liền đến cái chủng loại i a lúc này lạc cần có thể có hai loại lựa chọn lựa chọn đáp ứng trở thành sở thanh diên cậu cùng nàng ân ái làm sự tỉnh cùng một chỗ bu sau đó hoặc là bị sở thiên kỷ sau khi biết t r ậ n tướng tìm người rất bình tĩnh c á c hoặc là liền bị mặt khác nữ chính trước một bước đem đầu người đoạt mà nếu như không đáp ứng l ạ cần c liền sẽ chẳng biết tại sao kích thích vị này phú bà thắng bại m lớn để sở thanh diên cũng gia nhập trận này bệnh tiểu thư cạnh tranh bên trong sau đó tại một hệ liệt sự t ì n h ghệm thế giới ý chí bên dưới sở thanh diên liền sẽ từ ban đầu chỉ là vì tranh cái thắng bại tâm thái biến thành chân chính thích là cần muốn độc chiếm hắn đương nhiên đây đều là trong trò chơi cưỡng chế nội dung chính tuyến vô luận lạc cần lúc ấy ở đâu hắn đều sẽ tại sở thanh diên chuyển trường đến ngày ấy bị sở thanh diên chẳng biết tại sao để mắt tới nhưng mà hiện tại là cần nhất thời có chút nghi hoặc không dành hồi phục sở thanh diên thông tin trong đầu phục bàn chính mình chân trước từ sở thiên kỷ cái kia trở về chân sau sở thanh diên liền nói phải đi hoàn thành học nghiệp tỷ lệ lớn đến giang đại hai chuyện này rất khó để hắn không liên hệ với nhau cho nên nếu như không phải là bởi vì ta là cần chân mày hơi n h ữ lại biểu lộ có chút phức tạp sở thanh diên có thể liền sẽ không đến giang đại chương một trăm mười lăm như thế nào còn có vi ca chương một trăm mười lăm như thế nào còn có vi ca cái này là cần dựa vào ghế tâm tình lập tức có chút phức tạp nếu thật là hắn suy đoán như thế sở thanh diên là vì hắn mới sẽ đặc biệt chuyển đến giang đại như vậy liền tương đương với chính hắn tự tay thúc đẩy cùng sở thanh diên cưỡng chế kịch bản nhưng mà cái này thật chỉ là trùng hợp sao nếu như hắn lúc trước không lựa chọn thu lưu sở thanh diên mà là cứng rắn đem nàng nhốt ở ngoài cửa hoặc là thật thà rằng tiến cục cảnh sát cũng không cùng nàng có liên quan có thể hay không liền từ đây thiếu một cái bệnh kiểu nữ chính uy hiếp lại hoặc là dù cho hắn thật làm như vậy sở thanh diên còn là sẽ bởi vì cái khác nguyên nhân đồng dạng đi tới giang đại mở rộng cùng hắn cưỡng chế kịch bản l ạ cần c trong lòng nhất thời nghĩ không ra đáp án không biết cái này thế giới thật có sửa đổi ý chí loại này đổ vật đi l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng mặc dù hắn đã quyết định muốn đi hoàn mỹ kết quả lộ tuyến nhưng loại này bị thế giới ý chí gậy cảm giác thân b ấ t do kỳ vẫn là để trong lòng của hắn có chút không thoải mái cái này để hắn có chút cảm giác thế giới này giống như cũng không có chân thật như vậy vẫn là cái kia hắn chơi qua trò chơi được rồi là cần lắc đầu lừa nhắc lại nghĩ những này có không có dù sao hắn đã sớm làm xong sở thanh diên sẽ gia nhập vào chuẩn bị tâm lý cũng không có tất yếu một mực bên trong hao tổn chính mình leo lên trò chơi phát hiện sở thanh diên đã mở tốt phòng gặp hắn thượng đẳng liền lập tức cho hắn gửi đi tổ đội mời l ạ cần c tiếp thu mời sau đó trong thai nghe liền chuyển đến sở thanh diên âm thanh b i b i b i mô xì mô xì nghe được sao nghe được l ạ cần c qua loa nói chớ quấy dậy ở mỹ đầu đều muốn bị ngươi ồn ào ngất tốt tốt tốt sở thanh diên cũng không để ý là cần ghét bỏ mới vừa vặn một ngày không cùng ngươi chơi đùa ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ta tốt tốt, tốt. một bên nói một bên điểm mở xếp hạng tìm trận l ạ cần c có chút im lặng ngươi đừng nói như vậy mập mờ được hay không có sao sở thanh diên h ừ nhẹ một tiếng ngươi bây giờ biết thân phận chân thật của ta có thể cùng ta mập mờ ngươi không phải tổ tiên tích đức l ạ cần c t r ở m ặ c chúng ta chỉ là bằng hữu ngươi quá giới hạn ta qua ngươi bốn chỉ mấy câu hai người liền lại lần nữa về tới phía trước cùng một chỗ chơi game lẫn nhau mắng chửi người trạng thái sau đó l i ề n bắt đầu cùng một chỗ tại hiệp cốc chinh chiến không thể không nói đơn thuần xem như trò chơi mối nối tới nói sở thanh diên xác thực rất không tệ cho dù lạc cần mắng lại hung nàng cũng sẽ không để bụng ngược lại sẽ mắng trở về sau đó lại giống người không việc gì tiếp tục chơi đ ù a có thể nói là cảm xúc giá trị kéo căng chi tiết nàng là nữ chính một trong cũng là vị tiềm ẩn bệnh tiểu thậm chí vẫn là bệnh tiểu bên trong có quyền thế nhất một vị không bao lâu cùng sở thanh diên s o n g bài lên s o n g phân lạc cần hạ trò chơi liếc nhìn thời gian phát hiện đã sắp mười hai giờ suy nghĩ một chút liền lại lần nữa xuống lầu đi tới cái kia hắn ném từng cho ăn chó lang thang ổ chó phía trước còn chưa chờ hắn đi vào xa xa hắn liền nhìn thấy nguyên bản chỉ có một con chó lang thang ổ chó giờ phút này đã là nằm mấy cái cầu đi vào xem xét hắn lần thứ hai bỏ qua cái kia hai món một bát canh đã bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại canh còn dư một điểm mà l i ê n tại bắt bên cạnh ổ chó bên trong nguyên lai、like、cái kia chỉ có mang thai chó cái vẫn ngủ say tại nó ổ chó bên cạnh thì là nằm sấp mấy cái giống được chó lang thang l ạ cần c mở ra điện thoại đèn tin hướng về cái kia mấy cái giống được chó lang thang chiếu một cái đã thấy những cái kia chó lang thang đồng dạng đã là ngủ nhưng ở thân thể của bọn chúng phía dưới nhìn xem những cái kia công chó lang thang một chỗ l ạ cần c nhất thời trầm mặc sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi từ ổ chó lộn xộn đến xem tại hắn cùng sở thanh diên chơi game thời điểm nơi này rất có thể phát sinh qua một tràng đại chiến nhiều chó quả nhiên hắn không có ăn tiêu h i ể u h i ể u chuẩn bị đồ ăn là chính xác cái này tờ mờ không chỉ là tăng thêm thuốc ngủ a đây là còn có vi ca t l ạ cần c hít sâu một hơi trong lòng nhất thời một trận hoảng sợ vạn nhất hắn chạm vạn tối bị tam phương hội thẩm thời điểm nói sai tiến tới dẫn đến ba nữ sinh không hề rời đi mà là cùng một chỗ ăn bữa này tiêu hiệu chuẩn bị c ơ tối nếu tiêu hiệu hiệu dám hạ thuốc Cùng theo ă n đã nói lên nàng khẳng định biết giải pháp cho nên tiêu hiểu h i ể u cô nàng này là cảm thấy không thể kéo dài được nữa cho nên mới muốn sớm một chút gạo sống thành thục cơm để tránh bị tô linh hy hoặc là chỉnh vũ dụ cho vượt lên trước vẫn là chỉ là nguyên lai nửa hát hóa vẫn chưa hoàn toàn rút đi bất quá mặc kệ là loại nào cái này đều đã cho l ạ cần c một lời nhắc nhở về sau vô luận như thế nào cũng không thể lại ăn tiêu hiểu h i ể u làm cơm vạn n h ấ t ngày nào chúng chiêu hắn cũng không khóc đi ai lắc đầu là cần trở lại trong căn hộ sau đó liền đem toàn bộ căn hộ triệt để kiểm tra một lần bất luận cái gì nhỏ bé khé hở hắn đều không có bưng tha Xác nhận trong căn hộ không có tô linh hy hoặc là sở thanh diên ca mê ra phía sau lạc cần đi tới cửa chậm nhớ tới môn này tô linh hy cũng có chìa khóa thế là liền lập tức ở trên điện thoại tìm kiếm còn mở đ ổ i khóa cửa hàng trong đêm tăng giá để đ ổ i khóa sư phụ tới đổi một bộ cao cấp mã hóa khóa vân tay và giọng nói chỉ ghi vào lạc cần một người chỉ tay cùng bí mật bất kỳ ai khác thử nghiệm năm lần liền sẽ cho lạc cần điện thoại báo cảnh thậm chí khóa lại mặt còn có cỡ nhỏ ca mê ra có khả năng đồng thời đập xuống mặt của đối phương so với nguyên lai、like、máy móc hóa vẫn là loại này công nghệ cao có thể để cho lạc cần càng thêm an toàn một chút lần này chờ đổi khóa sư phụ đi rồi lạc cần nhìn qua mới đổi khóa trí năng lộ ra nụ cười hài lòng có lẽ sẽ lại không có thể lén lút đi vào đi cùng lúc đó kinh thành sở ra trang vườn trong phòng ngủ hạ cho chơi sở thanh diên dựa vào ghế ngắm nhìn phòng ngủ của mình ánh mắt dường như đang suy tư điều gì sau một lát ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đi vào nói xong cửa bị mở ra một tên mặc chức nghiệp quản gia trang trung niên nữ tính đi đến tiểu thư công ty dọn nhà đã liên hệ tốt ngài có cái gì muốn mang đi trước tiên có thể cùng ta nói ta nhớ kỹ ngày mai để bọn hắn rời đi qua ừng sở thanh diên quét một vòng phòng ngủ của mình suy nghĩ một chút t h u ậ n miệng nói ta chỉ đến đồ vật đều rời đi qua nói xong liền hướng về phòng ngủ của mình ngón tay ba trăm sáu mươi độ vẽ một vòng tròn cái này phụ nữ trung niên nhất thời nghi hoặc tiểu thư ngài là muốn đem cả phòng đều rời đi qua thế nào không được sao chương một trăm mười sáu nàng có lẽ liền ở cách v ớ i n g ư ờ i chương một trăm mười sáu nàng có lẽ liền ở cách v á c ngươi mấy ngày đi qua từ lần trước tam nữ hội thẩm sau đó đã là qua rất nhiều ngày ngoài ý liệu vô luận là tiêu hiệu hiệu vẫn là trình vũ dụ khoảng thời gian này đều không có lại tìm lạc cần ngược lại để lạc cần qua một đoạn coi như bình thản thời gian mà về phần tô linh hy nha mặc dù khoảng thời gian này cũng không có lại đến căn hộ đi tìm lạc cần nhưng thường xuyên tại nửa đêm hoặc là sáng sớm cho hắn phát một chút trong khuê phòng vốn r i ê n g chiếu ví dụ như đêm khuya một người nằm ở trên giường lộ da trắng như tuyết bắp đùi cùng mơ hồ viền gen bên trong lại hoặc là sáng sớm mặc nửa thấu tơ lụa áo ngủ nhưng người đứng tại dưới ánh mặt trời phát họa da ngạo nhân đường cong sau đó lại phối hợp một chút mập mờ văn tự ví dụ như cái gì một người đi ngủ rất nhớ ngươi có thể bồi ta ánh mặt trời ấm áp cùng ngươi đồng dạng a v â n v â n v â nói vân. tóm lại gần như mỗi một tấm đều tại l ạ cần c ít p h bên trên điên của ngài ít cô nhìn hắn huyết mạch căng thổng lại thêm những cái k i ê n mập mờ văn tự p h a m là lạc cần định lực kém như vậy một chút có thể đều đã tiến lên tìm tô linh hy đáng tiếc mặc dù đều là dục vọng nhưng đối lạc cần đến nói cầu sinh dục vọng khả năng so sánh muốn càng cường liệt một chút lập tức liền n u ồ n quốc khánh a liếp nhìn lịch ngày bên trên ngày tháng là cần trong lòng nổi lên một tia phức tạp nếu biết rõ tại nguyên bản trò chơi kịch bản bên trong sở thanh niên chính thức ra sân thời gian chính là quốc khánh đêm trước mà tại quốc khánh lúc thì sẽ nên đón bốn cái nữ chính lần thứ nhất toàn diện giao phong t giám sát phải sớm một chút đi qua cất kỹ liếc nhìn trên bàn trà đã chuyển phát nhanh tới ca mê ra d ấ u kín lạc cần trong lòng suy tư nghĩ đến nếu không liền tối nay trở về một chuyến đem giám sát mạnh khỏe nhưng mà hiện tại thật vất vả tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ có khả năng an phận một chút hắn cái này đột nhiên đi qua không khác để vừa vặt lạnh xuống đến trào dầu lại lần nữa xôi trào nhắc tới trình vũ dụ còn giống như không nói nàng cho u y ể n đi dù là tiêu hiểu hiểu hắn thỉnh thoảng cũng sẽ trong trường học gặp qua mặc dù là cần biết trình vũ dụ không có khả năng cứ thế từ bỏ nhưng loại này mục tiêu biến mất cảm giác để trong lòng của hắn luôn cảm giác hoang mang dối loạn sợ đối phương giấu đi sau đó nên cái lớn trước đi qua thử xem đi là cần lắc đầu đ ân lạc cần nhữ mày không nhịn được tại thang máy bên dưới đi nút bấm bên trên ấn mấy lần lại một lát sau thang máy tầng lầu chữ số cuối cùng bắt đầu nhảy lên sau đó đến hắn vị trí tầng lầu cửa thang máy mở ra lạc cần vừa mới chuẩn bị đi vào cửa vừa mở ra đã thấy trong thang máy chất đầy thủy tinh phỉ gù biểu hiện da hộp phi g ụ trong hộp chứa đủ loại tinh xảo ả niệm phi g ụ có chút lạc cần có thể nhận ra là loại kia rất đắt hạn l n g khoản còn có một chút mặc dù lạc cần nhận không ra nhưng từ phi g ụ tinh xảo trình độ cũng có thể nhìn ra giá tiền không rẻ cái này l ạ cần c nhìn hướng thang máy một bên quen thuộc âu phục đen quen thuộc k í n h dâm quen thuộc bắp thịt mạnh nam ngươi là h ù n g đại vẫn là h ù n g nhị chủ yếu những n à y âu phục mạnh nam thân cao đều không sai biệt lắm cũng đều đeo kính đen hắn căn bản không phân biệt được không âu phục m ạ n nam lắc đầu nhạc tiếng nói ta là các các quốc vương trong lúc nhất thời trang diện có chút xấu hổ là cần c cắn môi một cái ép buộc chính mình không nên cười lên tiếng đối với những này hầu phục mạnh nam kỳ quái xưng hô hạ tại trò chơi thiết lập bên trong vẫn có một ít hiểu rõ những này hầu phục mạnh nam là có tên của mình chỉ bất quá trong lúc làm việc sẽ không xưng hô danh tự mà là xưng hô danh hiệu tiện thể đưa đến danh tự bảo mật hiệu quả nhưng mà xem như sở thanh diên bảo tiêu tại nàng mãnh liệt yêu cầu thêm tiền bên dưới những này hầu phục mạnh nam danh hiệu từ nguyên bản thương l a n tuyết hồ ngốc ưng trở soái khí danh tự đổi thành hùng đại hùng nhị các cát quốc vương chờ trong trò chơi sở thanh diên cho ra lý do là dạng này nghe tới cảng bà khí quét mắt l ạ cần c biểu lộ âu phục manh nam nhạt tiếng nói người đ a n g cười ta không có l ạ cần c xua tay đem ánh mắt trở xuống tại những cái k i a phỉ gù bên trên những vật này là sở thanh diên b í danh là các các quốc vương âu phục manh nam trở mặc mấy giây rất hiển nhiên h ắ n đ ố i với chính mình danh hiệu tiếp thu trình độ còn không có hùng đại những người kia cao người muốn xuống dưới a l ạ cần c đần độ nhẹ n gật đầu vậy ngươi trước chờ một cái ta đem những vật này trước dọn ra ngoài nói xong các, các quốc vương liền bắt đầu đem trong thang máy phỉ gù hộp lần lượt ra bên ngoài chuyện một lát sau bên cạnh thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cửa cũng đi theo mở ra từ trong đồng dạng đi ra một tên âu phục m á n h nam l ạ cần c quay đầu ngăn cách k í n h dâm cùng hắn l i ế t nhau xác nhận qua ánh mắt lần này hẳn là hùng đại hùng đại l ạ cần c tiên sinh ngươi tốt hùng đại hướng về l ạ cần c khẽ gật đầu các ngươi đây là l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng quét mắt thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên trong đủ loại đồ dùng trong nhà trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xấu tại dọn nhà hùng đại khẽ gật đầu hừng là cần nhất thời trở mặc tất nhiên là hùng đại đến dọn nhà vậy hắn biết đại khái là ai muốn chuyển tới sở thanh diên chuyển tới ta lâu này ừm hùng đại lại lần nữa gật đầu đại tiểu thư liền ở tại ngươi tầng này nói xong hùng đại liền hướng về l ạ cần c căn hộ hành lang chỉ trì nàng có lẽ liền ở cách vách ngươi s á t vách l ạ cần c nuốt n g ụ m nước miếng trong đầu đông nhiên hiện ra sở thanh diên chuyển tới ở hắn s á t vách sau đó ngăn cách một bức tường mỗi ngày buổi tối chơi game hình ảnh đây thật là mắng s á t vách r a tờ nờ cái kia l ạ cần c quét mắt thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa thò đầu nói sở thanh diên người đâu đại tiểu thư còn tại trên đường có lẽ chờ một lúc liền đến hùng đại hồi đáp nếu như lạc cần tiên sinh muốn gặp đại tiểu thư mà nói ta có thể hiện tại trước cho đại tiểu thư nói một tiếng không không không lạc cần vội vàng lắc đầu thừa dịp cắt các, các quốc vương đem khách bậc thang chuyển khoảng không vội vàng đi vào ta còn có việc sẽ không quay dày các ngươi dọn nhà nói xong liên vội vàng đẻ xuống tầng một nghĩ đến sớm một chút rời đi nơi thị phi này sau đó chờ lạc cần đi rồi cắt các, các quốc vương ngắm nhìn bên dưới đi khách bậc thang hướng một bên hùng đại nói lão bản thật không có ý định còn hắn ra hỏa này thế nhưng là đồng thời chân đạp ba cái thuyền vạn nhất đại tiểu thư nàng không biết Cung đại đầu. lấp Lão bên ả n nói chỉ cần cam đoan đại tiểu thư an toàn, những chuyện khác, liền từ nàng. Cái khác, chỉ cần không náo nạn chết người liền được chương chương lại tiểu Cái hai đi đi chỉ cam khác, khác, chỉ chết được học học thư theo theo ta học đệ. Chương 117, đi theo ta học đệ, đệ. từ b kia hạ thang máy l ạ cần c ra trung cư liền thấy cửa ra vào c h ư ơ n g bày rất nhiều đồ dùng trong nhà phong hỏm đắp phải cùng núi nhỏ đồng dạng xem ra sở thanh niên lần này dọn nhà là chuyển nhà đem nàng trong phòng ngủ đồ vật toàn bộ đều mang theo tới quyết tâm muốn tại giang thành ở hai năm t quét mắt những cái k i a lộng lấy đồ dùng trong nhà là cần vội vàng đi ra để tránh cùng sở thanh diên đụng tới sau đó ra tiểu khu đón xe tiến đến tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh h i nơi đó không bao lâu chạy tới nhà mình trước cửa l ạ cần c sờ lên túi láo bên trong cỡ nhỏ giám sát hít sâu bình phục tâm tình lấy ra chìa khóa đem cửa nhẹ nhàng mở ra giờ phút này vẫn là lúc xế chiều tính toán thời gian lúc này tiêu h i ể u h i ể u có lẽ còn tại lên lớp nếu như trình vũ dụ dọn ra ngoài mà nói trong nhà hẳn là không có người lặng lẽ đi vào trong phòng khách là cần quan sát một cái xung quanh phát hiện nguyên bản trình vũ dụ những cái kia một nhẫn cọc đau thương kiếm kích gì đó luyện võ thiết bị đã nếu như tiêu hiệu hiệu tại vậy hắn sẽ giả bộ trở về cầm đồ vật nếu như không tại là cần chờ một hồi phát hiện tiêu h i ể u h i ể u trong phòng ngủ không có người đáp lại thế là liền rón rén đi đến tiêu h i ể u h i ể u cửa phòng ngủ lại gõ gõ cửa vẫn là không có người đáp lại phía sau tay nắm chặt tay nắm cửa muốn nhìn một chút khóa cửa không có sau đó tay nắm cửa truyền đến một trận máy móc kẹt lại âm thanh hiện tại biết khóa lại l ạ cần c cũng không ngoài ý muốn dù sao lần trước hắn dạ tập tiêu h i ể u h i ể u phòng ngủ đem nàng tư tàng thuốc đều trò không thu cô nàng này biến thành cảnh giác một chút cũng là bình thường tại túi láo bên trong lại tìm kiếm một hồi l ạ cần c lại móc ra một chuỗi chìa khóa từ trong tìm một cái cắm vào tiêu h i ể u h i ể u cửa lỗ bên trong v ạ n vẹo hôn éo khóa cửa vẫn truyền đến một trận kim loại kẹt lại âm thanh cô nàng này còn đổi cái khóa là cần n h ữ n mảy hướng trong phòng khách ngắm nhìn suy nghĩ một chút lại trở lại trong phòng khách đem ca mê ra dấu kín dấu ở ghế s o f a phía dưới cái góc độ này vừa vặn nhắm ngay phòng ngủ hành lang mặc dù thấy không rõ tiêu h i ể u h i ể u trong phòng ngủ tình huống nhưng chỉ là có thể nhìn thấy nàng bình thường ra vào tình huống từ đó xác định nàng là ra cửa vẫn là trong phòng ngủ để tránh lạc cần nửa đêm bị ngồi đi lạc cần phủi tay nhẹ nhàng thở ra sau đó quay đầu đem tầm mắt nhìn hướng ban công giải quyết tiêu h i ể u h i ể u cái này còn lại tạm thời liền chỉ còn lại tô linh hy bên kia vừa nghĩ tới tô linh hy cái kia tựa như ạt kỷ phụ thể chọc người dáng người lạc cần liền nhịn không được có chút tim đập rộn lên do dự mấy giây lạc cần hít sâu sau đó đi đến băng công do nóng rén thận lực không phát ra một điểm âm thanh lặng lẽ lật đến sắt vách ban công đi sắt vách ban công cửa thủy tinh làm ở lạc cần đứng tại cửa thủy tinh bên cạnh lặng lẽ hướng trong phòng khách quan sát xác nhận tô linh hy không tại trong phòng khách về sau lúc này mới lặng lẽ đi vào trong phòng khách cái điểm này tô linh hy là khẳng định ở nhà cho nên lạc cần khẳng định không yêu cầu xa vợ đem giám sát thả tới tô linh hy trong phòng ngủ chỉ cần có thể cùng vừa rồi đem giám sát đặt ở trong phòng khách nhìn thấy tô linh hy ra vào tình huống là đủ rồi đi vào trong phòng khách lạc cần ngắm nhìn tô linh hy phòng ngủ xác nhận cửa phòng ngủ đóng về sau đem ẩn hình giám sát đồng dạng dấu ở ghế s o f a phía dưới sau đó vừa vặn quay người chuẩn bị rời đi sau một khắc cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra tô linh hy hai tay vây quanh mặc phía trước phát cho lạc cần trong tấm ảnh nửa thấu áo ngủ để chân bắt đ u ổ i lộ ra một bên bóng lo vai từ trong phòng ngủ bên trong đi ra học đệ tô linh hy ánh mắt như n ư ớ c mang theo một tia chọc người t r e o t r ọ c lại có mấy phần khát vọng tới làm gì tạm thời không làm l ạ cần c ánh mắt nhịn không được tại tô linh hy bả vai cùng bắt đ u ổ i lưu lại sau đó ý thức được chính mình là chúng mị hoặc chi thuật vội vàng lắc đầu hồi phục thanh tình cái kia l ạ cần c gãi đầu một cái yếu đất nói ta vừa trở về cầm đồ vật tiện đường tới xem một chút học tỷ cùng hắn tìm những lý do khác không bằng lấy thân vào cuộc nói thẳng chính mình là đến tìm tô linh hy ồ tô linh hy chọc người cười một tiếng để trần trân nhỏ nhẹ nhàng đi tới lạc cần trước mặt chóc mũi nhẹ nhàng hít hà lạc cần hương vị ngón tay chọc tại lạc cần lồng ngực ôn n u vậy nói học đệ tới thì ta làm gì không phải đều nói nha tạm thời còn không thể làm ngày khác đi ngày khác cái kia lạc cần suy nghĩ một chút tiếp tục nói tiểu thuyết của ta đại cương đã phải hoàn thành muốn tới đây để học tỷ nhìn xem nếu như cũng học tỷ cảm thấy nếu có thể ta liền chuẩn bị mở sách ồ tô linh hy ra vẻ kinh ngạc đem đầu tựa vào lạc cần trên bả vai nhỏ giọng nói cũng chỉ là chút chuyện này sao cảm thụ được tô linh hy hơi thở l ạ cần c lập tức giống như giống như bị c h ạ m điện liền liền chút chuyện này không được sao học tỷ ha ha tô linh hy bỗng nhiên cười một tiếng âm thanh tựa như câu hồn ma âm đương nhiên có thể a học đệ bất quá máy tính của ta trong phòng ngủ nếu không chúng ta đi trong phòng ngủ ta giúp ngươi nhìn kỹ một chút a l ạ cần c nhất thời do dự phòng ngủ này sợ không phải là đ ồ n g rồng hang hổ đi tô linh hy cái này thân tốc độ đánh trang liền đã rất quá đáng vạn nhất nàng lại trong phòng ngủ làm một chút chuyện gì quá phận chính mình cũng không thể phạm sai lầm a như thế nào tô linh hy ra vẻ sinh khí học đệ nếu đến tìm ta hỗ trợ điểm này thành ý đều không có sao lạc cần trở mặc qua mấy giây biểu lộ giống như là hạ quyết định rất lớn đồng dạng vậy được rồi bất quá học tỷ ta thật chính là đến hỏi ngươi đại cương sự tình ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều ân hử tô linh hy tiến đến lạc cần bên h a i nhẹ nhàng thổi khẩu khí ta không nghĩ ngợi thêm đi theo ta học đệ nói xong tô linh hy bỗng nhiên d ấ t lạc cần tay đem hắn kéo đến trong phòng ngủ một màn này để lạc cần có loại ảo giác cảm giác hắn tựa như là một cái gỗ lìn bị cao quý thánh nữ lừa gạt ra h à n g động chương một trăm mười tám vì cái gì muốn có bốn cái nữ chính chương một trăm mười tám vì cái gì muốn có bốn cái nữ chính cái này đi vào phòng ngủ l ạ cần c tim nhảy tới cổ rồi sau đó liền bị tô linh hy kéo đến ghế ngồi máy tính phía trước đẻ xuống ngồi xuống học đệ tô linh hy túi đầu nhìn qua l ạ cần c ôn nú nói hiện tại có thể để ta nhìn ngươi đại cường a l ạ cần c ngầm đầu ngăn cách trước ngực dây núi cùng tô linh hy lướp nhau cái sau trong mắt phát ra yêu thương quả là nhanh muốn tràn ra tới k u k u l ạ cần c ho khan một cái vội vàng quay đầu nhìn hướng máy tính rời đi lực chú ý ta này liền phát cho ngươi họ c t ỷ nói xong liên thẳng tắp nhìn chằm chằm máy tính không một chút nào dám nhìn bên cạnh tô linh hy tại chính mình đã dùng qua gõ chữ phần mềm sau đó đăng nhập mở ra chính mình tốn tốt đại cương một bộ quá trình đi đến vừa mới chuẩn bị quay đầu để tô linh hy nhìn sau một khắc b á c bùi cảm nhận được một trận mềm dẻo tinh tế xúc cảm không đợi là cần lấy lại tinh thần trong tầm mắt của hắn đã là bị tô linh hy cái kia thân nửa thấu ở nhà áo ngủ cho hoàn toàn ngân lại chót mũi chuyển đến tô linh hy trên thân mùi thơm sau đó không đợi l ạ cần c nói chuyện tô linh hy tay đúng là trực tiếp s ờ tại l ạ cần c thao túng chuột trên tay phải cùng tay của hắn nắm tại cùng một chỗ cùng một chỗ hoạt động lên chuột l ạ cần c nhất thời sửng sốt ngắm nhìn tô linh hy lúc không biết nên thế nào mở miệng cái kia học tỷ ngươi làm sao vậy tô linh hy không để ý tới l ạ cần c tự mình ngồi ở một bên sờ lấy tay của hắn nhìn xem trong máy tính đại cương l ạ cần c muốn nói lại thôi học tỷ có vấn đề gì sao tô linh hy chuyện đương nhiên hỏi ngược lại không có không có gì t ô linh hy nói thật có đạo lý l ạ cần c nhất thời trầm mặc nói là nói như vậy nhưng mà hả l ạ cần c vừa mới chuẩn bị nói nếu không còn là hắn đứng lên đ ổ i tô linh hy ngồi xuống họp tỉ thì... ngươi nhìn đại cương đừng nhìn ta l ạ cần c bất đắc d ì nói trên mặt ta không có đại cương trên mặt không có mà thôi tô linh hy chọc người cười một tiếng quay đầu nhìn hướng màn hình máy tính t r e o kẹo nói không đại biểu địa phương khác không có chọn người lại chọn người ta cho ngươi biết cũng chính là bây giờ vì mạng sống chờ sau này kết quả đánh đi ra ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi đi l ạ cần c mặt nín lao hồng hắn vẫn là lần đầu bị nữ sinh nói nhảm đến loại này trình độ nguyên lai、like、đây chính là hoàng hoa khuê nữ bị tiểu lưu manh đùa giỡn cảm giác sao ta đây chính là đứng đắn đại cương không phải cái gì khác đồ chơi l ạ cần c giả vờ nghiêm trang nói học tỷ lại nói lung tung ta nhưng là đi a hừ hừ tô linh hi nhẹ nhàng cười một tiếng hướng là cần nháy n h á y mắt biết rồi ta đều nghe học đệ a nói xong tô linh hi liền quay đầu nhìn hướng trong máy tính đại cương văn kiện ánh mắt cuối cùng nghiêm túc tựa hồ tiến vào bình thường hình thức nhìn một hồi tô linh hi lông mày bỗng nhiên nhữ lại cầm chuột t A y c ũ như g nắm c ặ t Từ biểu lộ đến xem, tựa hồ có chút toàn mấy xem, phần. hồ không đến cùng, biểu bộ vui. Cuối cùng, toàn bộ đại lộ có c ơ n nhìn xong. g thế ô l i n Hy chán, chỉ Học chuyển h tay tay một kia nâng Cần. người Lạc cái đi vào đệ, nào g ồ i đ n g h à À, n như nào g cho thế ta. đột nhiên muốn chuyển cái ghế l ạ cần c nhất thời m ộ t b ư ớ c cho rằng lại là tô linh hy cái gì mới bờ l â y nhanh đi tô linh hy gõ má nổi lên một tia khó chịu a a a gặp tô linh hy giống như có chút tức giận là cần vội vàng đi phòng khách đưa đến cái ghế dựa ngồi ở tô linh hy bên cạnh sau đó l i ê n thấy tô linh hy một tay chỉ vào màn hình máy tính một tay chống lạnh hướng lạc cần nghiêm túc nói học đệ vì cái gì quyển tiểu thuyết này bên trong sẽ có bốn cái nữ chính người trước đây không phải viết đơn nữ thuần yêu sao a l ạ cần c nhất thời ngại lời g ã i đầu một cái lúng túng nói ta đây không phải là nghĩ đột phá một cái thử xem lĩnh vực mới nhà hiện tại thuần yêu thị trường không quá tốt độc giả càng thích hậu cung một chút vậy n g ư ơ i viết hậu cung liền viết hậu cung tô linh hy chống lạnh cả giận nói vì cái gì nữ chính đều là nam chính như người khác ư u đến đây chính là thoải mái điểm a là cần nghiêm túc nói nam chính giác tỉnh hệ thống chuyên môn như người khác bạn gái chỉ cần thành công liền có thể thu hoạch được khen thưởng ta cảm thấy rất có mánh lưới cùng bán điểm a độc giả khẳng định sẽ t h í c h tô h linh hy nhất thời trầm mặc ngầm đầu ngắm nhìn là cần chẳng biết tại sao rất muốn đặt mông đem hắn ngồi chết trước đây đ à n g hoàng t h u ầ n yêu không viết đi viết cái gì hậu cung như đầu nhân ngươi liền không sợ độc giả cũ cho ngươi gửi lưới dao độc giả có thích ta hay không không biết nhưng mà ta rất không thích hơn nữa tô linh hy ngầm đầu nhìn chằm chằm là cần học đệ xin hỏi một chút vì cái gì quyển sách này nữ chính vừa vặn sẽ có bốn cái chương một trăm mười chín không v i ế t xong không cho phép đi chương một trăm mười chín không v i ế t xong không cho phép đi cái này là cần chiến thuật ngựa ra sau yếu t nói ta suy nghĩ cái này không vừa vặn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu kết hợp hiện thực cẳng có thể để cho độc giả có đại nhập cả một điểm tô linh hi trầm mặc vậy tại sao kết cục cuối cùng là nam chính cùng bốn cái nữ sinh cùng một chỗ vui vẻ sinh hoạt còn sinh năm đứa bé a l ạ cần c suy nghĩ một chút đắp tất nhiên là hậu cùng vậy khẳng định muốn toàn bộ đều muốn a nơi nào có mở hậu cung còn không thu đạo lý đây không phải là bệnh liệt dương nam chính không được bị độc giả phú chết chỉ là suy nghĩ một chút lạc cần đại khái đều tưởng tượng đến mở hậu cung một cái đều không thu cái nhóm này thích xem lái xe độc giả sẽ như thế nào đuổi theo h ạ n phun người tô linh hy nhất thời im lặng lạc cần cái này giải thích còn giống như có nhiều như vậy đạo lý đều mở hậu cung nào có không thu nhưng mà nàng chính là có chút khó chịu rõ ràng lạc cần là nàng một người vì cái gì muốn phân cho người khác ba phần tư a giống như đã thay vào nữ chính có chút tìm không được lý do đông nhiên tô linh hy lại chỉ vào đại cương hướng lạc cần nói n g ư ơ i muốn b i ế t cũng có thể ta cảm thấy bên trong cái này học tỷ phần diễn hơi ít ngươi cho ta nhiều thêm điểm thiếu l ạ cần c thò đầu giả vờ nghi ngờ nói chỗ nào ít cái này không m u ố n cái nữ chính phần diễn vừa và nha ta nói nàng thiếu nàng chính là thiếu tô linh hy cảm xúc có chút kích động lên tựa hồ đã đem chính mình đưa vào trong đó trong đại cương học tỷ thân phận cái này l ạ cần c gái đầu một cái cái kia nếu không học tỷ ngươi giúp ta sửa đổi một chút cái gọi là giúp hắn làm lớn cương chỉ là lý do mà thôi chỉ cần có thể để tô linh hy vui vẻ cũng là không quan trọng dù sao cuối cùng bàn phím tại trên tay hắn hắn muốn làm sao viết không có người có thể ngăn được Tốt. ánh mắt của tô linh h y trở nên nghiêm túc mấy phần học đệ đây chính là người nói nói xong tô linh h y đem bàn phím kéo vào mấy phần sau đó bắt đầu tại lạc cần đại cương văn kiện bên trong mãnh liệt đột nhiên c h u y ể n vận trong thần sắc mang theo vài phần bệnh hoạn điên cuồng lạc cần đứng ở một bên quét mắt tô linh h y tại đại cương bên trên cải biến cô nàng này đi lên liền đem nguyên làm ặ t khác ba cái nữ chính phần diễn xóa bỏ đại bộ phận sau đó liền bắt đầu cho chính mình điên cuồng tăng thêm phần diễn cái gì học t h cùng học đệ ngẫu nhiên gặp nhau suối nước nóng lữ hành khách sạn cảm xúc mãnh liệt lại đột nhiên mang thai cuối cùng bằng vào h ả i tử thành công đem mặt khác ba cái nữ chính trò chen trúc xuống đi nguyên bản hậu cung kịch bản lập tức biến thành nàng một người kịch một vai thậm chí ở giữa còn gia nhập thật nhiều l ạ c cần chỉ là nhìn xem cũng không thể qua thẩm mười tám kịch bản họa phong toàn bộ biến thành tiểu hoàng thúc chỉ có thể nói tô linh hy nghề phụ không hổ là vợ họa sĩ nên h i ể u chấp thức một cái không rơi、tốt. hồi lâu sau tô linh hy nhìn xem chính mình sửa tốt đại cương khoe miệng có chút nâng lên tâm tình dễ chịu rất nhiều học đệ n g u y ê muốn đại cương ta sửa tốt ngươi xem một chút đi l ạ cần c nhất thời trở mặc hắn vừa rồi ở một bên đều nhìn xong chỗ nào còn cần lại nhìn cảm ơn học tỷ nếu đã sửa xong l ạ cần c thò đầu ra thử do xét nói thời điểm cũng không sớm vậy ta sẽ không quấy dày học tỷ ta buổi tối còn có việc ta đi trước ca học tỷ có thời gian đem văn kiện phát ta nói xong l ạ cần c quay người liền nghĩ rời đi nơi thị phi này vừa mới truyền thân không đợi hắn mở rộng bước chân sau một khắc liền cảm giác được góc áo chuyển đến lôi kéo cảm giác nhìn lại tô linh hy sắc mặt đóng băng nhìn chằm chằm hắn không nói một lời cái kia l ạ cần c yếu t nói học tỷ còn có chuyện gì sao có a tô linh hy n h ạ t tiếng nói ta đều như thế giúp học đệ ngươi người dù sao cũng phải bày tỏ một chút ta a l ạ cần c nhất thời xấu hổ cái kia nếu không quay đầu ta mời học tỷ ngươi uống trà sữa tô linh hy lắc đầu ta không bú sữa mẹ trà cái kia l ạ cần c lại thử dò xét nói ta mời học tỷ ngươi ăn cơm ta nghe nói toán đạ bên kia có nhà cùng như cũng không tệ lắm tô linh hy lại lắc đầu ta không ăn thịt bò là cần nhất thời trầm mặc nghĩ thầm tô linh hy có phải hay không còn không ăn hành thái cái kia học tỷ ngươi nói n g ư ơ i muốn ta làm cái gì sau đó tô linh hy khỏe miệng khẽ n h ế t hướng l ạ cần c t r e o chọc nói làm một chút để ta chuyện vui chuyện gì l ạ cần c n u ố t n g ụ m nước miếng yếu đ ớ t nói nói rõ trước học tỷ ta bán nghệ không bán thân ngươi cũng không thể để ta làm chút chuyện kỳ quái đương nhiên tô linh hy khẽ cười nói là học đệ ngươi rất am hiểu sự tình a l ạ cần c trong lòng đ ỗ n g nhiên nổi lên một kia dự cảm không tốt chuyện gì đương nhiên là viết tiểu thuyết rồi tô linh hy chỉ, chỉ chính mình sửa tốt đại cương văn kiện ô nhu về nói bên trong có chút kịch bản ta nghĩ hiện tại liền nhìn học đệ viết ra có thể sao l ạ cần c trầm mặc cái gì kịch bản ừ tô linh hy đưa tay lôi kéo lạc cần cổ áo đem hắn kéo đến chính mình khuôn mặt tay chỉ đại cương văn kiện bên trong mấu chốt kịch bản thiết điểm chính là những n à y kịch bản a l ạ cần c quét mắt tô linh hy ngón tay phương hướng phát hiện nàng chỉ kịch bản toàn bộ đều là một chút nam chính cùng học tỷ nữ chính mập m ở kịch bản cái này l ạ cần c trong tiểu thuyết học tỷ là chiếu vào tô linh hy thiết lập đến viết cho nên viết học tỷ nữ chính là khẳng định sẽ đưa vào tô linh hy cái này tô linh hy có chút sẽ a học tỷ là cần nhất thời do dự cái này có thể hay không không quá tốt chỉ là viết tiểu thuyết kịch bản mà thôi tô linh hy hai tay vây quanh hư nhẹ nói học đệ nếu như ngay cả cái này cũng không nguyện ý làm có phải là có chút quá qua loa l ạ cần c quét mắt tô linh hy cái sau ánh mắt phảng phất tại nói người hôm nay không viết cũng đừng nghĩ ra cái này cửa phòng ngủ cái kia tô, tô ta ân ân nghe đến là cần đồng ý tô linh hy sắc mặt đột nhiên một bên biến thành một bộ thiếu nữ khả ai g á n dấp cái kêu học đệ ngươi bây giờ liền đến viết ta đi rót nước cho ngươi nói xong tô linh h i đứng dậy đem lạc cần đặt tại trên ghế sau đó liền ra phòng ngủ trở tay đem cửa phòng ngủ đóng lại đi ra cho lạc cần rót nước lạc cần ngắm nhìn cửa phòng ngủ trong lòng nổi lên một tia suy đoán chỉ là viết một chút hh ắ c kịch bản sẽ không có nguy hiểm đi hô hít sâu nếu đều đã d ạ n g này không bằng sớm một chút viết xong rời đi sau đó lạc cần bắt đầu tiến vào trạng thái viết tô linh hy yêu cầu kịch bản chương một trăm hai mươi nàng hoa h ư n ấ n chương một trăm hai mươi nàng hoa h ư n ấ n không bao lâu sắc trời dần tối cuối cùng đem tô linh hy xác định kịch bản viết xong l ạ cần c thở phào m ộ t hơi đ ỗ n g cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa cảm xúc bành trướng ngay trước viết loại này gần nội dung thời điểm hắn còn phải thăm dò xét duyệt điểm mất cảm để tránh chính mình văn bị phong cấm nhưng bây giờ chỉ là cho tô linh hy viết chơi cho nên hoàn toàn không cần lo lắng cái gọi là xét duyệt vấn đề l ạ cần c cảm giác chính mình giống như giải phóng tay chân viết viết liền tiến vào trạng thái bắt đầu đem chính mình phía trước n g h ĩ viết nhưng không dám viết nội dung viết đi ra mấy quyển sách viết xuống tới cái kia nội dung chất lượng nổi bật một cái đỉnh cho dù là hắn cái này tác giả viết cũng là kích động và phần mặt đỏ bừng bừng cảnh cáo dù sao viết cũng sẽ không phát ra ngoài có đôi khi y y một cái cũng rất tốt học kỷ lạc cần r ố i ra lưng mỏi quay đầu nhìn về sau lưng trên giường nhìn lại từ xế chiều ngược lại xong nước về sau tô linh hy liền ngồi ở trên giường yên tĩnh nhìn xem hắn viết văn chưa từng nói chuyện cũng không để ý chút nào lạc cần viết nội dung tiêu chuẩn lớn bao nhiêu nổi bật một cái yên tĩnh lại hiền lành sau đó quay đầu tiếp theo màn lại làm cho lạc là cần có chút sửng s t Đã t h ấ là cần hít sâu một hơi nhìn chằm chằm trên giường tô linh hy con mắt trợn thật lớn học học tỷ l ạ cần c thò đầu ra nhỏ giọng nói người ngủ rồi sao trên giường tựa hồ đã ngủ say tô linh hy không nhúc ních cũng không có đáp lại là cần là cần nhất thời trở mặc suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến tô linh hy bên giường nội tâm đ ố n g nhiên dâng lên một c ố xoắn suýt một màn này quả thực chính là hắn vừa rồi cho tô linh hy viết tiểu hoàng t h ú c bên trong phục khắc kịch bản a nữ chính ngẫu nhiên say rượu thừa dịp uống say đem nam chính vậy không muốn không muốn sau đó lại đột nhiên giả v ờ ngủ cho nam chính tùy ý phát huy không gian đến mức phía sau kịch bản chơi rồi là cần nội tâm xoắn suýt khó chịu không được cái này tô linh hy cùng hoàng t h ú c kịch bản bên trong rõ ràng chính là tại cho hắn tùy ý phát huy không gian cái này nếu là cũng không dám bên trên vậy hắn nói không chừng thật muốn bị tô linh hy hiểu lầm là không phải có cái gì kỳ quái xu hướng tình dục nhưng mà nếu là thật bên trên l ạ cần c thô sơ giản lược đ o ă n chừng hắn có lẽ sống không quá một năm đến mức tô linh hy tại cái khác nữ chính xử lý hắn phía trước đem mặt khác nữ chính xử lý loại này khả năng vẫn là quá nhỏ l ạ cần c không dám đánh cược học tỷ l ạ cần c chọc chọc tô linh hy bà vai người muốn tiểu thuyết kịch bản ta đều đã viết xong a không có việc gì lời nói ta liền đi trước a lại chọc chọc tô linh hy cái sau vẫn không nhúc nhích không biết là đang vào ngủ vẫn là thật ngủ rồi thấy vậy lạc cần cũng không nghĩ nhiều nữa đem ánh mắt từ tô linh hy trên thân thể rời đi để tránh chính mình cầm giữ không được quay người đi ra cửa vừa đi mấy bước đông nhiên nghĩ đến cái gì lại quay trở lại tới đi đến tô linh hy trước mặt giúp nàng đem chăn đ ắ p kín sau đó lại quay người rời đi không còn lưu lại hắn lúc đầu lần này cũng chỉ là vì trang g i á m s á t cả hiện tại đã nhiệm vụ hoàn thành cũng nên đi sau đó không bao lâu nghe thấy phòng khách chuyển đến cửa đóng lại âm thanh tô linh hy chậm rãi mở mắt con ngươi sáng ngời không có một chút buồn ngủ túi đầu ngắm nhìn l ạ cần c giúp nàng đắp kín chăn mềm khoe miệng nâng lên một tia đường cong hừ hứ nhẹ một tiếng tô linh hy đứng dậy liền mở rộng ra áo ngủ đi đến trước máy tính ngồi xuống cảm thụ được trên ghế l ạ cần c dư ôn nhìn xem l ạ cần c viết liên quan tới cùng nàng tiểu hoàng thúc tô linh hy gõ má nổi lên một tia h ồ n g nhuận đôi mắt bên trong lưu chuyển ra yêu thương nếu l ạ cần c có thể viết mấy ngàn chữ cùng nàng yêu yêu kịch bản đã nói lên l ạ cần c khẳng định trong đầu trước thời hạn y qua cùng nàng cái kia trả diện chỉ bất quá bây giờ rất sợ không dám đau thật thương thật thực tiễn một cái mà thôi đã có ý nghĩ vậy thì có manh mối Học đệ. t ô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng lẩm bẩm nói ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta a sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng kéo ra ngăn kéo từ trong lấy ra mình bình thường vẽ tranh dùng mấy vị tấm nếu hiện tại lạc cần đều đã giúp nàng viết xong kịch bản gốc kịch bản cái k i a nàng tự nhiên cũng phải đem những này kịch bản hóa thành trong tay mà g gạ. nhìn kỹ mắt lạc cần viết kịch bản tô linh hy trong đầu liền có hình ảnh sau đó mở ra hội họa phần mềm trong tay bút vẽ như rồng bắt đầu vẽ lên tuyến bản thảo xem như một tên thành thạo vở họa sĩ tô linh hy đối với cơ thể người cấu tạo cùng vận động hội họa quả thực hạ bút thành văn chỉ chốc lát sau vẽ trên bảng đã có hai người thô sơ giản lược phân kính ân hử nhìn xem tác phẩm của mình tô linh hy khỏe miệng lại nhịn không được nâng lên một tia đường cong hoa n ă n g cùng lạc cân vợ hơn nữa còn là lạc cần tự tay viết kịch bản có loại rất thú vị đại nhập cảm học đệ tô linh hy cúi đầu ngón tay nhẹ nhàng u ố t ve vừa rồi vẽ xong l ạ cần c gương mặt g ò má nổi lên một tia hưởng luận nguyên lai、like. đây chính là người đáy lỏng muốn đ ố i ta làm sự tình sao có thể nha ta sẽ đem bọn họ đều một màn một màn vẽ ra tới nói xong nói xong t ô linh hy đôi mắt bên trong chương một trăm hai mươi mốt sở thanh diên n g ư ơ i như thế nào tiến nhà ta tới chương một trăm hai mươi mốt sở thanh diên n g ư ơ i như thế nào tiến nhà ta tới cùng lúc đó khác một bên từ tô linh hy trong nhà rời đi l ạ cần c không dám dừng lại thêm vội vàng liền trở về nhà chờ đi xuống lầu dưới lúc nguyên bản trồng chất tại dưới lầu trọ sở thanh diên những cái k i a đ ồ dùng trong nhà đã bị toàn bộ chuyển xong l ạ cần c hướng giữa thang máy bên trong ngắm nhìn không thấy vùng đại mấy người thân ảnh nghĩ đến sở thanh diên nhà đã chuyển xong sẽ không đã tới đi là cần nuốt ngụm nước miếng trong lòng nổi lên một tia cảnh giác do dự mấy giây vẫn là đi vào thang máy hướng chính mình tầng lầu xuất phát không bao lâu thang máy đến tầng lầu l ạ cần c hít sâu lặng lẽ đi ra thang máy rón rén tiến đến hành lang cửa ra vào thò đầu ra hướng nhà mình cửa hành lang nhìn lại có chút chen chúc hành lang bên trong không có mờ hay không thấy s ở thanh diên thân ảnh cũng không thấy nàng những cái tia người bánh mì bảo tiêu thân ảnh l ạ cần c những mày chẳng lẽ hôm nay không đến ở thế nhưng là vừa rồi hùng đại đã nói s ở thanh diên chờ một lúc liền đến a là cần trong lòng nổi lên một tia nghĩ hoặc bất quá không thấy sợ thanh diên thân ảnh Vậy liền đương ạ tại tạm i biểu hiện thời coi h n an toàn. đ ư nhiên hắn cũng không biết vì sao lại có chút sợ sở thanh riêng có thể trong trò chơi ấn tượng thực sự là quá sâu sắp đi nhẹ nhàng thở ra l ạ cần c đi đến phòng ngủ mình cửa ra vào vừa mới chuẩn bị đẻ xuống chỉ tay giải tỏa đông nhiên cửa đầu kia tựa hồ chuyển đến một ít động tĩnh l ạ cần c những mày phát giác sự tình không hề đơn giản đem đầu nhẹ nhàng d á n tạ i trên cửa cửa một đầu khác â m thanh lập tức rõ ràng mấy phần ấy đúng liền bay nơi đó hai cái bàn đồng thời cùng một chỗ đúng đúng đúng ân là cần nhất thời sửng sốt vội vàng đem ngón tay đặt tại trên cửa giải tỏa chỉ tay sau một khắc công nghệ cao khóa cửa mở ra l ạ cần c nhẹ nhàng đẩy cửa ra hướng trong phòng khách nhìn lại sau đó trong phòng khách tình cảnh lại làm cho hắn lại lần nữa sửng sốt cảm giác chính mình đi nhầm phòng trong phòng khách sở thanh diên một tay chống lạnh tay kia chỉ trỏ tại đối diện nàng hùng đại mấy cái người bánh mì bảo tiêu chính lây hay o hắn bàn máy tính nguyên bản chỉ đủ ngồi một người bàn máy tính hiện tại chẳng biết lúc nào lại thêm ra đến cái cùng khoản hai tấm ghép lại cùng một chỗ giống như là quán n e chơi game cùng nhau bàn dài mà về phần máy tính l i ê n muốn so lạc cần cao cấp nhiều xem ra giống như là nào đó ộp xa hoa định chế khoản tiểu thập vạn loại kia các ngươi cái này là cần c ngắm nhìn trong phòng khách đám người lui lại mấy bước lại nhìn một chút trên cửa bảng số phòng xác nhận nhiều lần lúc này mới cuối cùng khẳng định không phải hắn hoa mắt hoặc là đi nhầm cửa cái này tờ mờ chính là nhà của hắn các ngươi là cần c một mặt một bước s ở thanh diên ngươi như thế nào tiến nhà ta tới chính mình mới hoa hơn trăm mua công nghệ cao khóa chín n ă a bọn ra hỏa này vào bằng cách nào trên điện thoại cũng không có báo cảnh nhắc nhở a vừa rồi ngươi không tại a sở thanh diên mặc một thân tinh xào hồng nhạt lọ li tạ hai tay vây quanh nhìn hướng là cần c chuyện đương nhiên ngạo kiểu nói ta liền để hùng đại cân nhắc mở một chút có vấn đề gì sao là cần c đẩy mặt dấu chấm hỏi từ một đám âu phục người bánh mì bên trong tìm ra hắn cảm thấy là hùng đại người kia các ngươi như thế nào đem chúng ta mở ra rất đơn giản a hùng đại chỉ chỉ khóa cửa thuận miệng nói hủy đi không được sao ta là cần nhất thời ngại lời vậy mà tìm không được nổ nước bọn địa phương nhìn lại đã thấy hắn mới sắp xếp gọn khóa trí năng bên trên s á c thực nhiều chút tháo d ỡ vết tích cái này tờ mờ không có chìa khóa cho nên trực tiếp đem khóa hủy đi đúng không cái này chỉ có thể nói đích thật là sở thanh diên cùng nàng người bánh mì t ắ t phong không phải ca môn là cần đi vào phòng khách ngắm nhìn bốn phía phát hiện ngoại trừ cái chơi game cùng nhau vị bên ngoài nguyên bản trong phòng khách thậm chí nhiều hơn rất nhiều tinh xảo phì gù chính là hắn trước khi đi trong thang máy nhìn thấy những cái kia đây là nhà ta a các ngươi có phải hay không có chút khóa t r ư ơ n g a sở thanh diên chống lạnh hỏi ngược lại ta ngay tại sát v á ở dù sao buổi tối muốn cùng một chỗ chơi game còn không bằng liền đến ngồi bên cạnh ngươi chơi dạng này ngồi cùng nhau chơi đùa trò chơi không phải càng có bầu không khí cảm giác sao l ạ cần c nhất thời trầm mặc danh điểm quá nhiều hắn không biết nên thế nào mở miệng vậy những này phỉ gù a sở thanh diên thuận miệng nói cái này phá căn hộ địa phương quá nhỏ ta những cái kia phỉ gù có chút không có chỗ thả để ngươi chiếm cái tiện nghi liền thả ngươi cái này ngươi cái này cái này cái này thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân a cũng chính là hiện tại hùng đại những n à y người bánh mì còn tại bên cạnh và không lạc cần xác định đến gọi sở thanh diên một trận cái kia l ạ cần c suy nghĩ một chút ngắm nhìn hùng đại mấy người yếu ớt nói ngươi buổi tối có lẽ không ngủ ta cái này đi cái này sao sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng t h u ậ n miệng nói nói không chính xác vạn nhất chơi quá mượn ta lười nhắc đi liền tại cái này ngủ a không phải l ạ cần c cố nén trong lòng nổ nước bằng mớn ta liền một cái giường ngươi ngủ cái kia a chúng ta hiện tại vẫn chỉ là bình thường chơi game cùng nhau bằng hữu a ngươi dạng này có phải là quá mức giới ta đương nhiên ngủ giường a sở thanh diên hai tay vây quanh yên tâm tỷ môn nhi hiện tại có tiền tại ngươi chỗ này ngủ một lần khẳng định sẽ cho ngươi tiền l ạ c c â n trở mặc ngắm nhìn hùng đại mấy người phát hiện cái sau tựa hồ một điểm biểu lộ không có giống như cũng không để ý sở thanh diên trong nhà hắn qua đêm đồng dạng không đúng hùng đại những người này không nên đại biểu cho sở thanh i thái ê n kỳ độ s o Sở t h i ê kỳ sẽ sở tùy tiện t để a n h diên tại chính mình chỗ này qua đêm mặt trời mọc lên từ phía tây sao suy nghĩ một chút l ạ c c â n lại lần nữa cự t u y ệ t nói ta cái giường này rất cứng có lẽ không thích hợp ngươi không biết ta sở thanh diên lắc đầu hướng tầng hai phòng ngủ chất miệng ta đã đem giường đổi so ngơi phía trước cái kia đắt mấy trăm lần a l ạ cần c lại lần nữa một bước ngắm nhìn sở thanh diên không kịp nói chuyện vội vàng chạy lên tầng hai đẩy cửa phòng ngủ ra xem xét phát hiện nguyên lai mình giường lớn đã là thay đổi phó giám dấp thứ nguyên lai ngắn gọn trực nam gió biến thành thiếu nữ phấn mặc dù giường nhìn xem thật giống như là muốn cao cấp một chút nhưng đây không phải là trọng điểm a l ạ cần c lại vội vàng chạy xuống lầu nhìn hướng sở thanh diên đã là có chút không kiềm chế được không phải đây là nhà ta ai bảo các ngươi lộn xộn có tin ta hay không cáo các ngươi tự xông vào nhà dân ừ sở thanh diên hử nhẹ một tiếng c ă người bản n k h ô có cái này n quan trọng. là n g g bây cần nhìn chằm chằm hùng đại đưa tới thẻ ngân hàng nhất thời rơi vào trầm mặc cái này một trăm vạn có thể cùng lúc trước sở thiên kỷ cho hắn năm trăm vạn không giống cái kia năm trăm vạn tương đương với tiền chia tay cầm đó là có đại giới nhưng bây giờ cái này hùng đại đưa tới cái này một trăm vạn cái gọi là đại giới cũng chỉ là sở thanh diên thỉnh thoảng tá túc một cái có thể nói là gần như không có đại giới lại nói lấy lạc cần đối sở thanh diên hiểu rõ liền hiện tại không có trải qua hắn đồng ý liền hướng trong nhà hắn chuyển đổi ồ đem đ hắn dường đổi đồng dạng cho dù lạc cần cự tuyệt cái này một trăm vạn sở thanh diên sau đó nên tá túc còn là sẽ tá túc căn bản sẽ không cân nhắc ý kiến của hắn cho nên cái kia cái kia được tôi h l ạ cần c nhất thời có chút xấu hổ vươn tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem tấm thẻ ngân hàng kia nhét vào trong túi sau đó chờ lạc cần tiếp nhận thẻ ngân hàng hùng đại biểu lộ bình tĩnh n h ạ t tiếng nói mật mã là sáu cái sáu l ạ cần c tiên sinh chúng ta bây giờ có thể tiếp tục sao l ạ cần c c h ẩ m mặc hai giây được được tôi h người qua đây sau đó vội vàng lôi kéo s ở thanh diên đem nàng kéo đến tầng hai trong phòng ngủ người làm gì lên lầu sợ thanh diên hất ra lạc cần tay không nhịn được nói lén, lén lút lút có chuyện gì không thể làm ta người bánh mì nói l ạ cần c c h ầ m mặc mấy giây ngắm nhìn phía dưới tiếp tục làm việc bày bàn máy tính hùng đại đám người hỏi ngươi nói rõ cho ta ngươi chạy tới ta cái này làm gì ta đến đọc sách ta sợ thanh diên hử nhẹ một tiếng thuận miệng nói thế nào ngươi liền ta đọc sách đều muốn quản ngươi là ta người thế nào l ạ cần c sắc mặt tối sầm ngươi đọc sách học tập sách ở ta sát vách làm gì ngươi thật phiền bên trong sợ thanh diên trừng lạc cần một cái không nhịn được nói ta không phải đều nói dạng này chơi game dễ dàng một chút ngươi là trí nhớ của cá ta là cần có chút bị khuất suy nghĩ một chút lại thò đầu ra yếu ớt nói cũng chỉ là đọc sách cùng chơi game không có ý khác ta lần này đổi s ở thanh diên ngẹ lời ánh mắt xứng sở nhìn chằm chằm l ạ cần c trong lòng đ ố n g nhiên có chút t r ộ n dạng l ạ cần c ra hòa này là thế nào biết nàng có ý khác ra hòa này chẳng lẽ sẽ độc tâm thuật t ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì s ở thanh diên âm thanh đ ố n g nhiên lớn lên hai tay vây quanh làm ra một bộ ngang ngược bộ dáng ta chính là vì chơi game cùng đọc sách không được như thế nào ngươi có ý kiến là cần trầm mặc nhìn sợ thanh diên bộ này cuống lên bộ dạng trong lòng của hắn cũng đã có đáp án gia hòa này đoán chừng đã tiến vào cưỡng chế kịch bản lúc trạng thái vì buồn nôn sở thiên kỷ sau đó thà rằng cường hoành cấp lại b ổ i theo l ạ cần c thậm chí không tiết trả giá thân thể đại giới l i ê n vì để sở thiên kỷ đối nàng triệt để thất vọng từ đó không cho nàng kế thừa giá sản đương nhiên cho dù sở thanh diên làm như vậy nàng cũng sẽ không bị sở thiên kỷ trách cứ hoặc là từ bỏ bởi vì tất cả lựa giận sẽ chỉ phát tiết tại l ạ cần c trên người, người. bóc tê tê là cần trong lòng có loại muốn xúc động mà trừ thể cũng chính là hiện tại hùng đại mấy người còn tại dưới lầu c h u y ể n đồ bằng không hắn xác định đến gọi sở thanh diên một trận đi l ạ cần c nắm g nhìn sở thanh diên thuận miệng nói chơi game liền chơi game ngươi đừng cho ta làm cái khác có không có a nói xong liền phối hợp xuống lầu nhìn chăm chăm hùng đại mấy người c h u y ể n đồ phòng ngừa mấy tên này cũng cho trong nhà hắn ném ca mê ra chân nhãn gì đó không bao lâu đem phỉ gủ cùng còn lại phỉ gủ chuyển xong hùng đại làm xong lại lần nữa đi đến sở thanh diên trước mặt cung kính nói đại tiểu thư đồ vật đều đã chuyển xong ngươi nhìn còn có cái gì cần sao không có sở thanh diên ngồi ở lạc cần trên ghế sofa tự mình túi đầu chơi điện thoại thậm chí liền đầu đều chẳng muốn nhấc được rồi hôm nay không có các ngươi sự tỉnh trở về đi phải hùng đại mấy người khẽ gật đầu sau đó liền hướng về cửa ra vào đi đến tựa hồ là nghĩ đến cái gì đi qua lạc cần lúc hùng đại v ô vỗ lạc cần bà vai lễ phép nói lạc cần tiên sinh xin lỗi tối nay quái dày tất nhiên là đại tiểu thư bằng hữu bình thường có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng mấy người chúng ta liền ở tại trên lầu nói xong liền dẫn một đám âu phục người bánh mì ra lạc cần g a môn t hiện tay lại đ e m cửa mang lên ngắm nhìn cửa nhà mình l ạ cần c trong lòng nhất thời có chút im lặng hắn chỗ nào không biết hùng đại mấy câu nói đ ó ý tứ mấy ca liền tại trên lầu ở ngươi nếu là dám đối đại tiểu thư như thế nào ngươi liền chờ chết đi ai l ạ cần c nội tâm thở dài không cần nghĩ đều biết rõ cuộc sống về sau sợ là bình tĩnh không được bao lâu hy vọng sẽ không quáy dày đến hùng đại bọn hắn đi quay đầu nhìn hướng sở thanh diên cái sau vẫn một bộ không có việc gì bộ dạng ngồi ở trên ghế xô p a soát điện thoại ta nói là cần đi đến sở thanh diên bên cạnh cái này đều đã dọn nhà xong ngươi là trở về vẫn là đương nhiên là chơi game cùng nhau a sợ thanh diên n g n g đầu nhìn hướng l ạ cần c không chút nghĩ ngợi nói cái này không vừa vặn đến chút ngươi không lên hào xứng đáng ta ta l ạ cần c có chút im lặng cái này tờ mờ cùng một chỗ đánh cái trò chơi còn đánh ra trói buộc tới đúng không không lên hào liền có lỗi với ngươi đặt cái này cờ tờ giờ giờ đâu được tôi h l ạ cần c lắc đầu vừa vặn hôm nay tại tô linh khi nơi đó hao phí quá nhiều tinh lực cũng nên là đánh hai cái trò chơi hóa giải một chút đánh hai cái ngươi liền trở về a được rồi sở thanh diên bỗng nhiên đ ổ i phó biểu tình vui vẻ như cái giá trị bản thân mấy trăm ước công chúa nhỏ sau đó liền cùng lạc cần cùng một chỗ song song ngồi ở vừa vặn dọn xong hai người chơi game cùng nhau trên bàn đệ máy tính cùng một chỗ đẻ xuống nút mở máy điểm mở lh không bao lâu trong phòng khách liền chuyển đến liên tục không ngừng mắng chửi người âm thanh hoặc chính là lạc cần chọc sở thanh diên mắng hoặc chính là sở thanh diên chọc lạc cần mắng hai người rất ă n ý chỉ mắng trong trò chơi thao tác không thăm hỏi gia phả cũng không thân thể công kích cùng lúc đó đang nghe trong t a i nghe chuyển đến mắng chửi người âm thanh trên lầu một dàn võ trang đầy đủ giống như gián điệp tình báo nhà trong căn hộ các các quốc vương n h ị n không được lấy xuống h a y nghe t hướng sau lưng hùng đại nói lão đại tiểu tử kêu mắng đại tiểu thư muốn hay không thu thập một chút không cần hùng đại lắc đầu một bên cùng mặt khác người bánh mì an t ô m một bên nói tiếp tục đang nghe thế nhưng là các các quốc vương có chút không hiểu phía trước có người mắng đại tiểu thư thời điểm đại tiểu thư đều sẽ để chúng ta động thủ hạ không giống hùng đại lắc đầu ngươi nhìn cái gì thời điểm đại tiểu thư bị người ta mắng thời điểm vui vẻ như vậy qua cái này chương cắt quốc vương ánh mắt lộ ra một trăm hai mươi ba ai bảo ngươi tự tiện xông vào nhà dân chương một trăm hai mươi ba ai bảo ngươi tự tiện xông vào nhà dân không bao lâu đêm khuya cùng một chỗ chơi game cùng nhau sáu thanh thời gian đã nhanh hơn m ộ ư ơ i hai giờ đánh xong cuối cùng một cái l ạ cần c nổi lên b u ồ ngủ n ngồi ở sở thanh diên cho hắn đổi ghế g a m minh bên trên dối ra lưng mỏi không sai biệt lắm thời gian ngươi có phải hay không cần phải trở về không muốn động sở thanh diên đánh đánh a cắt lười biếng nói hành lang thật xa ta liền tại cái này ngủ đi l ạ cần c mặt mo tối sầm lúc này mới mấy bước đường ngươi còn lại xa không được a sở thanh diên lơ đẽm ta đều đã giao trả tiền ta nghĩ ngủ là ngủ l ạ cần c trầm mặc suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ngươi rửa mặt những cái kia đâu có a sở thanh diên thuận miệng trả lời ngươi phòng rửa mặt bên trong có ta rửa mặt dùng a ta đều cất kỹ l ạ cần nhất thời im lặng sau đó liền nhìn xem sở thanh diên đứng dậy vỗ vô, vô bờ vai của hắn một bên vạt eo bẹ cổ một bên hướng phòng rửa mặt đi đến Lạc lười lại Cần cũng nói cái gì? Nếu không thở dài, cái gì đúng ư ợ c còn tối nay ngủ ghế sofa, bây giờ thời tiết còn không tính giờ nay ngủ không lạnh không sofa Bây Ấy ghế quá đ Nếu sở t h a n riêng ngủ gian phòng của hắn vậy hắn làm sao lại không ngược lại, đi ngủ h phải lại lại, của sao Vậy làm sở đi ta h n riêng gian phòng Đúng h à、ta、thật a t ngủ nốc l ạ cần c nhịn không được nghĩ tắt mình một cái dù sao sở thanh diên lại không nói hắn nhất định phải ngủ nhà trọ của mình đi sở thanh diên bên kia ngủ nói không chừng còn an toàn một chút suy nghĩ một chút l ạ cần c đi đến cửa phòng rửa mặt gõ gõ phòng rửa mặt cửa đang nghe bên trong chuyền đến tắm gội âm thanh trong đầu nhịn không được hiện ra sợ thanh diên không mảnh vải che thân tại tắm gội vỏi phun bên dưới tắm hình ảnh ta đang suy nghĩ cái gì a lắc đầu để chính mình thanh tỉnh một cái l ạ cần c hướng bên trong nói ta nói ngươi ngủ ta cái này vậy ta đi ngủ ngươi bên kia không có vấn đề a cái gì p h o n g r ử a mặt bên trong chuyến đến sợ thanh diên có chút giọng buồn buồn ngăn cách đ ạ m môn còn có tắm gội tắm âm thanh nàng tự hầu nghe không rõ l ạ cần c đang nói cái gì ngươi nói cái gì lớn tiếng chút ta nói là cần đề cao giọng tiếp tục nói nếu ngươi ở ta nơi này ngủ ta đi ngươi cái kia ngủ cái này được rồi đi nói đùa cái gì s ở thanh diên lớn tiếng nói đây chính là lao nương khuê phòng ngươi nghĩ thì hay lắm l ạ cần c im lặng nghĩ thầm ngươi cái này a chạch khuê phòng có thể có cái gì không muốn nhìn người đồ vật sau đó trong phòng lại lần nữa truyền đến s ở thanh diên âm thanh dù sao không cho phép ngươi đi ra ngủ cho ta đàng hoàng chờ trong phòng không cho phép đi ra ngoài vậy ta ngủ đâu l ạ cần c hỏi ngược lại ngươi sẽ không muốn để ta một mực ngủ ghế s o f a a ta quả ngươi n ngủ đâu s ở thanh diên hử nhẹ một tiếng tiêu hành nói dù sao không cho phép đi ra ngoài ngủ bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi người đó là trừng trị ta sao người đó là khen thưởng a không phải người đó là để hùng đại bọn hắn thu thập còn tạm được đi l ạ cần c có chút im lặng lười nhắc lại cùng sở thanh diên nói dóc dù sao bây giờ còn chưa đến mùa đông phòng khách có điều hòa ngủ ghế s o f a cũng không có cái gì đến lúc đó lại chậm rãi nghĩ biện pháp để sở thanh diên giá hỏa này làm ra chính mình căn hộ trong phòng khách ngồi một hồi không bao lâu phòng rửa mặt bên trong chuyển đến tiếng mở cửa l ạ cần c lần theo âm thanh nhìn lại đã thấy sở thanh diên chùm khăn tám vừa lau tóc bên trên nước một bên đi đi ra là cần một mặt một bức ta nói ngươi thật đúng là không có người a có quan hệ gì sở thanh diên tùy ý nói tựa hồ cũng không ngại là cần nhìn thấy vai thơm của nàng cùng trắng non bắp chân ngươi lại không thấy được cái gì không nên nhìn n g à y trước có mặt sở thiên k ỳ tết tối s o cái này khăn tắm bọc lấy còn bại lộ y phục nàng đều mặc qua lúc này mới cái kia đến đâu được thôi l ạ cần c cũng lười lại lý sở thanh diên nếu ngươi tẩy xong vậy nên ta rửa mặt ta nói xong liền hướng về phòng rửa mặt đi đến cũng muốn tắm rửa hừ nhìn xem đi tới là cần sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng thật cũng không nói cái gì tựa hồ cũng không ngại là cần cùng nàng dùng chung cùng một cái phòng rửa mặt ta cảnh cáo ngươi a ta muốn đi ngủ ngươi chờ một lúc chờ quái dày đến ta được được được l ạ cần c qua loa nói cầm chính mình tắm rửa y phục đang muốn tiến phòng rửa mặt bên trong tắm đ ỗ n g nhiên sau một khắc cửa ra vào truyền đến một chàng tiếng gõ cửa ân ân l ạ cần c cùng sở thanh diên hai người không hẹn mà cùng hướng phía cửa nhìn lại sở thanh diên tưởng rằng hùng đại tới quái dày mình mà là cần nha hắn ngược lại là không quá có thể bắn được là ai ai vậy không đợi là cần mở miệng sở thanh diên tưởng rằng hùng đại đúng là trước một bước hướng phía cửa hô không phải đều là sao đừng quáy dày chúng ta ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng hay không nói xong cửa bên kia cũng không có chuyển đến bất luận cái gì tiếng động h ắ c thấy đối phương c h ầ m mặc sở thanh diên có chút t ứ c giận đi ra cửa muốn mở cửa thống mạ hùng đại một trận sau đó một bên lạc cần đ ố n g nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ nếu như là hùng đại lời nói không có khả năng chỉ gõ cửa không nói lời nào chờ một chút sẽ không phải ngươi chờ chút lạc cần vội vàng lôi kéo sở thanh diên tay đem nàng kéo đến phòng rửa mặt bên trong người làm gì sở thanh niên vừa định mắng l ạ cần c sau một khắc đã thấy cửa ra vào đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang ân l ạ cần c nhìn chằm chằm trên cửa cái kia lồi ra đến chân ấn con mắt chừng lao đại xác nhận qua dấu chân là trình vũ dụ sau đó không đợi l ạ cần c nghĩ kỹ nên làm gì ứng đối ngoài cửa lại lần nữa chuyển đến một tiếng nổ vang chỉ nghe bịch một tiếng l ạ cần c mới thay đổi công nghệ cao khóa cửa cửa chống trộm bị đá một cái bay ra ngoài sau đó cho bụi tàn đi khảm dấu chân lung lay sắp đ ầ cửa chống trộm khác một bên chậm rãi hiện ra trình vũ dụ gương mặt lạnh lùng vũ vũ nhìn xem trình vũ dụ l ạ cần c hít sâu một hơi xác nhận qua ánh mắt trình vũ dụ n ử a hát hóa vũ vũ người nghe ta giải thích giải thích trình vũ dụ nhấc chân chậm rãi đến gần nhìn chăm chăm lạc cần cùng sở thanh diên âm thanh lạnh lùng nói người muốn làm sao giải thích ta l ạ cần c nhất thời ngại lời tựa h như là a hiện tại sở thanh diên bọc lấy áo chẳng tắm hắn lại cầm y phục muốn đi tắm cho dù ai đến cũng sẽ cảm thấy hai người bọn họ chờ một lúc là muốn sớm nắng chiều mưa hung hăng đại chiến một trận uy bên kia sở thanh diên cũng không có bị trình vũ dụ hủ đến hai tay vây quanh tiêu hoành nói ai bảo ngươi tự tiện xông vào nhà dân ngươi có tin ta hay không lời con chưa dứt liền thấy trình vũ dụ đ ố n g nhiên đưa tay một bàn tay hướng hai người vung đi không biết mục tiêu đến tột cùng là ai chương một trăm hai mươi bốn ta tới đối phó nàng chương một trăm hai mươi bốn ta tới đối phó nàng chờ gặp trình vũ dụ xuất thủ l ạ cần c theo bản năng tiến lên đem hai tay ngăn tại trên mặt ngăn tại thay sở thanh diên trước mặt muốn thay nàng ngăn lại trình vũ dụ một cái tắc kia một mặt này cực kỳ giống nguyên phối đánh tiệu tăm lúc n a m chính tre trở t i ể u tam tình cảnh sau đó l ạ cần c hai mắt nhắm nghiền qua m ấ y giây trong tưởng tượng trình vũ dụ hữu nghị tươi tỉnh trở lại bàn tay tựa hồ không có rơi xuống l ạ cần c chậm rãi mở mắt ngầm đầu một cái liền thấy một tên âu phục bảo tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đưa tay thay hắn đem trình vũ dụ bàn tay ngăn lại n g ư ơ i l ạ cần c nhất thời sửng sốt chỉ là nhìn bóng lưng hắn không hề biết trước mắt là h ù n g đại h ù n g nhị vẫn là những người khác t trước mặt âu phục bảo tiêu lắc lắc tay từ ngữ khi đến xem vừa rồi trình vũ dụ một cái tắc kia khí lực thật không nhỏ nếu là rơi vào lạc cần trên thân vậy hắn cũng là nguyện ý ăn cái này đánh nhưng nếu là rơi vào sở thanh diên trên thân sở thanh diên sẽ như thế nào trả thù khó mà nói cha của nàng sở thiên kỷ dù sao là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tránh ra thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện âu phục nam chính vũ dụ sắc mặt đóng băng cũng không có đem để vào mắt bằng không ta liền ngươi một khối đánh tiểu c ô đương âu phục bảo tiêu không hề bị lay động ngăn tại lạc cần trước mặt hai người n h ặ t tiếng nói ta không quản ngươi cùng đại tiểu thư có cái gì khúc mắc bây giờ đi về ta sẽ không đối ngươi động, động thủ tay chữ còn chưa nói xong l i ê n thấy trình vũ dụ thân hình b ạ o khởi một tay thành trưởng một tay nắm tay hai tay lúc mở lúc đóng nắm đấm như đạn tháo hướng về ô phục bảo tiêu liên tục đập tới hắn thấy trình vũ dụ đột nhiên đập thủ thêm vào lúc nãy một cái tát kia q u ạ t cánh tay hắn đau đớn vô cùng hắn cũng không dám khinh thường trước mắt vị này nữ sinh trong trước mắt hai người một công một thủ tại phòng rửa mặt phía trước chật hẹp hành lang đánh lên bởi vì địa thế chật hẹp ô phục bảo tiêu còn muốn bận tâm sau lưng sợ thanh diên tại trình vũ dụ liên tục trọng quyền phía dưới đúng là liên tục bại lui không ngừng hướng sau lưng sợ thanh diên hai người thối lui cô gái này chính vũ dụ công kích không có chút nào ngừng giống như là một đài không biết mệnh mọi máy móc sẽ chỉ không ngừng huy động nắm đấm của mình âu phục bảo tiêu tại trình vũ dụ liên tục khoái quyền phía dưới một bên trốn tránh một bên phòng thủ thỉnh thoảng né tránh không kịp bị chính vũ dụ một quyền nện ở trên thân hắn chỉ cảm thấy giống như trọng truy nện thân đau đớn và phần xương đều nhanh muốn vỡ ra đồng d ạ n g mà về phần phản công tại chính vũ dụ khoái quyền phía dưới còn muốn bận tâm sau lưng sợ thanh r i ê n cùng là cần hắn chỉ là trốn tránh liền đã rất cố hết sức căn bản không có một tia cơ hội phản công khí lực như thế nào như thế lớn liên tục ăn mấy quyền âu phục bảo tiêu đã là có chút chịu không được tránh n ẽ thân hình bắt đầu có chút chậm chạp khó mà lại phòng thủ trình vũ dụ liên tục chọc quyền đông nhiên thân hình một cái cân bằng sai lầm âu phục bảo tiêu khuôn mặt phòng thủ chống không t r ì n h vũ dụ nắm lấy cơ hội một quyền hướng bảo tiêu mặt hô đi nếu là một quyền này thật rơi xuống âu phục bảo tiêu kính dâm cũng phải bị làm nát t âu phục bảo tiêu con người phong to a dễ lìn tác dụng để hắn trơ mắt thấy trình vũ dụ nắm đấm chậm rãi tới gần liền tạy sắp đến gương mặt của hắn lúc đông nhiên chính vũ dụ nắm đấm đông nhiên đình trệ sau đó một cái những người hướng hành lang một bên trốn tránh sau một khắc trình vũ dụ tránh thoát trong hành lang một cái bốn ba giật giày ra đen một cước đá cái khoảng không trốn không sai cửa đầu kia xuất hiện lần nữa một tên âu phục bảo tiêu lạc cần nhìn một cái ánh mắt đối mặt hẳn là hồng đại mà tại phía sau hắn một đám người bánh mì đem cửa ra vào ngăn lại phong bế trình vũ dụ đường đi hồng đại chậm rãi đi đến quét mắt trình vũ dụ cũng không có quá để ý nhìn hướng cái thứ nhất đi vào âu phục bảo tiêu mau, mau ngươi mang đại tiểu thư cùng lạc cần tiên sinh về phía sau một điểm ta tới đối phó nàng quả nhiên thật đúng là có mao m a u là lão đại được gọi là mao mao bảo tiêu hai tay mở ra đem lạc cần cùng sở thanh diên ngăn ở phía sau cho hùng đại cùng trình vũ dụ nhường ra một mảnh đất trống tiểu cô đ ư ơ n g hùng đại đứng tại trình vũ dụ trước mặt tùy ý cười nói ngươi cái này thân quyền cức có chút ý tứ đây là từ nhỏ luyện trình vũ dụ trầm mặc ngắm nhìn trong phòng khách bị mao mao bảo hộ ở sau lưng lạc cần hai người quay đầu lại nhìn về phía hùng đại ánh mắt lạnh lùng không thôi hai tay nắm đấm nắm chặt quay người đối mặt với hùng đại ta nói qua hôm nay người nào cản trở ta người nào liền muốn ăn đòn nói xong trình vũ dụ như vừa rồi đồng dạng một trưởng một quyền làm công kích thước mà ở đối diện hắn tựa hồ là bản năng cảm giác được trình vũ dụ uy hiếp hùng đại cũng hai tay nắm lại làm chiến đấu hình sau một khắc liên tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm trong phòng khách chuyến đến là cần âm thanh đủ rồi l ạ cần c hít sâu vòng q u a mau mau đi tới trình vũ dụ bên cạnh vũ vũ ngươi có cái gì muốn nói chúng ta đi ra nói có tốt hay không sợ thanh diên thuần túy là bởi vì miệng nàng thối mới sẽ bị để mắt tới lúc đầu trình vũ dụ chính là hướng về phía hắn đến cái này nếu là hùng đại cùng trình vũ dụ đánh nhau vạn nhất trình vũ dụ thụ thương vậy hắn trốn tại đằng sau không nói lời nào mới là thật n u nhược lại nói sợ thanh diên người bánh mì bảo tiêu đoàn đều ở nơi này cho dù trình vũ dụ đem hùng đại cũng đánh ngã cái tiêu phía sau cũng còn có hồng nhị hoặc là c ắ t cắt quốc vương lấy trình vũ dụ vũ l ự c trị căn bản không có khả năng toàn bộ đánh thắng sau đó thấy l ạ cần c tới đang chuẩn bị đánh đòn phủ đầu hướng hùng đại công tới trình vũ dụ đông nhiên bông ra nằm đấm quay người nhìn hướng là cần ánh mắt vẫn lạnh lùng không thôi hai người liếp nhau ba trong phòng khách chuyển đến thanh thúy một tiếng tiếng bắt hai t trên mặt truyền đến đau rát l ạ cần c cố nén đau đớn lôi kéo trình vũ dụ tay tiếp tục ôn nhu nói vũ vũ chúng ta đi ra nói có tốt hay không nói xong l ạ cần c liền đưa tay muốn đi dắt trình vũ dụ tay sau đó vừa văn rát trình vũ dụ liền lập tức h ấ t ra vẫn một câu không nói Trầm mak không nói chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm l ạ cần c mà đổi thành một bên mặc dù tay bị bỏ lại nhưng l ạ cần c lại cũng không để ý nếu trình vũ dụ còn có thể để dắt tay vậy đã nói rõ nàng còn không có triệt để hắt hóa bằng không liền vừa rồi là cần dắt tay cái tia một giây l i ê n đủ trình vũ dụ chuyển tay đem tay của hắn kéo xuống cứu sau đó theo té xuống đất bên trên một trận đánh nhau đi thôi nói xong l ạ cần c lại lần nữa đi dắt trình vũ dụ tay lần này trình vũ dụ lại không có hất r a lạc cờ tay làm phiền các ngươi a hùng đại tiên sinh hướng phía cửa hùng đại chút lễ phép đầu nói xong l ạ cần c lôi kéo trình vũ dụ tay thừa dịp sở thanh diên còn không có kịp phản ứng để hùng đại đem bọn hắn n g ă n lại vội vàng lôi kéo trình vũ dụ ra cửa đi dù sao vạn nhất cô nàng này kịp phản ứng vừa rồi kém chút bị người đánh một trận đ o á n chừng cũng phải bạo tính tình đi lên để hùng đại cùng những người khác người bánh mì đem hắn cùng trình vũ dụ vây quanh khi đó chàng diện liền không t ố t thu hiện tại là cần có thể căn bản gọi bất động sở thanh diên chương một trăm hai mươi lăm ngươi tại r ỗ tiểu hải chương một trăm hai mươi lăm ngươi tại r ỗ tiểu hải bên kia lôi kéo trình vũ dụ đi xuống lầu vừa ra cửa thang máy trình vũ dụ liền lại lần nữa đem lạc cần tay hất ra sau đó hai tay vây quanh nhìn hướng là cần lạnh như băng nói t u t có lời gì ngươi bây giờ có thể nói còn không được lạc cần lắc đầu cũng không thèm để ý trình vũ dụ băng lánh ngữ khí chính vũ dụ có thể hơn nửa đêm một cước đá tung cửa ra liền vì bắt hắn gian nói do tại trong lòng của đối phương lạc cần vẫn là rất trọng yếu vũ vũ chúng ta chuyển sang nơi khác nói nói xong liền lại lôi kéo trình vũ dụ tay hướng về căn hộ cửa ra vào đi đến trung cư bên dưới vẫn là có bị sở thanh diên người bánh mì bắt được sát xuất cho nên phải đi cái địa phương xa một chút để tránh sở thanh diên kịp phản ứng để hùng đại tới bắt bọn hắn lạc cần lần này chính vũ dụ không có lại để cho lạc cần ra tay gặt ra lạc cần tay hai tay vây quanh tiếp tục giả vợ như một bộ l ệ n h như băng bộ dạng có lời gì tại chỗ này nói là đủ rồi vẫn là ngươi cũng không biết nói cái gì nàng cho rằng là cần c chỉ là tại đơn thuần trì hoãn kỹ mà thôi dù sao là cần c trước đây liền thích dùng chiêu này lôi kéo nàng đi khắp nơi đợi đến nàng khí đều nhanh đi biến mất lại đến cùng nàng g i ả n g đạo lý lần này nàng cũng sẽ không lại c h ú n g một chiêu này không được là cần c tiếp tục đi dắt trình vũ dụ tay nơi này tối lửa tắt đèn chỗ nào nói là lời nói địa phương hắn cũng không gấp dù sao trình vũ dụ hiện tại nguyện ý cùng hắn nói chuyện cẩn thận vậy đã nói rõ hắn hiện tại sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng bằng không lấy trình vũ dụ bạo tính tình nếu là nàng hát hóa mà nói là cơ bản sẽ không cho l ạ cần c cơ hội nói chuyện vừa rồi chính là ví dụ rất tốt đi lên không nói hai lời trực tiếp chính là một giấy t h a i nếu không l ạ cần c trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một ý kiến suy nghĩ một chút thò đầu nói vũ vũ ngươi dẫn ta đi người chỗ ở ta cái nào cũng không trình vũ dụ vừa định nói lời hung ác nghe đến l ạ cần c chủ động muốn đi chính mình chỗ ở bỗng nhiên chẳng biết tại sao có chút nói năng lộn xộn biểu lộ cũng có chút sợ đi ta ở không phải ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi ngươi đi làm cái gì đang nghe trình vũ dụ mà nói còn có trên mặt nàng biểu lộ l ạ cần c nhất thời trong lòng có chút muốn nhà ránh l u ậ n làm sao có thể một câu để trình vũ dụ phá công đi ngươi chỗ ở qua đêm đi a cái này ta nghĩ đi xem một chút l ạ cần c lôi kéo trình vũ dụ tay ôn nu nói ta muốn nhìn một chút vũ vũ ngươi bây giờ đến cùng ở đâu hoàn cảnh thế nào ta trình vũ dụ đột nhiên nghe lời ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi, ngươi đi làm cái gì ta muốn thấy l ạ cần c nhìn chằm chằm ánh mắt của t r ì n h vũ dụ ôn nhu nói thật sao đến lúc đó ta tùy tiện vũ vũ ngươi xử lý ngươi muốn đánh ta bao lâu cũng được ngươi t r ì n h vũ dụ nhìn chằm chằm l ạ cần c nhất thời không biết nên nói cái gì trong nội tâm nàng tự nhiên còn thích l ạ cần c bằng không cũng sẽ không mỗi ngày nhìn trộm l ạ cần c nhìn hắn mỗi ngày làm cái gì nhưng mà nhớ tới chính mình chỗ ở t r ì n h vũ dụ trong lòng lại có chút x o a n suýt nếu để cho là cần biết một mình ở chỗ nào cái kia không liền để hắn biết chính mình tại mỗi ngày nhìn c h ỗ n hắn vậy mình mấy ngày nay đoạn liên kết hiệu quả chẳng phải giảm bớt đi nhiều thật sao gặp t r ì n h vũ dụ có chút dao động lạc cần vừa tiếp tục nói vũ vũ ta liền nhìn xem đi vào một cái cái kia bị lạc cần chằm chằm đến có chút không dễ chịu t r ì n h vũ dụ đống nhiên có chút phá công ngữ khí không còn như vậy b ă n g lãnh được thôi nhìn ta đến lúc đó như thế nào thu thập n g ư ờ i mặc dù lạc cần mới vừa rồi cùng cái kia sở thanh diên như vậy mờ mờ giống như đều muốn cùng tiến lên giường đi ngủ rồi đồng dạng nhưng mà hắn muốn đi chỗ ta ở nhìn ấy không bao lâu căn hộ đường quốc lộ đối diện dân cư đi theo trình vũ dụ đi vào cửa đối diện nơi ở tiểu khu lạc cẩn trong lòng nổi lên một k i a phức tạp từ vừa rồi t r í n h vũ dụ không có lựa chọn đón xe mà là trực tiếp mang theo hắn băng qua đường đi đến tiểu khu cửa đối diện tiểu khu lúc đến trong lòng hắn liền đại khái có đáp án t r í n h vũ dụ ra hòa này có thể chuyển tới hắn căn hộ đối diện tiểu khu càng có khả năng liền ở tại lạc cần cửa sổ đối diện mỗi ngày cách cửa sổ nhìn nhau lại qua một lát tại trong khu cư xá đi vòng qua một hồi chính vũ dụ rất lạc cần đi tới một tòa tiểu khu lầu sau đó ngồi thang máy lên đến cùng trung cư lạc cần giống nhau tầng lầu một hồi xe qua lại đi đến trước một cánh cửa mở cửa ra lại dẫn l ạ cần c đi vào ba đen vừa mở đầu tiên tiến vào lạc cần tầm mắt chính là trong p h ò n g khách đặt ở trung ương một trận cố định tức kính viết vọng t l ạ cần c hít sâu một hơi nghĩ thầm còn tốt chính mình mấy ngày nay không có làm cái gì khác người sự tỉnh hơn nữa vừa vặn hôm nay sợ thanh diên cùng nàng người bánh mì cũng tại nếu là đổi lại trước mấy ngày tiêu hiểu hiểu hoặc là tô linh hi đến hắn căn hộ sau đó cùng hắn làm chút mập mở sự tỉnh lấy trình vũ dụ hiện tại vũ lực trị sợ làm ư ờ i cái lạc cần cũng ngăn không được cái kia là cần xem xét mắt nhìn x á kính giả vờ điềm nhiên như không có việc gì ngồi ở trong phòng khách tùy ý nói vũ vũ ngươi đài này kính v i ê n vọng là a t r ì n h vũ dụ vẫn kéo căng một bộ cao lánh mặt ta gần nhất thích xem ngôi sao cho nên mua một đài kính viễn vọng nói đùa nàng sẽ cùng lạc cần nói chính mình mua cái đồ chơi này là vì nhìn t r ù n g hắn nàng hiện tại là cao lãnh phạm dạng này a nhìn xem trình vũ dụ một bộ khó kéo căng cao lanh gió lạc cần cố nén nội tâm ý cười giả vờ nghiêm túc nói vũ vũ ta có chút khát nước có nước sao sống đến bây giờ trì hoan kế gần như đã thành lạc cần hàng ngày tiêu chuẩn thấp nhất chỉ cần t r ì n h vũ dụ không chủ động nói vậy hắn khẳng định cũng không chủ động nói đều không nói đúng không、Tốt. ta ố t t cũng không nói nước trước đó c h ờ một chút tựa hồ là nghĩ vãn hồi một cái chính mình cao lãnh nhân thiết t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh đứng tại lạc cần trước mặt trên cao nhìn xuống nói ngươi vẫn là trước giải thích một chút mới vừa rồi cùng cái kia sở thanh diên là chuyện gì xảy ra cái này là cần c nhất thời ngại lời suy nghĩ một chút thò đầu nói ta nói nàng chỉ là tá túc một cái người tin không chính vũ dụ trầm mặc nhìn chăm chăm là cần ánh mắt phảng phất tại nói người tại dỗ tiểu hài chương một trăm hai mươi sáu ta là cặn bã nam người đánh ta đi chương một trăm hai mươi sáu ta là cặn bã nam người đánh ta đi tá túc chính vũ dụ hừ nhẹ một tiếng t ậ n lực khôi phục chính mình cao lãnh n h â n t nhất âm thanh lạnh lùng nói tá túc một lần là trùng hợp tá túc hai lần là ngoài ý mớn cái này lần thứ ba lại là cái gì cái này cùng chính vũ dụ l i ế n nhau l ạ cần c vậy mà nhất thời không biết nên trả lời như thế nào có sao nói vậy để một vị mỹ thiếu nữ liền với ba lần tại trong nhà tá túc cho dù ai đều sẽ hiểu sai suy nghĩ kỹ một hồi là cần bỗng nhiên tìm tới góc độ làm ra một bộ bi ai hư hoán bộ dạng tựa như c ổ n nôn trong hậu c u n g bị hiểu lầm tiểu nương tử chuyện cho tới bây giờ ta giải thích thì có ích lợi gì đây dù sao tại vũ vũ ngươi trong lòng ta cũng sớm đã là cái cặn bã nam ta t r í n h vũ dụ nhất thời sửng sốt nàng n g h i qua vô số loại là cần giải thích lời nói nhưng hoàn toàn không nghĩ tới là cần thậm chí ngay cả giải thích đều không giải thích n g ư ơ i t r í n h vũ dụ vừa định nói chuyện đã thấy sau một khắc là cần tiếp tục làm ra một bộ ai h á n bộ dáng nhưng kích động mấy phần làm nghi ngờ sinh ra cần gì phải quan tâm tội danh gì đây không cần nói vũ, vũ. đúng chính là như ngươi nghĩ hiện tại ta liền tại trước mặt ngươi ngươi muốn như thế nào xử phạt ta đều có thể nói xong là cần đột nhiên đưa ra cổ đem mặt tiến đến trình vũ dụ trước mặt một bộ tùy ý xử phạt bộ dáng đúng vũ vũ ta là cặn bã nam ngươi đánh ta đi vũ vũ ta là sẽ không phản kháng thật ngươi thấy là cần một bộ cầu đánh bộ dạng trình vũ dụ đống nhiên trong lòng có chút không kiềm chế được nếu là lạc cần nhìn trái phải mà nói hắn đổi lấy pháp cho nàng giải thích cái kia nàng có thể sẽ còn càng thêm tức giận nhưng loại này chủ động nhận sai dương uống nàng lại sinh khí không được nói đánh đi nhân ra đều như thế chủ động nhận lỗi nói không đánh đi chính mình thật vất vả bắt được tại chỗ không đánh đi lại có chút giận cực kỳ cái này t ơ mờ có vẻ giống như lại bị lạc cần nắm giữ quyền chủ động ngươi sau một lát t r ì n h vũ dụ cuối cùng triệt để không kiềm chế được tạm biệt yêu đương não túi đầu nhìn hướng là cần nhỏ giọng nói ta không nói muốn đánh ngươi mặc dù có chút sinh khí nhưng lạc cần đều như thế nhận sai ít nhất trước nghe một chút hắn giải thích thế nào lại nói không gặp trinh vũ dụ có chút dao động l ạ cần c biết chính mình lấy lui làm tiến chiến thuật phát huy tác dụng thế là vội vàng đưa tay lôi kéo trình vũ dụ tay tiếp tục kích động nói dù sao tại vũ v ụ ngươi đánh trong lòng ta đã là một cái cặn b ã n a m ngươi vẫn là đánh một bàn tay đi không phải vậy trong lòng ta băn khoăn trình vũ dụ lắc đầu đều nói ta không đánh l ạ cần c tiếp tục nghĩa chính từ từ không vẫn là đánh đi không đánh đánh nói không đánh không được đến đánh vậy được rồi ta đánh không được sao đang nghe trình vũ dụ sau cùng lời nói là cần nhất thời sửng sốt cái gì nàng muốn đánh trình vũ dụ lúc nào như thế dễ dàng liền bị tự thuyết phục cái này ngắm nhìn trình vũ dụ l ạ cần c nhất thời có chút đâm lao phải theo lao bầu không khí đều đã đến mức này nếu là hắn hiện tại còn nói không đánh đoán chừng phải bị trình vũ dụ phát hiện mánh khỏe t ố t cắn răng l ạ cần c quyết định chắc chắn quyết định đánh cược một keo liền cược một đài máy nương bánh a không phải liền cược trình vũ dụ sẽ không động thủ thật tới đi vũ vũ người đánh ta đi nói xong là cần lại đem mặt mình hướng về trình vũ dụ g o g ó mấy phần sau đó nhắm mắt lại tim đập dỗ lên giống như một vị tử hình phạm nhân chờ đợi trình vũ dụ quan tòa sau cùng phán quyết nếu là trình vũ dụ không động thủ vậy hắn liền chạy qua một kiếp mà nếu là trình vũ dụ động thủ thật cái kia l ạ cần c cũng chỉ có sớm hơn hẹn trước chỉnh dung bệnh viện hỏi một chút mặt xương gãy xương làm như thế nào chỉnh dung chữa trị sau đó nhắm mắt lại không biết trình vũ dụ động tác thông qua không khí nhẹ nhàng ba động l ạ cần c lờ mở có thể cảm giác được trình vũ dụ giơ tay lên t l ạ cần c tim đập lại lần nữa ra tốc mấy phần đã bắt đầu nghĩ đến chờ một lúc đi đâu cái bệnh viện cấp cứu tương đối tốt lại qua mấy giây là cần có khả năng cảm giác được chính vũ dụ hô hấp trở nên gấp rút tựa hồ là tại do dự cái này bàn tay đến cùng muốn hay không hô đi xuống ân thành ca phù hộ ta l ạ cần c trái tim nâng lên cổ họng sau một khắc trong hai chuyển đến tiếng rít giống như là bàn tay cực tốc vạch qua không khí âm thanh l ạ cần c sau lưng mắt lạnh trong lòng gọi thẳng mạng ta xong rồi nhưng tại hạ một khắc trong tưởng tượng chính vũ dụ hữu nghị tươi tỉnh trở lại bàn tay lại là không có rơi vào trên mặt l ạ cần c vẫn nhắm hai mắt không có mở ra đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm sau một khắc trên gương mặt chuyển đến một trận ôn nhu xúc cảm nhu hỏa tinh tế còn mang theo một tia yếu ớt yêu thương cùng hắn nói là tắt một phát chẳng bằng nói là yêu xoa xoa vũ vũ l ạ cần c mở mắt ra ngắm nhìn chính mình trên gương mặt trình vũ dụ nhẹ nhàng xoa xoa chính mình ấm áp tay nhỏ lại ngẩng đầu nhìn về phía trình vũ dụ cái sau ánh mắt ônu khỏe mắt đúng là hiện ra một tia bóng ánh nước mắt trong lòng hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra xem ra hắn thành công bất quá dù cho thành công trước lúc này còn có chút kết thúc công tác muốn làm vũ vũ là cần một bộ thâm tình biểu lộ một tay nhẹ nhàng đặt tại trình vũ dụ xoa xoa chính mình tay nhỏ bên trên ngươi không xuống tay được sao Ta. Trình nghẹn vũ rụ lần ờ i giây. nhiên mấy đông g Sau đó, n hai tay lần này h lại lạc cần không có lại tiếp tục kiên trì nếu là lại tác hạ đi vạn nhất chờ một lúc trình vũ dụ thật tức giận vậy hắn nhưng là triệt để chơi thoát từ trên ghế xà l ọ n ngắm nhìn trình vũ dụ cao lãnh nạo kiểu biểu lộ nhỏ lạc cần trong lòng không hiểu cảm thấy rất là đáng yêu đưa tay muốn thửa cơ đi dắt trình vũ dụ tay nhưng trình vũ dụ nhưng lại lại lần nữa né tránh tiếp tục ngạo kiểu nói ta đánh xong k h ô nàng g ngươi không giải ngươi cùng cùng gì? không đại Đến để đó biểu liền Nói cái kia họ sợ. Đến cùng quan hệ gì? Nói thể quan l có thích. cho ta, thèm họ hệ sợ. ý đó là giả. à n đương nhiên muốn thanh riêng cùng biết sợ là ạ c cần đến cùng đến quan n gì? hệ n g l ạ cần c suy nghĩ một chút giải thích nói cái này nói rất dài dòng sở thanh niên nàng hiện tại chuyển tới ta sát vách đi ở nàng chỉ là muốn tới đây cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi thuận tiện tắm rửa một cái nói đến một nửa nghe thấy giải thích của mình chính l ạ cần đều có chút không kiềm chế được cái này tơ mơ đổi người nào cũng sẽ cảm thấy hắn có vấn đề đi nhưng hết lần này tới lần khác hắn thật chỉ là tại bị sở thanh diên tại bị động thưởng thức mà thôi à có mấy cái kia người bánh mì tại thậm chí còn có trong truyền thuyết tiền giấy năng lực hắn căn bản không phản kháng được tốt ta chương một trăm hai mươi bảy không nghỉ chơi chương một trăm hai mươi bảy không nghỉ chơi thuận tiện t r i n h vũ dụ hừ nhẹ một tiếng thứ âm điệu đến xem tựa hồ lại có chút sinh khí vậy nếu như ta không đến chờ một lúc có phải là lại muốn ngủ chung để nàng ngủ giường của ngươi à cái này là cần trầm mặc nuốt ngủ nước miếng không biết nên giải thích như thế nào sau đó lắc đầu, đầu dứt khoát trực tiếp là bài lười nhắc lại cùng trình vũ dụ nói lời vô dụng đúng thế nàng s á c thực sẽ ngủ giường của ta nhưng mà ta sẽ ngủ ghế s o f a sẽ không cùng nàng cùng ngủ ngươi cảm thấy trình vũ dụ hư lệnh một tiếng ta sẽ tin có tin hay không là tùy ngươi lạc cần không có lại giải thích ngầm đầu nhìn về phía trình vũ dụ chân thành nói vũ vũ trong mắt ngươi ngươi cảm thấy ta là loại kia tùy tiện liền sẽ gặp sắc khởi ý người sao nếu như ta thật sự là loại kia người ngươi cảm thấy ta cùng ngươi sẽ nhịn đến bây giờ sao ta trình vũ dụ nhất thời n g ạ lời bỗng nhiên có chút bị lạc cần hỏi khó đúng vậy a đêm hôm đó nàng uống như vậy say chủ động như vậy triệt đ ể kết quả lạc cần cũng chỉ là h ô n một chút nàng cho dù ngủ một cái giường cũng không có cùng nàng tiến thêm một bước nếu như lạc cần thật sự là loại kia thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân muốn cùng đối phương khoảng cách âm tiếp xúc tiêu hiểu hiểu tô h linh h i cho dù lại thêm cái sở thanh riêng cái nào sách đi ra không phải quốc dân cấp giáo hoa tồn tại nếu là lạc cần thật sự là loại kia người lấy mấy nữ sinh này chủ động trình độ hắn không phải tùy tiện liền có thể cùng đối phương khoảng cách âm tiếp xúc cần dùng tới như thế lôi kéo chính vũ dụ cẩn thận suy nghĩ một chút mặc dù lạc cần phía trước cùng tô linh hy tiêu hiểu hiểu những người kia đều mập mờ qua thậm chí t h â n q u a nhưng phương diện kia sự t ì n h lại cho tới bây giờ không có qua manh mối ngược lại là tiêu hiểu hiểu tô linh hy hai người này vẫn muốn ngồi l ạ cần c chẳng lẽ chính mình thật hiểu lầm l ạ cần c bất chi bất giác tại trình vũ dụ không có ý thức được thời điểm nàng tiềm thức đã bắt đầu thay lạc cần nói chuyện không cần nói l ạ cần c l ắ t đầu tiếp tục nói nếu vũ, vũ ngươi cho rằng như vậy vậy ta cũng không có cái gì tốt giải thích cứ như vậy đi ta mệt mỏi nói xong là cần thở g i i l i ê n lười nhắc lại lý trình vũ dụ đi ra cửa ấy ta thấy lạc cần đông nhiên muốn đi lần này nên đổi đến trình vũ dụ hốt hoảng vội vàng đuổi kịp l ạ cần c lôi kéo tay của hắn cuốn q u ế t hỏi lạc cần người muốn đi đâu đây là nàng tối nay gặp lạc cần về sau lần thứ nhất đều tên của hắn không có gì lạc cần lắc đầu thất r a trình vũ dụ tay ta chẳng qua là cảm thấy hơi m ệ t chút muốn tìm cái địa phương chính mình một người yên tĩnh tối nay có thể nhìn thấy ngươi ta rất vui vẻ nói xong liền cũng không bay đầu lại trực tiếp g a trình vũ dụ nhà k hắn ô n trình trình nhà, là cần một người đứng tại bên lề đường. Ngầm nhìn trên trời tinh hùng, ánh g giữ cho cơ hội. một một lát, một tại trời ra vũ vũ dụ dụ điểm đi đầu lại là lề Sau t trở ê n phiền muộn. Lần này, có chút hắn không phải tại sử dụng cái gì lấy lui làm t i ế n chiến thuật mà là tại mới vừa rồi bị t r ì n h vũ dụ chất vấn cái kia một cái trước mắt hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề chính mình rõ ràng cố gắng như vậy cân bằng mấy cái nữ chính quan hệ trong đó khắt chế chính mình không cùng trong đó một cái phát sinh quan hệ vì cái gì đều như vậy hắn còn muốn bị ở trước mặt chất vấn t h xuyên đến thế giới này đến bây giờ hắn mỗi ngày đều trải qua loại này lo lắng để phòng sinh hoạt mỗi ngày tại mấy cái nữ chính ở giữa cùng nhau không những người không có tàu đến còn tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm vậy tại sao hắn còn muốn tiếp tục chơi tới đâu lấy hiện tại mấy cái bệnh tiểu nữ chính trạng thái muốn đem mấy người ở giữa dần dần kích thích mâu thuẫn hòa giải cuối cùng đến hoàn mỹ kết quả gần như đã là không quá hiện thực sự tình vô luận là tiêu hiểu, hiểu chính vũ dụ vẫn là tô linh hy hay là tương lai sợ thanh diên mấy người đều sẽ lẫn nhau nghi ngờ chỉ cần lạc cần vừa cùng một trong số đó phát triển thêm một bước kịch bản chắc chắn sẽ đưa tới mặt khác nư chính ghen ghét cùng sinh khí thậm chí là hát hóa t h ư ợ n h ư vừa rồi trình vũ dụ đồng dạng rõ ràng là sở thanh diên mang theo một đám người bánh mì cưỡng bách chuyển vào hắn trong nhà hắn cũng ít nhiều tính toán nửa cái người bị hại a kết quả trình vũ dụ đi lên không nói hai lời liền trực tiếp hát hóa sau đó đôi hắn quyền cướp cộng lại cái này nếu là vừa rồi mấy cái người bánh mì không tại vậy hắn không chết cũng phải trọng thương trình vũ dụ nằm đấm mấy cái kia người bánh mì bảo tiêu đều rất khó kháng trụ húng chi hắn một cái không có làm sao rèn luyện trạch nam hơn nữa coi những ư người như phương lần lần lúc nhất thời, là liền cần đầu này thanh riêng bánh mạng. Trong nhất chính mình giống như từ vừa mới bắt đầu liền tính n Vậy bị bắt sở sau sai một thời, từ châm. h vừa giác mới mì cảm cứu đâu? ngày này hắn một mực đang lấy lòng những n à y bệnh tiểu n ữ trình nhóm gắn g đạt tới hoàn thành mỗi một cái kịch bản cuối cùng đi đến hoàn mỹ kết quả trên đường hắn cho rằng chỉ cần dựa theo trong trò chơi quá trình mặc dù sát xuất rất nhỏ nhưng vẫn là có cơ hội đến hoàn mỹ kết quả nhưng sự thật chứng minh hắn sai đây là thế giới hiện thực một mặt lấy lòng những n à y bệnh tiểu nư trình n ó m cũng không để các nàng cuối cùng hướng đi chung sống hòa bình bệnh tiêu nhóm l ò n g đấu kỵ cùng lòng ham chiếm hữu đều là rất mạnh liệt hắn dạng này lấy l ò n g sẽ chỉ làm những n à y bệnh tiểu nhóm càng thêm càng thấy hắn lạc cần chỉ có thể độc t h u ộ c về các nàng trong đó người nào đó mà không phải cộng đồng chia sẻ cuối cùng dẫn đến hắn lấy l ò n g để những n à y bệnh tiểu nhóm lòng ham chiếm hữu càng thêm mạnh liệt tiến tới càng thêm dễ dàng hát hóa thế cho nên hắn hiện tại biến thành như dẫm trên băng mỏng tình cảnh t h ư ợ n h ư căng kéo căng dây cung không biết ngày nào liền sẽ căng đứt cho nên nếu nguyên bản hoàn mỹ kết quả đã gần như ngâm nước nóng tại đầu này hẳn phải chết trên đường hắn vì cái gì còn muốn tiếp tục đâu nếu như tiếp tục duy trì phía trước lấy lòng nữ chính nhóm đi hoàn thành mỗi một cái nữ chính nhận tàng kịch bản cái k i a tám m chín phần m ư ơ i sẽ tại một lần kịch bản bên trong để cái khác nữ chính nhóm triệt để hát hóa tiến tới đem hắn đau bụi tủi đã như vậy hắn vì cái gì không muốn trực tiếp dừng bước lại nếu phía trước là t ử lộ hắn không đi không phải mặc dù hắn không cách nào ngăn cản những n à y bệnh tiểu nữ chính nhóm đối hắn hào cảm chậm rãi tăng lên không cách nào tránh né những cái k i a cưỡng chế kịch bản nhưng ít ra hắn có thể lựa chọn tại những n à y cưỡng chế kịch bản bên trong chính mình đối với mấy cái này bệnh tiểu nữ chính nhóm thái độ trước đây hắn là đang lấy lòng thậm chí đang tận lực nên hợp kịch bản đổi lấy là lại là nữ chính ở giữa mâu thuẫn kích thích vậy nếu như thay cái thái độ đâu không nói trực tiếp cùng bệnh tiểu nữ chính nhóm lại không lui tới ít nhất tại về sau tiếp xúc thái độ của hắn có thể đổi thành thái độ lạnh lùng có lẽ r ằ n g này có thể tạm thời dừng lại bước chân đừng như vậy vội vã chịu chết g i chú hôm nay dọn nhà thời gian rất vội lúc đầu muốn xin nghỉ một ngày nhưng mà bị bạn gái ở trước mặt thúc canh cho nên vẫn là càng x e tại ta cố gắng như vậy phân thượng cầu cái lễ vật chương một trăm hai mươi tám đơn thuần chính là nghĩ các minh đệ chương một trăm hai mươi tám đơn thuần chính là nghĩ các minh đệ thở dài ngắm nhìn đường quốc lộ đối diện nhà mình căn hộ phương hướng nghĩ đến trong phòng còn có sở thanh diên đang đợi mình là cần nhất thời không muốn trở về hướng mình nguyên lai、like、nhà phương hướng quan sát trong đầu lại hiện ra tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy khuôn mặt nếu là về nơi đó đi đoán chừng buổi tối vẫn là phải lo lắng hãi hùng nhất là tiêu h i ể u h i ể u cái kia thích ra tập cái này tờ mờ là cần trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút bị khuất rõ ràng đều là nhà mình nhưng bây giờ một cái cũng không thể quay về luôn không khả năng về ký túc xá ở đi không đúng là cần bỗng nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt nổi lên một tia hào quang sáng tỏ những ngày này chiếu cố ở bên ngoài cùng với mấy nữ sinh lôi kéo hắn đều nhanh quên còn có ký túc xá như vậy lựa chọn chính mình tại trong ký túc xá thế nhưng là vẫn luôn có giường ngủ chỉ bất quá bởi vì người địa phương cách nhà gần lại thêm ký túc xá không quá tự do hắn lúc này mới không có ở qua hiện tại hồi tưởng lại mặc dù cùng trong nhà so ký túc xá tương đối đ ơ n sơ nhưng ngoài y muốn vô cùng an toàn không cần lo lắng trình vũ dụ hoặc là sở thanh diên thậm chí là tô linh hy đám người đột nhiên tập kích c ũ n g không cần chủ động hoặc là bị ép buộc cùng những n à y nữ chính có tiếp xúc tiến tới dẫn đến một hệ liệt lạc cần đều rất khó giải thích sự t ì n h thậm chí trong trò chơi l ạ cần c đều cơ bản không có phát động qua cùng nữ chính tại ký túc xá nam bên trong kịch bản bởi vì trong trò chơi liền không có nam túc cái này bản đồ như thế xem xét ký túc xá giống như là cái phòng an toàn trong lòng suy tư một hồi l ạ cần c lắc đầu lẩm bẩm nói tính toán vẫn là về ký túc xá ở một thời gian ngắn nói s a u đi hiện tại hắn tạm thời đã không tâm tình lại cùng mấy nữ sinh dạng này lôi kéo đi xuống cùng hắn ở trường học bên ngoài mỗi ngày trốn đông trốn tây độ cao tinh thần tập trung cùng mấy nữ sinh lôi kéo chàng băng ở trường học trong ký túc xá thật tốt s ở mấy ngày cái này nam ngủ bên trong nhiều người như vậy hắn ký túc xá lại tại tầng sáu cửa ra và o có quản lý cờ tờ ít đại mụ trông coi lại x a một chút còn có b ố t gác bảo vệ hắn thật đúng là không tin mấy nữ sinh này có thể chạy trong ký túc xá đến tìm hắn phiền phức trong trò chơi thế nhưng là không có ký túc xá kịch bản ừ m cứ làm như thế tạm thời trước không ra túc xá là cần nhẹ gật đầu quyết định cũng lời lại về nhà ngủ ghế sofa cùng sở thanh niên lôi kéo hướng thẳng đến giang đại giáo khu đi đến mặc dù sở thanh diên cô nàng này phía trước cùng lạc cần chỉ là chơi game bằng hữu bình thường cùng nhau chơi đùa vô cùng vui vẻ nhưng chỉ cần vừa tiến vào kịch bản vậy thì cùng tô linh hy chính vũ dụ thậm chí tiêu hiểu hiểu đám người cơ bản không có khác biệt nên bệnh kiểu còn phải bệnh tiểu tối đa cũng chính là càng thêm tiêu hành cùng có tiền ức điểm mà thôi nghĩ đến trở lại ký túc xá liền có thể tạm thời thả xuống cảnh giác lạc cần trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng thở ra đi bộ đều cảm giác mang i ó mặc dù giờ phút này đã rất muộn nhưng giang đại nam ngủ mỗi một nhà lầu đều là có ẩn nấp leo tường nhập k ẩ u dù cho qua gác cổng thời gian cũng có thể tùy thời trở về tiến đương nhiên cái này ẩ nấp n leo t ư ờ n g điểm cơ bản chỉ có b u ồ n lâu nam sinh biết đừng nói nữ sinh liền mặt khác tòa nhà nam sinh cũng không nhất định có thể tìm tới lạc cần vốn là tại trong ký túc xá trải giường cùng mấy cái cùng phòng quan hệ cũng không t ệ lắm cho nên trực tiếp trở về ở kỳ thật cũng không có cái gì đi vào giang đại giáo khu trên đường đã cơ bản không có bao nhiêu người đi đường rất t h ư a thớt một chút từ bên ngoài chơi xong trở về học sinh lại hoặc là cái nào đó âm u nơi hẻo lánh trên ghế dài một bên sở một bên đem tay hướng trong quần áo dỗi tiệu tình lữ đương nhiên những này đều không có quan hệ gì với l ạ cần c hắn chỉ muốn về ký túc xá nằm tình lữ yêu đương gì đó bây giờ nhìn liền sợ hãi l ạ cần c vị trí nam ngủ lầu ký túc xá tại nam túc khu rất bên trong vị trí nửa đường còn phải đi qua mấy cái nữ ngủ khu bất quá bây giờ tô linh hy tiêu hiểu hiểu mấy người đều đã ở bên ngoài lại cho nên dù cho hiện tại đi qua cũng sẽ không có cái gì ngẫu nhiên gặp kịch bản không bao lâu đi đến túc xá lầu dưới rất lâu không có về ký túc xá là cần ngay tại dưới lầu bãi có bên trong tìm kiếm lấy ẩn tàng leo từng điểm đ ô n nhiên ngay đến chỗ xa xa chuyển đến một trận bước chân chỉ một cái trước mắt n g à y trước bị nữ chính nhóm chi phối ký ức kích thích bản năng l ạ cần c vô ý thức cảnh g i ắ c lên hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại mặc dù bị trình vũ dụ hoặc là mặt khác nữ chính bám đuôi tới trường học sát xuất rất thấp nhưng tuyệt đối không vì không lần theo âm thanh nhìn lại mấy giây sau đó l ạ cần c liền phát hiện thanh âm chủ nhân một thiếu nữ mặc một bộ rộng rãi hồng n h ạ t quần áo thể thao đem mặt vùi vào trong cổ áo tóc thật d à i xóa sau lưng có một cái cùng nàng người cao không sai biệt cho năm túi đàn guitar đang từ bên ngoài bãi cọt r o n g rừng đường nhỏ chạy qua tựa hồ là chú ý tới ven đường bãi c ọ nơi hẻo lánh bên trong chơi ó dàn nhạc là cần trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc cái này hơn nửa đêm còn ở bên ngoài cóng đàn ghi ta chạy sẽ không phải là tại tập luyện không đúng nhà ai chơi g i à n nhạc sẽ không có việc gì mặc đồng phục a em đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta trận phát hiện chính mình liên tưởng có chút nhiều l ạ cần c vội vàng lắc đầu cho mình một bàn tay ca môn hiện tại giới sắc hướng về góc tường nhỏ r ộ n g sinh thể sau đó l ạ cần c một trận tìm tòi rốt cuộc tìm được chồng chó a không phải leo tường vị trí vừa chui liền tiến vào túc xá lâu trong v i ệ n có chút xa lạ tòa mười bảy xa lạ tầng sáu còn có xa lạ một trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm m ư ơ i một ngắm nhìn chính mình ký túc xá dùng chìa khóa đem khóa cửa mở ra là cần tay cầm tại tay nắm cửa bên trên hít sâu sau đó đ ỗ n g nhiên lắp một cái đem cửa đ ẩ y ra sau một khắc cửa mới vừa đ ẩ y ra liền hướng về trong ký túc xá rất có tinh thần h ồ lớn trộm nhóm cha n g ư ờ i ta trở về rồi sau đó trong ký túc xá ngay tại chơi game cùng nhau chơi á ba người cùng một chỗ quay đầu hướng về lạc cần phương hướng nhìn lại vô lạc cần cùng lạc cần quan hệ tốt nhất trương kha một mặt khiếp sợ lớn tiếng nói ngươi tại sao trở lại ngươi không phải ở trong nhà sao ta quyết định lạc cần đi vào phòng ngủ trở tay đóng cửa lại khóa kỹ đi đến giường của mình dưới bàn ngồi h ư ớ người về t ở, ở, ở ký túc xá ngay tại thương nói. t h n p trương khang i đ một bên cùng người đối thương một bên nói trong nhà ngươi ở thư thái như vậy còn có như vậy xinh đẹp muộn muộn chạy tới ký túc xá cùng chúng ta đám này cậu thả hán tử c h ê n cùng một chỗ đúng vậy a trương kha đối diện một tên cao lớn thô kệch tựa như sợ hai sân trường bạo lực m á n h nam yếu đuối học sinh tốt đầu chọc nam sinh đi theo nói rút b ả o ta một đoán ngươi có phải hay không cùng bạn gái ồn ào chia tay sau đó ngươi không có chỗ ở hắn là triệu đại hải là cần trong ký túc xá dáng người tốt nhất phi thường yêu thích tập thể dục thế cho nên tập thể dục kiện đầu đều nhanh chọc xong m á n h nam tiên t h ể nhắc lên hắn còn rất thích yêu qua mạng chỉ yêu qua mạng không chạy hiện cái chủng loại kia câu chính là một tay tinh thần yêu đương có cái này có thể triệu đại hải phía bên phải chỗ ngồi dáng người tương đối nhỏ gầy mang theo kính mắt mảnh cậu nam sinh cũng phụ hòa nói l ạ cần c đừng không phải bạn gái ngươi đem ngươi đổi ra không cho ngươi lại a đây chính là nhà ngươi a ngươi có hay không chút tiền đồ mảnh cậu nam sinh tên là lý thiên hưng lạc cần trong ký túc xá ngụy trang h ọ c bá tại năm nhất vừa tới v ấ n luyện quân sự lúc liền mỗi ngày tay cầm một b ả n cấp bốn từ đơn b ả n làm bộ lưng chỉ cùng trương kha đám người tiếp xúc nửa học kỳ liền triệt để từ bỏ học nghiệp gia nhập mỗi đêm chơi game cùng nhau đội ngũ kết quả đến năm thứ ba đại học nhưng vẫn là lạc cần trong ký túc xá duy nhất không có qua cấp bốn người mà về phần cái thứ nhất nói chuyện với lạc cần trương kha nói là mục tiêu trở thành giang nam đệ nhất thâm tình như thế cận b ã n a m mỗi ngày đều đi ra tìm hiểu xinh đẹp bội m ộ i thông tin khắp nơi hẹn nữ đồng học đi ra ngoài chơi đến nay mẫu thai độc thân ta đều nói thấy ký túc xá ba người một người một câu chủ đề sắp hướng về không tốt phương hướng phát triển l ạ cần c vội và ngắt lời nói ca môn ta đơn thuần chính là nghĩ đến ký túc xá ở mà thôi cùng nữ sinh không có quan hệ còn có lại lần nữa nhắc lại một lần ta không có bạn gái a đúng đúng đúng trương kha vội và gật đầu trêu kẹo nói nhân gia tân sinh tiểu học bội đều quan tuyên ngươi là nàng vị hốt phu đúng lúc trời tối ngày mai có một cái âm viện tổ chức giàn nhạc tranh tài biện cả cùng tiên hưng vừa vặn hai người bọn họ có sự t ì n h khác ngươi có muốn cùng đi hay không cho ca môn ta làm cái máy bay yểm trợ không có bạn gái cặn bã nam a l ạ cần c nhất thời sửng sốt trong lòng không tự giác lại nghĩ tới trong nhà cái k i a bốn vị nữ chính học viện âm nhạc thế nhưng là có thật nhiều xinh đẹp m u ộ i m u ộ i vạn nhất hắn chuyến đi này bị các nàng biết ấy không đúng còn muốn cùng các nàng giải thích làm gì dù sao chính mình chỉ là đi nhìn âm nhạc hội thân chính không sợ b ó n g nghiêng quản các nàng nghĩ như thế nào đến mức máy bay đ i ể m trợ gì đó nếu là trương kha thật như vậy có gan đi muốn mẹ chặt gì đó hắn cũng sẽ không đến nay mẫu thai độc thân gia hỏa này thuần khẩu hải vương nghĩ như vậy là cần nhẹ gật đầu giả vợ thản như nói tốt không phải liền là xem so tại sao ta có cái gì không dám đi được a trương kha nhẹ nhàng cười một tiếng vậy liền nói như vậy tôi ta ta nghe nói lần này có cái giàn nhạc tất cả đều là x i n h đẹp bội muội ngươi cái này máy bay hiểm trợ có thể tùy tiện chỉ cần ngươi dám đi muốn lạc cần n ú n bay cũng không thèm để ý trương kha lời nói trong trò chơi chỉ có tô linh hy trình vũ dụ sở thanh diên cùng tiêu h i ể u h i ể u bốn cái nữ chính mà về phần những nữ sinh khác cho dù lại xinh đẹp chỉ cần không phải bệnh tiểu vậy liền sẽ không cùng lạc cần sinh ra liên quan cho nên cho dù là cùng những nữ sinh khác hơi tiếp xúc những nữ sinh khác cũng sẽ không giống tô linh hy mấy người cắt nàng nháy mắt độ thiện cảm t ă n g vọt không có mấy ngày liền biến thành bệnh k i ể u không chỉ muốn ngồi là cần còn muốn giết mặt khác nữ chính vậy liền một lời đã định nghe đến là cần nguyện ý làm chính mình máy bay i ể m trợ chương kha thậm chí không lo được trong tay trò chơi quay đầu nhìn hướng là cần chương trạc đàng hoàng hương phần nói ta cho ngươi nói ta đã hỏi t h a m tốt cái kia tất cả đều là mội mội trong đội nhạc có cái tay ghi ta vô cùng đẹp hơn nữa còn đặc biến oan liền cùng nhà ngươi cái kia tiêu hiểu hiểu xã khủng không được ra ngoài đều mặc quần áo thể thao cản trở mặt cùng nam sinh nói chuyện đều lò mặt c á môn lần này nhất định đi ngươi nhìn tôi ta nói xong trương kha liền lại tiếp tục thao tác đem l ự c chú ý đặt ở trò chơi bên trên mà đổi thành một bên l ạ cần c lại là đối trương kha lời nói vừa rồi cảm giác được một tia quen thuộc tay đ i t a xa khủng xuyên quần áo thể thao che mặt cái này tờ mờ không phải là vừa rồi chính mình ở dưới lầu nhìn thấy nữ sinh tia đi l ạ cần c nhất thời hồi tưởng lại cái tia có đàn đ i t a quần áo thể thao thiếu nữ giá dấp mặc dù không nhìn thấy mặt dáng người cũng bị quần áo thể thao che phủ cực kỳ chặt chẽ không nhìn thấy một tia đường cong nhưng chẳng biết tại sao l ạ cần c luôn cảm giác nữ sinh k i a nhất định nhìn rất đẹp bằng không trương kha cũng sẽ không điên cùng như vậy cái này một máy mắt chẳng biết tại sao l ạ cần c trong đầu nổi lên một tia cảm giác quen thuộc giống như là phía trước nhìn thấy tô linh hy tiêu hiểu hiểu hoặc là chỉnh vũ dụ sở thanh diên những này nữ chính lúc cảm giác đồng dạng nhưng mà vấn đề ở chỗ cái này trong trò chơi chỉ có bốn cái nữ chính a cái khác cho dù xuất hiện số lần lại nhiều cũng nhiều nhất liền xem như cái nữ phối căn bản sẽ không có cùng lạc cần đơn độc kịch bản thậm chí tại lúc trước lạc cần chơi nhiều lần như vậy cái này trò chơi chu mục bên trong hạ tử trước đến nay liền không có nghe nói qua giang đại có cái gì tất cả đều là x i n h đẹp mội mội nữ tử g i à n nhạc chớ nói chi là còn có cái kia cùng nào đó a nỉm bên trong xạ khủng nữ chính đồng dạng thiết lập x i n h đẹp nữ tay vita có lẽ không có gì đi là cần thu thập xong giường nằm tại trên giường của mình nhìn trần nhà nhất thời suy tư nếu như là nữ chính bên ngoài nữ sinh chỉ là tiếp xúc một chút mà nói có lẽ không có vấn đề gì chứ dù sao lại không có cưỡng chế kịch bản sẽ không giống tô linh hy tiêu h i ể u các nàng như thế hơi đến gần một điểm liền độ thiện cảm tham v ọ n tính toán con hắn nhiều như vậy lắc đầu l ạ cần c xoay người nằm nghiêng tại ký túc xá trên giường lười nhắc lại nghĩ nữ sinh sự t ì n h đang định nhắm mắt ấp ủi buồn ngủ điện thoại đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận chấn động l ạ cần c điểm mở xem xét phát hiện là sở thanh diên gửi tới lời nói thông tin ngắm nhìn dưới giường còn tại chơi game chơi game cùng nhau tổ ba người suy nghĩ một chút cảm thấy chỉ là giọng nói mà thôi thế là liền trực tiếp điểm mở phát ra tiến tới trước lỗ thai sau một khắc trong điện thoại t r u y ề n đến một cô âm lượng cực cao dọc nữ vang vọng toàn bộ màu trắng là cần người tờ mở người đâu lao nương đều ở nhà chờ hơn một cánh giờ người tờ mở đến cùng có trở về hay không đến đi ngủ người cái kia so trình vũ dụ cần dỗ dành lâu như vậy lao nương thời gian không cần tiền đúng không t r ư ơ n g một trăm ba mươi chỉ làm mộng mà thôi t r ư ơ n g một trăm ba mươi chỉ làm mộng mà thôi một ngày mắt nguyên bản ầm ĩ ký túc xá lập tức lặng ngắt như tờ trương kha ba người cùng một chỗ ngầm đầu nhìn chằm chằm trên giường nghe giọng nói là cần là cần vị này là trương kha sử sốt không lo được trong tay cho chơi ngầm đầu nhìn về phía l ạ cần c ánh mắt khiếp sợ không thôi vừa rồi trong giọng nói nữ sinh kia nâng lên trình vũ dụ nói do phát giọng nói người cũng không phải trình vũ dụ mà đối phương cứng rắn cùng miệng thối lại không giống như là tiêu h i ể u hiểu có khả năng lời nói ra cho nên trần tướng a không phải đáp án chỉ có một cái là cần ngoại trừ trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u hiểu bên ngoài còn có những nữ nhân khác a là cần giả vờ vô sự phát sinh một cái chơi game bằng hữu muốn để ta trở về thượng đẳng nói xong liền lại điểm mở giọng nói hướng sở thanh diên gửi đi đầu giọng nói đừng đủ a thúc giục ta tối nay sẽ không trở về n g ư ơ i bản thân chơi đi mới vừa phát xong không chặt bên trong sở thanh diên nháy mắt dây về người có phải hay không đi trình vũ dụ nơi đó lại Cầm t i nếu k như ô n g Sau đó, l cầm c sợ thanh diên tiền sẽ trở thành nàng yêu cầu vô lý mực cớ thì tới dẫn đến một chút phiền thoái không cần thiết vậy cái này tiền hắn còn không bằng không muốn nhắm mắt một hồi lâu đang nghe dưới giường trương kha ba người trò chơi âm thanh l ạ cần c chậm rãi chìm vào giấc ngủ chẳng biết lúc nào tiến vào mộng đẹp chính như mộng là hiện thực kéo dài hiện thực là mộng điểm kết thúc mộng cảnh bên trong l ạ cần c đ ỗ n g nhiên phát giác chính mình người đã ở ngày thứ hai buổi tối giàn nhạc tranh tài bên trên ngồi ở hàng thứ nhất trên khán đài bốn tên mỹ thiếu nữ tạo thành giàn nhạc riêng phần mình diễn tấu chính mình nhạc khí chống ơ nạt giờ đàn guitar bạt cùng với bàn phím hỗn hợp mà thành lễ hội âm nhạc tấu mạnh liệt khiến dưới đài tất cả khán giả cảm xúc mạnh liệt bành trướng cùng một trô dơ lên hai tay mà tại chính giữa sân khấu trên người mặc đồng phục hất lên đen nhánh tóc g i i thiếu nữ một bên đạn lấy trong tay ghi tai điện một bên đối với cố định mitro lớn tiếng hát bài hát thậm chí còn để giới đại các khán giả cùng một chỗ hợp sướng so với xã khủng nàng càng giống một vị xã giao phần tử khủng bố sau đó một khúc diễn tấu kết thúc đèn chiếu rơi vào chủ sướng của n áo thể thao tóc dài thiếu nữ trên thân chỉ thấy thiếu nữ đi đến trước sân khấu cầm mitro nhìn hướng hàng thứ nhất khán đài ôn nhu nói cảm ơn mọi người hỗ trợ còn có cảm ơn ngươi nói xong thiếu nữ tầm mắt buông xuống nhìn hướng hàng thứ nhất trên khán đài là cần vị trí bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ thâm tình nóng nhìn để lạc cần nhất thời sửng sốt đây là không đợi lạc cần lấy lại tinh thần đã thấy quần áo thể thao thiếu nữ bỗng nhiên một cái bước sai nhảy xuống sân khấu thẳng tắp nào vào trong ngực của hắn sau đó cực kỳ lớn tiếng tỏ tình nói ta thích ngươi l ạ cần c có thể làm bạn trai ta sao một máy mắt toàn t r ư ơ n g khán giả bầu không khí lại lần nữa đốt tất cả đèn chiếu cùng một chỗ đánh vào lạc cần cùng chủ xướng thiếu nữ trên thân tất cả khán giả cùng một chỗ hô to đáp ứng nàng đáp ứng nàng đáp ứng nàng lạc cần sợi nhìn quanh đã thấy tất cả các khán giả đều không người để ý nơi hẻo tô linh hy ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ ngồi ánh mắt hát hóa thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m chủ sướng thiếu nữ tiêu h i ể u h i ể u cầm trong tay hai bình acid sùn phịu dịp từ phía sau đài chậm dại xuất hiện chính vũ dụ sách theo đao bộ tủi một cước đá văng tiệc tối đ ạ i môn sở thanh diên một đám người bánh mì từ bốn phương tám hướng lặng lẽ vây quanh phong bế lạc cần đường đi gục c h ờ một chút ta không quen biết nàng a lạc cần muốn giải thích nhưng đã hát hóa các thiếu nữ lại không có cho hắn mở miệng lần nữa cơ hội tầm mắt một khắc cuối cùng hắn chỉ thấy thi thể của mình nằm tại vũng máu bên trong bên hai chuyển đến các thiếu nữ đánh nhau chém giết tâm thanh lại sau đó cái kia chưa từng gặp mặt lại cùng hắn thổ lộ chủ xướng thiếu nữ chẳng biết lúc nào cũng ngã ở trước mặt hắn ánh mắt trống rỗng tựa hồ đã mất đi sinh cơ nơi trái tim trung tâm cắm vào một thanh đoàn nao đậu phộng l ạ cần c đột nhiên từ trên giường ngồi xuống miệng lớn thở hồn hển ngắm nhìn chính mình ký túc xá giường còn có bên cạnh trương kha mấy người giường hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi chỉ là một giấc n g mà thôi thế nào a là cần trước mặt trương kha kéo ra giường của mình màn nhìn hướng là cần thấy ác mộng l ạ cân c nhẹ gật đầu hồi t ư ở n g lại vừa rồi trong mộng cảnh tình cảnh hắn còn chưa hề có làm qua chân thật như vậy mộng cảnh cái kia bị hát a x i t sủn phiêu dịp bị bỏng cảm giác bị đau b ổ n g tụi chặt đứt hai chân sẽ rách cảm giác còn có chủ sướng thiếu nữ nằm ở trước mặt mình ánh mắt c h ố n g rông t ử v o n g ký h tức tựa như đây không phải là một g dân mộng là hắn chân thật kinh lịch sự tình người cơn ác mộng này sức lực rất lớn a r ư ơ n g k h a n g ắ m nhìn l ạ cần sợ hai biểu lộ cười nói ngươi sẽ không phải là mơ tới tu la chàng bị chỉnh vũ dù còn có tiêu hiệu hiểu hai nàng chém đầu a nói dối không phải là đã thương người chân tướng mới là khói đau là cần sắc mặt tối、đen. không nghĩ lý trưng ơ kha đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì ngầm đầu nhìn về phía trưng ơ kha hỏi đúng rồi tối nay cái tia giàn nhạc tranh tài chúng ta là trực tiếp đi sao vẫn là muốn xếp hàng gì đó đại học bên trong đại bộ phận bình thường tiệc tối hoạt động bình thường chỉ cần sớm hơn đi xếp hàng liền được nhưng có chút chất lượng tương đối cao tiệc tối hoặc là hoạt động thì cần trước thời hạn báo danh thậm chí là mua vé sau đó trưng ơ kha cười cười từ trong túi quần lấy ra hai tấm vé vào cửa lần tranh tài này thế nhưng là có giang thành mấy cái giàn nhạc tới hữu nghị diễn xuất khẳng định là muốn vé vào cửa、à. nói xong liền đem một tấm trong đó đưa cho là cần l ạ cần c nhận lấy xem xét phát hiện trong đó vị trí một cột viết không một xếp mười lăm tòa không một xếp mười lăm tòa đây là chỗ ngồi hào a trương kha tự hào cười một tiếng kiêu ngạo nói đây chính là hàng thứ nhất chính giữa bảo tòa a thế nào cà môn ta lợi hại đi ngoại trừ hàng thứ nhất những cái kêu ban giám khảo lao sư liền chúng ta vị trí này tốt nhất nghe được trương kha lời nói một máy mắt l ạ cần c trong lòng lập tức phức tạp túi đầu nhìn hướng trong tay giàn nhạc tranh tài vé vào cửa nhất thời không biết nên không nên đi h à n trước đây liền đi qua tối nay tranh tài hội diễn sảnh hàng thứ nhất vị trí giữa cùng mộng cảnh bên trong hắn chỗ ngồi ngoại trừ phía trước nhiều một hàng ban giám khảo lao sư bên ngoài căn bản không có gì khác nhau gần như chẳng khác gì làm mộng cảnh chiếu vào hiện thực cái này nghĩ tới trong mộng cảnh các thiếu nữ chém giết hình ảnh còn có mình cùng cái k i a chủ sướng thiếu nữ cùng một chỗ ngã trong vũng máu tình cảnh là cần vô ý thức nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng nổi lên một tia sợ hãi có lẽ không phải là thật sao chỉ làm ộ n g mà thôi chương một trăm ba mươi mốt tay ghi ta dương thất thất chạm vào tối nửa đường cho trình vũ dụ cùng sở thanh diên mấy người trở về mấy đầu thông tin tại ký túc x á cùng trương kha mấy người chơi game an toàn thoải mái dễ chịu mò cá một buổi chiều nhìn xem tranh lệch thời gian không nhiều lắm là cần liền cùng trương kha cùng một chỗ tiến đến tranh tài hội diễn sảnh học viện âm nhạc tổ chức sân trường giàn nhạc giải thi đấu là tại một mươi tám ba mươi bắt đầu bởi vì khán giả cần trước thời hạn vào tràng cho nên là cần cùng trương kha hai người trước thời hạn nửa giờ liền đi đến tranh tài hội diễn sảnh chỗ ngồi là vé vào cửa bên trên liền định tốt hai người không cần xếp hàng chờ đợi gì đó nghiệm song phiếu liền từ cửa chính đi vào một hàng lại lần nữa xác nhận một cái phiếu bên trên chỗ ngồi hảo l ạ cần c đứng tại bên dưới sân khấu khán đài phía trước hướng về hàng thứ nhất khán đài nhìn lại một cái liền nhìn thấy hàng thứ nhất có đánh dấu mười lăm h ả o khán đài vị sau đó lại quay đầu liếc nhìn trên sân khấu g i a n nhạc chủ sướng đại khái sẽ chỗ đứng ánh mắt tại chỗ ngồi của mình cùng sân khấu ở giữa vừa đi vừa về cái này l ạ cần c không tự giác nuốt n g ụ m nước miếng cái này hiện thực bên trong chỗ ngồi ngoại trừ ở giữa có thêm một cái ghế giám khảo bên ngoài cùng n g ộ n cảnh bên trong gần như không có gì khác biệt không thể nào không biết cái gì một bên trương kha gặp lạc cần thất thần bất động bu lại ngươi đứng đâm làm gì ngồi a a a nghe được trương kha lời nói lạc cần lấy lại tinh thần đần độn ngồi ở chính mình không một xếp mười lăm chỗ ngồi trong lòng nổi lên một cỗ cảnh giác hướng về trong ngộ cảnh tô linh hy ngồi chỗ ngồi ngắm nhìn chỗ ngồi còn trông không tựa hồ chủ nhân của nó còn chưa từng có tới ngươi nhìn cái gì đấy một bên trương kha phát giác được lạc cần không thích hợp nghi ngờ nói ta nói là cần ngươi hôm nay vừa tỉnh tới liền có chút không thích hợp ngươi đến cùng làm sao vậy không có gì lạc cần lắc đầu ta nhớ tới một chút không cao hứng sự tình được thôi gặp lạc cần không muốn nói trương kha cũng lười tiếp tục hỏi sau đó lạc cần lại đem trong n g ọ c cảnh tiêu hiểu hiểu t r ì n h vũ dụ thậm chí sở thanh diên mấy người xuất hiện vị trí đều xác nhận một lần mặc dù mấy cái vị trí bên trên tiêu hiểu hiểu đám người tạm thời còn chưa có xuất hiện nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ mấy cái kia địa phương cùng n g ọ c cảnh bên trong đồng dạng không hề khác gì nhau trừ ra một chút chi tiết địa phương khác biệt bên ngoài cái khác chủ yếu trang trí gần như giống nhau như lúc ví dụ như tiêu hiệu hiệu xuất hiện lúc bên cạnh âm hưởng còn có sở thanh riêng mấy cái k i a người bánh m ì bảo tiêu xuất hiện khẩn cấp chạy trốn xuất khẩu bóp nha nha sẽ không thật muốn mộng tưởng chiếu vào hiện thực đi là cần gãi đầu một cái lại bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua thấy qua cái k i a quần áo thể thao đ à n g u i ta r thiếu nữ hắn có thể dùng chính mình lưu như, như sinh thể tại hắn mấy trăm lần trò chơi chu mục bên trong căn bản không có dạng này một vị nữ sinh xuất hiện đừng nói là có kịch bản vái phụ cho dù cũng chỉ là một cái người qua đường nờ tờ một cái tranh minh họa cũng tuyệt đối không có dạng này một hào nhân vật cho nên đây cũng là trò chơi bên ngoài nhưng cũng tại thế giới chân thật bên trong sinh hoạt người bình thường giống như là tiểu khu giới lầu thích ngồi uống trà bảo an hay là lạc cần phía trước ngồi qua tài xế xe taxi bọn hắn đều không tại trong trò chơi xuất hiện qua nhưng cũng chân thật tồn tại là sống trên thế giới này thật sự rõ ràng người cái kia là cần lấy t u i trò chọc chọc bên cạnh túi đầu chơi điện thoại trương kha thử do xét nói ngươi nói cái kia tất cả đều là xinh đẹp bội mộ i giàn nhạc tên gọi là gì ấy nhỉ ta như thế nào phía trước chưa nghe nói qua cái này không nhiều bình thường trương kha nhún bay hỏ ngược lại ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lại không tham gia trường học hoạt động nghe qua mới là lạ a lạc c â n trầm mặc nghĩ thầm giống như cũng thế hắn phía trước tiền thân là cái trạch nam hiện tại đổi lại mình lại mỗi ngày bị bốn cái bệnh tiểu để mắt tới căn bản trải qua không có cái gọi là thanh xuân rào rạt sân trường đại học sinh hoạt cái này g i à n nhạc là học kỳ này tại tạo thành t r ư ơ n g khang một bên lật lên điện thoại một bên cùng lạc c â n giải thích nói hai cái năm nhất cùng hai cái năm thứ hai đại học nữ sinh tạo thành g i à n nhạc tên gọi trạch nam xã khủng phía trước tiệc tối biểu diễn cơ bản đều là một chút nhị thứ nguyên ca khúc còn có các nàng một chút bản gốc nói xong trương kha liền đem màn hình điện thoại nhắm ngay là cần phía trên biểu hiện ra ban nhạc trạch nam xã khủng tuyên truyền áp phích bốn cái nữ sinh ba cái mặc di cờ chế phục một người mặc rộng rãi quần áo thể thao bốn người song song đứng chung một chỗ mặc dù không có gặp q u a nhưng là cần lại có thể xác định tối hôm qua vị k i a mặc quần áo thể thao đàn g u i ta r t h i ế u nữ chính là trên q u ố t sở tơ vị này tay bặt trần khả tâm tay g u i ta r dương thất thất tay cậy bộ triệu nhụy tay chống chu dai dai cho nên nàng gọi dương thất, thất sao danh tự này có điểm là a hơn nữa phía trước chưa nghe nói qua có nhân vật này a chẳng lẽ là ẩn tàng nữ chính cũng không đúng a tầng dưới chót cỏ đều đã bị l ậ t n át nếu là có ẩn tàng nữ chính không thể lại không phát hiện được l ạ cần c ở trong lòng suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng được ra kết luận đây chính là trong thế giới này người bình thường cũng không phải là trò chơi bên trong nhân vật càng không khả năng là nữ chính nhưng mà vấn đề lại tới nếu không phải nữ chính vì cái gì hắn sẽ có cùng mặt khác nữ chính lần thứ nhất gặp mặt lúc đồng dạng cái chủng loại kia khiếp sợ cảm giác cái này tờ mở thật huyền nghĩ không ra đáp án là cần lắc đầu cũng lười lại nghĩ dù sao hắn đã quyết định tạm thời bậy nát một đoạn thời gian không cùng mấy cái nữ chính có tiếp xúc còn hắn là người qua đường vẫn là nữ chính hắn hôm nay chỉ là đến xem giàn nhạc tranh tài bình thường khán giả mà thôi chẳng lẽ nhìn cái tranh tài còn có thể bị tô linh hy các nàng đao luôn không khả năng cái kia gọi dương thất thất nữ sinh thật sẽ nhảy xuống ôm hắn thổ lộ a đây chẳng qua là ngộng cảnh mà thôi a không phải thật nghĩ như vậy là cần tâm tình liền nhẹ nhõm một chút cũng không còn bị tối hôm qua ngộng cảnh quánh i ề u túi đầu xoát video n g ắ n chờ lấy tiệc tối bắt đầu không bao lâu thời gian càng ngày càng tiếp cận mười tám ba mươi lần lượt chạy tới khán giả cũng càng ngày càng nhiều đông nhiên một trận gió nhẹ thổi qua mang đến một trận quen thuộc mùi thơm người trong do quen thuộc mùi thơm l ạ cần c chừng t o m ắ t đột nhiên ngầm đầu lần theo mùi thơm phương hướng nhìn lại đã thấy hắn phía bên phải khán giả lối đi nhỏ một tên mặc hát sắc di cờ cùng tất đen thân mặc tóc dài thiếu nữ chậm dai hướng khán đài hàng sau nơi hẻo lánh đi đến tựa hồ là chú ý tới lạc cần á n h mắt thiếu nữ có chút quay đầu hướng lạc cần lộ ra nhu hòa nụ cười n g ọ t nào g mở ra miệm nhỏ hình miệm giống như nam nói thật là đúng gì đâu học đệ không nghĩ tới tại cái này đụng phải ngươi nha sau đó nhìn xem thiếu nữ ngồi ở m ộ n cảnh bên trong nơi hẻo lánh vị trí、kia. l t cùng n tô linh đ hy lên nhau cái sau khỏe miệng nổi lên một tia mật ngọt mỉm cười để lạc cẩn tâm lập tức lại gia tốc mấy phần chẳng biết tại sao trong lòng hắn không hiệu xuất hiện một loại suy đoán tô linh hy là chuyên môn đến đây vì hắn nhưng mà chính mình tối hôm qua mới đột nhiên đến trường học ở nàng là từ đâu biết được tối nay chính mình sẽ đến xem so tài tình báo đông nhiên l ạ cần c trong đầu hiện lên một loại nào đó suy đoán quay người ánh mắt rơi vào một bên điểm nhiên như không có việc gì giống như là tại buồn c h á n chơi điện thoại trương kha tựa hồ là chú ý tới l ạ cần c ánh mắt cái sau ngầm đầu nhìn hướng l ạ cần c ngươi nhìn ta làm gì hỏi ngươi vấn đề l ạ cần c quét mắt hậu phương tô linh hy lại nhìn một chút trương kha hỏi ta hôm nay đến xem tranh tài chuyện này ngươi có phải hay không cùng người nói qua a trương kha sửng sốt một chút sau đó theo bản năng đưa trong tay điện thoại hướng trong ngực hơi di chuyển đón lấy liền lung t u n g cười nói chuyên cần ca nhìn lời này của ngươi nói người nào không có việc gì tìm ta hỏi thăm ngươi thông tin a lại nói chúng ta quan hệ như t h ế s á t ta chắc chắn sẽ không cho nhà ngươi mấy vị kia nói ra a đều di vở ca môn nhìn qua trương kha biểu lộ mặc dù đối phương không có thừa nhận nhưng là cần nhưng trong lòng thì đã có đáp án suy nghĩ một chút liền lại hỏi ngươi nói nhà ta mấy vị kia bao gồm tô linh hi sao một máy mắt lớn như vậy hội diễn sảnh trương kha sắc mặt đột biến trầm mặt đinh thai nhức góc qua một hồi lâu mới từ trong miệm tung ra mấy chữ không phải ca môn t r ư ơ n g kha yếu đ ớt nói tô học tỷ cũng tại ngươi phạm vi săn thú bên trong ngươi trường nào thì đến tay tất cả mọi người là cùng một giới nhập học giang đại học sinh vì cái gì l ạ cần c liền có thể cùng s i n h đẹp di cờ học tỷ đáng yêu ôn nhu cùng tràn ngập nguyên khí học mọi nhóm mở rộng mập mở cố sự không phải l ạ cần c dựa vào cái gì cái này không công bằng cho nên l ạ cần c sắc mặt tối sẩm quả nhiên là ngươi cho tô linh h i nói ta hôm nay sẽ đến xem so tài chương kha lại lần nữa trầm mặc sau một lát nhẹ gật đầu xem như là thừa nhận là cần suy đoán tối hôm qua nàng hỏi ta ạ hỏi ngươi có phải hay không về túc xá sau đó ta liền đều nói đang nghe trương kha trả lời l ạ cần c nhất thời cũng đi theo trường mặc nội tâm phức tạp hắn ngày hôm qua cho rằng chỉ cần trở lại trong trường học liền có thể thoát khỏi mấy nữ sinh không nghĩ tới liền trong ký túc xá cũng còn có mắt của các nàng tuyến nàng cho ngươi chỗ tốt gì l ạ cần c có chút không hiểu tiếp tục vằn hỏi để ngươi như thế cho nàng mật báo ta trương kha nhất thời xấu hổ qua m ấ y giây đúng là ngượng ngùng túi lầu xuống yếu đ ấ nói tô học t h nói chỉ cần ta cho nàng nói hành tung của ngươi nàng liền cho ta giới thiệu mấy cái ạ n i ề m xa xinh đẹp di cờ tiểu tỷ tỷ tờ nờ nờ giờ mấy cái di cờ tiểu tỷ tỷ liền đem người thu mua n g ư ơ i n g ư ờ i này chuyện gì xảy ra l ạ cần c tâm tình lập tức phiền muộn trương kha người này hắn hiểu rõ chỉ cần có thể mật báo một lần vậy liền tuyệt đối có vô số lần hiện tại chỉ là tô linh hy nói mấy cái di cờ m u ộ i m u ộ i liền cho hắn nắm đợi đến thời điểm sở thanh diên tìm tới cửa cái kia tiền giấy năng lực phú bà đi lên liền một trăm vạn thẻ ngân hàng quạt trương kha mặt hắn ra hỏa này sợ không phải đến là cần hắn mỗi ngày bên trên mấy lần nhà vệ sinh giữa trưa buổi tối ăn cái gì đều cho đối phương nói rõ rõ ràng ràng em đi l ạ cần c không tự giác mắng lên chẳng lẽ giang thành như thế to con địa phương liền không có hắn có thể tạm thời tránh né địa phương l ạ cần c ngươi thế nào một bên thấy l ạ cần c sắc mặt khó coi trương kha n h ị n không được hỏi chẳng lẽ ngươi thật hậu c u n g cháy ngươi cùng ca môn nói một chút ca môn ta khẳng định giúp ngươi ta giúp ngươi ba l ạ cần c tâm tình rất là bực bội một k h u ỷ tay đem trương kha đề ra ngồi ở trên khán đài nhìn qua sân khấu nhất thời không biết nên làm sao bây giờ nếu như ký túc xá cũng không có địa phương chờ mà nói vậy hắn còn có cái gì địa phương có thể đi luôn không khả năng xuất ngoại nhờ và hai lao đang đi nhưng mà thật xuất ngoại lấy nước ngoài cái gọi là tự do trình độ tiêu hiểu hiểu tô linh hy chính vũ dụ ba người này ngược lại là tỷ lệ lớn truy không đến nhưng sở thanh diên liền không nói được rồi g i a hỏa này tiền giấy năng lực ở nước ngoài sẽ chỉ chơi càng quá đáng nói không chừng bởi tối đang ngủ say ngày thứ hai liền bị một đám hát thúc thúc cho trói lại treo ở bỏ hoang trong nhà xưởng sau đó t suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ chỉ là suy nghĩ một chút là cần đều có chút sợ hãi em đi cái này còn có thể đi đâu a l ạ cần c gãi đầu một cái ký túc xá chờ không được hắn đã là không biết chờ một lúc tiếp xuống nên đi đâu một bên t r ư ơ n g kha lại b u lại chuyên cần ca ngươi b ỏ lao tử chính p h í a đây a r ư ơ n g kha lại yếu ớt rụt trở về sau đó đang lúc lạc cần do dự muốn hay không tối nay trước tạm thời rời đi lúc ngầm đầu một cái đã thấy hội diễn s ả n h cửa chính hiện lên mấy đạo âu phục kính dâm nam thân ảnh l ạ cần c cuốn quýt hướng nơi khác nhìn đã thấy nguyên bản tiêu hiệu hiệu xuất hiện vị trí tiêu hiệu hiệu bản nhân đeo túi sách đã là ngồi ở một bên chỗ ngồi mà đổi t h nếu h Trình Trình nhân trình nhìn chầm chầm hắn. Thậm chí một trí. tennis bên. bản bao. lên, yên cũng ngồi lặng còn con n vũ vị vũ dụ dụ cái Vục. Nếu như chỉ có tô linh hi một người tới cái kia còn có thể là t r ù n g hợp nhưng bây giờ tiêu hiểu hiểu t r ì n h vũ dụ thậm chí sở thanh diên đều đã tới như vậy tiếp xuống trong lúc nhất thời l ạ cần c hồi tưởng lại tối hôm qua m ộ n g cảnh chém giết thiếu nữ bị một đao đâm xuyên trái tim t h ế nằm trong vũng máu dương thất thất t là cần hít sâu một hơi cái này tơ mờ đều nhanh cùng buổi tối hôm qua mậu cảnh mười một h o à n nguyên thà rằng tin là có không thể tin là không k h ử tay nghĩ như vậy l ạ cần c vội vàng đứng dậy hướng phía lối ra vội vàng đi đến chỉ là một chàng tranh tài mà thôi trương kha tôn tử này đều đã bắn hắn cũng không có tất yếu lại giúp hắn làm máy bay đ i ể m trợ vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn l ạ cần c ngươi đi đâu nhà ta khí gas không có đóng ta trở về điểm một cái nói xong l ư ờ i nhắc lại lý trương kha l ạ cần c đi ngược dòng người từ cửa chính đi ra ngoài sau đó gia hội diễn sảnh là cần đi đến sân trường bên lề đường nhất thời dừng bước đần độn ngắm nhìn bầu trời gia hội diễn sảnh thì thế nào đâu chẳng lẽ ra khỏi nơi này tô linh hy t r ì n h vũ dụ tiêu hiểu hiểu còn có sở thanh diên các nàng liền sẽ không đuổi theo tới sao thiên hạ này lớn lại không có hắn l ạ cần c dung thân chỗ sau đó đ ỗ n g nhiên phát giác được cái gì l ạ cần c quay đầu ngắm nhìn hội diễn s ả n h phương hướng suy nghĩ một chút liền hướng về trong trường học hồ tử xuyên phương hướng đi đến không bao lâu chờ hắn đến bên hồ lại quay đầu xem xét tô linh hy sở thanh diên tiêu hiểu hiểu t r ì n h vũ dụ bốn tên nữ chính đã là toàn bộ xuất hiện diễn phần mình đứng ở một góc hướng hắn nhìn lại chương một trăm ba mươi ba bảy truy ư ớ c t r còn rất gấp l ạ cần c quay đầu nhìn hướng từ nữ trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời xuyên qua phía trước hắn hy vọng cỡ nào có thể có một cái nữ sinh toàn tâm toàn ý yêu hắn n g u y ệ n ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì như bây giờ nữ sinh xuất hiện b u n cái hắn lại một chút cũng không có thỏa mãn cảm giác ngược lại là cảm thấy t h ở không được đi tràn ngập áp lực l ạ cần c ca ca tiêu hiểu h i ể u đeo túi sách liếc nhìn xung quanh tam nữ do dự muốn hay không tiến lên l ạ cần c người cho ta về nhà bồi ta chơi game sở thanh diên hai tay vây quanh một bộ nữ chủ nhân cao điệu tư thái học đ ệ ta cũng có thể bồi ngươi chơi game a tô linh hy hừ nhẹ một tiếng tay lặng lẽ âm thầm vào trong túi sách của mình l ạ cần c chúng ta về nhà đi chính vũ dụ thay đổi ngày xưa cứng rắn n ạ o kiểu ôn nhu điệu thấp như cái bạn gái nhỏ không được l ạ cần c lắc đầu thở dài cảm thấy thân thể hơi mệt chút liền tự mình ngồi ở bên hồ trên bãi cỏ ngẩng đầu nhìn về phía bốn vị nữ sinh vừa vặn người cũng đã đến đông đủ ta cũng có chút lời nói muốn cùng các ngươi nói lời gì tiêu hiểu hiểu ôn nhu nói là cần ca ca nơi này lạnh nếu không chúng ta trở về không cần là cần lắc đầu nhìn hướng bốn tên nữ sinh ta cảm thấy ngay ở chỗ này nói tương đối thích hợp một chút nơi này địa giới trống trải vạn nhất đàm phán giả nước nghĩ đến những nữ sinh này hẳn là cũng thật không dám hạ tử thủ thực tế không được còn có thể quay người nhảy s ô n g bên trong đầm bệnh rất là không tệ học đệ ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi tựa hồ là phát giác lạc cần lạnh lùng tô linh hy n h ư mày biểu lộ có chút khẩn trương t r í n h vũ dụ cũng lo lắng nói đến cùng chuyện gì l ạ cần c nương môn chích chích ngươi đến cùng nói hay không ừ n là cần suy nghĩ một chút cuối cùng thở dài ngầm đầu nhìn về phía mấy tên nữ sinh những ngày này ta suy nghĩ một chút lúc trước ta muốn làm nhiều tuyển chọn đề sự tình đích thật là ta không quá lý trí cũng không quá cân nhắc các ngươi cảm thụ cho nên l ạ cần c đ ỗ n g nhiên dừng lại nhìn hướng chúng nữ sau đó chậm rãi nói ta quyết định ta không muốn làm đạo đề này vô luận nó là đơn tuyển vẫn là nhiều tuyển chọn nói xong sau một k h ắ c chúng nữ biểu lộ khác nhau s ở thanh diên có chút một bức không biết l ạ cần c vì cái gì trò chuyện đơn tuyển nhiều tuyển chọn sự tình cái gì đơn tuyển nhiều tuyển chọn ngươi cái tên này đang nói cái gì là cần trình vũ dụ nắm đấm xếp chặt trên thân khẩn trương ý của ngươi là có lỗi với vũ, vũ. l ạ cần c lắc đầu thấp giọng nói về sau sự tình ta không biết nhưng mà hiện tại ta đã rất mệt mỏi không nghĩ tiếp tục nữa hiện tại mấy cái nữ chính ở giữa mâu thuẫn kích thích cũng sớm đã t r ạ y hướng hoàn mỹ kết quả có lẽ có lộ tuyến hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu l ạ cần c lộ tuyến liền không có hướng về có lẽ phương hướng tiến lên hiện tại mấy cái nữ chính vẫn chỉ là nửa hát hóa cũng đã bắt đầu chuẩn bị đào hắn thiếp qua chút thời gian biến thành triệt để hát hóa vậy hắn coi như thật không có đường quay về cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa hoàn toàn hát hóa hắn nghĩ liền như vậy dừng lại cho dù từ đó về sau không tới không cùng cái khác nữ sinh có tiếp xúc ít nhất dạng này hắn còn có thể sống sót trong nhà lao đang tốt xấu xem như là bên trong sinh đầy đủ một mình hắn qua thư thư thả n thản cần gì phải lại đi t r e o chọc những n à y bệnh tiểu nữ sinh ngoại trừ tiêu h i ể u h i ể u bên ngoài m ặ t khác nữ chính cũng sẽ không ép buộc hắn phát sinh quan hệ cho nên hiện tại liền như vậy coi như tôi h coi như kịp đội trùng thuyết pháp chính là hắn là cần bay cái gì tiếp tục chính vũ dụ ánh mắt mê man tựa hồ có chút nghe không h i ể u là cần đang nói cái gì giờ phút này nhìn xem đối diện cái này cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam sinh nàng chưa hề có một k h ắ c giống bây giờ như vậy cảm thấy lạ l ắ m mặt chữ ý tứ mà thôi l ạ cần c lắc đầu n h ạ t tiếng nói nếu là nói thằng ra liền không quá lễ phép l ạ cần c tô linh hy nói khẽ vì cái gì ngươi muốn làm như thế rất đơn giản a l ạ cần c núi v a y giả vờ như một bộ nhẹ nhõm bộ dạng nhìn hướng tô linh hy thuận miệng nói học tỷ nếu như ngươi đánh bài thời điểm biết trong tay mình bài tất thua không thể nghi ngờ ngươi là sẽ lật bản trực tiếp rời đi vẫn là đàng hoàng thua trận tiện thể nhắc lên thanh này bài đại giới là tính mạng của ngươi nhà trong lúc nhất thời t ô linh h y trầm mặc tựa hồ lĩnh hội tới cái gì ánh mắt nhìn hướng trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u trong túi sách nàng tự nhiên chưa từng có không chiếm được lạc cần liền hủy đi h ắ n ý nghĩ nhiều nhất cũng chính là diệt trừ nàng người cạnh tranh mà thôi dù sao đây chính là chính mình thích nhất l ạ cần c nàng như thế nào nhận tâm hủy đi uy sở thanh diên đ ố n g nhiên mở miệng các ngươi đang nói cái gì ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu ngươi nghe không hiểu tốt nhất l ạ cần c nhìn hướng sở thanh diên thuận miệng cười nói lại nói trở về ngươi cái tên này từ nơi nào biết rõ ta sẽ tại buổi tối hôm nay đi nhìn cái tia tối ấy Ta. sở thanh diên nhất thời nghe lời đây chính là chính nàng mạng lưới tình báo nếu là cho l ạ cần c nói đây chẳng phải là bại lộ được rồi thấy sở thanh diên hỏi một chút một cái không lên tiếng l ạ cần c lắc đầu dứt khoát cũng lười lại hỏi dù sao hắn đại khái cũng đoán được là ai chẳng phải trong ký túc xá như vậy mấy người nha tóm lại l ạ cần c quét mắt từ nữ n h ạ t tiếng nói từ đó về sau nếu như có thể mà nói hy vọng các ngươi không nên tới tìm ta nữa ta hiện tại rất mệt mỏi không nghĩ lại cùng dông dài so với dạng này bên trong hao tổn tinh thần của mình ta tình nguyện một người nói xong l ạ cần c liền muốn đứng dậy vừa mới có động tác bốn cái bệnh tiểu nữ chính liền riêng phần mình ăn ý tiến lên một bước tựa như chỉ cần l ạ cần c dám đứng dậy rời đi các nàng liền khẳng định sẽ đuổi theo thậm chí bổ nhào l ạ cần c các ngươi muốn làm gì l ạ cần c ánh mắt nháy mắt lạnh xuống tiến lên nữa một bước cũng đừng trách ta không k h á c h khí nói là nói như vậy hắn vũ lực t r ị kỳ thật rất thấp mặt khác nữ chính ngược lại là không có gì nhưng mà trình vũ dụ không được cô nàng này không dùng tay đều có thể ngược hắn là cần trình vũ dụ ngầm miệng nói khẽ ta chỉ là mới biết vì cái gì ngươi muốn làm như thế chúng ta trước đây rõ ràng đã nói xong sau đó tiêu hiểu hiểu cũng hỏi l ạ cần c ca ca hiểu hiểu cũng muốn biết vì cái gì thấy mấy người từng bước ép sát l ạ cần c suy nghĩ một chút liền lại ngồi xuống tiếp tục nói chương một trăm ba mươi bốn chúng ta xin từ biệt chương một trăm ba mươi bốn chúng ta xin từ biệt thật xin lỗi l ạ cần c thở dài nhìn hướng chúng nữ ta cho rằng ta có thể cân bằng giữa các ngươi mâu thuẫn nhưng bây giờ phát hiện phía trước làm tất cả chỉ là đang biến tướng kích thích mâu thuẫn mà thôi cho nên tại sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng ta nghĩ liền như vậy dừng lại dừng lại trình vũ dụ t r o mày xiết chặt tay nhỏ n g ư ơ i trước đây nói qua muốn cưới ta dựa vào cái gì hiện tại nói n g ư ơ i dừng lại liền dừng lại ta l ạ cần c muốn giải thích suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu ôn nu trả lời thật xin lỗi vũ vũ lần này ta muốn n u ố t lời cái kia tiêu hiểu h i ể u tay nhỏ nắm chặt khẩn trương đi theo hỏi l ạ cần c ca ca chúng ta vẫn là người nhà sao xin lỗi hiểu h i ể u l ạ cần c trong lòng nổi lên một tia con n g ư ờ i trước đây là vấn đề của ta hiện tại ta nghĩ chúng ta vẫn là riêng phần bình sinh hoạt tương đối tốt cho nên ngay đến là cân đối tiêu hiểu hiệu cùng trình vũ dụ trả lời tô linh hy thần sắp nổi lên một tiệm ngưng trọng ôn nu nói họ đệ ngươi là muốn cùng chúng ta mấy cái phân rõ giới hạn sao ừng l ạ c c â n khẽ gật đầu phía trước suy nghĩ nhiều tuyển chọn là ta quá trẻ tuổi hiện tại xem ra ta vẫn là không làm đạo đề này tương đối tốt ta tuyển chọn không được trong lúc nhất thời chúng nữ trở mặc d i ê n phần mình lẫn nhau quan sát đúng là không có người nói chuyện sau đó sở thanh diên bỗng nhiên đánh vợ hiến tĩnh uy ngươi đều đem ta tiền đều thu hiện tại lại muốn phân rõ giới hạn ngươi là nghĩ cấp không sao đây cũng là cái sai lầm là cần lắc đầu từ trong ngực lấy ra tấm kia hát s ắ p thẻ ngân hàng phía trước cha ngươi tiền ta đều không thu theo lý mà nói cái này tiền ta cũng không nên thu nói xong liền đem thẻ ngân hàng ném tại sở thanh diên dưới chân cứ như vậy l ạ cần c phủi tay nhìn hướng chúng nữ thời điểm cũng không sớm các vị nếu không cũng đi về trước ta hơi m ệ t chút nghĩ về ký túc xá nghỉ ngơi nói xong thấy chúng nữ trở mặc tựa hồ không có muốn ý tứ đọc thủ l ạ cần c suy nghĩ một chút từ trên bãi cỏ đứng lên quay người liền muốn hướng về một phương hướng khác rời đi vừa đi chưa được mấy bước bỗng nhiên sau lưng chuyển đến một cô lôi kéo cảm giác vừa quay đầu liền thấy tiêu h i ể u hiểu đứng ở sau lưng hắn lôi kéo góc áo của hắn khoe mắt nổi lên nước mắt thân hình có chút khẩn trương lại run dày mà tại phía sau của nàng trinh vũ dụ cùng tô linh hy cũng theo sau chỉ có sở thanh diên đứng tại chỗ trong tay nắm hắn còn trở về tấm thẻ ngân hàng kia ánh mắt mang theo một k i a phức tạp l ạ cần c ca ca tiêu h i ể u hiểu âm thanh run dày người có thể đừng rời bỏ hiểu hiểu sao hiểu hiểu sẽ ngoan ngoãn thật sao l ạ cần thở dài ánh mắt rơi vào tiêu hiệu hiểu trong túi sách sau đó nhạc tiếng nói cái tia hiểu hiểu trong bọc sách của ngươi chứa là cái gì chỉ một máy mắt tiêu h i ể u h i ể u thân hình lập tức run dậy nguyên bản lôi kéo l ạ cần c góc áo tay cũng nháy mắt cũng ra còn có vũ vũ linh hy thấy tiêu h i ể u h i ể u bộ này phản ứng l ạ cần c cũng không ngoài ý mớn ngầm đầu nhìn về phía tiêu h i ể u h i ể u sau l ư n g trình vũ dụ tô linh hy túi của các ngươi bên trong lại giả bộ chính là cái gì ta nghĩ h ẳ n không phải là sách ta mặc dù không biết trình vũ dụ cùng tiêu h i ể u h i ể u là từ đâu biết rõ thông tin thậm chí còn mang theo vũ khí tới bất quá bây giờ đối lạc cần đến nói cũng không sao cả thích thế nào chính vũ dụ cùng tô linh hy hai người đồng thời t r ờ mặc túi đầu xuống không d á m cùng lạc cần đối mặt tựa hồ rất là trọn dạng cho nên a lạc cần lắc đầu nhà tâm thanh cười một tiếng mặc dù không biết đêm qua mộng cảnh vì cái gì có khả năng đoán được hôm nay chuyện sẽ xảy ra nhưng ít ra hiện tại xem ra cái này mộng xác thực cứu hắn một mạng tại sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng chúng ta vẫn là xin từ biệt đối tất cả mọi người tốt nói xong l ạ cần quay người không tiếp tục để ý sau l ư n g tư nữ dọc theo bên hồ tiểu đạo hướng về khu ký túc xá phương hướng tiến đến hắn cảm thấy chính mình đã ám thị rất rõ ràng còn lại liền nhìn bốn cái nữ sinh nghĩ như thế nào đương nhiên dù sao với hắn mà nói cùng hắn tại bốn cái nữ chính ở giữa thần kinh căng cứng cường độ cao lôi kéo cuối cùng rơi vào cái đ a o bổ t u ổ i hạ tràng còn không bằng trực tiếp mở bày mặc dù từ đó về sau có thể muốn liền như vậy cùng nữ sinh loại này sinh vật tạm biệt nhưng ít ra dạng này hắn có thể sống được nhẹ nhõm tự do còn không dùng lúc thời khắc khắc lo lắng chính mình sinh mệnh an toàn liền làm tiếp tục một đời t r ư ớ c trạch nam sinh hoạt thậm chí còn không có gia đình kinh tế áp lực thật tốt nghĩ như vậy là cần quyết định vì chính mình sinh mệnh an toàn về sau tuyệt đối không thể lại cùng mấy nữ sinh này có quá nhiều lối tới không thể chơi vào hắn tốt xấu còn trốn lên mới vừa đi trong chốc lát l ạ cần c vừa muốn đi đến khu ký túc xá đông nhiên túi áo bên trong điện thoại chuyển đến chấn động âm thanh l ạ cần c mò ra xem xét phát hiện là trương kha cái kia tên không tiếp suy nghĩ một chút kết nối điện thoại đặt ở bên thay uy l ạ cần c nuôi người, người đâu điện thoại bên kia trương kha hạ giọng cảm xúc hơi có vẻ sốt ruột tranh thủ thời gian trở về ca môn rất gấp gấp liền tự mình v ư t khu là cần hơi không kiên nhận nói ngươi cho tô linh hy mật báo sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đây chính mình một bên mát mẻ đi vừa định cúp điện thoại bên kia trương kha c ũ n g b i ế t cầu khẩn đừng ai chuyên cần ca liền giúp ta lần này về sau có việc ngươi tùy tiện phân phó ta không có gì phân phó ngươi cái này tên k h ô n k i ế p bỏ nói xong l ạ cần c cúp điện thoại vừa định cất trong túi tiếp tục về ký túc xá đông nhiên điện thoại lại truyền tới chấn động trương kha cho hắn phát tới một đầu thông tin chuyên cần ca chẳng lẽ ngươi không muốn biết tiêu hiệu cùng trình vũ dụ hai vị này học ngội làm sao biết ngươi hôm nay sẽ đến xem so tài ân l ạ cần c nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ nghĩ thầm chẳng lẽ trương kha một phần tình báo bán ba người ngươi nói vậy khẳng định không phải ta a gặp lạc cần có chút dao động trương kha tiếp tục nói chuyên cần c a ngươi lúc này tới giúp ta một cái ta tối về liền nói cho ngươi biết n g ư ơ i nào cho các nàng nói l ạ cần c nhất thời xoắn suýt mặc dù bây giờ hắn hiện tại đã không có ý định cùng mấy nữ sinh này lui tới nhưng mà đi trong lòng của hắn vẫn là m u ố n biết đến tột cùng ngoại trừ trương kha bên ngoài bên cạnh hắn đến cùng còn có cái nào tên k h n tiếp về sau tận lực tránh cho tiếp xúc do dự một hồi l ạ cần c đánh chữ nói được thôi n g ư ơ i bây giờ ở đâu tại hội diễn sau phòng đài chuẩn bị cửa phòng chờ n g ư ơ i đến a c h u y ê n cần ca rất gấp t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm giúp ta thêm cái ngày chát t r ư ơ n g một trăm ba mươi lăm giúp ta thêm cái ngày chát không bao lâu hội diễn sau phòng đài uy n g ư ơ i tờ mờ ở đâu a nói chuyện chuẩn bị phòng được nhìn thấy cúc điện thoại theo trương kha nhắc nhở l ạ cần c tìm tới hội diễn sau phòng mặt chuẩn bị phòng mà tại chuẩn bị cửa phòng trương kha ghé vào cửa ra vào xuyên đấu qua khe cửa lấm la lấm lét hướng bên trong nhìn xem làm gì vậy lạc cần đi đến trương kha sau lưng vô vô bờ vai của hắn hướng bên trong nhìn cái gì đấy sau đó trương kha thân thể r u lên đột nhiên quay đầu nhìn thấy là lạc cần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm n h i ệ tình t cười nói chuyên cần ca ta liền biết ngươi sẽ không vứt bỏ ta chúng ta không hổ là bạn bè thân thiết lạc cần mặt m ò tối sầm nghĩ thầm ta vì sao lại đến ngươi không có điểm bên mấy ai sẽ theo ngươi cái này tên khốn kiếp bạn bè thân thiết đến cùng chuyện gì hhh trương kha xấu hổ cười một tiếng ngón tay chỉ chuẩn bị cửa phòng bên trong chuyên cần ca ngươi nhìn cái gì lạc cần nhất thời n g h i hoặc hướng về trương kha ngón tay phương hướng hướng bên trong nhìn lại chuẩn bị phòng cửa cũng không hề hoàn toàn đóng lại xuyên thấu qua khe cửa hắn có thể đại khái nhìn thấy tình huống bên trong m à liên tại chuẩn bị trong phòng một góc ba tên di cờ thiếu nữ tay ô m đàn guitar đang cùng một tên đưa lưng về phía chính mình cúi đầu quần áo thể thao thiếu nữ tán gẫu các thiếu nữ biểu lộ đều rất là vui vẻ tựa hồ l à tại dư vị vừa rồi biểu diễn từ quần áo thể thao hóa trang đến xem cái kia đưa lưng về phía hắn hẳn là dương thất, thất. nhìn thấy làm sao vậy lạc cần xoay đồ lại, lại nhìn về phía trương tại cửa ra vào làm cái hèn m ọ n nhìn chồng nam chơi rất vui sao hạ trương kha gãi đầu một cái xấu hổ cười một tiếng ta cái kia muốn dương thất thất bạch c h ạ t nhưng mà nhưng mà không dám l ạ cần c những mày n h ạ t tiếng nói liền cái này cũng không dám ngươi còn muốn làm giang nam đệ nhất t h â m tình ta trương kha yếu đớt nói cái này không người bên trong quá nhiều cho nên muốn để chuyên cần ca ngươi giúp đỡ chút l ạ cần c nhất thời t r ầ mặc m ngươi muốn ta làm gì giúp ngươi đem mấy nữ sinh tía dẫn ra không biết vì cái gì kể từ cùng t ô linh hy mấy nữ sinh kinh lịch khoảng thời gian này phía sau hắn đối với phần lớn nữ sinh lại không có giống phía trước như thế một xích lại gần liền đỏ mặt thèm t h ù n g lợi nói đều nói không đi ra hắn hiện tại ngược lại có loại thành thạo cảm giác chẳng lẽ thật thành t ậ n b ã nam đây nhất định không tốt dẫn ra a trương kha xấu hổ cười một tiếng trà sát tay nhỏ yếu đớt nói ta nhưng thật ra là muốn để ngươi giúp ta nói chuyện đến một nửa trương kha âm thanh so nương môn còn nương môn tựa h như dây thanh rơi vào trong nhà l ạ cần c một mặt ghép bỏ người dây thanh đ ặ ra khu khu trương kha xấu hổ hò khan một cái ta nghĩ để ngươi giúp ta muốn dương t ấ t t ấ t bạch l ạ cần c sắc mặt tối sầm không nói hai lời quay đầu liền muốn đi ra ngoài mới vừa mở ra chân phải sau một khắc liền cảm giác chân trái truyền đến một c ỗ vật nặng cảm giác nhìn lại trương kha ra hỏa này ôm chân của hắn không cho hắn đi người bông ra l ạ cần c nắm g nhìn xung quanh phát hiện đã có một chút người qua đường nhìn lại nhiều người nhìn như vậy ngươi chính là đem cái quần của ta thoát ta cũng sẽ không giúp ngươi ngươi chết cái ý niệm này đi đừng ai chuyên cần ca trương kha ôm lạc cần bắt đuổi khóc sức ngước nói liền giúp ta lần này quay đầu ta liền nói cho ngươi biết người nào cho trình vũ dụ cùng tiêu hiệu m ậ báo người chưa nói không nói không phải vậy ngươi sẽ đi người buông ra không b h ô n g cô mội mội này ta l á o thích l ạ cần c tâm tình có chút bực bội thấy xung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều cuối cùng có chút không k i ể m chế được được rồi được rồi giúp n g ư ơ i muốn được chưa được rồi chuyên cần ca nghe nói như thế trương kha lập tức từ dưới đất bỏ dậy ta liền biết ta chuyên cần ca chính là bạn bè thân thiết giảng nghĩa khí l ạ cần c không thèm để ý trương kha điện thoại đâu lấy ra ta giúp n g ư ơ i muốn ta trương kha bỗng nhiên mặt mò đỏ hửng nếu không chuyên cần ca dùng điện thoại của ngươi muốn sau đó lại giao cho ta bằng hưu của ta vòng có chút loạn trước tiên cần phải xử lý một chút bạn hắn trong vòng còn có thật nhiều xinh đẹp m ộ i m ộ i chụp ảnh chung xóa khẳng định là không thể xóa số lượng hơi nhiều lúc này thiết lập vẹn vẹn chính mình có thể thấy được khẳng định cũng không kịp nhưng thêm bạn tốt cơ hội chỉ như vậy một cái hắn chỉ có thể để lạc cần trước thêm đợi đến thời điểm hắn đem vòng bằng hưu xử lý tốt lại để cho lạc cần giao cho hắn lạc cần trầm ặ c có loại nghĩ một cức đạp chết trương kha xúc động nếu không phải muốn biết đến cùng trình vũ dụ cùng tiêu hiệu tình báo người là ai hắn tuyệt đối lập tức đi ngay l i ê n lần này cảm ơn chuyên cần ca nói xong l ạ cần c lười nhắc lại lý trương kha trực tiếp đẩy cửa ra hướng cái kia mặc rộng rãi quần áo thể thao thiếu nữ dương thất thất đi đến sau đó thấy chuẩn bị cửa phòng mở ra cùng một chỗ ngồi ba tên di c ỡ thiếu nữ cùng một chỗ nhìn hướng l ạ cần c thấy hắn hướng dương thất thất đi đến lập tức hướng về dương thất thất nội lên di mục cười người các người như thế nào đột nhiên cùng một chỗ cười dương thất thất đưa lưng về phía chuẩn bị cửa phòng tự nhiên không nhìn thấy sau lưng đi tới là cần vừa mới chuẩn bị quay đầu nhìn xem sau lưng có cái gì sau một khắc n à n g l i ề n cảm giác bờ vai của mình bị người v ỗ v ỗ ấy người tốt đồng học l ạ cần c thuần thục mỉm cười cầm trong tay điện thoại điểm mở h ẹ chặt người mã hai c h i ệ u bằng hưu của ta muốn để ta giúp hắn muốn một cái n g ư ờ i h ẹ chặn xin hỏi có thể chứ sau một khắc dương thất thất q u a n người hai người ánh mắt đan vào một chỗ một máy mắt l ạ cần c cảm giác hô hấp của mình đều chậm n ử a nhịp thật đẹp con mắt a cái này cái này dương thất thất đông nhiên bồi dối lên đem mặt vùi vào quần áo thể thao trong cổ áo nhất thời bị ngăn trở l u n cuống ấy ta ta cái kia không được sao l ạ c c â n bình tĩnh nói không có chuyện gì không thể lời nói coi như xong nói xong hắn liền tính toán quay người rời đi dù sao muốn mẹ chặt chính là trương kha cũng không phải là hắn nếu không tới coi như xong hắn cũng đã hỏi qua nhân ra cũng cự tuyệt không có cách tận lực ấy c h ờ một chút vừa mới truyền thân còn chưa kịp đi l ạ c c â n liền lại cảm thấy góc áo của mình bị người kéo một cái cái gì l ạ c c â n nhất thời n g h i hoặc xoay người lại đã thấy dương thất thất túi đầu đem hơn phân nửa gọ má vùi vào trong cổ áo ta bên hai chuyển đến thiếu nữ buồn buồn mềm mềm âm thanh ta có thể cho ngươi a một máy mắt lạc cần đều có chút không có phản ứng kịp cái gì ta có thể thêm ngươi h ệ chặt. một bên nói dương thất thất một bên từ quần áo thể thao bên trong lấy điện thoại ra mấy lần điểm mở chính mình h ệ chặt quét mã nhắm ngay lạc cần người mã hai triệu quét đinh dương thất thất điện thoại giao diện cho thấy lạc cần h ệ chặt thông tin cá nhân bảng sau đó nhanh chóng điểm kích thân thỉnh lại hướng về lạc cần lung lay ta tăng thêm chương một trăm ba mươi sáu hắn lại đem lơi xóa chương một trăm ba mươi sáu hắn lại đem ngươi xóa cảm ơn là cần chút lễ phép đầu sau đó liền không tiếp tục để ý dương thất thất trực tiếp đi ra chuẩn bị phòng l i ế c nhìn bên cạnh trương kha điện thoại h ệ chặt bên trên điểm một cái đem dương thất thất h ệ chặt đẩy đi qua lại sau đó liền tiện tay điểm mở dương thất thất h ệ chặt tài liệu cá nhân lựa chọn đem nên bạn tốt xóa bỏ quan tâm nàng dương thất thất có phải hay không nữ chính hiện tại chỉ cần là cái nữ sinh hắn đều chẳng muốn tiếp xúc h ệ chặt gì đó cũng không có tất yếu giữ lại vạn nhất bị mặt khác mấy nữ sinh phát hiện còn tăng thêm phiền phức một bộ thao tác nhỏ hoàn thành ngầm đầu nhìn hướng trương kha mặt không chút thay đổi nói phát ngươi hiện tại ngươi nên nói là ai ta trương kha nhất thời xấu hổ túi đầu xuống yếu đớt nói kỳ thật đi chính vũ dụ cùng tiêu hiểu hiểu hai nàng bên kia cũng là ta nói một máy mắt là c c â n sắc mặt xanh xám nắm đấm đều nắm c h ặ t liền kém trực tiếp hô trương kha trên mặt các nàng tối hôm qua đột nhiên đến hỏi ta nói ngươi là không phải về túc xá ta liền miệng hồ lô thuận mồm nói một chút ta nào biết được các nàng đều cùng ngươi cái kia hôm nay xác thực xin lỗi đang nghe trương kha trả lời l ạ cần c lập tức trầm mặc trong lòng đống nhiên lại không nghĩ về túc xá hắn có thể tin tưởng trương kha chỉ là miệng hồ lô nhưng coi như chỉ là miệng hồ lô đó cũng là đem hắn tin tức bại lộ ra ngoài vẫn là câu nói kia hiện tại tôi linh hy mấy cái gì cờ mội mội dụ hoặc liền có thể để trương kha làm tên có tiếp qua ít ngày sở thanh diên tiền nện xuống tới hắn còn không trực tiếp quỷ liếm được thôi ngươi đừng nói nữa l ạ cần c lắc đầu lười nhắc lại cùng trương kha nói chuyện ta tối nay không về túc xá ngươi giúp ta đem giường thu thập một chút để tránh rơi bụi nói xong liền quay đầu ố t đi hướng về cửa trường học phương hướng đi đến giờ phút này thời gian đã là t r ạ m vào tối giang thành tới gần duyên hải trời tối sớm lúc này trời đã tối xuống l ạ cần c đi một mình ở trường học trên quốc lộ túi đầu nhìn xem trên đất đường nhựa mặt tâm tình rất là bực bội ký túc xá khẳng định cũng là không thể trở về đi cho dù trương kha liên tục cam đoan hắn cũng không tin giá hỏa này sẽ một câu đều không lộ ra đi ra mà nếu như ký túc xá không thể chờ mà nói vậy hắn còn có chỗ nào có thể ở xuống dưới căn hộ bên cạnh ở sở thanh diên đối diện còn có trình vũ dụ trong nhà ở tiêu hiểu hiểu sắt vách còn có tô linh hy hắn căn bản không có chỗ đi không phải là cần trong lòng cảm thấy có chút bị khuất như thế nào nhà ta ta còn về không đi suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên lại phát giác chỗ không đúng ấy không đúng đó là nhà ta ta tại sao phải trốn dù sao đều đã quyết định mở bày chỉ cần quả quyết cự tuyệt những nữ sinh kia không phải tốt tại sao phải trốn tránh các nàng câu nói kia nói thế nào thường thường lạnh lùng nhất biểu hiện không phải có thể ẩ n nút mà là làm như không thấy hắn càng là trốn tránh mấy nữ sinh này liền sẽ càng là hăng hái cảm thấy trong lòng của hắn còn có các nàng cho nên hiện tại cần làm là coi thường mà không phải tận lực cần nút nghĩ như vậy là cần trong lòng đột nhiên cảm giác được mạch suy nghĩ rõ ràng không í t suy nghĩ một chút đi ra cửa trường gọi tới chiếc taxi công nghệ hướng phương hướng của nhà mình đi đến cùng lúc đó khác một bên hội diễn s ả n h chuẩn bị trong phòng vòng thứ hai biểu diễn kết thúc ban nhạc trạch nam xã khủng bốn tên thiếu nữ trở lại chính mình khu nghỉ ngơi lại lần nữa kích động hàn huyên vu hồ biểu diễn cuối cùng kết thúc lần này chúng ta biểu diễn thật tuyệt dưới đài những cái kêu ban giám khảo lão sư toàn bộ đều vỗ tay ấy còn phải nhờ có thất thất chủ xương a quả thực đốt toàn trường đúng vậy a ta đều thấy được dưới đ à i một đống khán giả cho chúng ta thất thất đánh c u ầ n đây không có rồi trên người mặc quần áo thể thao dương thất thất đem đầu vùi vào trong cổ áo đại gia biểu diễn đều rất lợi hại biến thành người khác làm chủ sướng hiệu quả cũng giống như vậy nha làm sao có thể thất thất ngươi mới là chúng ta giàn nhạc linh hồn đúng vậy a đúng a nhờ có ngươi có thể gia nhập đi vào bằng không chúng ta giàn nhạc đều thành lập không được đây nhắc tới thất thất bên trên một vòng nghỉ ngơi thời điểm ngươi như thế nào đem hẹ chặt cho đi ra ta nhớ kỹ ngươi t r ư đây cũng không cho người hẹ chặt ấy đúng nha chẳng lẽ thất thất ngươi cảm thấy nam sinh kia không sai ấy ta dương thất thất gò má nổi lên một kia hưởng luận ta cũng không biết chính là cảm giác có chút kỳ quái trong lòng của nàng cũng làm không rõ ràng lúc bình thường có nam sinh muốn nàng ngại chặn nàng tuyệt đối sẽ trực tiếp lắp đầu cự tuyệt nếu là đối phương khăng khăng phải thêm nàng liền sẽ trực tiếp chạy đi hoặc là để giản nhạc mặt khác tỉ m ộ i hỗ trợ cự tuyệt nhưng mà vừa rồi cùng nam sinh kia ánh mắt đối mặt đáy lòng của nàng chẳng biết tại sao rõ ràng không quá nguyện ý nhưng cũng không nghĩ cự tuyệt đợi đến đối phương muốn quay người lúc liền vô ý thức đem đối phương giữ chặn thất thất ngươi sẽ không phải thật đối người có ý tứ chứ không có chuyện gì thất thất chúng ta đều là người một nhà chúng ta sẽ giúp ngươi nếu không liên hiện tại đến thất thất mau nhìn xem hắn có hay không cùng ngươi phát thông tin ấy các ngươi kỳ thật không cần a tốt a bị ba tên di cờ thiếu nữa ở dương thất thất lấy ra điện thoại mở ra chính mình hệ chặt sau đó liên thấy vừa rồi mới thông qua h ệ chặt bạn tốt bên trong là cần c khung chặt vô cùng an tĩnh chỉ có một câu kia chúng ta đã là bạn tốt đồng thời đi tán câu đi ngược lại là bạn tốt thân tình bên trong lại thêm ra tới một cái thân tình hả hắn không nói chuyện có phải hay không là cố ý trang c a o lãnh có lẽ là thẹn thùng không giống a nam sinh kia nhìn qua không giống như là sẽ thẹn thùng bộ dạng vậy làm sao lại lâu như vậy không phát thông tin ba tên g i cờ thiếu nữ m ồ m năm miệng mười thảo luận đông nhiên trong đó gọi triệu lụy nữ sinh đề nghị nếu không thất thất ngươi phát cái thông tin đánh cái ổ xem hắn cái gì t r ậ n hình a dương thất thất nhất thời thẹn thùng nghe triệu lụy tiểu nói này trong nội tâm nàng ngược lại là có chút nghĩ phát thông tin đi qua vậy ta nên phát tin tức gì nha cái này đơn giản triệu lụy vô đ u ổ i thuận miệng nói ngươi liền phát con m è o con nói h ẻ o lộ manh biểu đồ tình cảm bao xem hắn như thế nào về ngươi cái biểu tình này bao ta có ta phát ngươi nói xong triệu lụy liền đem m è o con manh cầu hẹ một phát cho dương thất thất cái sau đem biểu lộ cất giữ đến nét mặt của mình báo kho ngắm nhìn bên cạnh tam nữ do dự nói thật muốn phát sao phát trực tiếp phát đánh hắn ổ、ừ. nghe đến bên cạnh tam nữ nhất trí c ủ vũ dương thất thất ổn tâm thần hít sâu sau đó ngón tay nhẹ nhàng điệm tại hẹ một trong k o đem mẹo con mẹ、e、một phát đi qua tiếp theo một cái trước mắt một cái to lớn màu đỏ dấu chấm than lại là để t ứ nữ cùng một chỗ sửng sốt nam sinh kia hắn lại đem ngươi xóa chương một trăm ba mươi bảy nơi này là nhà ta nên đi là các nàng chương một trăm ba mươi bảy nơi này là nhà ta nên đi là các nàng bên kia xuống xe taxi một đường đi trở về đến nhà mình dưới lầu l ạ c c â n đứng ở dưới lầu hướng về chính mình tầng hai cửa sổ nhìn lại trong lòng nhất thời dâng lên cố cảm thán từ ban đầu lật ban công cứu tiêu hiểu, hiểu đến bây giờ đã đi qua hai tháng thời gian tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là lúc trước quá mức tuổi nhỏ đánh giá thấp bệnh tiểu nhóm vi lực lúc này mới sáng tạo ra hiện tại cục diện này được rồi l ạ cần c lắc lắc đi lên lầu đều đã dặn này sau đó đi đến cửa nhà mình phía trước lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào hướng trong phòng khách quét một vòng cùng lần trước hắn lúc đến gần như không có gì khác biệt quét dọn sạch sẽ mặt nền chỉnh tệ bày ra bàn trà cùng bàn ăn liền trong thùng rác cũng không có r á c rưởi không cần nghĩ tất cả những thứ này nhất định đều là tiêu hiệu hiệu quét dọn vừa đi vào phòng khách không đợi là cần ngồi xuống phòng ngủ hành lang tiêu hiểu hiểu gian phòng đột nhiên mở ra tiêu hiểu hiểu mặc một thân ở nhà áo ngủ đ ạ p con thỏ nhỏ dép lê c u ố n g quýt đi ra thấy trong phòng khách người quả thực là l ạ cần c gò má nổi lên một t i a mừng rỡ thần sắc cũng có chút khẩn trương lên l ạ cần c ca ca người người tại sao trở lại cái kia l ạ cần c suy nghĩ một chút cảm thấy có chút khó mà mở miệng nhưng qua mấy giây vẫn là quyết định hướng tiêu hiểu hiểu bình tĩnh nói hiểu hiểu ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện gì tiêu hiểu hiểu ngẩng đầu nhìn là cần hô hấp có chút gấp rút là cần suy nghĩ một chút nhạc tiếng nói ta nghĩ chuyển về đến ở tiêu hiểu hiểu đột nhiên gật đầu tốt l ạ cần c ca ca hiểu h i ể u này liền chuẩn bị lời con chưa nói hết liền thấy l ạ cần c bình tĩnh ngắt lời nói cho nên hiểu h i ể u n g ư ơ i nếu không v ẫ n l à trước chuyển về đi hả một ngày mắt tiêu hiểu h i ể u nguyên bản có chút vẻ mặt mừng rỡ lập tức ngưng trệ sau đó mắt trần có thể thấy thất lạ xuống l ạ cần c ca ca. hiểu h i ể u là nơi nào chọc ngươi tức giận sao ngươi có thể cùng hiểu h i ể u nói hiểu h i ể u nhất định sẽ đổi không phải nguyên nhân này là cần lần đầu cũng không có bị tiêu hiểu hiệu cầu khẩn đà động ta chỉ là nghĩ một người lợi không nghĩ lại bị những người khác quấy r à y cho nên nếu không ngươi trước chuyển về đi thật sao l ạ cần c ban đầu để tiêu h i ể u h i ể u chuyển tới ở cùng nhau đều chỉ là vì để nàng không tự sát mà thôi hiện tại cô nàng này không những không tự sát thậm chí cũng bắt đầu nghĩ đến ngồi hắn còn muốn đo a hắn xem xét liền đã gần như hoàn toàn khôi phục cái này tiêu h i ể u h i ể u cúi đầu xuống chân nhỏ khép lại cùng một chỗ ngón tay đánh nhau khoe mắt nổi lên nước mắt biểu lộ rất là khó chịu l ạ cần c ca ca hiểu h i ể u không muốn cùng ngươi tách ra hiểu hiệu không nghĩ d ọ đi và ng l ạ cần c trong lòng cũng có chút không đành lòng nhưng trong ngộng cảnh hình ảnh vẫn là để hắn quyết định hạ quyết tâm vậy ta trước t h ầ y cái vấn đề l ạ cần c ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u phòng ngủ n h ặ t tiếng nói vấn đề gì l ạ cần c ca ca người cứ hỏi chỉ cần hiểu hiểu biết liền nhất định sẽ nói cho ngươi ừ m l ạ cần c suy nghĩ một chút hỏi vừa rồi đi hội diễn s ả n h thời điểm trong bọc của ngươi chứa cái gì ta tiêu h i ể u h i ể u nhất thời ngại lời thân hình run dậy túi đầu xuống chân mặc không nói thấy một màn này là cần trong lòng liền lại xác định mấy phần là dùng để đối phó ta đúng không ta tiêu h i ể u h i ể u ngầm đầu đầy mắt nước mắt muốn giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào chỉ có thể hung hăng xin lỗi thật xin lỗi l ạ cần c ca ca thật xin lỗi hiểu hiểu l ạ cần c thở dài bình tĩnh nói ngươi vì cái gì muốn làm như thế chẳng lẽ ta là ngươi cựu nhân sao ta tiêu h i ể u h i ể u túi đầu xuống khóc thuốc tít nói ta chỉ là muốn cùng lạc cần ca ca một mực cùng một chỗ cho nên mới làm việc mốc thật thật xin lỗi thật xin lỗi không cần l ạ cần c lắc đầu nếu như lúc trước h ắ n có thể sẽ còn đi dỗ dành tiêu hiệu hiểu nhưng bây giờ nói lớn chuyện ra nếu như tiêu hiểu hiểu túi kêu bên trong thật trang là a c i d sùn thịu dịt thậm chí đều có thể xem như là bên trên là có ý định mưu sát chỉ bất quá bị lạc cần trước thời hạn phát hiện né tránh mà thôi nói cho cùng mặc dù tiêu hiểu hiểu đối hắn h ả o cảm rất cao nhưng hắn đối tiêu hiểu hiểu h ả o cảm lại còn xa không có cao đến dù cho đối phương muốn giết chính mình cũng còn có thể tha thứ đối phương trình độ phía trước là vì nghĩ đến đánh ra hoàn mỹ kết quả cho nên mới cảm thấy dù cho đối phương nghĩ đau chính mình cũng rất bình thường nhưng bây giờ hoàn mỹ kết quả cơ hồ là không có cơ hội những này tuyệt mỹ thiếu nữ với hắn mà nói cũng chỉ là rất nguy hiểm kẻ giết người mà thôi cho dù tô linh hy cái này không đau hắn người hắn cũng sẽ chỉ cảm thấy nguy hiểm cũng không thèm để ý đối phương hôm nay mặc cái gì gì cờ cái gì thấu độ tất đen còn có bên trong phấn hồng khô lâu mà thôi hắn không thích không cần thiết hiểu hiểu ngươi hôm nay chuyển về đi thôi l ạ cần c ngữ điệu bình tĩnh nhưng lại lạ lẫm nếu có cái gì vật nặng không t ố t cầm ta có thể giúp ngươi gọi công ty dọn nhà l ạ cần c ca ca tiêu hiểu hiểu ngẩng đầu nhìn về phía là cần nàng lần thứ nhất tại lạ cần trong mắt chỉ có thấy được lạ lẫm lại không có phía trước ô nu cùng cương triều chẳng lẽ chính mình thật làm sai sao không nên mang cái kia hai bình đi tìm lạc cần ca ca cũng không nên bởi vì muốn cùng lạc cần ca ca một mực cùng một chỗ liền ích kỷ mớn ta hiểu hiểu biết tiêu hiểu hiểu túi đầu xuống không dám cùng lạc cần đối mặt hiểu hiểu hiện tại liền dọn đi nói xong tiêu hiểu hiểu quay người hướng phòng ngủ đi đến nhỏ nhắn x i n h x ắ n bóng l ư n g tựa như một gốc cỏ nhỏ lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngược lại ai thấy tiêu hiểu hiểu trở về thu dọn đồ đạc là cần ngồi ở trên ghế sofa trong lòng mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không thể không làm như thế cái này dù sao cũng là nhà của hắn dựa vào cái gì vì trốn tránh những nữ sinh này liền muốn để chính hắn đi ra trốn đông trốn tây nên đi ra chẳng lẽ không phải các nàng sao khí run dày lạnh không bao lâu trong phòng ngủ tiêu hiểu h i ể u thu thập xong vòng thứ nhất đồ vật đeo túi sách một tay nhắc dương hành lý một tay ôm không biết là tiêu ba vẫn là tiêu mụ cái hộp nhỏ từ phòng khách chạy qua ngắm nhìn là cần hai người lên nhau l ạ cần c không nói gì tiêu hiểu h i ể u có chút túi đầu nói khẽ l ạ cần ca ca cảm ơn khoảng thời gian này ngơi lối hiểu hiệu chiều cố sau đó tiêu hiểu hiệu liền đợi cửa đi ra ngoài quay đầu lại nhìn mắt lạc cần nhà phong khách trong đầu đ ố n g nhiên hồi tưởng lại hai tháng này từng ly từng tí lại một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống đinh một tiếng cửa thang máy mở đi một mình đi vào t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám ăn đồ n ư ớ n g sao học đệ t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám ăn đồ n ư ớ n g sao học đệ bên kia ở bên hồ nghe xong lạc cần cự tuyệt chi ngôn phía sau tô linh hy thật sớm liền về tới phòng ngủ của mình bên trong ngồi trước máy tính mật người lạc cần nói qua cái kia lời nói giống như là một cây gai trong lòng của nàng thật lâu không cách nào lao đi nhìn chằm chằm trên bàn đã vẽ xong đóng sách lên tập tranh nhất thời có chút xuất thần đó là nàng dùng lạc cần trước mấy ngày giúp nàng viết bản thảo xem như kịch bản gốc họa lạc cần chuyên môn vợ lúc đầu nghĩ mấy ngày nay tìm lạc cần một người thời gian cho hắn đưa qua chờ hắn nhìn xong sau đó lại có ý vô tình câu dẫn một cái ngay m ù a h ẹ t r ó i trang t u ổ i khô lửa bốc nói không chừng liền có thể để hắn căn câu gạo sống thành cơm nhưng mà hiện tại không dễ làm a tô linh hy vớt vớt huyện thái dương tâm tình có chút hỏng bét nàng có thể cảm giác được lạc cần hiện tại cảm xúc cùng tinh thần rất kém cỏi nếu như tùy tiện xuất thủ khả năng sẽ đưa đến phản hiệu quả nhưng nếu như không có động tác mà ngồi mà chờ chết lời nói thật chẳng lẽ phải giống như là cần nói như vậy xin từ biệt không được tô linh hy lắc đầu tìm cơ hội lại đi qua thăm d ò một cái đi đem trên bàn tập tranh cất vào lễ vật trong túi cất kỹ tô linh hy lấy ra chính mình mấy vị tấm đang chuẩn bị án chiếu lấy lạc cần phía trước viết đại cường vẽ tranh tuyến bản thảo n g ẫ nhiên ngoài cửa truyền đến động tĩnh tô linh hy lập tức cảnh d ắ c lên kéo ra ngăn kéo đem bên trong đoàn đao nắm ở trong tay nhẹ nhàng đi tới cạnh cửa hiện tại sở thanh diên đã dọn đi rồi tiêu hiểu hiểu lại ở sát vách mà lạc cần hiện tại lại rất tức giận cho nên bình thường đến nói không nên sẽ có người xuất hiện ở phòng khách là c h n g sao tô linh hy cảnh giác đem cửa kéo ra một cái k h ẽ hở hướng về phòng khách nhìn lại sau đó liền thấy tiêu hiểu hiểu đeo cặp sách một tay ôm cái hộp nhỏ một tay lôi kéo dương hành lý một bên khóc một bên đi về phòng ngủ hành lang đi tiêu hiểu hiểu tô linh hy nhữ mày nghĩ thầm tiêu hiểu hiểu không phải ở sát vách sao như thế nào đột nhiên trở về chẳng lẽ suy nghĩ một chút tô linh hy đem đoạn đao khép lại cắm ở sau lưng lưng quần bên trên đi ra ngoài hiểu hiểu học vội ra phòng ngủ đi đến tiêu h i ể u h i ể u trước mặt tô linh hy giả vờ ngoài ý muốn nói người tại sao cũng tới là xảy ra chuyện gì sao ta thấy tô linh hy hỏi thăm tiêu h i ể u h i ể u n g n g đầu vừa định thổ lộ hết nhưng sau một khắc liền lại nghĩ tới tô linh hy cũng là chính mình người cạnh tranh thế là liền lại cúi đầu nhỏ giọng nói tô học tỷ về sau ta muốn chuyển về đến lại ngươi yên tâm ta sẽ không đổi u ngươi đi ngươi có thể tiếp tục ở lại đi thấy tiêu h i ể u h i ể u bộ này bộ dáng bị khuất tô linh hy một nháy mắt liền h i ể u phát sinh cái gì tiêu hiệu hiệu cô nàng này là bị lạc cần đổi ra ngoài cũng chính là nói lạc cần bây giờ đang ở sát vách tô linh hy ngắm nhìn ban công phương hướng thử dò xét nói là lạc cần để ngươi trở về ở sao ừ m tiêu hiểu h i ể u nhẹ gật đầu không trách lạc cần ca ca là vấn đề của chính ta hán tô linh hy suy nghĩ một chút tiếp tục nói vừa rồi đối ngươi có rất tức giận sao sinh khí tiêu hiểu h i ể u n g n g đầu ánh mắt nổi lên một tiêu n g h i hoặc ngược lại là không có lạc cần ca ca không có sinh khí nhưng mà giống như có chút lạ lẫm cùng lạc cần ở chung lâu như vậy tiêu hiểu hiệu lần đầu tại trong ánh mắt của hắn nhìn thấy lạ lẫm giống như là cái ngẫu nhiên gặp nhau người đi đường hắn đối ngươi rất lễ phép rất thân mật nhưng là cái người xa lạ gặp nhau sau đó liền lại không gặp nhau nghĩ đi nghĩ lại tiêu hiểu hiểu khỏe mắt liền nổi lên nước mắt ngượng ngùng tô học tỷ hiểu hiểu nghĩ trước về trong phòng ngủ nói xong hiểu hiểu tiếp tục x á c h theo hành lý cùng cái hộp nhỏ gậy yếu thân thể nhỏ yếu ớt đi ngang qua tô linh hy hướng nguyên bản sở thanh diên trong phòng ngủ đi đến sắt vách trong phòng ngủ còn có thật nhiều đồ vật không thu thập nàng chuyến này chuyển xong chờ một lúc còn phải đi qua lại chuyển mấy chuyến không có lạc cần trợ rút dù cho chỉ là dọn nhà đối với nàng mà nói cũng vô cùng phiền phức ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u b ó n g lưng tô linh hy cũng không có lại tiếp tục truy hỏi tiêu h i ể u h i ể u lại hướng về ban công quan sát trong mắt nổi lên một tia phức tạp như thế nào là cần đột nhiên liền muốn cùng chính mình mọi người đoạn tuyệt quan hệ lui tới đây sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì tô linh hy từ phía sau lưng rút ra chính mình mang theo người đ ọ n đao ánh mắt trở nên sáng mấy phần không bao lâu ban đêm đã lâu đợi đến tiêu h i ể u h i ể u tới được mấy chuyến đem nàng đổ vật toàn bộ dọn đi là cần một người ngồi ở trong phòng khách nhìn qua hơi có chút nhẹ nhõm nhưng lại có chút thất bại em đi vốn là nên một người tắt mình một cái để chính mình trong đầu những cái kia không nên lại có ý nghĩ biến mất nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình chơi game viết tiểu thuyết tốc độ có lẽ chặt đứt tất cả tơ tỉnh cố gắng trở thành một tên trò chơi cao thủ cùng gõ chữ cao thủ ừ m suy nghĩ một chút l ạ cần c lấy ra điện thoại đang chuẩn bị liên hệ công ty dọn nhà đi trong căn hộ chuyển đồ trở về đ ân là cần hướng phía cửa nhìn lại trong lòng nổi lên một tia nghĩ hoặc nghĩ thầm tiêu hiểu hiểu không phải mới vừa đã nói là cuối cùng một chuyến sao chẳng lẽ lại trở về hiểu hiểu lạc cần ngược lại là không có tô linh hy như vậy cảnh giác đi đến trước cửa mở cửa ra sau một khắc liền thấy tô linh hy đứng tại cửa ra vào một tay nhấc đồ đ ư ớ n g tay kia x á c h theo mấy hộp coca chào buổi tối học đệ tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng n h ấ c nhấc trong tay đồ đ ư ớ n g tựa như không nhớ rõ t r ạ n g vạng tối lúc bên hồ lạc cần đã nói muốn như vậy muốn hay không cùng một chỗ ăn đồ đ ư ớ n g lạc cần t r ở m ặ c ngắm nhìn tô linh hy trong tay đồ n ư ớ cuối cùng vẫn là thở dài lắc đầu cự tuyệt nói xin lỗi học tỷ ta hiện tại rất mệt mỏi cũng không có không tôi â m tình ăn. Nếu như h k n chuyện n g gì có ó mà nói, nếu không, ngươi nghỉ、trước. Nói xong. trước. đi về linh ạ c Cần l ề c u Sau ẩ n con môn. n bị Tô đó, l i hy h tay mắt l nhẹ l một c h â nhàng dâm tại k e cửa bên trên, để Lạc Cần không cách bên trên, không n để o đ ó cười ử a Ta A. lại. Linh Tô có chuyện c Hy nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không thèm để ý lạc cần cự tuyệt hiểu hiểu có cái đồ vật quê cầm để ta giúp nàng đến cầm một cái đâu lạc cần mặc không hề cảm xúc thứ gì nàng không thể chính mình cầm sao nàng hiện tại rất khó chịu không nghĩ lại tới a tô linh hy nói khẽ cho nên học đệ ta hiện tại có thể đi vào rồi sao l ạ cần c trầm mặc suy nghĩ một chút tránh ra thân vị học tỷ cầm liền đi trước ca ta nhìn xem ngươi cầm ân hử tô linh h y không chút nào sợ thò đầu đi vào lạc cần phòng khách đem đồ nướng cùng cò cà đặt lên bàn sau đó trực tiếp đi vào nguyên lai tiêu hiệu hiệu phòng ngủ lạc cần vội vàng theo sau lưng thấy cái sau t ử trong ngăn kéo cầm một bao dùng ban đem di m ụ khăn sau đó liền đi ra tốt nha tô linh h y hướng lạc cần lung lay trong tay dùng ban đem di m ụ khăn chính là cái này a cái kia học đệ ta đi trước ca nói xong tô linh hi liền không đợi là cần nói chuyện trực tiếp ra phòng khách chở tay đem lạc cần nhà cửa đóng lại chỉ còn lại là cần còn có vừa rồi để ở trên bàn có ca cùng đồ nướng xiên chương một trăm ba mươi chín đây rốt cuộc là lạc cần sao chương một trăm ba mươi chín đây rốt cuộc là lạc cần sao ngắm nhìn tô linh hy lưu lại đồ nướng cùng có ca lạc cần khẽ lắc đầu nhất thời cảm thán cười cười tô linh hy không phải tiêu hiểu h i ể u cho nên cái này đồ nướng bên trong có lẽ đơn thuần chính là ăn mà thôi có lẽ chỉ là tô linh hy muốn cùng lạc cần cùng một chỗ ăn xiên có lẽ nàng lại có cái khác kế hoạch gì nhưng trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ trước đây là cần muốn đánh xong đẹp kết quả cho nên cho dù tô linh hy là d ư ơ n g n h u hắn cũng sẽ giả vờ m ộ t b ư ớ c sau đó lăng đầu trôi vào hắn là không cự tuyệt cũng không phải không biết ai lãng phí l ạ cần c lắc đầu đem có thể vui sướng đổ nướng nhấc lên đi xuống lầu dưới đem n é m tại thùng rác bên cạnh bất kỳ tiếp thu lễ vật đều là không cự tuyệt t á ả m thị cho nên ăn là không thể nào ăn hắn thả rằng bước bỏ hơn nữa còn muốn để tô linh hy nhìn thấy cái chủng loại kia liếp nhìn chính mình thả vị trí có lẽ tô linh hy xuống lầu liền có thể nhìn thấy lạc cần nhẹ gật đầu lấy ra điện thoại bấm một cái có chút mã số xa lạc u i là trang phòng trộm cửa sổ sư phụ sao a đúng đúng đúng ta muốn chứa phòng trộm cửa sổ đúng ta liền muốn quý nhất tối nay có thể tới cho ta trang sao không có việc gì tiền không là vấn đề không bao lâu trung c ư lạc cần cung lắp đặt phòng trộm cửa sổ sư phụ còn có công ty dọn nhà hẹn xong thời gian về sau lạc cần liền về tới trong căn hộ mặc dù bên này trong căn hộ đồ vật không nhiều nhưng nếu như không gọi công ty dọn nhà mà nói vẫn còn có chút phiền phức đương nhiên phiền phức không hề đến từ đồ dùng trong nhà đến từ cái nào đó p h ù bà đinh cửa thang máy mở l ạ cần c hít mạnh m ộ t hơi đi ra thang máy hướng chính mình căn hộ cửa hành lang quan sát cũng không có phát hiện cái gì dị thường nghĩ đến sở thanh diên có thể về phòng ngủ mình đến mức hùng đại những cái kia người bánh mì không tại a có lẽ không đúng t à tại sao phải sợ l ạ cần c lắc đầu ngầm đầu giữa ngực hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang hướng chính mình cửa ra vào đi đến lấy ra chìa khóa mở cửa trong phòng khách đèn không có mở nói rõ sở thanh diên hẳn là không có ở bên trong còn tốt là cần nhẹ nhàng thở ra nếu là sở thanh diên ở đây dọn nhà quả thật có chút phiền phức cô nàng này ngang ngược q u e n rồi nếu là nàng không muốn để cho chuyện xác định sẽ gọi những cái kia người bánh mì đến ngăn cản thừa dịp nàng không tại tranh thủ thời gian chuyển xong nói như thế l ạ cần c mở đèn lên mới vừa hướng trong phòng khách đi hai bước sau đó sau lưng liền chuyển đến nghe xong liền đáng giá mấy trăm ứ c thiếu nữ âm thanh rời đi đâu ân l ạ cần c bị dọa nhảy dựng trật xoay người đã thấy sở thanh diên mặc một thân phân trắng lọ ly tạ chống lạnh đứng ở cửa nhà hắn mà tại phía sau của nàng một đống âu phục người bánh mì mang theo kính dâm biểu lộ lên gốc không thể không nói cái này đội hình vẫn còn có chút cảm giác c áp bách ta muốn chuyển về đi l ạ cần c bình phục một hồi cảm xúc hướng sở thanh diên nói về sau liền không ở nơi này vì cái gì sở thanh diên nhữ mày nàng thật vất vả cùng sở thiên kỷ ồn ào s o n g thuyết phục đối phương để chính mình ở tại l ạ cần c phụ cận kết quả lúc này mới một hai ngày thời gian l ạ cần c liền muốn dọn đi rồi có như thế chơi nàng ngươi muốn dọn đi đâu ta l ạ cần c vừa định giải thích đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì lại tranh thủ thời gian im n g y ta tại sao phải nói cho ngươi ngươi cùng ta quan hệ gì rất tốt sao n g ư ơ i sở thanh diên lập tức có chút tức giận dậm chân n g ư ơ i có ý tứ gì không có ý gì l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói chạm vạng tối trận kia ta đã nói rất rõ ràng ta không nghĩ lại cùng các ngươi có liên quan cho nên đến đây là kết thúc ngươi có phải hay không có chút quá tự l u y ế n sở thanh diên giận quá mà cười ý của ngươi là ngươi cảm thấy ta cùng những nữ sinh kia bởi vì thích ngươi mới muốn tiếp cận ngươi ngươi chừng nào thì như thế phía dưới ta sẽ thích ngươi ta không biết l ạ cần c tiếp tục lắc đầu không phải ngươi có thích ta hay không ta đều không muốn lại cùng các ngươi có bất kỳ dây dừa cho dù chơi game cũng giống như vậy ngươi về sau chính mình chơi a hoặc là một lần nữa tìm người bồi ngươi cũng giống như vậy ngươi nghe đến là cần không muốn cùng chính mình chơi đùa thậm chí còn để chính mình tìm cùng chơi sở thanh diên nắm đấm siết chặt chẳng biết tại sao trong lòng của nàng đ ỗ n g nhiên có loại bị phản bội cảm giác một lát sau mới từ trong miệng tung ra mấy chữ ai bảo ngươi làm như thế là cha ta ít nhất hiện tại sở thanh diên còn sẽ không cho rằng chính mình sẽ thật thích là cần tại nàng hiện tại trong nhận thức nàng nguyện ý cùng l ạ cần c như vậy thân cận chỉ là đơn thuần vì khí sở thiên kỷ mà thôi cho dù trong kế hoạch sau đó thổ lộ cưỡng chế bạn trai cái kia cũng cũng là vì khí sở thiên k ỷ gặp dịp thì chơi mà thôi cũng không phải là nàng chân tâm suy nghĩ cho nên ngược lại nàng cũng sẽ chỉ cho rằng l ạ cần c thà rằng không cùng nàng chơi đùa cũng muốn rời xa nàng nhất định cũng là sở thiên kỷ ý tứ không l ạ cần c lắc đầu nói cùng bá phụ không quan hệ là chính ta nghĩ như vậy huống chi ta cũng không phải ngươi cùng phụ thân ngươi đấu tranh công cụ cho nên về sau cũng xin đừng nên lại đem ta bảy gia cha con các người ở giữa việc nhà nói đến một nửa l ạ cần c bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thẳng sở thanh diên con mắt ta không có nghĩa vụ cũng không thích ta bị lạc cần một trận c h u y ể n vận luôn luôn thích mạnh miệng sở thanh diên đúng là nhất thời tìm không được phản bắt điểm trong nội tâm nàng rất không hiểu l ạ cần c là thế nào biết nàng đang suy nghĩ cái gì cái tia buồn nôn s ở thiên kỷ kế hoạch nàng cũng không có nói cho bất luận kể nào ai nói ngươi là ta cùng cha ta đấu tranh công cụ sở thanh diên mạnh miệng nói ta liền không thể làm ơn cùng ngươi làm bằng hữu chẳng lẽ trong mắt ngươi chúng ta phía trước mỗi ngày chơi game cùng nhau thời gian liền chẳng là cái thá gì trước đây đúng là lạc cần nhẹ gật đầu tiếp tục nói nhưng đó là trước đây không phải hiện tại có lẽ ngươi trước đây xác thực coi ta là bằng hưu nhưng bây giờ ta không cảm thấy như vậy ngươi sở thanh diên vô ý thức lui lại nửa bước nhìn hướng ánh mắt của lạc cần bên trong tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu mãi đến đâm vào sau lưng người bánh mì trên thân nàng thân hình vừa đứng vững đây rốt cuộc là lạc cần sao vì cái gì hắn có thể nhìn thấu chính mình đang suy nghĩ cái gì chương một trăm bốn mươi nàng muốn vãn hồi là cần chương một trăm bốn mươi nàng muốn vãn hồi là cần thừa dịp khí thế chiếm thượng phong l ạ cần c vội vàng tiếp tục nói s ở bạn học ta muốn thu thập đồ vật dọn nhà nếu là không có chuyện khác mà nói cũng không cần lại q u ấ y g i à y ta nói xong không đợi sở thanh diên nói chuyện l ạ cần c đột nhiên đi đến trước cửa bột một tiếng đóng cửa lại sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm biểu lộ cũng khôi phục một chút không có lại giống vừa rồi như vậy lạnh lùng đối phó sở thanh diên liền không thể cho nàng thời gian phản ứng nhất định muốn trên khí thế đem nàng đẻ ở phía dưới nếu không nếu như bị nàng nắm giữ thế cục cái kết lạc cần tối nay sợ là rất khó dọn nhà qua mấy giây thấy câu đối hai bên cánh cửa mặt không có động tĩnh lạc cân lại tiến đến cửa ra vào hướng về mắt mèo ra bên ngoài quan sát phát hiện sở thanh diên cùng nàng âu phục người bánh mì vẫn đứng tại cửa ra vào tựa hồ không có động tác nhưng cũng không hề rời đi mà về phần sở thanh diên tựa hồ còn không có kịp phản ứng biểu lộ vẫn khiếp sợ lại một bước không có ý định x u cửa tạm được xác nhận sở thanh diên không có giận muốn phá cửa mà vào ý tứ lạc cân lúc này mới thả l ỏ n g trong lòng cũng lời lại lý cửa ra vào sở thanh diên trở lại phòng ngủ thu thập mình hành lý đi Cái n từ khi trở thành sở thanh diên bảo tiêu đến nay bọn hắn cho tới bây giờ không thấy được có người dám như thế cùng nhà mình đại tiểu thư nói chuyện cho dù chính là sở thiên kỷ nói chuyện với sở thanh diên lúc cho dù lại tức giận cũng sẽ không cùng sắc mặt mà bây giờ cái này gọi là cần nam sinh không những vung sắc mặt thậm chí còn muốn chủ động cùng sở thanh diên t u y ệ t giao đi theo sở thanh diên đứng tại hành lang một hồi lâu bảo tiêu đầu lĩnh hùng đại có chút nhịn không được túi đầu tiến đến sở thanh diên bên cạnh nhỏ giọng nói đại tiểu thư ngay nhìn hiện tại chúng ta phải làm sao lấy hắn đối sở thanh diên hiểu rõ vị này sở ra đại tiểu thư đối bất luận cái gì khó chịu sự t ì n h đều sẽ để bọn hắn đi giải quyết ví dụ như bị không thích nam sinh bắn đôi u sẽ để cho bọn hắn đi đem người ta trùm bao tải đánh một trận thậm chí có đôi khi sẽ còn đích thân độc thủ đá nhân ra mệnh cát tử hiện tại là cần lạnh lùng như vậy đối nàng cho dù chính là hiện tại sở thanh diên để bọn hắn trực tiếp phá cửa đi vào đem lạc cần trói lại sửa chữa một trận hắn đều cảm thấy rất hợp lý đương nhiên nếu như sở thanh diên kiên trì hắn hẳn là cũng sẽ làm theo dù sao lấy tiền làm việc hắn phải xứng đáng hắn mấy trăm vạn lương một năm nhưng mà đi hùng đại quét mắt sở thanh diên biểu lộ phát hiện nàng tựa hồ cũng không có sinh khí thậm chí còn giống như có chút tự trách thật giống như một vị bị trưởng bối g i a n dạy tiểu nữ hải bị đuổi ra ngoài cửa đứng ở ngoài cửa túi đầu hối lỗi không xác định lại nhìn xem đại tiểu thư lại qua một lát thấy sở thanh diên vẫn không n ú c n í c h ù n g đại nhẹ nhàng vỗ vỗ s ở thanh diên bà vai cung kính nói nếu không chúng ta trước trở về đứng ở chỗ này lâu dài sẽ có chút phiền phức cái này trung cư tầng bên trong còn có rất nhiều hộ gia đình nếu là bị cái khác hộ gia đình nhìn thấy loại này c h ẳ n g diện bị hiểu lầm thành xã hội đen gì đó sẽ gây nên phiền thoái không cần thiết s ở thanh diên không nói gì ngần đầu ngắm nhìn l ạ cần c cửa nhà lại quay đầu liếc nhìn bên cạnh h ù n g đại vừa định mở miệng hỏi thăm thứ gì lại bỗng nhiên mà miệng một mình hướng sát lách nhà trọ của mình đi đến các ngươi trở về đi hôm nay không có các ngươi sự tình nói xong sở thanh diên mặc kệ sau lưng người bánh mì trở lại chính mình căn hộ phí một tiếng t r ù n g đ i ệ p đóng cửa lại một đường đi đến trên ghế sofa cũng không lo được y phục nhăn nheo gì đó cả người trực tiếp ghé vào trên ghế sofa đem đầu vùi vào trên ghế sofa hạ lượm n mì củ gối ôm bên trên sau đó trong đầu của nàng không tự giác lại hồi tưởng lại vừa rồi lạc cần nói qua cái kia lời nói có lẽ ngươi trước đây xác thực coi ta là bằng hưu nhưng bây giờ ta không cảm thấy như vậy ừng hô sở thanh diên mở to mắt thật dài hô hấp túi đầu nhìn xem trong ngực búp bê hồi tưởng lại trước đây kiểu ra lúc nàng ở tại lạc cần giới thiệu trong nhà mỗi đêm cùng lạc cần cùng nhau chơi đùa trò chơi hình ảnh khi đó nàng là kiểu ra đi ra không có người bánh mì có thể sai bảo trên thân ngoại trừ mấy trăm vạn tiền tiêu vặt bên ngoài không còn gì khác dựa vào nếu là tiền dùng xong nói không chừng còn phải s á m x ị n đi về nhà đoạn thời gian kia giống như nàng mỗi ngày nhất chờ đợi chính là buổi tối cùng lạc cần cùng một chỗ chơi game cùng nhau lẫn nhau m ắ n g nhau m ắ n g xong ngày thứ hai cùng một chỗ tiếp tục chơi không có chút nào khóc mắc mà bây giờ sở thanh r i ê n trong mắt nổi lên một t i ế nghi hoặc giống như từ khi những cái kia người bánh mì lại lần nữa về nàng sai bảo sau đó trong mắt của nàng giống như liền không có lạc c ẩ n chỉ coi hắn là cái thực hiện buồn nôn sợ thiên kỷ kế hoạch công cụ chúng ta là bằng hữu sao sợ thanh diên nhìn một chút chính mình tay trong lòng rất là không hiểu nếu như nói đúng không nàng cùng lạc c ẩ n kỳ thật cũng chính là cùng một chỗ chơi game chơi game cùng nhau mà thôi cũng không có cái gì thâm nhập giao lưu nhiều nhất cũng liền lại nhiều một tầng môi giới cùng khách trọ quan hệ nhưng nếu như nói không phải chứ nàng trước đây chưa từng có đối một cái nam sinh như thế không có phòng bị qua không ít thấy ngày đầu tiên liền nào muốn đi nhà hắn ta túc thậm chí tìm không được chỗ ở lúc cũng sẽ ngay lập tức nghĩ đến hắn cuối cùng thậm chí còn tiến vào hắn giới thiệu thuê phòng bên trong đột nhiên sở thanh diên lại nghĩ tới ngày đó về kinh thành lạc cần cùng nhà mình lao cha sở thiên kỷ đối thoại hình ảnh nếu như không phải coi như bằng hữu lời nói hắn hẳn là sẽ cầm cái k i a năm trăm vạn đi chuyện này với hắn chăm sóc không một hại ta sai sao hẳn là ta sai rồi đi ta không nên coi hắn làm công cụ còn bị hắn phát hiện ta rõ ràng một mực khát vọng được đến đáng giá kết giao tầm bằng hữu hiện tại thật vất vả gặp nhưng lại coi hắn là làm công cụ không được ta không thể dạng này tinh tế suy tư một hồi phía sau sở thanh diên ánh mắt sáng mấy phần tựa hồ làm rõ chính mình náo mạch kín là nàng sai nàng không nên đem lạc cần coi như buồn nôn s ở thiên kỷ công cụ nàng muốn vãn hồi l ạ cần c vãn hồi cái này bằng hữu không bao lâu sở thanh diên trung cư bên trên nhìn xem trong máy tính lạc cần từng cái từng cái đem lắp đặt giám sát dỡ bỏ hùng đại khẽ lắc đầu một bên run dậy bữa ăn khuya xoắn út sư phấn một bên lắc đầu cảm thán sở thanh diên cùng lạc cần hai người tuổi tắc cộng lại còn không có chính mình giày mã lớn vậy mà tình cảm có thể như thế phong phú cung cầu huyết kịch đồng dạng đang ngồi cảm thán đông nhiên bên cạnh bàn điện thoại văng lên hùng đại vội vàng thả xuống xoắn ốc sư phấn nhận điện thoại cung kính nói u i l á o bản đúng đại tiểu thư đã đi và ở không có không có l ạ cần c không có đối nàng làm cái gì cái gì cũng không làm cũng không có ở cùng n h a u qua phải cẩn thận nói l ạ cần c giống như vô cùng ghét bỏ đại tiểu thư chương một trăm bốn mươi mốt ta sẽ tới gặp lại chương một trăm bốn mươi mốt ta sẽ tới gặp lại không bao lâu đêm khuya đã lâu gọi tới công ty dọn nhà đã vào vị trí của mình l ạ cần c đứng tại nhà mình căn hộ cửa ra vào một bên chỉ huy dọn nhà sư phụ chuyển đồ vật một bên hữu ý vô ý hướng sở thanh diên căn hộ nhìn quanh trong lòng có chút bận tâm sở thanh diên sẽ lại đi ra cho hắn quay r ố i nhưng qua một hồi lâu đợi đến hắn đồ vật đều đã bị hoàn toàn c h u y ể n xong phong cách vách cửa cũng một điểm động tính không có tựa hồ sở thanh diên cũng không tính ngăn cản hắn điều này cũng làm cho hắn có chút ngoài ý mớn cô nàng này đổi tính là cần lại quét mắt sở thanh diên cửa phòng ngủ sau đó lại vội vàng lắc đầu đình chỉ trong đầu đối sở thanh diên suy toán tính toán không cần thiết suy nghĩ tiếp đi theo cuối cùng một chuyến dọn nhà sư phụ cùng một chỗ đi thang máy xuống lầu công ty dọn nhà lái xe không tiến vào chỉ có thể dừng ở cửa tiểu khu cho nên đồ trong nhà cũng phải chuyển tới tiểu khu bên ngoài mới có thể chứa lên xe kỳ thật theo ly mà nói trung cư lạc cần bên trong đồ vật cũng không nhiều không cần gọi công ty dọn nhà chính hắn vừa đi vừa về đi hai chuyến cũng có thể chuyển xong chỉ bất quá trong lòng vội vã muốn rời đi cái này tràn ngập không tốt hồi ức căn hộ cho nên mới gọi công ty dọn nhà trong đêm chuyển về đi cuối cùng một chuyến đồ vật đều xếp lên xe lạc cần đang định ngồi lên công ty dọn nhà xe ngồi xe cùng một chỗ trở về đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một trận thiếu nữ nhẹ giọng la lên l ạ cần c quay đầu đã thấy trình vũ dụ từ đường quốc lộ đối diện chạy chậm đến tới thậm chí bởi vì có chút sốt ruột đều không đi lối qua đường trực tiếp đi ngang qua đường quốc lộ l ạ cần c trình vũ dụ chạy đến l ạ cần c trước mặt ngắm nhìn công ty dọn nhà bên trên hàng hóa ánh mắt do dự trong lòng nghĩ nói nhất thời nói không nên lời sư phụ l ạ cần c quét mắt trình vũ dụ sau đó nhìn hướng hủ ổ lẩy lạ bên trên tài xế các người trước tiên đem lái xe đi qua đi chúng ta một cái chính mình tới đi hú hố lấy là tài xế quét mắt trình vũ dụ cùng l ạ cần c xem xét mắt trình vũ dụ cái kia thẹn thùng do dự ánh mắt tưởng rằng tiểu tình lữ g i ậ n dỗi thế là cũng không có suy nghĩ nhiều một cước chân ga hàn chết lái xe rời đi sau đó ven đường liền chỉ còn lại có trình vũ dụ cùng l ạ cần c hai người l ạ cần c ngắm nhìn trình vũ dụ nữ điệu bình tĩnh lạnh nhạt thuận miệng nói có cái gì muốn nói ngươi cứ nói đi ta trình vũ dụ ngẩng đầu ngắm nhìn l ạ cần nguyên bản luôn luôn sức sống tràn ngập nguyên khí nàng nhưng bây giờ cẩn thận từng ly từng tí giống như là làm sai chuyện tiểu hài là cần ngươi muốn rời đi đâu nha、à. l ạ cần c suy nghĩ một chút n h ạ t tiếng nói ta để tiêu hiểu hiểu chuyển về đi cho nên cũng không cần lại ở bên ngoài có thể chuyển về đi ở chuyển về đi t r ì n h vũ dụ trong lòng nổi lên vẻ kích động vừa định nói vậy nàng là không phải cũng có thể lại chuyển về đi dù sao tiêu hiểu hiểu đã dọn đi rồi nhưng sau một khắc nàng lại phát hiện chỗ không đúng l ạ cần c vừa rồi gọi tiêu hiểu hiểu tên đầy đủ phải biết trước đây l ạ cần c đều gọi tiêu hiểu hiểu là hiểu hiểu hiện tại đột nhiên sửa lại xưng hô t r ì n h vũ dụ vô ý thức có chút sợ hãi b ỗ n nhiên nghĩ đến cái gì nàng ngầm đầu nhìn hướng là cần yếu ớ t nói là cần n g ư ơ i có thể gọi một cái ta nha đều cái gì l ạ cần c giả vờ n g h i hoặc vì cái gì ta phải gọi n g ư ơ i ta chính vũ dụ t ú i đầu xuống nhìn xem chính mình ngón tay ta chính là nghĩ nha n g ư ơ i có thể gọi ta một cái nha liền cùng trước kia đồng dạng l ạ cần c t r ầ mặc m h ắ n tự nhiên có thể nghe h i ể u trình vũ dụ ý tứ trong lời nói nghe thấy chính mình đối tiêu h i ể u h i ể u sửa lại xưng ơ hô không có trước đây thân cận cho nên cũng muốn nghiệm chứng một chút có phải là nàng cũng bị sửa lại xưng ơ hô xin lỗi là cần lắc đầu bình tĩnh nói ta hiện tại không có tâm tư này ngươi có chuyện gì sao a ta t r ì n h vũ dụ nhất thời bối rối l ạ cần c không có trực tiếp gọi nàng vũ vũ mà là lựa chọn né tránh này liền đã rất nói do vấn đề sau đó l ạ cần c cũng không có đáp lại trình vũ dụ trực tiếp ngắt lời nói nếu như không có chuyện gì mà nói chờ một lúc ta còn muốn dọn nhà m u ố n như vậy nếu không ngươi trước trở về cái kia ta thấy l ạ cần c đã bắt đầu nhìn điện thoại đan lưới hẹn xe t r ì n h vũ dụ ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây nhất thời trở nên càng hốt hoảng sau một lát tự hồ là tìm tới lý do liền lại vội vàng hướng là cần nói là cần nếu không ta rút ngươi dọn nhà a n g ư ơ i biết rõ ta khí lực rất lớn ta đi giúp ngươi ngươi nhất định có thể sớm một chút chuyển xong nếu là hiện tại liền hỏi là cần nàng có thể hay không cũng chuyển về đi đối phương ngay tại nổi nóng tám chín phần m ộ mươi muốn bị c ự t u y ệ t cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác trước từ giúp quân nhà bắt đầu đợi đến quan hệ h ò a hoãn lại tìm cơ hội đưa ra chuyển về đến không có tiêu h i ể u hiểu cái dày cái kia nàng chẳng phải là quanh co tác chiến cái này một khối nàng cũng sẽ ta thật chính vũ dụ tiếp tục giải thích nói không có ý tứ gì khác đơn thuần chính là muốn giúp lạc cần ngươi dọn nhà chuyển xong ta liền đi tuyệt không chờ lâu một lời còn chưa nói hết liền bị lạc cần lắc đầu đánh gãy không cần một giây đồng hồ sao nghe thấy lạc cần quả quyết tự tuyệt chính vũ dụ ánh mắt nhất thời mê mang lạc cần ngươi nói cái gì ta nói không cần lạc cần lắc đầu nhạc tiếng nói chỉ là dọn nhà mà thôi có công ty dọn nhà tại không cần ngươi hỗ trợ không cần t r ì n h vũ dụ tái diễn lạc cần nói qua hai chữ này ánh mắt nhìn về phía lạc cần đã là trở nên triệt để mê mang tại trong trí nhớ của nàng cho dù trước đây nàng làm sai chuyện chọc cho cho là cần sinh khí sau đó cũng chỉ cần hơi rô rành rô rành cho l ạ cần c một bậc thang đối phương liền sẽ không còn sinh khí tiếp tục cùng chính mình tốt như thế nào hiện tại l ạ cần c đến cùng làm sao vậy như thế nào một đêm liền thay đổi nhiều như thế giống như thành người xa lạ l ạ cần c người có phải hay không không thích ta trong lúc nhất thời trình vũ dụ trong lòng có chút b y khuất khỏe mắt nổi lên nước mắt là một cái từ nhỏ liền rất hiếu thắng nữ sinh nàng từ bắt đầu hiểu chuyện liền gần như không có lại tại người trước mặt khắc qua nhưng bây giờ không biết vì cái gì nàng muốn n h ị n xuống nước mắt nhưng lại nhìn không được ta nhìn qua trình vũ dụ thốt thít bộ dạng l ạ cần c trong lòng có chút khó chịu nhưng nghĩ tới trong ngộng cảnh đau bổ củi hình ảnh cuối cùng vẫn là nhìn xuống không có đi giúp t r ì n h vũ dụ lau nước mắt đang lúc hắn không biết nói cái gì lúc ý phục trong túi điện thoại chuyển đến chấn động là tài xế xe công nghệ đánh tới u i xe đến ngươi ở đâu l ạ cần c ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại đã thấy liền tại bên cạnh mình cách đó không xa ngừng lại một chiếc màu bạc xe con sau đó ngắm nhìn t r ì n h vũ dụ nhạt tiếng nói ta xe tới gặp lại chương một trăm bốn mươi hai ta ăn điểm tâm rồi chương một trăm bốn mươi hai ta ăn điểm tâm rồi hôm sau lúc buổi sáng sớm tám chương trình học luôn là như vậy c h a tấn người những ngày này cùng mấy cái bệnh tiểu nữ chính cường độ cao vừa đi vừa về lôi kéo lạc cần đều nhanh quên chính mình vẫn là cái vừa mới tiến năm thứ ba đại học đại học giang thành sinh mỗi tuần đều có khóa muốn đi bên trên nhất là thứ hai còn có sớm tám liền đường lên xong một hai tiết hệ điều hành lạc cần một thân một mình đi ra phòng học chuẩn bị hít thở không khí đội phòng học tiếp tục đi bên trên thứ ba bốn tiết lập trình khóa nguyên bản khi đi học hắn đồng dạng đều cùng trương kha mấy người cùng một chỗ hành động xong tiết học lại riêng phần mình rời đi nhưng bây giờ trương kha g a hỏa này thành tên khối i ế p hắn liền không muốn lại cùng ký túc xá mấy người cùng một chỗ hành động để tránh lại bị báo điểm、ừ. tại hành lang ở giữa nghỉ ngơi một hồi thấy sắp đến thời gian lên lớp lạc cần dội ra lưng mỏi hướng ba bốn tiết phòng máy phòng học đi đến mới vừa đi tới cửa phòng học liền thấy một đạo thiếu nữ thân ảnh trong tay s á c h theo b ư ớ c hơi nóng túi nylon đứng tại phòng máy cửa phòng học chặn đường đi của hắn lại hơi có vẻ m ả n h mai thân thể còn có cái kia cẩn thận từng ly từng tí đáng yêu ôn nhu khuôn mặt nhỏ là tiêu hiểu hiểu lạc cần hướng tiêu hiểu hiểu ngắm nhìn cái sau cũng đi theo quay đầu đứng ở cửa phòng học cửa ra vào cùng lạc cần đối mặt á cũng trong đối mặt. Lạc lúc đó trong phòng học đã ngồi không ít lạc cần bạn học cùng lớp thấy l ạ cần c bị đáng yêu học mội ngăn tại cửa ra vào không cho vào tới nhất thời cũng dâng lên ăn dương lớn hướng phía cửa nhìn lại có chuyện gì không lạc cần ngắm nhìn trong phòng học thấy trương kha mấy người túi đầu xì xào bàn tán còn cưới trộm trong lòng nhất thời có chút bực bội lại túi lâu xuống liền thấy tiêu h i ể u h i ể u trong tay trong túi nhựa chứa mấy cái nóng hổi bánh bao một cái khác trong túi nhựa còn có một ly sữa đậu nành không có việc gì mà nói ta phải vào lớp rồi cái kia tiêu h i ể u h i ể u cúi đầu ánh mắt t r ố n tránh tay nhỏ nắm thật chặt trong tay túi ni lon đưa cho l ạ cần c l ạ cần c ca ca có lẽ còn không có ăn điểm tâm đi đây là h i ể u h i ể u buổi sáng còn lại nghĩ đến để đó cũng là lãng phí cho nên liền nghĩ cho l ạ cần c ca ca l ạ cần c nhất thời trầm mặc ngắm nhìn tiêu h i ể u h i ể u trong tay bữa sáng trong lòng nổi lên một tia khó chịu hắn xác thực không có sớm tám ăn điểm tâm thói quen cho nên đồng dạng sớm tám khóa thời điểm đều là xong tiết h ọ cho cơm sáng cùng cơm trưa cùng c một sáng trưa ỗ ăn. Cũng không nơi n Hiểu Hiểu biết Tiêu từ à được đ ế nên cái Cảm Lạc Cần lắp đầu, cũng báo. rồi rồi. tiếp i này tình ơn, ăn không định tiếp nhận ta t vừa đã đầu, lắp u Hiểu Hiểu đưa tới đưa bữa s á g Cho nên, vẫn là chính ngươi giữ đi chớ lãng phí nói xong l ạ cần c liền không để ý tới tiêu h i ể u h i ể u nhấc chân từ tiêu h i ể u h i ể u bên cạnh chạy qua đi vào phòng máy phòng học tìm cái chỗ chống ngồi xuống nhìn lại phát hiện tiêu h i ể u h i ể u còn đứng ở cửa ra vào đưa lưng về phía hắn thân hình hơi có chút run r u y tựa hồ cảm xúc có chút bi thương là cần khẽ lắc đầu trong lòng có chút cảm thán nhưng cũng không có muốn lên phía trước gan ủi ý tứ chỉ cần tiếp thu hảo ý của đối phương liền sẽ bị được một tấc lại muốn tiến một thước không những tiêu h i ể u h i ể u sẽ là dạng này cái khác nữ chính cũng đều như thế cho nên vô luận là bao nhiêu nhỏ bé hảo ý l ạ cần c cũng không thể tiếp thu cũng vô pháp tiếp thu đây là hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến có khả năng tại bốn cái bệnh tiểu ở giữa sống tiếp biện pháp nếu là liền cái này đều làm không được vậy hắn liền thật chỉ có một con đường chết không tiếp tục để ý cửa ra vào tiêu h i ể u là cần bật máy tính lên từ trong túi sách lấy ra sách chuẩn bị lên lớp nội dung đ ồ n g nhiên bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân n g ừ n g đầu một cái đã thấy tiêu h i ể u h i ể u đ ỗ n g nhiên đi tới đem cái k i a chứa bánh bao cùng sữa đậu nành túi ni lon đặt ở trên bàn của hắn l ạ cần c ca ca ngươi không ăn mà nói liền vứt bỏ nó không có chuyện gì tiêu h i ể u h i ể u ngữ điệu mang theo một tia giọng n h ẹ n nào l ạ cần c n g n g đầu phát hiện tiêu h i ể u h i ể u khỏe mắt đã nổi lên nước mắt mấy giọt nước mắt từ khỏe mắt trở xuống sau đó còn không đợi hắn nói chuyện tiêu h i ể u Hiểu vội vàng quay người chạy chậm đến rời phòng học ngắm nhìn tiêu hiệu hiệu rời đi bóng lưng lại túi đầu liếp nhìn trên bàn búp hơi nóng sữa đậ có phải là chính tiêu h i ể u h i ể u làm không biết nhưng nhìn qua xác thực còn giống như không sai đang do dự là hiện tại liền vứt bỏ vẫn là chờ một lúc đi ra vứt bỏ đ ồ n g nhiên bên cạnh chuyển đến trương kha âm thanh chuyên cần ca. vừa quay đầu đã thấy trương kha một mặt bồi tiếu b u lại thế nào đây là sẽ không thật bởi vì chuyện ngày hôm qua c ù n g t ẩ u tử cãi nhau đi l ạ c c â n trở mặc có chút không nghĩ lý trương kha nếu như là bình thường thế giới hắn có thể còn cảm thấy trương kha làm tên khốn tiếp không có gì nhưng đây là bệnh tiêu ghệm thế giới trương kha bất luận cái gì một câu bán hắn lời nói cũng có thể để hắn trực tiếp ra rơi cho nên vẫn là bất tiếp xúc một điểm tương đối tốt không có chuyện của ngươi chính mình đi chơi đừng ai chuyên cần ca trương kha biểu lộ có chút thay nấy ta xin thể ngày hôm qua thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê mội về sau ngươi có cái gì muốn rút tùy tiện cùng ta nói ta xông pha khói lửa không chối tử lạc cần ngắm nhìn trương kha mặc dù ra hỏa này nói rất chân thành nhưng hắn tin không được một điểm túi đầu ngắm nhìn trong tay bánh bao cùng sữa đậu n à n h suy nghĩ một chút lạc cần liền hướng trương kha nói ngược lại là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ một cái trương kha lập tức nghiêm nghiêm túc nói chuyện gì chuyên cần ca ngươi p h â n phó giúp ta l ạ cần c đưa trong tay bánh bao cùng sữa đậu nành đưa cho trương kha đem những vật này ăn đi a cái này trương kha ngắm nhìn lạc cần trong tay sữa đậu nành bánh bao biểu lộ có chút xấu hổ chuyên cần ca cái này t ẩ u tự làm bữa sáng ta sao có thể ăn a ngươi vừa rồi không còn nói xông pha khói lửa a cái này trương kha ánh mắt do dự qua mấy giây cuối cùng nhẹ gật đầu cái kia tốt ta thay chuyên cần ca ngươi đem nó ăn chia sẻ sầu lo nói xong liền đem lạc cần trong tay bánh bao cùng sữa đậu nành cầm tới sau đó liền trở về c h â ngồi của mình l ạ cần c l ầ m đầu hướng trương kha chỗ ngồi ngắm nhìn phát hiện ra hỏa này mới vừa ngồi xuống liền đem bánh bao phân cho cùng là cùng phòng triệu đại hải cùng lý thiên hành sau đó ba người cùng một chỗ hướng l ạ cần c quan sát ánh mắt giống như đang nói cảm ơn l ạ cần c tẩu t ự bữa sáng chúng ta sẽ đẩy c ó i lòng cảm kích đem chúng nó đều ăn xong cùng một chỗ ăn đúng không l ạ c c ầ n như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cũng là ba người cùng một chỗ ăn có thể giảm bớt một chút dược hiệu chương một trăm bốn mươi ba xóa hẹ chặt phía trước không thể nói một tiếng đúng không chương một trăm bốn mươi ba xóa hẹ chặt phía trước không thể nói một tiếng đúng không thấy khoa nhiệm lao sư đi vào phòng học l ạ cần c cũng lười lại nhìn t r ư ơ n g kha mấy người đem l ự c chú ý đặt ở chính mình trong máy tính mặc dù về sau hắn tỷ lệ lớn sẽ không dấn thân máy tính tương quan c h ứ c nghiệp nhưng cái này dạ vạ lập trình thuộc về học vị khóa nếu là cuối cùng cuối kỳ phân không đủ tích điểm không đủ thế nhưng là lấy không được học vị chứng nhận l ạ cần c ngược lại không muốn cầm học đ ộ n g gì đó dù sao quốc gia học đ ộ n g cũng còn không có hắn một tháng tiền nhuận bút nhiều nhưng bình thường học vẫn là muốn thật tốt học để tránh cuối kỳ ô n chân p ậ t không kịp nhìn xem trong máy tính lao sư giảng bài đông nhiên điện thoại chuyển đến chấn đ ộ n là cần cầm lên l i ế c nhịn phát hiện n huệ chặt bên trong nhiều đầu bạn tốt thân thỉnh l ạ cần c nhất thời nghi hoặc thời gian này ai sẽ đột nhiên thêm hắn mấy cái kia nữ chính đều là có hắn n huệ chặt chỉ bất quá gần nhất không nói chuyện mà thôi chẳng lẽ trong lúc nhất thời l ạ cần c trong đầu lại hiện ra cái kia quần áo thể thao thiếu nữ dương thất thất suy nghĩ một chút l ạ cần c điểm mở bạn tốt thân thỉnh phát hiện là một cái chưa từng thấy qua ảnh chân dung bạn tốt thân thỉnh bên trong còn viết ghi chú ta là dương thất thất bằng hữu trần khả tâm phiền thức thông qua một cái là cần đầy mặt dấu chấm hỏi dương thất thất bằng hữu thêm chính mình làm gì hắn không phải đều đem dương thất thất cho xóa sao có lẽ không cùng người ra sản sinh cái gì gặp nhau mới đúng chứ suy nghĩ một chút l ạ cần c điểm kích đồng ý tính toán nhìn một chút đối phương tìm chính mình làm gì sau đó hắn chân trước thông qua thân thỉnh chân sau trần khả tâm liền phát tới thông tin l ạ cần c là ta có việc ngươi vì cái gì đem thất thất h ệ chặt xóa l ạ cần c một mặt một b ư ớ c đánh chữ nói có vấn đề gì sao ngươi cứ nói đi trần khả tâm dây vệ ngươi đi muốn nhân ra h ệ t r ạ n kết quả quay đầu lại đem người nhà xóa ta nghĩ ngươi hiểu lầm là cần giải thích nói ta là giúp bằng hữu của ta muốn không phải ta muốn nàng lại chặt trần khả tâm tiếp tục dây về nàng cho người là ngươi không phải ngươi người bạn kia ngươi muốn xóa tốt xấu cũng phải nói một tiếng a ngươi có biết hay không buổi tối hôm qua thất thất bị ngươi làm cho đều không ngủ yên giấc cái gì buổi tối hôm qua cái gì làm cho thất thất ngủ không yên như thế nào mỗi một chữ lạc cần đều biết nối liền liền nhìn không hiểu đây lạc cần đánh chữ nói nàng ngủ không được có quan hệ gì với ta ta lại không có làm sao nàng huệ chặt đầu kia trần khả tâm hít sâu khí run rẩy lạnh n ắ m nhìn chỗ xa xa nhìn chằm chằm khói đen v ò n g một mặt buồn ngủ còn có chút khó chịu liền sách đều nhìn không đi vào d ư ơ n g thất thất lập tức lại tới khí ngón tay mày múa bắt đầu điền c u ồ n g đánh chữ cho nên ngươi vì cái gì xóa phía trước không thể giải thích một chút ngươi có biết hay không thất thất trước đây từ trước đến nay không thêm người khác quay c h ặ t ngươi là người thứ nhất sau đó ngươi còn đem nàng xóa lễ phép căn bản đây có hay không một điểm nói chuyện l ạ cần c gửi tới ba cái điểm bày tỏ chính mình im lặng suy nghĩ một chút lại tiếp tục đánh chữ nói ngươi có bị bệnh không nói xong liên trực tiếp điểm mở trần khả tâm tài liệu cá nhân lựa chọn đem nên bạn tốt xóa bỏ dương thất thất bình thường không cho người khác q u o y trát cùng hắn là cần có quan hệ gì cũng không phải là hắn muốn q u o y trát có vấn đề đi tìm t r ư ơ n g kha cái kia xóa b ấ ca tìm hắn làm gì mới vừa xóa xong qua mấy giây bạn tốt thân thỉnh lại toát ra đ i ể m đỏ l ạ cần c quét mắt phát hiện vẫn là trần khả tâm chỉ bất quá so vừa rồi bạn tốt xin ghi chú biến thành ta lời nói đều không có nói song ngươi liền xóa ta ngươi bình thường cứ như vậy cùng người trò chuyện rất khó khăn là cần n h ữ n mày cự tuyệt trần khả tâm bạn tốt xin đồng thời hồi phục nàng lưu lại thân thỉnh ghi chú có bệnh sau đó liền không tiếp tục để ý điện thoại tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên màn ảnh máy tính lười nhắc lại cùng trần khả tâm nói róc cái gì cùng cái gì liền đến thảo phạt hắn xóa cái h ẹ chặt mà thôi thực sự có người lại bởi vì h ẹ chặt bị xóa liền thương tâm khó chịu một đêm lại nói hắn cùng dương thất thất cũng không nhận ra cái này có thể trách hắn cùng lúc đó đại học giang thành nào đó một gian trong phòng học trần khả tâm thấy vô luận chính mình như thế nào phát thân thỉnh là cần đều lại không có động tĩnh lập tức tức giận đấm ngược dập chân khí huyết quật vợn thâm ờ nờ nờ cặn nam?、Vô、cùng tức giận, Trần giờ, gì cái tức bã Vô t tâm r trên ự c tức học chú tiếp thoại mặt t điện Lập hấp lớp đưa đồng quanh ngã bàn. dẫn xung lên ở ý.、Thâm、tâm, ngươi thế nào bên cạnh dương thất thất bu lại ôn n u nói đã xảy ra chuyện gì sao không có không có gì trần khả tâm vội vàng đưa điện thoại cầm về giả vờ nói ta vừa rồi chơi đùa đâu ngu xuẩn đồng đội qua hố tại cùng hắn mắng nhau chơi đùa dương thất thất ngắm nhìn trần khả tâm điện thoại coi lại mắt trần h ả tâm biểu lộ lập tức kịp phản ứng thâm tâm ngươi không cần giúp ta đi cùng người kia nói chuyện nhân ra dù sao chỉ là giúp người khác muốn ngoại trạng xóa cũng bình thường cái kia tốt xấu xóa phía trước nói một chút ta t r â n khả tâm vẫn có chút tức giận mặc dù nàng cũng là sinh viên đại học năm nhất chỉ cùng dương thất thất quen biết hai tháng nhưng không trở ngại hai nàng trở thành hảo t ỷ m mọi t ỷ m mọi bị ức hiếp tự nhiên là cần ra mặt hỗ trợ không được hắn để ngươi khó qua một đêm làm sao có thể cứ tính như vậy t r â n khả tâm càng nghĩ càng giận lôi kéo dương thất, thất tay chân thành nói thất thất chuyện này ta g ú p định ta nhất định để hắn xin lỗi ngươi ngươi yên tâm không bao lâu buổi sáng hai tiết khóa kết thúc thời gian liền đến giữa trưa lạc cần dội ra lưng mỏi đợi đến khoa nhiệm lão sư tuyên bố tan học liền tắt máy tính chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm vừa đi đến cửa ra vào đông nhiên nghĩ đến cái gì liền lại quay đầu hướng trương kha mấy người phương hướng nhìn lại vừa quay đầu sau một khắc liền thấy trương kha triệu đại hải lý thiên hành ba người cùng một chỗ ghé vào trên mặt bàn tựa hồ còn đang ngủ tâm thương giáo sư đại học cũng sẽ không quản lớp học kỷ luật cho nên dù cho đi ngủ bình thường cũng sẽ không có người quản dù cho trên lớp học ngủ cả ngày cũng sẽ không bị quái dày nhà lạc cần nắm nhìn trương kha ba người từ ngủ trạng thái đến xem ba người cũng đã ngủ có một hồi không biết là lúc đầu buổi sáng liền mệnh ra rời vẫn là bánh bao cùng sữa đậu nành bên trong tăng thêm chút hàng lậu có hiệu quả đương nhiên xét thấy cái này bánh bao sữa đậu nành là xuất từ tiêu hiệu hiệu c h i thủ l ạ cần c càng có khuynh hướng loại thứ hai thuyết pháp cái này bánh bao cùng sữa đậu nành bên trong tiêu hiệu hiệu vẫn là kẹp theo hàng lậu vẫn là đến chết không đổi a l ạ cần c lắc đầu trong lòng có chút c ả m thán rõ ràng chính mình cũng đã dạng này tiêu hiệu hiệu cô nàng này vậy mà còn nghĩ đến cho hắn hạ dược quả nhiên rời xa là đúng còn tốt đạo tâm kiên định lười nhác máy dày trương kha mấy người đi ngủ là cần phối hợp thở dài mấy tiếng mà phía sau lưng viết xếp bao hướng phòng học đi ra ngoài theo dòng người vừa ra phòng học sau một khắc liền thấy hành lang đối diện một tên di cờ thiếu nữ lôi kéo một tên quần áo thể thao thiếu nữ đứng ở hắn đối diện ngăn cản đường đi chương một trăm bốn mươi bốn ta cùng người có hẹn chương một trăm bốn mươi bốn ta cùng người có hẹn sáu mắt tương đối nguyên bản ồn ào hành lang giờ phút này bầu không khí cũng biến thành an tĩnh lại bị lôi kéo đi quần áo thể thao thiếu nữ cùng lạc cần ánh mắt đối mặt túi đầu không biết là xấu hổ vẫn là thẻ thùng đến mức bên cạnh di cờ thiếu nữ tựa hồ cũng không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy liền đụng phải là cần nhất thời cũng có chút s ứ n g sốt đâm tại nguyên chỗ không n ú c n í c h sau đó l ạ cần c ánh mắt đảo qua hai người một k h ắ c cũng không có do dự quay đầu nhìn về một phương hướng khác đi đến cái này lầu dạy học cũng không phải là chỉ có một cái cửa ra đi đâu đi ra đều là giống nhau hắn ngược lại là không nhớ rõ lắm ban nhạc trạch nam xã khủng ba người khác danh tự cùng tướng mạo nhưng chỉ là đ ố i xem một cái hắn liền biết trước mắt người này chính là vừa rồi hẹ chặt bên trên nói chuyện trần khả tâm nếu như bị q u lên sợ không phải lại muốn chọc lên một đống thiên thức nhưng sau một khắc, hắn vừa mới quay người muốn rời khỏi sau lưng liền truyền đến thiếu nữ la lên uy người cái này cặn b ã nam trở đi sau đó liền lôi kéo dương thất thất hướng về lạc cần đuổi theo một máy mắt toàn bộ trong hành lang học sinh ánh mắt đều là rơi vào trần khả tâm cùng dương thất thất còn có trước mặt hai người lạc cần trên thân thử nghĩ một cái một tên tức giận thiếu nữ lôi kéo một tên thẹn thùng thiếu nữ đuổi theo một tên nam sinh một bên truy còn một bên hô hào cặn b ã nam hình tượng này ngươi đứng lại đó cho ta trần khả tâm thợ phì phò một tay lôi kéo dương thất, thất một tay mở ra chặn lại lạc cần đường đi cho thất thất xin lỗi nhanh lên nhìn qua trước mặt hai nữ lạc cần những mày tâm tình cũng có chút khó chịu hắn rõ ràng đều vòng quanh hai cái này nữ sinh đi như thế nào hai cái này còn có thể đuổi theo đem hắn ngăn lại hắn chỉ là xoa cái hẹn c h ặ t mà thôi cũng không phải là cái gì phụ lòng ngây thơ thiếu nữ còn đem người ta làm lớn bụng hải vương t ặ n bát nam muốn hay không như thế không đúng tha làm cái gì a nói cái gì xin lỗi người cứ nói đi trân khả tâm chừng là cần khuôn mặt nhỏ tức giận không thôi chính n g ư ơ i đi muốn thất thất bại t r ạ n muốn tới một câu không nói quay đầu liền xóa một điểm l ệ phép không có chẳng lẽ không cần nói xin lỗi người xem một chút bởi vì ngươi thất thất buổi tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon mắt quần thâm đều bị ngươi nấu đi ra ngươi có phải hay không nên xin lỗi nói xong trần khả tâm còn đặc biệt chỉ chỉ bên cạnh dương thất thất đã thấy khỏe mắt phía dưới sắp thực hiện ra nhàn nhạt mắt quần thâm xem ra buổi tối hôm qua s á c thực ngủ không ngon là cần quét mắt hai người trong lòng nhất thời cảm thấy có chút chẳng biết tại sao không phải liền là thêm hệ chặt sau đó xóa sao chẳng lẽ tăng thêm hệ chặt liền không thể xóa cái này mắt quẩn g thâm cùng hắn có quan hệ gì hắn lại không có c h u i nhân ra ổ chăn còn có vì sao cái này dương thất thất lại bởi vì chính mình xóa h ẹ chặt liền một đêm ngủ không ngon rất cả chính mình cùng nàng tổng cộng chưa nói qua mấy câu a chẳng lẽ trong lúc nhất thời là cần trong đầu đột nhiên toát ra một loại phỏng đoán có hay không một loại khả năng cái này bệnh tiểu kệm tại hắn xuyên qua tới sau đó tờ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n m n t n n n n n n n n n n n n n n n n ấ t n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n vì cái gì chỉ là bởi vì xóa hệ trát liền một đêm ngủ không ngon loại sự tình này tình cảm rõ ràng chỉ có bệnh tiểu loại này hơi tiếp xúc liền sẽ h à o cảm tăng mạnh tồn tại mới sẽ phát sinh a ân rất có thể l ạ cần c cảm thấy chính mình đoán được điểm mù không để ý tới trần khả tâm cùng dương thất thất tự mình nhẹ gật đầu uy thấy l ạ cần c gật đầu trần khả tâm cho rằng l ạ cần c là đang nói xin lỗi liền tiếp tục nói nếu xin lỗi dù sao cũng nên nói một câu đi xin lỗi l ạ cần nhìn hướng trần khả tâm lộ ra nghi ngờ biểu lộ ta có nói ta muốn nói xin lỗi sao nếu biết dương thất thất rất có thể cũng là một tên bệnh tiểu nữ chính vậy hắn trốn cũng không kịp đâu còn xin lỗi cái này không ổn ổn thỏa soát hảo cảm hành động gặp lại mặc kệ trần khả tâm l ạ cần c quay người liền lại muốn hướng nguyên lai phương hướng đi đến nhiều cùng trần khả tâm nói một câu đều tính toán hắn thua uy người thấy l ạ cần c quay đầu rời đi trần khả tâm tức giận đến dầm chân vừa mới chuẩn bị tiếp tục đuổi đi lên bên cạnh dương thất thất giữ nàng lại cánh tay lắc đầu nhỏ giọng nói coi như vậy đi tâm tâm ta kỳ thật còn tốt rồi tối hôm qua nhưng thật ra là bởi vì lúc đầu gần nhất liền có chút mất ngủ cho nên mới sẽ có mắt cuồng thâm cùng vị bạn học kia quan hệ không lớn mới vừa tăng thêm bạn tốt dương thất thất liền bị xóa cho nên cho tới bây giờ nàng còn không biết là cần đến cùng tên gọi là gì thế nhưng là nhẫn nhất, nhất thời càng nghĩ càng thua thiệt lui một bước càng nghĩ càng giận thấy là cần bóng lưng tại hành lang dần dần rời xa trần khả tâm tức giận dẫm chân hắn gái k i a thái độ cũng quá không có rồi dương thất, thất khẽ lắc đầu chúng ta vốn chính là người xa lạ hắn không cần thiết khách khí với chúng ta người thấy dương thất, thất ôn nu dáng dấp trần khả tâm lập tức có chút h ư u tâm vô lực thở dài nói thất thất ngươi có đôi khi chính là người quá tốt ngươi bộ dạng này về sau khẳng định ăn tiệt h tỏi về sau sự tình sau này hay nói nha dương thất thất ôn nhu cười một tiếng cũng không có đem trần khả tâm lời nói ngay vào thời gian không còn s ớ m à, chúng ta lại không đi nhà ăn chờ một lúc lại muốn xếp hạng thật d à i đội sau đó ngắm nhìn lạc cần rời đi phương hướng dương thất thất lôi kéo trần khả tâm từ một phương hướng khác rời đi lầu dạy học cùng lúc đó thấy sau lưng trần khả tâm cùng dương thất thất không có lại đuổi theo lạc cần trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không phải sợ hai người này chỉ bất quá cảm thấy bị bệnh tiểu dây dưa sẽ rất phiền phức mà thôi hắn hiện tại cũng đã bị bốn cái bệnh tiểu còn lấy nếu là lại dính vào một cái vậy hắn còn muốn hay không bình thường sinh sống vừa rời đi lầu dạy học đông nhiên trong ngực điện thoại chuyển đến chấn động l ạ cần c mò ra xem xét phát hiện là trình vũ dụ gửi tới thông tin trình vũ dụ l ạ cần c quốc khánh mấy ngày nay ngươi có chuyện gì phải bận rộn sao quốc khánh nhìn chằm chằm trình vũ dụ gửi tới thông tin là cần những à y chết đi ký ức bắt đầu xông lên đầu nếu như dựa theo nguyên bản trò chơi kịch bản tiến vào trò chơi cái thứ nhất quốc khánh sẽ là trò chơi kịch bản mấu chốt tiết điểm bốn cái nữ chính đều sẽ có ẩn tàng kịch bản hắn có thể thời gian quản lý lựa chọn một trong số đó hoặc là đem tất cả kịch bản đều qua một lần toàn bộ đều muốn nhưng mà đi vẫn là câu nói kia trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ nếu như là phía trước hắn muốn đi đánh xong đẹp kết quả như vậy quốc khánh khẳng định là rất trọng yếu hắn phải đi qua ẩn tàng kịch bản nhưng bây giờ đã mở bày không có ý định đánh xong đẹp cho nên ẩn tàng kịch bản cũng liền không có trọng yếu như vậy mà nguyên bản quốc khánh lúc, chính vũ dụ ẩn tàng k ị c bản là cần suy nghĩ một chút đánh chữ nói ta cùng người có hẹn có việc gì thế t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm ngươi là c ắ t các quốc vương t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm ngươi là c ắ t các quốc vương cái kia sau một lát h u chặt đối diện chính vũ dụ phát tới tin tức quốc khánh mấy ngày nay ba b à ta bọn hắn có thể muốn tới đây một chút muốn hỏi một chút ngươi có rảnh hay không quả nhiên là chính vũ dụ ẩn tàng k ị c bản tại quốc khánh thời điểm cùng chính vũ dụ phụ mẫu gặp mặt sau đó thương lượng q u n sự trong trò chơi đây là trình vũ dụ đ ộ thiện cảm tại quốc khánh phía trước đến chín mươi lúc mới sẽ phát động kịch bản bình thường đến nói trong trò chơi chỉ cần nghĩ đẩy trình vũ dụ cơ bản đều có thể hoàn thành không có gì lớn độ khó dù sao cái này trò chơi khó khăn là thế nào không bị đau mà không phải đẩy nước chính hắn lúc nào đến là cần trong lòng nhất thời có chút cảm thấy phiền m u ộ n hắn bây giờ căn bản liền không muốn đi gặp trình vũ dụ phụ mẫu cũng không muốn qua cái gì ẩn tàng kịch bản nhưng vấn đề ở chỗ trình v h ụ cùng phụ mẫu hắn cũng là bạn tốt nhiều năm liên nguyên bản trình vũ dụ cùng là cần hai người hô nước cũng là bọn hắn đã sớm định tốt nếu là không đi chẳng khác nào đánh người hai nhà mặt có lẽ liền trình vũ dụ đánh chữ dây về số hai hoặc là số ba bộ dạng ta không xác định bọn hắn không có cẩn thận cùng ta nói cái kia suy nghĩ một chút trình vũ dụ lại đánh chữ nói là cần nếu như ngươi không muốn lời nói ta liền để bọn hắn đừng đến ta liền nói chúng ta đều không dành không cần là cần đánh chữ nói ngươi để cho bọn họ tới a ta có thể đưa ra đến một ngày thời gian thấy bọn họ tuy nói nếu lựa chọn bài nát không còn cùng mấy nữ sinh này nhóm đồng thời đi hướng nhưng dù sao cùng trình vũ dụ hô nước là rất sớm trước đây liền song phương phụ mẫu liền ăn ý định tốt coi như bày nát cũng không thể toàn bộ đem áp lực cho đến trình vũ dụ trên người một người chính mình làm cái rùa đen rút đầu vùi ở một bên cho nên hắn quyết định vừa vặn thừa dịp lần này quốc khánh cùng trình vũ dụ phụ mẫu nói rõ ràng chính mình không thích bọn hắn nữ nhi vẫn là đem hô nước hủy bỏ tương đối tốt để tránh một mực kéo đi xuống sau đó biến thành càng thêm phiền phức thật sao trình vũ dụ tốc độ viết chữ lại nhanh mấy phần là cần ngươi thật nguyện ý đi gặp ba bà ta bọn hắn sao tựa hồ tại hắn lý giải bên trong chỉ cần lạc cần nguyện ý đi gặp phụ mẫu của nàng liền đại biểu cho lạc cần trong lòng vẫn là có nàng nguyện ý cùng nàng hoàn thành hôn nước ngươi đừng hiểu lầm thấy trình vũ dụ giống như có chút hiểu sai lạc cần tiếp tục đánh chữ nói chỉ là có một chút sự tình muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng mà thôi ân trình vũ dụ vội vàng dây v ệ ta hiểu được là nên nói rõ ràng lạc cần trầm mặc cái này trình vũ dụ cũng còn có thể nghĩ tới hôn nước đi nàng thần kinh như thế lớn rồi a không đúng nàng vốn là một mực như thế thần kinh thôi、à. được rồi càng tô càng đen người nhắc lại cùng nàng giải thích suy nghĩ một chút là cần dứt khoát đưa điện thoại giấu về trong túi đối trình vũ dụ thông tin đã đọc không về đợi đến thời điểm quốc khánh đến cùng chính phụ nói rõ ràng dạng này ít nhất gia đình phương diện hắn liền sẽ không lại nhận đến song phương v ụ mâu áp lực mặc dù chính phụ là người tương đối bá đạo nhưng vẫn là rất phân rõ phải trái bình thường sẽ không làm k h ó a không đúng nếu không vẫn là để trong nhà hai lao đang trở về một chuyến để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không bao lâu giữa trưa tại nhà ăn ăn cơm xong buổi chiều không có lớp trường học đợi cũng không có chuyện gì ký túc xá lại không thể lại trở về l ạ cần c dứt khoát liền chuẩn bị trở về trong nhà buổi chiều vội vàng tiểu thuyết lại chính mình chơi một lát trò chơi t hưởng thụ một chút một thân một mình vui vẻ tiến tiểu khu mới vừa đi tới dưới lầu đã thấy nhà hắn dưới lầu lối đi nhỏ phía trước lại ngừng lại một chiếc dọn nhà x e hàng mấy tên trung niên nam tử khôi ngô mặt lạnh lấy thấy l ạ cần c tới ngẩng đầu ngắm nhìn ánh mắt g i a o hội sau đó liền hướng giữa thang máy trong lặng lẽ côn đồ ân là cần nhìn chằm chằm mấy cái này mà công ty dọn nhà quần áo trung niên nam không biết vì cái gì trong lòng có loại chẳng hiểu ra sao cảm giác quen thuộc thật giống như hắn ở đâu gặp qua cái kia suy nghĩ một chút l ạ cần c đi đến trong đó một tên nhìn qua tương đối tuổi trẻ dọn nhà công nhân trước mặt hỏi các ngươi đây là tại giúp nhà ai dọn nhà đâu hắn nhớ tới một mình ở tòa nhà này bên trong các gia đình đều đã ở đậy hả theo lý mà nói coi như muốn chuyện cũng có thể chỉ có thể dọn ra ngoài làm sao sẽ vô duyên vô cớ hướng bên trong chuyện thân g ba một hộ người dọn nhà thanh niên một bên sách đồ dùng trong nhà một bên thấp giọng nói cụ thể ta cũng không rõ ràng l ạ cần c quét mắt dọn nhà công nhân túi đầu lại nhìn mắt trong tay hắn làm bằng gỗ ghế r ư ợ mặc dù hắn không hiểu nhiều đồ dùng trong nhà cùng vật liệu gỗ nhưng chỉ xem ghế tựa nhan sắc cùng chất lượng hắn liền biết nhất định không phải hàng tiện nghi rẻ tiền lại quay đầu liếc nhìn xe hàng bên trên nhà khắc cỗ không một không lộ ra một cỗ phú quý khí tức ân cái này chuyển vào đến hẳn là một cái người có tiền một máy mắt l ạ cần c trong đầu liền hiện ra cái nào đó tiêu hành phú bà thân ảnh quay đầu lại xem xét vừa rồi đáp lời dọn nhà s a n h nam hắn lập tức liền kịp phản ứng cái này chết tiệt cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra ngươi là là cần n h ữ mày nhạc tiếng nói cắt quốc vương dọn nhà thanh niên trầm mặc đã không thừa nhận cũng không có phủ nhận thấy dọn nhà thanh niên trầm mặc lạc cần cũng đi theo trầm mặc trong lòng nổi lên một cỗi nổ nước bọt mướn nếu là người bình thường bị người ta hỏi c ắ t các quốc vương đoán chừng sẽ cảm thấy lạc cần là cái ngu xuẩn nhưng trước mắt thanh niên này lại một điểm không có nói do cái gì nói do hắn tờ nờ nờ chính là c ắ t các quốc vương sở thanh niên âu phục bảo tiêu người bánh mì bên trong một trong số đó khá lắm thời x u ố ngâu phục kính dâm kém chút không nhận ra được cho nên lạc cần tiếp tục nói sở thanh niên tên kia lại chuyển tới các, các quốc vương trầm mặc ngắm nhìn là cần phối hợp lắc đầu ta cái gì cũng không biết đừng hỏi ta ta chỉ là cái dọn nhà nói xong liền không đợi thang máy khoanh tay bên trong ghế tựa đi vào phòng cháy chữa cháy cầu thang tính toán từ trên thang lầu đi một bộ trốn tránh lạc cần bộ dạng thấy các cắt quốc vương n ẻ ra lại quay đầu nhìn hướng cái khác dọn nhà công nhân cái sau cùng lạc cần lướt nhau đều là giống như các cắt quốc vương lựa chọn vòng qua lạc cần đi trên bậc thang tầng ba lập tức lạc cần trong lòng đã có thể xác định cái này chuyển vào tầng ba cái kia một gia đình xác định vững chắc chính là sở thanh diên bóc nha lạc cần trong lòng có loại muốn chửi má nó xúc động như thế nào cái này sở thanh diên đến chỗ nào đều muốn đi theo chuyển tới có tiền không tầm thường a tâm tình có chút khó chịu l ạ cần c liền với ấn mấy lần thang máy đừng hỏi hắn vì cái gì tầng hai cũng muốn đi thang máy hỏi chính là hắn cũng giao vật nhập g phí sau đó cửa thang máy mở l ạ cần c vừa định đi vào trong thang máy một tên mặc lò lì tạ thiếu nữ đột nhiên đi ra cùng hắn kém chút đụng thẳng chương một trăm bốn mươi sáu nếu không ta mời ngươi uống trả sữa a chương một trăm bốn mươi sáu nếu không ta mời ngươi uống t r à sữa a người là cần t r o mày nhìn chằm chằm trước mặt lò lì tạ thiếu nữ đáy lòng dâng lên một c ô muốn chửi má nó xúc động ngươi không phải ở căn hộ bên kia sao chạy tới đây làm gì ta s ở thanh diên vô ý thức cho dạ ánh mắt trốn tránh nhưng từ nhỏ nuôi lớn tiêu hành tính cách vẫn là để nàng nhịn không được hừ nói ta nghĩ ở đâu liền ở đâu ngươi còn ta n ữ l i ệ u nổi bật một người sợ nhưng mạnh miệng l ạ c c â n trở mặc dùng đầu gối nghĩ hắn đều biết rõ s ở thanh diên chuyển tới là vì cái gì hắn liền không hiểu được rõ ràng phía trước liền còn không có cùng sợ thanh diên phát sinh cái gì liền cưỡng chế kịch bản cũng còn chưa bắt đầu cô nàng này đến cùng tại sao muốn quân lấy hắn các n g ư ơ i bệnh kiểu tăng hảo cảm như thế không cần lý do sao tùy ngươi nhẹ nhàng từ trong miệng tung ra mấy chữ lạc cần l ư ử i nhắc lại cùng sở thanh diên nói chuyện từ bên cạnh nàng chạy qua tiến thang máy sau đó đứng tại trong thang máy cùng sở thanh diên lướt nhau cái sau trầm mặc không nói nhưng siết chặt n ắ m đ ấ m ngươi sở thanh diên vừa định mở miệng sau một khắc cửa thang máy mở ngăn chở nàng cùng lạc cần đối thoại nàng chưa kịp lấy lại tinh thần một bên tầng lầu biểu thị thang máy đã ngược lên đi đến tầng hai đại tiểu thư bên cạnh một vị trang phục thành dọn nhà công nhân trung niên nam đi tới nếu là lạc cần bây giờ tại mà nói có lẽ một cái liền có thể nhìn ra hắn chính là bảo tiêu đầu lĩnh h ù n g đại chúng ta còn muốn tiếp tục chuyển sao chuyển sở thanh diên cắn môi một cái biểu lộ giống như là có chút thủy khuất lại giống là có chút sinh khí ta nghĩ ở đâu liền ở đâu hắn biết thì sao chẳng lẽ còn có thể không cho ta ở nếu là chọc ta sinh khí ta đem tòa nhà này để mua không cho hắn ở là trung niên nam ngắm nhìn sở thanh diên theo lý mà nói lấy bình thường sở thanh diên tự tôn bị lạc cần như thế g h é bỏ có lẽ đã sớm đem đánh hắn một trận sau đó cả đời không qua lại với nhau nhưng bây giờ sở thanh diên không chỉ có thể n h ị n xuống không đập thủ thậm chí còn muốn tiếp tục liếm cái này thật chẳng lẽ cùng lão bản nói đồng dạng l ạ cần c ra hòa này nói không chừng có thể chị ở đại tiểu thư cùng lúc đó bên kia l ư ờ i nhắc để ý sở thanh diên chuyển tới sự tình l ạ cần c ra thang máy về tới chính mình lâu ngày không gặp nhà nhìn xem cái này có chút chống trải p h o n g khách nhất thời trong lòng có chút cảm thán lúc trước xuyên qua tới không có mấy ngày liền bị trình vũ dụ cùng tiêu hiệu hiệu hai tầng dạ tập cho làm rời đi ra k ế trong quả quanh hiện tại quanh đi của lại, lại lại t còn ở ở ở về. Vẫn vây vội vàng liền mình. cân phòng mình thân nhà. ngồi tính, mình cương. là liệu Lạc lấp à? một mặc máy Thế trước bắt tiểu thuyết t khó sự Sau đó đổi đại đầu, đầu của của đồ r trò chơi hắn bản này nở tờ đề tài tóc vàng hậu cung văn thế nhưng là trong trò chơi định bạo khoản chỉ cần biết liền nhất định bạo hỏa dù sao hiện tại không cần lại cùng nữ chính nhóm lôi kéo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đem cái này tóc vàng nở tờ giờ hậu cung văn cho viết ra nhìn xem đến cùng có thể hỏa tới trình độ nào không bao lâu buổi chiều thời gian trôi mau đi qua l ạ cần c viết nờ tờ giờ viết thực sự là có chút đầu nhập chờ lấy lại tinh thần lúc ngoài cửa sổ đã sắt trời dần tối khi đêm đến đông nhiên tòa nhà bên cạnh phòng bếp chuyển đến xào giao âm thanh nghĩ đến hẳn là tiêu hiểu h i ể u bắt đầu xuống bếp làm bữa tối l ạ cần c hướng phòng bếp quan sát không có một hai phòng bếp hơi có chút bọn cụ vẽ sau đó tự mình cười cười lấy ra điện thoại điểm mở giao hàng số đoàn vẫn là thức ăn ngoài an toàn a vô luận là kiếp trước vẫn là thế giới này hai lời hắn đều không có nấu cơm thói quen cho nên cơ bản bình thường không phải ăn cả tin chính là bên giới tiệm ăn hoặc là điểm thức ăn ngoài Với hắn ân thỉnh. Ơn, là cần nhữ mày cho rằng lại là trần khả tâm tên kia gửi tới bạn tốt mắng nhau thân thỉnh trong lòng nhất thời dân g lên một cỗ chắn ghét điểm mở xem xét đã thấy bạn tốt xin huệ chặt ảnh chân dung cũng không phải là trần khả t â m cũng không có nàng cái kia phía dưới thân thỉnh ghi chú cái này một cái h ệ chặt ảnh chân dung là một vị hồng nhạc tóc dài á nỉm thiếu nữ cái này á nỉm thiếu nữ là cần ngược lại là có ấn tượng là một bộ nhẹ âm để tài thiếu nữ tràn đầy còn rất đẹp đây là l ạ cần c ánh mắt nổi lên một tia phức tạp h ắ n tự nhiên biết cái này ảnh chân dung người sau lưng là ai cái tia bị hắn xóa h ẹ chặt nữ sinh dương thất thất t l ạ cần c hít sâu một hơi nghĩ thầm cô nàng này như thế nào cũng đột nhiên lại đến thêm chính mình mẹ chát chẳng lẽ cũng là tức không nhịn nổi cùng trần khả tâm đồng thời đi thảo phạt chính mình nhưng mà từ mặt ngoài nhìn xem không giống như là loại kia người a vẫn là nói cái này dương thất thất thật là bệnh tiểu nữ chính chỉ cần tiếp xúc liền sẽ chính mình chậm rãi tăng hào cảm vẫn là quên đi ít gây phiền t h á i cho mình l ạ cần c lắc đầu cũng không có thông qua dương thất thất hảo hữu thân tỉnh h mà là trực tiếp điểm vào xóa bỏ bên trên sau đó tự t u y ệ t hoàn hảo bằng hữu thân tỉnh h vừa mới chuẩn bị đưa điện thoại để ở một bên đông nhiên bạn tốt thân tỉnh h bên trong lại phát tới một đầu thông tin l ạ cần c điểm mở xem xét phát hiện vẫn là dương thất thất hảo hữu thân tỉnh h chỉ bất quá so với lần trước nhiều một đầu thân tỉnh h ghi chú cái kia l ạ cần đồng học ban ngày tâm tâm sự tình thật rất xin lỗi nàng không phải có ý muốn nói như vậy ngươi mời ngươi tuyệt đối đừng sinh khí nếu như có thể mà nói nếu không ta mời ngươi uống một ly trà sữa đi ghi chú rất dài chiếm hết toàn bộ ghi chú cung nhìn xem dương thất thất ghi chú l ạ cần c con mắt nhắm lại cảm thấy sự t ì n h không hề đơn giản nào có người sẽ bị nhân ra xóa còn mời nhân ra uống trà sữa tuyệt đối có vấn đề đi lên liền mời uống trà sữa đúng không tốt tốt tốt l ạ cần c nhẹ nhàng cười một tiếng hắn cảm thấy chính mình đã nắm giữ chân tướng cái này dương thất thất nhất định là mới bệnh tiểu nữ chính hắn tuyệt đối không thể tiếp xúc nhiều suy nghĩ một chút liền trực tiếp không để ý tới dương thất thất hảo hữu thân tỉnh đem không nhìn một bên đổi đi thời gian một bên chờ đợi mình thức ăn ngoài không bao lâu thời gian nửa tiếng đi qua đông nhiên cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa l ạ cần c tưởng rằng thức ăn ngoài cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi tới mở cửa tới rồi l ạ cần c đẩy cửa ra sau một khắc đã thấy cửa ra vào t ô linh hy một cái tay c o n g tại sau lưng nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về lạc cần trừng mắt nhìn chào buổi tối a học đệ trong lúc nhất thời l ạ cần c chờ đợi thức ăn ngon biểu lộ lập tức ngưng trệ n ữ liệu lập tức lạnh xuống có chuyện gì sao học tỉ nếu như không có chuyện gì mà nói ta phải đóng cửa l ạ cần c lời còn chưa nói hết sau một khắc đã thấy tô linh hy giấu ở sau lưng bàn tay đi ra cầm trong tay một túi thức ăn ngoài xem ra giống như là là là cần c điểm thức ăn ngoài cầm gà kho vàng chứ một trăm bốn mươi bảy muốn làm xì ở mạn nam nhân chứ một trăm bốn mươi bảy muốn làm xì ở mạn nam nhân người l ạ cần c nhìn chằm chằm tô linh hy trong tay thức ăn ngoài nội tâm nháy mắt cảnh dắt lên họ đệ cái này hẳn là người điểm thức ăn ngoài a tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng lung lay trong tay thức ăn ngoài giống con cầm bảo vật trêu chọc mạo hiểm giả tiểu tinh linh cầm gà kho vàng、Ấn. ta trước đây năm nhất năm thứ hai đại học thời điểm cũng thường xuyên ăn đâu l ạ c c â n trầm mặc nếu tô linh hy nói ra gà kho vàng mấy chữ này vậy nói rõ trong tay nàng phần này thức ăn ngoài đích thật là chính mình nhưng mà hắn l ạ cần c thức ăn ngoài vì sao lại tại trên tay tô linh hy chẳng lẽ tô linh hy chuyển chức làm nhân viên giao đồ ăn cũng không đúng a nào có nhân viên giao đồ ăn xuyên quần sóc ngắn trang phục hở rốn đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến là của ta ân hử tô linh hy nhẹ nhàng gật đầu một bộ đều ở trong lòng bàn tay biểu lộ học đệ muốn đoán xem ta như thế nào cầm tới ngươi thức ăn ngoài sao đoán được có thường a l ạ cần c lại lần nữa trầm mặc chỉ có thể nói không hổ là tô linh hy chọc người điểm kỹ năng điểm đấy nếu là trước đây hắn có thể vẫn thật là bị tô linh hy cho đùa bỡn tại bàn tay bên trong nhưng mà hiện tại hắn thay đổi muốn làm xì ở m à n a m nhân ta không nghĩ đoán l ạ cần c lắc đầu tiếp tục nói nếu như không có những chuyện khác mà nói ta phải đóng cửa nói xong l ạ cần c đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại sau một khắc tô linh hy lại lần nữa phục khắc lần trước thao tác thừa dịp lạc cần vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa lại đem một cái chân nhỏ luồn vào đến chống đỡ tại chỗ khét cửa một cái tay cũng đặt tại trên khung cửa một bộ chỉ cần lạc cần dám con môn nàng liền dám cùng lạc cần l i ề u mạng bộ dáng người rốt cuộc muốn làm gì lạc cần tâm tình lập tức biến thành có chút khó chịu cũng không có lại xưng hô tô linh hy là học tỷ hắn rất rõ ràng đối tô linh hy tính tình càng tốt cô nàng này liền sẽ vượt qua phân chậm rãi liền sẽ phát hiện chính mình lâm vào nàng tỉ mỉ bệnh một tâm ôn nhu trong cặm ấy đợi đến kịp phản ứng lúc cũng đã ủ thành sai lầm lớn cho nên tại bị tô linh hy ôn nhu cạm ấ y bắt được phía trước hắn nhất định phải rời xa chớ nóng vội quan môn a học đệ tô linh h i con mắt nhắm lại giống như cười mà không phải cười khoe miệng nâng lên một k i a đường cong ta là ở dưới lầu vừa vặn nhìn thấy cái kia nhân viên giao đồ ăn đi vào còn nói cái gì không hai không một liền thuận mồm hỏi một câu không nghĩ tới thật là ngươi thức ăn ngoài cho nên liền giúp ngươi mang lên sau đó lại ra vẻ bị thương không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tức giận như vậy học tỷ lần sau sẽ không nha nói xong tô linh h i liền vươn tay đưa trong tay cơm gà kho vàng thức ăn ngoài đưa tới lạc cần trước mặt l ạ cần c nhìn qua đưa tới thức ăn ngoài nhất thời có chút do dự không biết nên không nên nhận lấy nếu như không thiết đi hắn đến lại điểm một phần hơn hai mươi khối thật đắt thiết đi vạn nhất đây là tô linh hy cà ả bấy nhưng mà tô linh hy cũng sẽ không tại bên ngoài bán bên trong hạ dược được rồi l ạ cần c lắc đầu không thể chơi vào ít nhất hắn trốn lên không phải liền là hơn hai mươi khối nhà cho liền cho xin lỗi học tỷ ta hiện tại đột nhiên không muốn ăn gà kho vàng chính ngươi ă n đi ta phải đóng cửa học tỷ ngươi có thể đi ra sao nói xong là cần ngẩng đầu nhìn thẳng tô linh hy trong mắt tràn đầy lạnh lùng phát giác được lạc cần trong mắt lạnh lùng tô linh hy đáy lòng nổi lên một tia bi thương nhưng nàng tính cách cao n g ạ o để nàng sẽ không b i ể u lộ ra nàng biết hôm nay nếu như lại tại lạc cần cái này d ô n g dài cũng sẽ không có mới tiến triển ngược lại sẽ chọc lạc cần chắn ghét thế là liền nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nu nói vậy được rồi học đệ nếu dạng này vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh a nói xong tô linh hy lung lay trong tay thức ngắn ngoài quay người đi vào giữa thang máy sau đó bình một tiếng sau l ư n g truyền đến lạc cần đóng cửa âm thanh tựa hồ không có bất kỳ cái gì không muốn cùng giữ lại cái này liên quan tiếng cửa tựa như một cái trọc truy để tô linh hy nội tâm lại nhiều khó chịu mấy phần đứng tại giữa thang máy phía trước nhìn c h ầ m c h ầ m cửa thang máy bên trong phản chiếu đi ra mặt mũi của mình tô linh hy cuối cùng túi lầu xuống khe khẽ thở dài lại l i ế c nhìn trong tay thức ăn ngoài đông nhiên cười cười giống như là đang cười nhạo mình hành động lại giống là cảm thán sự ngu xuẩn của mình mặc dù không biết nguyên nhân nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng là cần đã không thích nàng hoặc là nói là cần từ trước đến nay liền không có chân chính thích qua nàng nhưng mà tô linh hy nhẹ dọm thở dài ra đây là làm sao vậy đổi lại trước đây nàng tuyệt đối sẽ không tưởng tượng chính mình sẽ đuổi một cái nam sinh liếm đến loại này tình trạng rõ ràng trong lòng mình đều đã rất khó chịu c ò n vẫn phải làm bộ một bộ t r e o chọc thục nữ bộ dạng đến gần là cần sau đó c ò n muốn bị hắn lạnh nhạt loại sự tình này tình cảm trước đây đều là nam sinh khác tới lấy lòng nàng sau đó nàng không thèm để ý thậm chí có đôi khi cảm thấy mệt mỏi sẽ còn cố ý t r e o chọc những cái kia lấy lòng nam sinh để bọn hắn làm một chút khó chịu sự tình ví dụ như đi thao trường trung ương trước mặt mọi người đi chỉ cần kéo liền ở cùng nhau gì đó thật sẽ có nam sinh cấp trên đi đây chính là ta báo ứng sao t ô linh hy lắc đầu biểu lộ trở nên thoải mái một chút coi như là báo ứ n g đi ta nhận sau đó đinh một tiếng cửa thang máy mở một tên mặc lò ly tạ thiếu nữ chậm rãi xuất hiện ngầm đầu cùng tô linh hy bốn mắt nhìn nhau ấy sở thanh diên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nàng l à đến hỏi là cần muốn hay không ăn cơm c h u n g lại không nghĩ rằng có thể tại chỗ này gặp phải tô linh hy sau đó cúi đầu nhìn thấy tô linh hy trong tay thức ăn ngoài ngươi đây là cũng muốn cùng l ạ cần c cùng nhau ăn cơm tô linh hy trầm mặc cũng không phải là rất muốn lý sở thanh diên vị này phía trước cùng phòng bất quá đối phương nói ngược lại là không có vấn đề gì nàng vốn chính là nghĩ thăm dò một cái nhìn xem có thể hay không cùng lạc cần cùng nhau ăn cơm tối dù sao loại sự tình này thử không lỗ vạn nhất thành vậy liền m u kiếm ngươi tại chỗ này làm cái gì tô linh hy mở miệng nói ngươi không phải chuyển tới căn hộ sắt vách lại sao t hừ s ở thanh diên hai tay vây quanh thử nhẹ một tiếng ta cảm thấy bên kia hoàn cảnh không được nghĩ một lần nữa chuyển sang nơi khác ở không được sao tùy ngươi tô linh hy không nói thêm gì nữa đi vào giữa thang máy bên trong đứng ở sợ thanh diên bên cạnh mà đổi thành một bên thấy tô linh hy đi vào vốn là muốn ra thang máy đi tìm lặng cần sở thanh diên cũng không có lại đi ra nàng không muốn bị tô linh hy nhìn thấy chính mình đi tìm lặng cần cho nên trước cùng một chỗ xuống lầu chờ tô linh hy đi nàng một lần nữa đi lên lầu sau đó cửa thang máy quan tầng l ầ u bắt đầu chậm rãi giảm xuống đi tới tầng một đinh lại là một tiếng cửa thang máy lại lần nữa mở ra đang lúc tô linh hy cùng sở thanh diên hai người muốn đi ra thang máy lúc sau một khắc đã thấy cửa thang máy tiêu h i ể u h i ể u sách theo hộp cơm ngăn tại cửa ra vào c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám các ngươi không có cơ hội Vẫn Vẫn niệm này đi, chứ 148, các ngươi không có cơ hội. Vẫn là kịp thời dẹp ý niệm này là là kịp kịp dẹp dẹp thời thời chứ hội. đi, đi. ý ý các có cơ ấy các ngươi tiêu h i ể u h i ể u nhìn qua trong thang máy hai người nhất thời sửng sốt sau đó trong thang máy hai người cũng đồng dạng sửng sốt tô linh hy nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu h i ể u h i ể u trong tay hộp cơm nhất thời ánh mắt phức tạp giống như là h i ể u cái gì học kỷ tiêu h i ể u h i ể u thấp giọng nói ngươi không phải nói ngươi tối nay đi ra ăn cơm sao nàng chính là nghĩ thừa dịp tô linh hy đi ra ăn cơm cơ hội làm xong cơm đến tìm lạc cần cùng một chỗ ăn không nghĩ tới vừa vặn làm xong đến tìm lạc cần liền gặp được tô linh hy từ lạc cần trong lầu đi ra sau đó tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng nhặt tiếng nói ta đã ăn xong rồi nàng ngữ điệu nói hời h ậ n để người thấy không rõ là chính mình một người ăn xong vẫn là cùng lạc cần cùng một chỗ a nghe được tô linh hy lời nói tiêu hiểu hiệu lập tức luôn uống có chút khẩn trương nắm tay bên trong hộp cơm túi nếu là tô linh hy đã cùng lạc cần ăn xong vậy mình có phải là đã tới chậm trong lúc nhất thời tiêu hiểu h i sững sờ tại nguyên chỗ không biết có nên hay không tiến t h a máy mà đồng dạng tô linh hy cũng không muốn đi ra nàng nghĩ hù dọa tiêu h i ể u hiểu để nàng và chính mình cùng một chỗ trở về đường đi tìm lạc cần dù sao cho dù chỉ có một phần vạn s á t x u ấ t l ạ cần c sẽ đồng ý cùng tiêu h i ể u hiểu cùng nhau ăn cơm đối với nàng mà nói đều là không thể tiếp thu đến mức sở thanh diên nàng có chút không có hiểu rõ hai người này vì cái gì một cái không đi ra một cái không tiến vào ngăn tại cửa ra vào nhăn nhăn nho nhó cùng cái hai làm đồng tính nữ đồng dạng không phải liền là đến tìm lạc cần sao như thế sợ uy sợ thanh diên hai tay vây quanh có chút khó chịu các ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác liếp mắt đưa tỉnh sau đó sở thanh diên hừ nhẹ một tiếng hai tay vây quanh đi ra thang máy thậm chí còn cần bà vai cố ý đụng tiêu hiệu hiệu một cái tiêu h i ể u hiệu quay người ngắm nhìn sở thanh diên ánh mắt nổi lên một tia phức tạp cũng không có lại nói cái gì quay đầu nhìn hướng trong thang máy đã thấy tô linh hy không có chút nào muốn đi ra ý tứ học tỷ n g ư ơ i tiêu hiểu h i ể u ánh mắt do dự không hiểu tô linh hy vì cái gì không ra thang máy Ừm. tô linh hy nhẹ nhàng cười một tiếng ôn nhu nói ta đột nhiên nhớ tới còn có sự kiện muốn tìm lạc cần hỏi một chút nếu không chúng ta cùng tiến lên đi thôi a tiêu hiểu h i ể u nhất thời sửng sốt đáy lòng có chút do dự vạn nhất lạc cần nguyện ý cùng nàng cùng nhau ăn cơm nguyện ý hai người bữa tối cơ hội tốt như vậy lại nhiều cái tô linh hy chẳng phải là hoàn toàn lãng phí đang suy nghĩ muốn hay không chước kiếm cơ rời đi chờ một lúc trở lại tìm lạc cần sau một khắc đã thấy nơi ở lầu cửa chính chuyến đến có chút quen thuộc thiếu nữ âm thanh uy s ở thanh diên còn có các ngươi m ấ y cái vì cái gì cũng ở nơi đây ấy ân tiêu hiểu h i ể u cùng tô linh hy cùng một chỗ quay đầu hướng về nơi ở lầu cửa chính nhìn lại đã thấy cửa chính trinh vũ dụ trong tay trái xách theo một hộp lớn tôn tay phải xách theo một túi sâu nướng cùng một bình lớn co ca đứng tại cửa ra vào đầy mặt khiếp sợ cùng đ lý c h ặ n lại s ở thanh diên đ ư n g đi ban ngày lạc ầ n đồng ý đi gặp phụ mẫu của nàng để nàng cảm thấy hai người quan hệ có lẽ có chỗ hỏa hoãn cho nên mới sẽ mang theo lạc cần thích nhất tôn cùng sâu nướng đến tìm hắn cùng nhau ăn cơm cho hắn niềm vui bất ngờ kết quả không nghĩ tới trong lúc nhất thời nơi ở lầu trong đại sảnh bầu không khí ngưng trọng lên t r í n h vũ dụ sách theo sâu nướng cùng tôn nhìn qua sở thanh diên tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy ba người trong mắt tràn đầy l ý khí thế hung hăng hướng về giữa thang máy đi vào trong đi mà tại trước mặt nàng vốn là muốn đi ra sở thanh diên thấy vị này có thể một đối một đánh thắng bánh bao của mình bảo tiêu người hung ác nữ chậm rãi đi tới khí thế bên trên liền lập tức có chút sợ chỉ có thể đi theo lui về sau đừng nói đụng trình vũ dụ bà vai liền từ bên cạnh nàng đi vòng qua cũng không quá dám hiện tại người bánh mì nhóm cũng còn tại căn hộ bên kia nếu là hiện tại chọc trình vũ dụ nàng sợ là đến chịu ngừng lại đánh nàng chỉ là kiêu hành cũng không phải là ngu ngốc các người mấy cái tới làm gì chính vũ dụ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt tam nữ trong lòng có loại nghĩ hiện tại liền thả xuống tôn cùng sâu nướng đem cái này ba nữ hung hăng đánh một trận xúc động lấy thực lực của nàng cái này thậm chí cũng không tính làm nóng người dù sao nếu như không phải mấy nữ sinh này loạn nhập lạc cần cùng nàng cuộc sống đại học hiện tại đoán chừng nàng cùng lạc cần đều đã linh chứng nhận chỉ chờ tốt nghiệp kết hôn kết quả hiện tại lại huyên náo nàng cùng lạc cần quan hệ làm như thế cương kém chút liền hôn ước đều cho hủy bỏ cũng chính là nàng hiện tại dễ tính nếu là đ ổ i trước đây sơ chung thời điểm đoán chừng cũng sớm đã đ ậ u thủ tiểu học bội tô linh hy hai tay ôm ngực ngự tỉ khí chất lập tức kéo căng con mắt nhắm lại khẽ cười nói chúng ta đều ở phụ c ậ n đây xuất hiện ở đây có vấn đề gì sao nô tiêu h i ể u hiểu trầm mặc sau đó cũng đi theo gật đầu phụ hòa nói đúng a chúng ta liền ở tại sắp vách rất hợp lý a mà về phần sở thanh diên nàng không nói chuyện túi đầu trên điện thoại cho người bánh mì phát thông tin vì an toàn tại người bánh mì nhóm trình diện phía trước nàng sẽ không nói bất luận cái gì một câu để tránh ăn đòn các ngươi t r í n h vũ dụ lòng sinh tức giận muốn động thủ dục vọng càng cường liệt túi đầu xuống thấy tiêu h i ể u h i ể u trong tay hộp cơm còn có tô linh hy trong tay gà kho vàng thức ăn ngoài tựa hồ h i ể u cái gì sau đó liền hư nhẹ một tiếng rêu c ầ n nói ta làm cái gì đây làm nửa ngày các ngươi làm muốn tìm lạc cần cùng nhau ăn cơm bị đổi ra ngoài a khó trách sẽ sám xịt bên dưới thang máy đâu sách tô linh hy cùng tiêu hiệu t r ầ mặc mặc dù trình vũ dụ nói tiếng công tính tương đối mạnh nhưng cũng tám chín phần m ư ờ i cho dù tiêu h i ể u h i ể u còn chưa có đi nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng lạc cần nguyện ý cùng nàng ăn cơm chúng s á t suất cơ hồ là không h ừ trình vũ dụ lại hừ nhẹ một tiếng đã như vậy cũng đừng cản trở đường của ta k h y g i à y ta cùng lạc cần ăn cơm nói xong liền tựa như chính cung từ tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hy bên cạnh chạy qua ấn xuống trên thang máy đi vừa rồi tại mấy người đang lúc nói chuyện thang máy đã vận hành nghĩ đến là trên lầu có người muốn xuống lầu cho nên trên thang máy đi ừ tiêu h i ể u h i ể u có chút tức không nhịn nổi nhỏ giọng nói nói ngươi thật giống như có thể cùng lạc cần cùng nhau ăn cơm đồng dạng dù sao phía trước liền thường xuyên cùng trình vũ dụ cãi nhau cho nên so với tô linh hi cùng sợ thanh diên nàng ngược lại là không có như vậy sợ t r ì n h vũ dụ ừ nghe đến tiêu h i ể u h i ể u nói thầm t r ì n h vũ dụ không những không giận mà còn cười xoay người lại nhìn xem tiêu h i ể u h i ể u cùng tô linh hi hai người ngầm đầu đ ỡ ngực cao ngạo nói ta nói cho các ngươi biết các ngươi không có cơ hội vẫn là kịp thời dẹp ý niệm này đi ta cùng lạc cần thực hiện hôn nước là chuyện sớm hay mượn lạc cần đã đáp ứng đi gặp phụ mẫu của ta lời con chưa nói hết sau một khắc đã thấy cửa thang máy lại lần nữa mở ra l ạ cần c thân ảnh từ trong thang máy chậm d ã i xuất hiện chương một trăm bốn mươi chín tuyệt đối không thể để người khác dẫn trước chương một trăm bốn mươi chín tuyệt đối không thể để người khác dẫn trước trình vũ dụ đang nghe trình vũ dụ mà nói l ạ cần c sắc mặt lạnh lẽo hắn vốn là cảm thấy đã rất đói bụng một lần nữa điểm thức ăn ngoài lại phải chờ thời gian thật dài không bằng trực tiếp đi tiểu khu bên ngoài tìm tiệm ăn c h ắ p vá một cái kết quả vừa ra cửa tiến thang máy liền đang nghe dưới lầu truyền đến trình vũ dụ âm thanh nói gì đó thực hiện h ú nước người đang nói cái gì là cần lạnh lùng nói ta lúc nào muốn nói cùng người thực hiện hô nước ấy là cần ta cái kia thấy l ạ cần c xuất hiện ở sau lưng mình chính vũ dụ lập tức không có vừa rồi cao n g ạ o khí thế nhún b ả vai ánh mắt bối rối giống con bị kinh sợ m ẹ ỏ con ta vừa rồi chính là thuận miệng nói một chút mà thôi nha hô nước loại này đồ vật muốn nuôi bên ngoài bảo mật không thể lộ ra nàng hiểu l ạ cần c trầm mặc không tiếp tục để ý trình vũ dụ quay đầu nhìn hướng bên kia tiêu h i ể u cùng tô linh hy còn có nơi xa vội vàng cồn người bánh mì sở thanh diên sau đó lại phát hiện tiêu h i ể u h i ể u trong tay hộp cơm còn có trình vũ dụ trong tay tôn cùng sâu nướng các ngươi tập hợp tại giữa thang máy bên trong là muốn làm cái gì liên hoan sao lạc cần ca ca tiêu h i ể u h i ể u ngừng đầu muốn cùng lạc cần giải thích không có h i ể u h i ể u là muốn cùng ngươi lời con chưa nói hết liền thấy lạc cần lắc đầu ngắt lời nói không quan hệ với ta đừng mang ta lên các ngươi nghĩ liên hoan liền tập hợp ta không can thiệp nói xong liền từ trình vũ dụ bên cạnh chạy qua không để ý tới tô linh hy trình vũ dụ tiêu hiệu hoặc là sở thanh diên một thân một mình hướng về cửa ra vào đi đến vừa đi đến cửa ra vào đã thấy sau lưng t r ì n h vũ dụ đ ố n g nhiên chống ra r ũ khí lớn tiếng nói l ạ cần c cái kia người muốn đi đâu l ạ cần c quay đầu ngắm nhìn trình vũ dụ lạnh lùng nói đi ra ăn cơm ấy t r ì n h vũ dụ nhất thời sửng sốt vô ý thức liền hỏi cái kia ngươi cùng ai cùng một chỗ ăn nha l ạ cần c trở mặc đang nghe trình vũ dụ lời này trong lòng không h i ể u sinh ra một cỗ phiền c h á n nghĩ thầm chính mình hiện tại đều đã cùng các ngươi ồn ào tách ra như thế nào còn muốn mỗi ngày g á m thị chính mình ăn một bữa cơm đều muốn hỏi cùng ai ăn ta tờ mở cùng quán mì kéo lan trâu bên trong gì bán mì kéo cùng một chỗ ăn được hay không sau đó lười nhắc về trình vũ dụ lời nói l ạ cần c trực tiếp ra nơi ở lầu hướng tiểu khu đi ra ngoài lưu lại giữa thang máy bên trong tứ nữ hai mặt nhìn nhau tô linh hy quét mắt trình vũ dụ thấy cái sau biểu lộ có chút khó chịu lập tức trong lòng thả quyết tâm nàng vừa rồi kém chút liền cho rằng là cần lạnh nhạt như vậy nàng cùng tiêu hiểu hiểu, là vì cuối cùng lựa chọn trình vũ dụ kết quả hiện tại xem ra trình vũ dụ giống như các nàng cũng chỉ là bại khuyển mặt h ô i chỉ bất quá mạnh n g ệ n điểm còn tốt chỉ cần không có đặt kết hôn cái kia nàng liền còn có cơ hội đông nhiên đang lúc tô linh hy nghĩ đến muốn hay không trước trở về đem lạc cần phần này gà kho và gan cảm thụ một chút lạc cần yêu lúc sau một khắc đã thấy vừa rồi trở mặc một hồi trình vũ dụ đông nhiên đưa trong tay tôm cùng sâu nướng tiện tay ném tại giữa thang máy bên cạnh trực tiếp chạy ra ngoài tiêu hiểu h i ể u cùng tô linh hy ăn ý lên nhau người sáng suốt đều nhìn ra t r ì n h vũ dụ đây là đuổi theo là cần loại này thời khắc m ấ chốt người nào có thể trước một bước đả động là cần người nào liền có rất lớn sát xuất trở thành sau cùng bến thắng cho nên tuyệt đối không thể để người khác dẫn trước nghĩ như vậy tiêu h i ể u h i ể u đông nhiên cũng đi theo thả xuống hộp c ơ m của mình chạy theo đi ra thật là thấy tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ đều đi ra ngoài tô linh hy vớt ư vớt đầu nàng rất rõ ràng là cần chính là nghĩ một người đi ra ăn cơm mà thôi cũng không phải là cùng ai đi ra đến nơi hẹn nhưng bây giờ tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ đều đuổi theo nếu là nàng không đi vạn nhất bị hai cái này cô nàng tìm cơ hội đẩy tới độ cái kia nàng sẽ phải rơi ở phía sau giờ phút này nàng cảm giác chính mình như cái bị ép mở sách người làm thuê rõ ràng chính mình rất muốn nằm ngửa nhưng người xung quanh đều tại quấn nàng cũng chỉ có thể đi theo quấn ai tô linh hi khe khẽ thở dài cũng đi theo thả xuống trong tay thức ăn ngoài đứng dậy đuổi theo sau đó giữa thang máy bên trong chỉ còn lại nhìn điện thoại sở thanh diên tranh thủ thời gian tới không phải vậy trừ tiền lương phát xong thông tin để người bánh mì nhóm sớm một chút đến sở thanh diên trong lòng lúc này mới cuối cùng cảm thấy an toàn mấy phần ngầm đầu đang định chọc một cái trình vũ r ụ sau một khắc đã thấy giữa thang máy bên trong không có một ai ai cũng không tại người đâu sở thanh diên kinh hãi lúc này mới nhớ tới vừa rồi xung quanh một trận tiếng bước chân đều chạy sau đó chạy ra nơi ở căn hộ cao ức hướng cửa tiểu khu phương hướng nhìn lại đã thấy tiêu hiểu hiểu t r ì n h vũ dụ cùng tô linh hy đã chạy ra thật dài một đoạn đường mà tại tiền phương của các nàng là cần c một người chậm rãi đi mấy cái này nữ gặp t r ì n h vũ dụ mấy người như thế lấy lòng là cần c sở thanh diên trong lòng có chút khó chịu rõ ràng là cần c đều đã cho các nàng ngông lạnh kết quả các nàng còn cứng rắn hướng ngông lạnh bên trên gót cái này không thuần liếm cho sao có thể hay không đừng bay dậy nàng cùng lạc là cần làm bằng hữ a tốt tốt tốt các ngươi đều đi đúng không ta cũng đi nói xong sở thanh diên một bên cho người bánh mì hùng đại phát thông tin nói sửa đổi chỗ cần đến vừa đi theo đuổi theo bên kia một thân một mình đi ra ngoài một hồi đ ỗ n g nhiên nghe thấy sau l ư n g truyền đến mấy loạt tiếng bước chân l ạ cần c lại quay đầu liền thấy trình vũ dụ tiêu hiểu hiểu tô linh hy còn có sở thanh diên bốn người phân biệt đi theo phía sau hắn cách đó không xa thấy hắn quay đầu dừng lại tứ nữ cũng đi theo dừng lại hắn vừa mở đi tứ nữ cũng đi theo lái đi giống như là đã làm sai chuyện cầu trượng phu thà thứ tiểu tức phụ chỉ bất quá khác biệt chính là lạc cần hiện tại tiểu thức phụ có bốn cái lạc cần trầm mặc trong lòng có chút bực bội bất quá bụng có chút bói bụng cũng lười quản sau lưng nữ sinh xoay người tiếp tục hướng tiểu khu đi ra ngoài không bao lâu liền đi đến tiểu khu bên ngoài chỗ xa xa một nhà hắn thường xuyên ăn quán mì kéo lan trâu giờ phút này đã qua giờ cơm tiệm mì sợi bên trong người so với phía trước thưa thất một chút nhưng vẫn là tương đối dày đặc phần lớn đều là một chút giang đại học sinh lạc cần đi vào tiệm ăn bên trong phát hiện chỉ còn lại hai cái bàn còn chống không sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều liền ở trong đó một tấm ngồi xuống chân trước mới vừa ngồi xuống chân sau tứ nữ liền đi theo sau lưng hắn một cái khác cái bản chống cùng một chỗ ngồi xuống giống như là cùng một chỗ đi ra ăn cơm ký túc xá tứ nữ lại sau đó là cần điểm bắt lan châu m ì sợi sau một khắc đã thấy tiệm m ì sợi bên ngoài dương thất thất cùng trần khả tâm quáng đàn guitar đi theo đi vào chương một trăm năm mươi nếu không hợp cái bản chương một trăm năm mươi nếu không hợp cái bản t â m tâm tiệm m ì sợi bên ngoài dương thất thất nhìn xem quán bên trong chen chúc bộ dạng đề nghị nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác ăn cơm đi nơi này giống như ngồi đấy l ạ cần c là đưa lưng về phía các nàng hướng trong tiệm ngồi cho nên ở bên ngoài nàng cùng trần khả tâm chỉ có thể nhìn thấy l ạ cần c bóng lưng còn có hắn cái kia duy nhất một t ấ m chỉ có một người ngồi cái b à n nơi đó không phải còn có vị trí nha trần khả tâm lôi kéo dương thất thất hướng tiệm mì sợi bên trong đi đến một bên đi một bên nhiệt tình nói thất thất ta cùng ngươi nói nhà này tiệm mì sợi m à t ăn rất ngon ngươi hôm nay nhất định đến nếm thử sau đó nghe đến có chút quen thuộc thiếu nữ âm thanh là cần lòng sinh nghĩ hoặc quay người hướng về thiếu nữ phương hướng của thanh em nhìn lại quay người lại mới vừa ngầm đầu sau một khắc liền thấy trần khả tâm lôi kéo dương thất thất đứng ở trước mặt mình hỏi đồng học xin hỏi có thể liệu một phiên bản ân sau một khắc trần khả tâm biểu lộ ngưng trệ sau đó qua m ấ y giây kịp phản ứng người trước mặt là l ạ c c ẩ n lập tức kinh ngạc chỉ vào l ạ c c ẩ n lớn tiếng nói người cái này cặn bã nam vì sao lại tại cái này trong lúc nhất thời nghe đến cặn bã nam hai chữ này toàn bộ quán mì ăn mì khách nhân đều bông xuống trong tay mình mì sợi ngầm đầu hướng về cặn bã nam vị trí nhìn lại trực giác nói cho bọn hắn hôm nay có dưa sau đó cách đó không xa vừa rồi mắng là cần cặn bã nam nữ sinh nhan chị chỉ có thể coi là trung thượng cùng các nàng bốn cái căn bản không so được nhưng một người khác mặc quần áo thể thao tóc dài thiếu nước nhưng là không bình thường mặc dù mặc rộng rãi quần áo thể thao nhìn không ra dáng người nhưng bằng vào cái kia yên tĩnh lại xã khủng đáng yêu khuôn mặt liên đã là cùng tứ nữ nhan chị ở vào cùng một trình độ nếu là cái kia quần áo thể thao hạ dáng người lại t n là cái ẩn tàng n g uy hiếp không thể khinh thường ta nói l ạ cần c quét mắt trần khả tâm cùng dương thất thất trong lòng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút như thế nào hai cái này nữ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này xem ra giống như cũng là đến ăn mì chỉ bất quá ngẫu nhiên gặp nhưng mà trước đây hắn tại cái này ăn mì thời điểm như thế nào không có gặp qua a không đúng hai người này mới n ă m nhất cũng hẳn là mới phát hiện nhà này tiệm mì sợi ta đều đã điểm tốt mặt ngồi ở cái này chuẩn bị ngươi hỏi ta vì cái gì tại cái này là cần bình tĩnh nói vậy các ngươi đâu đi theo ta sao ta trần khả tâm nhất thời ngại lời sau một lát lại ớt ngực lẽ thẳng khí hùng nói ta cùng thất thất tới đây ăn mì như thế nào không được sao được a l ạ cần c mặc kệ trần khả tâm quét mắt cách đó không xa tô linh h y mấy người ngồi cái bàn phát hiện bốn cái nữ sinh đều đã nhìn lại con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần khả tâm cùng dương thất thất ánh mắt tràn ngập ý tựa hồ chỉ cần cái này trần khả tâm dám động thủ mấy cái này cô nàng liền có thể cùng một chỗ xông lên đem nàng cho sẽ sống đáng tiếc hôm nay chỗ ngồi ngồi đầy các ngươi ngày khác lại đến đi nói xong là cần giả vờ đáng tiếc núi bay sau đó liền cúi đầu không tiếp tục để ý trần khả tâm cùng dương thất thất hắn đều đã làm đến mức này nếu là hai người này còn tự tìm đứng chết thì nên trách không được hắn người thấy là cần bộ này cười nhạo lạnh lùng tư thái trần khả tâm giận không chỗ phát tiết đang muốn lôi kéo dương thất thất trực tiếp ra tiệm ăn đổi một cửa tiệm ăn cơm chiều thất thất chúng ta đi đổi một nhà đi có ra hỏa này tại ngán đông nhiên ống tay áo bị giật giật xoay đầu lại thấy dương thất, thất ánh mắt do dự quét mắt ngồi chơi điện thoại là cần sau đó nhìn xem nàng nhỏ giọng do dự nói t â m tâm nếu không chúng ta liền hợp cái bàn đi ấy trần khả tâm một mặt một bước cho nàng một vạn lần cơ hội nàng cũng đoán không được dương thất thất sẽ chủ động muốn cùng lạc cần cái bàn thất thất ngươi có phải là sinh bệnh nói mê sảng trần khả tâm chỉ vào l ạ cần c nghi ngờ nói ngươi muốn cùng cái này cặn bã nam cái bàn ừ m dương thất thất quét mắt l ạ cần c nàng cảm thấy đây là cái rất tốt cùng lạc cần cơ hội giải thích thừa dịp an mỉ thời điểm thay trần khả tâm cùng lạc cần xin lỗi sau đó lại thay lạc cần đem tiền cho dạng này trong lòng của nàng mới sẽ dễ chịu một chút vâng không n à n g sẽ cảm thấy một mực chính mình đối lạc cần có chỗ một mình thấy thuốc thiệt, trong lòng không lòng vững vàng. n đối g ư ơ i ta cái này trần khả tâm nói năng lộn xộn đã triệt để không biết rõ dương thất thất náo mạch kín rõ ràng là lạc cần cái này cặn bã nam muốn ngươi h ẹ chặt sau đó lại vô duyên vô cơ xóa như thế nào ngươi cuối cùng còn muốn lấy lòng đối phương ngươi sẽ không phải là thích hắn đi sau đó không đợi trần khả tâm nói chuyện đã thấy sau một khắc dương thất thất đã là thả xuống chính mình túi đàn ghi ta tựa vào một bên ngồi ở lạc cần đối diện sau đó lạc cần g ầ m đầu thấy dương thất, thất ngồi ở đối diện ánh mắt lướp nhau dương thất thất vậy mà còn khẽ gật đầu cười một tiếng là cần trở mặc cũng không có đáp lại dương thất thất túi đầu tiếp tục chơi điện thoại hiện tại sát vách bàn còn ngồi bốn cái bệnh t i ể u đây p h a m là hắn biểu hiện ra một điểm cùng dương thất thất nhận biết hoặc là thân cận động tác ai biết cái kia bốn cái bệnh t i ể u sẽ tạo ra chuyện gì nữa vạn nhất chết đột ngột tiệm m ì sợi làm sao bây giờ cho nên vẫn giả bộ không quen không quen biết tương đối tốt đối tất cả mọi người tốt lại nói hắn lúc đầu cũng cùng dương thất thất không quen biết lời nói đều chưa nói qua vài câu thuần túy là trần khả tâm gia hỏa này từ trong đổ thêm dầu vào lửa kéo lấy dương thất thất đụng lên đến buồn nôn hắn mà thôi ừm bên kia thấy lạc cần không để ý tới chính mình dương thất thất trong lòng nổi lên một kia khó chịu bất quá nghĩ đến vốn chính là nàng cùng trần khả tâm sai đối phương sinh khí cũng là bình thường cho nên liền chính mình n u ố t một ngụm nước bọn giả vợ như không nhìn phát sinh tay nhỏ nắm chặt điện thoại tính toán đợi chờ một lúc chủ tiệm đem lạc cần mặt mang tới trực tiếp thay hắn đem sổ sách kết thuận tiện lại nói lời xin lỗi sau đó thấy dương thất thất khăng khăng muốn cùng lạc cần kết bàn thân là dương thất, thất tốt quê mật trần khả tâm cũng chỉ được bất đắc di lắc đầu đi theo ngồi ở lạc cần đối di chân trước vừa mới ngồi xuống chân sau nàng l i ề n cảm giác được một trận hạn ý tựa hồ là có cái gì hồng thủy mánh thú trong bóng tối nhìn nàng chằm chằm ngầm đầu hướng tiệm mỹ sợi liếc nhìn một vòng sau một khắc nàng l i ề n thấy lạc cần phía bên phải hậu phương cái bàn chỗ bốn cái cùng một chỗ ngồi tựa như một cái túc xá tuyệt mỹ thiếu nữ cùng một chỗ nhìn chằm chằm nàng cùng dương thất thất còn có lạc cần phương hướng trong mắt tràn đầy định ý thậm chí là x á ý c h ư ơ một trăm năm mươi mốt ngươi cùng lạc c n quan hệ gì giúp ăn tính tiền c h ư ơ một trăm năm mươi mốt ngươi cùng lạc c n quan hệ gì giúp ăn tính tiền cái này chỉ cùng cái k i a bốn cái nữ sinh lẫn nhau trần khả tâm liền bị tứ nữ tràn đầy địch ý cùng sát ý cho hụ sợ túi đầu xuống giả vờ chơi điện thoại không còn dám cùng hắn đối mặt trong lòng phỏng đoán mấy nữ sinh kia là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ các nàng cũng cùng lạc cần có quan hệ cho nên nhìn thấy chính mình cùng thất thất ngồi ở lạc cần đối diện mới sẽ tức giận như vậy cho nên lạc cần ra hỏa này thật là cha nam hắn thậm chí duy nhất một lần thông đồng bốn cái nữ sinh hơn nữa còn đều là như thế xinh đẹp nữ hải tử không phải hắn dựa vào cái gì a cũng không phải là cái gì tuyệt thế xoay ca sau đó đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm quán mì kéo bên trong chuyền đồ ăn đại mụ bưng bắt chỉ có hai mảnh hơi mỏng thịt bò mì sợi lan trâu đi đến lạc cần trước mặt đem b á t mì thả xuống người mì bỏ quét mắt bàn này ghép bàn ba người đại mụ mới vừa thả xuống b á t mì đang chuẩn bị đi về tiếp tục chuyển đồ ăn sau một khắc phát hiện ống tay áo của mình bị người kéo kéo lại quay đầu thấy cái bàn dựa vào tường ngồi quần áo thể thao đáng yêu nữ sinh lôi kéo chính mình ống tay áo thân xác có chút bối rối thẻ thủng yếu đớt nói cái kia a di dương thất thất chỉ chỉ đang chuẩn bị rút đũa ăn mì là cần h á n tô mì này bao nhiêu tiền nha lời này vừa nói ra không chỉ là lạc cần cùng trần khả tâm còn có chỗ xa xa tô linh hy trình vũ dụ mấy người đều là nhất thời sửng sốt các nàng không ai từng nghĩ tới cái này một mực không nói lời nào nữ sinh vậy mà lại chủ động giúp lạc cần tính tiền quả nhiên cái này xuyên quần áo thể thao tuyệt đối là đối lạc cần có ý tứ nàng tại chủ động tiếp cận l ạ cần xoắt hắn hảo cảm vừa nghĩ tới đây chính vũ dụ nắm đấm bóp rung động đùng đùng chỉ là tô linh hy t i ê u h i ể u linh g hy i giả vờ khắp nơi ngắm phong cảnh cũng không có bên trong trình vũ dụ phép khích tướng nàng đối với chính mình rất tự tin nếu như là cần liền nàng đều trứng mắt vậy coi như cái kia thiếu nữ mặc đồ thể thao lại thế nào làm hắn vui lòng nàng cũng không cảm thấy đối phương có thể thành công sau đó tiêu hiểu h i ể u t ú i l ầ u xuống mặc dù nàng rất muốn đi nhưng nàng hiện tại cũng đã bị lạc cần cho đổi u ra khỏi nhà nếu là hiện tại cho l ạ cần c thêm phiền phức vạn nhất l ạ cần c lại giảm xuống nàng hào cảm làm sao bây giờ cái kia không tinh khiết cho chính mình tăng cao độ khó loại sự tình này tình cảm nàng cũng không dám cược lại sau đó sở thanh diên ngược lại là không quá để ý chỉ lo điện thoại tựa hồ là tại cho chính mình người bánh mì phát thông tin để bọn hắn tranh thủ thời gian tới Tốt. đều không đi đúng không chính vũ dụ hư lạnh một tiếng không nghĩ tới bình thường tô linh hy những này nữa như thế sợ vậy mà trơ mắt nhìn xem lạc cần bị cái khác nữ sinh bắt chuyện thế là không nói hai lời đ ố n g nhiên để đua xuống đứng dậy hướng dương thất thất cùng lạc cần đi đến cùng lúc đó bên kia thấy dương thất thất muốn giúp chính mình tính tiền lạc cần sửng sốt một chút sau đó lập tức kịp phản ứng bên cạnh bốn cái g i ã n đờ dợ còn ở đây nếu để cho dương thất thất tính tiền cái kia xác định muốn xảy ra vấn đề lớn mới vừa giơ tay lên muốn đem dương thất thất quét mã điện thoại đẻ xuống tới sau một khắc đã thấy bên cạnh chuyến đến trình vũ dụ âm thanh đồng học lạc cần quay đầu đã thấy trình vũ dụ đứng ở trước bàn nhìn hướng dương thất thất con mắt nhắm lại giống như là đàng cười lại giống là đàng thị uy ngươi vì cái gì muốn lạc cần hắn thanh toán ngươi cùng hắn quan hệ gì a dương thất thất nhất thời sửng sốt thấy trình vũ dụ khí thế hùng hồ bàn tay nhỏ của nàng theo bản n ă n g ruột trở về cái kia ta chỉ là lời còn chưa nói hết dương thất thất bị người dùng tay ngăn ở phía sau trần khả tâm đem dương thất thất ngăn ở phía sau ngồi ở trên vị trí của mình ngầm đầu nhìn về phía trình vũ dụ bằng hưu của ta giúp người khác thanh toán cùng ngươi có quan hệ gì thế nào ngươi là cái này cha nam b ạ gái mặc dù trong lòng cũng có chút khẩn trương sợ hãi nhưng trước mặt cô gái này xem xét chính là hướng về phía dương thất thất đến nàng nếu là lúc này không đứng ra giúp dương thất thất còn thế nào tính được là nàng tốt dày m é t h ừ thấy trần khả tâm thái độ ác liệt như vậy t r ì n h vũ dụ hai tay vây quanh trong lòng cũng là có chút tất giận ta cũng không phải là cần bạn gái đâu mà là nàng vừa định nói chính mình là là cần vị h ô n t h ê sau một khắc lời còn chưa nói hết liền bị trần khả tâm đánh gãy không phải vậy ngươi tại cái này so tài một chút cái gì vũ trụ cảnh sát quản đến rộng ngươi chính vũ dụ lập tức khó thở luôn luôn tính nôn nóng bạo tỉ khí nàng chỗ nào nhận lấy loại này trào phúng lập tức không nói hai lời trực tiếp một tay lôi kéo trần khả tâm cổ áo đem nàng cả người vô căn cứ xét lên trực tiếp hai chân cách mặt đất người c ó là gan lặp lại lần nữa ta trần khả tâm có chút bị trình vũ dụ hù đến nàng lớn như vậy còn lần đầu gặp phải có khả năng một cái tay liền đem nàng cả người nhấc lên đến nữ sinh nàng cân nặng thế nhưng là một trăm cân a này chỗ nào vẫn là nữ sinh a là quái vật đi nhưng mà trời sinh tính cách vẫn là để nàng vô ý thức nhịn không được m ệ n miệng ta có nói sai cái gì sao ngươi lời con chưa nói hết bên cạnh dương thất thất đứng dậy lôi kéo trình vũ dụ tay ánh mắt kiên định yếu ớt nói vị bạn học này mời mời ngươi buông tay ra là ta muốn giúp lạc cần tính tiền cùng tầm tâm không có quan hệ ta chỉ là muốn cùng lạc cần xin lỗi cho nên mới nghĩ đến giúp hắn tính tiền tuyệt đối không có ý tứ gì khác xin lỗi trình vũ dụ nhìn hướng dương thất thất thư nhẹ một tiếng cũng không có đem trần khả tâm b u ô n g ra t hừ vô duyên vô cớ ngươi vì cái gì muốn cùng lạc cần xin lỗi hắn làm gì ngươi ta dương thất, thất nhất thời do dự nghĩ đến muốn hay không l à c ầ n thêm nàng hẹn trả sự tình nói ra sau đó đã thấy sau một khắc bốn người kêu bàn một người khác tô linh hy đi tới đặt tại t r ì n h vũ dụ trên tay một bộ hòa sự lao ngữ khí khuyên nủ được rồi vũ vũ học n g ộ i ta biết ngươi rất tức giận trước tiên đem nhân ra b ù n g ra, thật sao lại sau đó tiêu hiệu hiệu cũng đi tới đứng tại t r ì n h vũ dụ bên cạnh nhỏ giọng nói đúng vậy à vũ vũ nơi này như thế nhiều người không thích hợp các ngươi t r ì n h vũ dụ quét mắt tô linh hy cùng tiêu hiệu hư lạnh một tiếng chính vũ dụ âm thanh cũng không lớn tại cái này hồi nào quán mỹ kéo bên trong không tính là cái gì thậm chí còn không có hệ trả thu khoản lúc điện tử giọng nữ lớn nhưng làm nàng lời này vừa nói ra khỏi những lúc toàn bộ quán m ì kéo bên trong lập tức lặng ngắt như tờ nguyên bản còn tại vừa ăn mặt một bên tán gẫu học sinh những khách nhân rất bình tĩnh thả xuống mắt b ú a ánh mắt tiên lặng rời về phía trình vũ dụ sau đó tại l ạ cần c dương thất thất còn có tô linh hi cùng tiêu h i ể u h i ể u trên thân vừa đi vừa về từ bọn hắn tầm mắt đến xem giống như là chính cung bắt được tiểu tam cùng chính mình bạn trai cùng một chỗ ăn mì sau đó túc xá những nữ sinh khác ở bên cạnh k h u y ê n can nhưng nhìn kỹ mặc dù mấy nữ sinh kia là tại k h u y ê n cung nhưng ánh mắt lại một mực tại cái kia nam sinh trên thân rời dạc giống như là cố ý làm ra một bộ lý bên trong khách bộ dạng chiếm được nam sinh kia hào cảm tê nam này cái gì mị ma như thế nào câu dẫn nhiều nữ sinh như vậy có thể cái này dưa thật là thơm trong lúc nhất thời không ít học sinh lén lút lấy điện thoại ra mở ra ca mê ra giám sát tính toán quay xuống phát đến trên mạng đủ rồi phát giác được người xung quanh ánh mắt tụ tập tới là cần cảm thấy không thể lại chầm mặc đi xuống nếu là không ngăn lại trình vũ dụ tùy ý nàng tiếp tục giá hỏa này thật có thể tại trong quán mì kéo mở vô s o n g đợi đến khi đó sợ không phải chỉ có cảnh sát thúc thúc có thể đến ngăn lại à đúng còn có sở thanh diên những cái kia người bánh mì ta nói cho các người biết Các người tốt nhất cách lạc cần xa ấy bên kia c h i n h vũ dụ chính tránh ra khỏi tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u tay chỉ về phía nàng nhóm tuyên dương chính mình chính cung tự p h o n g địa vị sau một khắc nghe thấy lạc cần âm thanh túi đầu nhìn hướng lạc cần đã thấy cái sau ánh mắt lạnh lùng tựa như làm nàng là cái người xa lạ c h i n h vũ dụ lập tức sửng sốt u trong lòng nổi lên một tia không hiểu lạc cần là tại sinh khí khí thế rơi xuống mấy phần lại không có vừa rồi chính cung bị nghiêm tay nhỏ buông lỏng trên tay trần khả tâm đặc nông ném xuống đất lạc cần chính vũ dụ lần độn nói người là tại cùng ta nói chuyện sao ta là tại nói chuyện với các ngươi l ạ cần c ánh mắt đảo qua trình vũ dụ tô linh hy còn có tiêu hiểu hiểu ta và các ngươi quan hệ gì vì cái gì muốn bám đ u ô i ta còn tại nơi này ồn ào sau đó ánh mắt rơi vào dương thất thất trên thân lắc đầu n h ạ t tiếng nói dương thất thất đồng học ngươi không nợ ta cái gì cho nên cũng không cần giúp ta tính tiền lấy lòng ta gì đó chuyện lúc trước là vấn đề của ta về sau chớ tới tìm ta nữa chỉ tới đây thôi chúng ta không phải người một đường nói xong l ạ cần đứng dậy ánh mắt lại lần nữa đảo qua trình vũ dụ tô linh hy cùng tiêu hiểu hiểu lạnh lùng nói còn có các ngươi mời các ngươi đừng có lại phía ta ta phía trước đã nói qua dừng ở đây sau đó túi đầu đem m ì b ò bên trong cái kia hai mảnh thật mỏng thịt bò ăn hết quay đầu rời đi quán m ì kéo vừa rồi giả vợ như lạnh lùng tùy ý chỉnh vũ dụ mấy người cùng lên đến chính là sai lầm hắn liền không nên để mấy người này đi theo chỉ cần tập hợp một chỗ cho dù không có dương thất thất mấy cái này dạ nở dở đoán chừng cũng sẽ ở mỹ lên hiện tại nhiều như thế giang đại học sinh quay xuống hắn cũng không dám tưởng tượng ngày mai tưởng tỏ tình giang đại bên trên chính mình bắt quái sẽ có bao nhiêu nổ tung ai lạc cần lắc đầu đi qua sở thanh diên liếc nhau cái sau cầm điện thoại một mặt một b ư ớ c tựa hồ còn không rõ ràng lắm vì sao lạc cần ăn mỉ có thể nhanh như vậy vừa rồi chiếu c ô g i a o động người nàng cũng không có chú ý tới bên trong đều nhanh đánh nhau sau đó lạc cần vừa ra cửa cửa ra vào sau một khắc liền thấy một đám dọn nhà công nhân ăn mặc trắng hắn lao xuống xe thương vụ đi qua l ạ cần c nhìn thẳng hắn một cái ánh mắt hơi nghi hoặc một chút sau đó trực tiếp xông vào quán mỉ kéo bên trong xa xa lạc cần nghe đến một trận âm thanh đại tiểu thư chúng ta tới chậm phế vật đến như vậy muộn l ạ cần c đều đi món ăn cũng đã lạnh ta muốn các ngươi làm gì dùng có tin ta hay không trừ tiền lương cùng lúc đó quán mì kéo bên trong mới vừa rồi bị l ạ cần c đ a n g tại tất cả học sinh khách nhân mặt cắt chém giờ phút này không chỉ là trình vũ dụ liền tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u cũng đều có chút không kiềm chế được không biết là nên rời đi vẫn là lưu lại sau đó thấy trình vũ dụ bộ này dáng v ẹ thất hồn lập h á c h trần khả tâm tựa hồ h i ể u cái gì từ dưới đất b ò dậy một bên xoa cái mông một bên dếo cờ nói ừ ta làm ngươi thật sự chính là cái tia cha nam bạn gái đây làm lường này ngươi u uy. y này ê n Vẫn là liếm không đến cái chủng loại kia. Sách, liền cái này còn hắn. nam dạng. lai là liếm là liếm loại làm Lời A. kia. vừa kia cha cái cái cái tới chỉ cho Xách, con thất thất thị、y. Thật làm thất thất một tìm Bộ ý hết. nói à n liền lại lần nữa trình nhắc lên Người n g lại tới. bị vũ dụ nói thêm câu nữa thử xem cảm nhận được trình vũ dụ trong ánh mắt s ắ c ý trân khả tâm nhất thời trơ mặc vô ý thức không dám nói nữa nàng có thể cảm giác được chỉ cần mình lại trào phúng đối phương một cái chữ cái này bạo lực nữ thật có thể một bàn tay quạt nàng sớm không đến mắt nói không chừng thậm chí trực tiếp có thể đem nàng cái cằm quạt trợ khớp vị bạn học này bên cạnh dương thất thất cũng đứng dậy theo cầm trong tay điện thoại khi thế có chút yếu đuối nhưng ánh mắt lại rất kiên định mời n g ư ờ i đem tâm tâm vùng ra bằng không ta ta báo cảnh trình vũ dụ quay đầu ánh mắt tràn đầy sát ý cùng dương thất thất đối mặt doa đến dương thất thất vô ý thức lui lại mấy bước tựa vào trên tường kém chút trực tiếp ngã trên ghế nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy như thế hùng nữ sinh thật giống như thật muốn đem nàng r ế t đồng dạng ta không q u ả n ngươi phía trước cùng l à cần quan hệ gì giờ phút này có chút bị phẫn nộ cùng khuất nhục làm lẫn lộn lý trí trinh vũ dụ đã không lo được người xung quanh ánh mắt cùng điện thoại ghi chép màn hình âm thanh lạnh lùng nói ngươi tốt nhất đối lạc cần dẹp ý niệm này nếu không cẩn thận chính ngươi nói xong trinh vũ dụ nhẹ bông u tay thả xuống trần khả tâm để nàng lại đặt mông ném xuống đất sau đó liền trực tiếp phá tan sợ thanh diên người bánh mì bảo tiêu ra quán mì kéo hướng về lạc cần phương hướng đuổi theo t trần khả tâm lại từ trên đất bỏ dậy vớt vớt chính mình cái mông lại nhìn về phía tô linh hi cùng tiêu hiểu hiểu thế nào cái tiêu cha nam đều đi c sau, sau đó tiêu hiểu hiệu cũng ngắm nhìn trần khả tâm lại nhìn hướng bên tường ăn cái kia có chút hoảng sợ khẩn trương dương thất thất ánh mắt nổi lên một tia phức tạp loang thoáng tựa hồ còn có một điểm xác ý lại sau đó liền cũng đi theo ra quán mì kéo chỉ còn lại sở thanh diên còn tại khiển trách chính mình người bánh mì thủ hạ tuyên bố muốn trừ một tháng tiền lương nàng căn bản không có chú ý tới tô linh h i cùng tiêu hiệu hiệu cũng đã rời đi t h ư ợ n như cùng cái này quán m ì kéo không hợp nhau qua một hồi lâu thấy tô linh h i cùng tiêu hiệu hiệu đều không thấy mới hậu chi hậu rác đi theo ra ngoài chương một trăm năm mươi ba bởi vì ta không thích người chương một trăm năm mươi ba bởi vì ta không thích người những n à y nữ đợi đến tô linh h i mấy người triệt để rời đi quán m ì kéo trần khả tâm lôi kéo dương thất thất ngồi trở lại trên ghế tiếp tục nhổ nước và nói thật sự là có ma bệnh thích cái k i ế trà nam coi như xong còn có thể vì hắn như thế tranh giành tình nhân ánh sáng giải nhàn chị không giải nào đúng không được rồi tâm tâm một bên dương thất thất có chút chưa tình hồn nhưng vẫn là lôi kéo trần khả tâm tay nhỏ giọng nói các nàng có thể không phải như ngươi nghĩ nói không chừng chỉ là nữ sinh kia cùng phòng mà thôi bất quá vừa rồi cảm ơn ngươi không có chuyện gì trần khả tâm đại khí xua tay tựa như đã đem mới vừa rồi bị chỉnh vũ dụ một cái tay sách tại trên không sự tính quên chúng ta thế nhưng là hào t ỉ m ộ i hào t ỉ m ộ i chính là có lẽ lúc nên xuất thủ liền xuất thủ ta còn cũng không tin cái kia bạo lực nữ thật sự dám đánh ta bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì trần khả tâm lại nhìn về phía dương thất thất nghiêm túc g i ả n dò ta cùng ngươi nói thất thất về sau ngươi đừng có lại cùng cái k i a cha nam có chỗ lui tới hắn có thể treo nhiều nữ sinh như vậy vạn nhất đến lúc sẽ không rồi t â m tâm dương thất thất lắc đầu ngắt lời nói ta chỉ là muốn cùng hắn nói xin lỗi mà thôi cũng không có thích hắn nha ngươi không cần lo lắng ta có chừng mực sau đó ánh mắt rơi vào cái k i a bắt lạc cần đem hai mảnh thịt bò ăn xong mì bò bên trên tựa hồ có loại muốn đem nó ăn hết xúc động cùng lúc đó bên kia bị trình vũ dụ mấy người quét ăn cơm dục vọng lạc cần dứt khoát cũng lười lại ở bên ngoài bên dưới tiệm ăn dù sao chỉ cần không ở nhà đi đến đâu mấy người kia dạn đỡ giờ đều sẽ đuổi theo tới thế là đi qua đi vào một nhà siêu thị tùy tiện mua mấy túi mì gói cùng lạp s ư ở n g hôn khói lạc cần trực tiếp thẳng hướng trong nhà đi đến chỉ chốc lát sau sau lưng cách đó không xa chính vũ dụ lo lắng đuổi theo đi theo sau lạc cần chừng một mét vị trí không dám cùng quá gần cũng không muốn cách quá xa lạc cần chính vũ dụ nhỏ giọng la lên nàng đầy trong đầu đều là vừa rồi lạc cần cái kia lạnh lùng ánh mắt đáy lòng sợ hai chính mình có phải hay không lại để cho lạc cần thất vọng ta mới vừa rồi là không phải làm sai ta ta chỉ là không nghĩ nữ sinh kia tiếp cận ngươi ta sai rồi l ạ cần c ngươi đừng không để ý tới ta ta thật sai mới vừa rồi còn dương nanh múa vớt một thân sát ý trình vũ dụ giờ phút này đi theo sau là cần như cái đã làm sai chuyện thỉnh cầu đại nhân tha thứ tiểu hải thấy lạc cần không để ý tới chính mình liền cẩn thận tiến lên đưa tay muốn đi dắt lạc cần tay mới vừa chạm đến lạc cần tay sau một khắc là cần tay liền lập tức né tránh ngươi có phiền hay không bị nói hơi không kiên nhẫn lạc cần quay đầu nhìn hướng trình vũ dụ ngươi làm những việc này vì cái gì muốn cùng ta nhận sai giữa chúng ta có quan hệ gì sao ta t r ì n h vũ dụ nhất thời ngại lời túi đầu xuống một lát sau nhỏ giọng nói ta chúng ta không phải vị hôn phu thế sao cho nên ta mới ai nói là l ạ cần c những mày không nghĩ tới trình vũ dụ vậy mà còn tưởng rằng hắn hai hôn nước hữu hiệu, hiệu ta có đáp ứng qua cái này hôn nước sao ấy t r ì n h vũ dụ ngừng chân ánh mắt đ ố n g nhiên mê man g thế nhưng là ngươi không phải đã đáp ứng đi gặp phụ mẫu của ta bọn hắn sao như thế nào Ai người ó i đi ta ặ p muốn hủy bỏ hô nước vì cái gì l ạ cần c trầm mặc nhìn về phía trình vũ dụ trong lòng có chút không đành lòng muốn cứng rắn nói trình vũ dụ kỳ thật không làm sai cái gì dù sao nếu như thế giới này không phải biến thái gầm mà nói hắn hẳn là sẽ cùng trình vũ dụ hạnh phúc cả đời nhưng chỉ là do dự mấy giây muốn sống sót dục vọng vẫn là chiến thắng mềm lòng bởi vì ta không thích ngươi có thể sao một máy mắt nghe thấy l ạ cần c quyết tuyệt như vậy lời nói chính vũ dụ lập tức mắt trợt tròn nước mắt giống như vỡ đê đập nước theo khỏe mắt soạt r ơ i thẳng khóc lóc khóc lóc liền ngồi s ổ m ở trên đất cánh tay lau nước mắt càng lau trên tay nước mắt cũng càng nhiều sau đó thấy chính vũ dụ thốt tít bộ dạng l ạ cần c trong lòng có chút không đành l ò n g dâng lên một cô muốn lên tiến đến đỡ xúc động nhưng sau một khắc vừa quay đầu liền thấy chính vũ dụ sau lưng tô linh hy cùng tiêu h i ể u hiểu hai người theo sau càng xa xôi sở thanh diên cùng nàng đám kia người bánh mì cũng tại trên đường chạy tới đều đến mức này cho dù lạc cần lại nghĩ đi đỡ trình vũ dụ hắn cũng đỡ không được giúp đỡ mà nói tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm để mặt khác dạn g đỡ dở cảm thấy chính mình bất công trình vũ dụ gặp lại lạc cần quét mắt trình vũ dụ lắc đầu yên lặng q u a n người chính mình hướng trong nhà đi đến sau đó tô linh hy mấy người theo sau thấy ngồi s ổ m trên mặt đất thút thít trình vũ dụ lại nhìn mắt đã sắp đi vào trong khu cư xá lạc cần mặc dù không biết vừa rồi hai người nói cái gì nhưng nhìn thấy trình vũ dụ cái bộ dáng này trong lòng các nàng cũng lập tức hiểu phát sinh cái gì trình vũ dụ cái gọi là hô nước có lẽ chỉ là chính nàng phỏng đoán lạc cần cũng không có đáp ứng trong lúc nhất thời tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy liền nhìn hướng lạc cần trong lòng lại dâng lên một cô lo lắng nếu liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên thậm chí còn có hô nước thanh mai trúc mã lạc cần đều có thể tuyệt tình như vậy tự tuyệt cái tiêu các nàng những n à y nhận biết lạc cần thời gian còn không có trình vũ dụ lâu dài nữ sinh chẳng phải là càng không thể nào vũ vũ thấy trình vũ dụ như vậy thút t i ế t tiêu h i ể u h i ể u trong lòng có chút không đành lòng ngồi xổm người xuống tay nhẹ nhàng vô vô trình vũ dụ bà vai ngươi c h ớ khóc chúng ta đi về trước đi lan đi t r ì n h vũ dụ một cái đẩy ra tiêu h i ể u h i ể u tay ta không cần ngươi giả tâm giả ý quan tâm ta bây giờ thấy ta cái bộ dáng này trong lòng các ngươi có lẽ rất vui vẻ đúng không tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u hai người t r ờ mặc mặc dù hai người xác thực có một chút cười trên nỗi đau của người khác nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng l ạ c cần sẽ giống đối trình vũ dụ đối với các nàng sau đó chỗ xa xa chuyển đến sở thanh diên âm thanh ừ ta làm các ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu n g u y ê n lai cũng liền loại này trình độ nếu dạng này ta nhìn các ngươi vẫn là đ ừ n g đến dính dáng quái dày ta cùng lạc là cần làm bằng hữu c h ư một trăm năm mươi bốn chị em mình cùng ta xông tới hắn c h ư một trăm năm mươi bốn chị em mình cùng ta xông tới hắn ngươi t r ì n h vũ dụ quay đầu nhìn c h ă m c h ă m sở thanh diên t h ú t thít trong hai mắt bắn ra s á c ý sau đó hồng đại đám người vội vàng đem sở thanh diên bảo hộ ở sau lưng để tránh trình vũ dụ bạo khởi đà thương người nữ sinh này vũ lực bọn hắn là từng trải qua không những không biết từ chỗ nào học được một thân kỹ thuật giết người khí lực càng là vượt xa người bình thường nếu là hơi không chú ý thật có có thể bị nàng đặt được h ừ thấy người bánh mì nhóm bảo vệ tới s ở thanh diên trong lòng cuối cùng đã có lực lượng thanh âm nói chuyện cũng biến thành lớn hơn rất nhiều ta có nói sai cái gì sao s ở thanh diên hừ nhẹ một tiếng dịu dàng nói l ạ cần c mấy câu l i ề n có thể để ngươi khóc thành cái dạng này ngươi cũng xứng cùng ta cạnh tranh ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời từ bỏ tương đối tốt nàng nói lời này cũng không có trào phúng hoặc là khích tướng trình vũ dụ ý nghĩ mà là đơn thuần phát giác t r ì n h vũ dụ cũng chỉ là cái có chút công phu ngoài mạnh trong yếu nhu nhược nữ n h i đã cùng tiêu h i ể u h i ể u chính là cá mẹ một lứa mặc dù nàng từ nhỏ liền là cái a c h ạ c h nhưng không hề gây trở ngại nàng khinh thường h è n yếu nữ sinh ít nhất nàng xưa nay sẽ không khóc còn có các ngươi sở thanh diên lại quét mắt tô linh hy cùng tiêu h i ể u h i ể u các ngươi cũng giống như vậy nói mấy câu liền muốn khóc sức mất người không xứng cùng ta cạnh tranh vừa nôn v ớ t xuống buồn nôn hai chữ sở thanh diên thu tầm mắt lại đi qua tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu thậm chí không có cúi đầu đi nhìn sở thanh diên tại hùng đại đám người ba tầng trong ba tầng ngoài bảo vệ cho tự mình đi theo trở về trong khu cư xá tô linh h i ngắm nhìn sở thanh diên quay đầu nhìn hướng trên đất trình vũ dụ trong lòng yên lặng thở dài cùng tiêu h i ể u h i ể u l i ế c nhau nhẹ nhàng lắc đầu cũng đi theo rời đi nói cho cùng nàng cùng trình vũ dụ vẫn là đối thủ cạnh tranh nàng cũng không có tiêu h i ể u h i ể u tốt bụng như vậy nguyện ý đi an ủi mình đối thủ cạnh tranh sau đó liền chỉ còn lại có tiêu h i ể u h i ể u cùng trình vũ dụ hai người mặc dù mới vừa rồi bị trình vũ dụ đầy ra tay nhưng tiêu hiệu hiệu cũng không có để bụng vẫn đứng tại trình vũ dụ bên cạnh quan sát tiểu khu phương hướng trong lòng rất muốn đuổi theo đi lên nhưng lại cảm thấy thả trình vũ dụ một người tại chỗ này không quá tốt vũ vũ tiêu hiểu hiểu nói khẽ nếu không chúng ta trước đứng dậy người bây giờ ở đâu nếu không ta đưa người trở về t r ì n h vũ dụ lại lần nữa ngầm đầu nhìn hướng tiêu hiểu hiểu trong mắt nhiều hơn mấy phần nghĩ hoặc tự a hồ không quá lý giải vì cái gì tiêu hiểu hiểu muốn như vậy giả tâm giả ý quan tâm nàng không cần nói xong t r ì n h vũ dụ từ trên mặt đất cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng khác đi đến không bao lâu đêm k h a tự hồ là chạm vạng tối cắt chém lời nói có tác dụng một đêm lạc cần đều không có lại bị trình vũ dụ tô linh hy hoặc là tiêu hiểu hiểu cái giày liền nhất kiêu hoành s ở thanh diên cũng không có lại đến tìm hắn buổi tối yên t ĩ n h thậm chí có chút đáng sợ một người chơi một lát trò chơi lạc cần nằm ở trên giường đang định soát một lát điện thoại đông nhiên h ệ chặt chuyển đến tin tức là trương kha cái k i a kẻ hai mặt chuyên cần ca cái này là n g ư ờ i sao sau đó trương kha phát tới một cái gì video ngắn lạc cần còn không có điểm mở nhìn chỉ là nhìn trang địa liền biết là chạm vạng tối quán mỹ kéo sự tình lười nhắc về trương kha điểm mở video vừa lúc là từ trình vũ dụ bắt đầu cùng dương thất thất tuyên thệ chủ quyền thời điểm bắt đầu ghi chép từ ban đầu trình vũ dụ biểu thị công khai chủ quyền lại đến tô linh hy cùng tiêu hiệu hiệu khuyên can cuối cùng lại đến hắn cắt chém rời đi gần như có thể nói đem toàn bộ quá trình đều ghi lại nhìn xem trong video thân ảnh quen thuộc lại đến chính mình đã nói đừng nói thật đúng là rất giống cha nam sau đó video bên cạnh số liệu biểu thị bình luận đã đi tới mấy trăm đầu đây đối với một cái mới vừa phát không bao lâu cùng thành video n g ắ n đến nói số liệu đã có thể nói là vô cùng bức lửa do dự mấy giây lạc cần cuối cùng vẫn là định g a tâm điểm mở bình luận cái này nam quả thực thân ở trong phúc không biết phúc khóc d và g đừng nói bốn cái nữ sinh chính là một cái để ta ngắn mười cm cũng có thể a ta nguyện ý thả ra nam sinh kia để cho ta tới mấy nữ sinh này tựa như là khoa khoa học máy tính cái kia tân sinh hoa khôi của hệ còn có năm thứ hai đại học cái kia uy tín lâu năm hoa khôi của hệ còn có lần trước hội trưởng hội học sinh tô linh hy học tỷ nàng không phải rất chán ghét nam sinh sao nguyên lai、like, đây chính là nữ thần tại thích người trước mặt bộ dạng sao cái kia nam giống như gọi là cần là cần ta giống như nghe qua cái tên này giống như chính là cái kêu biểu thị công khai chủ quyền nữ sinh vị hôn phu ạ cái gì vị hôn phu thê đúng là chúng ta ban nữ sinh gọi trình vũ dụ nam sinh gọi là cần nói là đã sớm định thông gia từ b é ạ có hôn nước còn như thế làm còn cùng cái khác nữ sinh đi ra ăn cơm cái gì cha nam khí run dày lạnh chị em mình cùng ta xông tới hắn ta này liền đi thì người bằng bản l ĩ n h thông đồng vì cái gì nói là cha nam trong lúc nhất thời dưới điện thoại trượt nhìn xem cái kia mấy trăm đầu bình luận mình tin tức cơ bản đã nhanh cho bình luận cho bảo cái sạch sẽ l ạ cần c trong lòng phiền muộn không thôi mặc dù đã biết sẽ có một ngày như vậy nhưng thật bị thịt người đi ra trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu xem ra vẫn là không thể mặc cho mấy cái kia giản đờ dở làm loạn vẫn là phải chỉ một cái nhưng mà làm sao c h ữ a A? l ạ cần c cản trở con mắt của mình trong lòng có chút mê man nếu có thể trị gian đờ dở hắn còn đến mức như thế trốn tránh ai phiền chết chờ mình l ạ cần c đang muốn đem điện thoại ném ở một bên đông nhiên điện thoại lại chuyển tới chấn động l ạ cần c mở mắt xem xét đã thấy m ẹ c h ặ t lại nhận đến một đầu bạn tốt thân thỉnh vẫn là đến từ dương thất thất chương một trăm năm mươi lăm mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực chương một trăm năm mươi lăm mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực lại là nàng l ạ cần c con mắt nhắm lại nội tâm nổi lên một tia phức tạp ban ngày hắn đều cùng dương thất thất lại nói như vậy tuyệt gia hỏa này như thế nào còn có thể đến tìm hắn nàng sẽ không phải là cái e m mờ đi. cái này l ạ cần c có chút do dự không biết muốn hay không thông qua cái này bạn tốt thân thỉnh không thông qua a cô nàng này vẫn muốn thêm hắn bạn tốt rất phiền thông qua đi v ạ n nhất đây cũng là cái dạn nợ giờ được rồi l ạ cần c khe k h ẽ thở dài ngón tay chỉ tại thông qua bạn tốt thân tình bên trên trước nghe một chút dương thất thất tìm chính mình chuyện gì sau đó lại cùng nàng đem lời nói rõ r à n g ra để nàng không muốn lại thêm chính mình về sau cũng đừng lại lui tới dạng này đối với người nào đều tốt sau đó l ạ cần c chân trước mới vừa thông qua thân tình chân sau dương thất thất liền phát tới thông tin là một cái rất đáng yêu nhị thứ nguyên quần áo thể thao tóc hồng t i ể u la l ị nói chào buổi tối e mốt là cần đồng học chào buổi tối dương thất thất vội vàng đánh chữ nói ngượng ngủng muốn như vậy còn váy g i y ngươi không có l ạ cần c tiện tay trả lời ta lát nữa muốn ngủ ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi ừ m trong ký túc xá dương thất thất đem đầu từ trong đệm chăn giỏ xét đi ra xác nhận mặt khác mấy cái cùng phòng đều đã riêng phần mình nằm ở trên giường chơi điện thoại không nhìn nàng bên này phía sau lúc này mới lại chui về ổ c h ă n đánh chữ nói l ạ c cần đồng học sự tình hôm nay thật rất xin lỗi ta chỉ là muốn cùng ngươi nói xin lỗi không nghĩ tới sẽ biến thành như thế buổi tối nếu như không phải trần khả tâm cho nàng nhìn di bên trên những cái kia ăn dưa còn trúng phát video nàng đoán chừng cũng không biết chuyện này có thể ồn ào như thế lớn thậm chí đều nhanh có muốn đột phá vòng di gian thành hướng cả nước truyền bá xu thế mà hết thể này khởi nguyên vẹn vẹn bởi vì nàng muốn cùng lạc cần xin lỗi thay hắn đem m ì bỏ t i ề n kết vừa nghĩ tới đây dương thất thất trong lòng liền vô cùng ấ y nấy cảm thấy là lỗi của mình mới sẽ để lạc cần bị thịt người thảo luận thậm chí còn tuyên bố muốn xông rồi hắn lạc cần đồng học thật thật xin lỗi không có quan hệ gì với ngươi lạc cần đánh chữ nói là vấn đề của ta Ta là i đi ề n không nên đi ra an n ra bát y bị bỏ. l ạ cần c đồng học ngươi đừng nói như vậy. Dương vậy. thật ấ thất t cho Lạc Cần rằng đang g là i n nàng, mới cố ý cùng hắn nói như、vậy. Là mới lỗi cố của ý vậy. a quan ta cùng có cũng cùng Lạc Cần đồng học, ngươi không nếu như không nghĩ bàn nói, không ngươi bằng lên. đồng ghép tới hệ, hưu hầm tâm tâm thật mà sẽ rất xin lỗi nếu như có thể mà nói ta nghĩ cùng n g ư ơ i mặt đối mặt xin lỗi có thể chứ l ạ cần c nhất thời trầm mặc xin lỗi tại trên mạng nói không phải tốt cô nàng này tại sao muốn nghĩ đến họ phờ lìm gặp mặt sẽ không phải thật sự là dạ nợ rỡ a lập tức là cần nội tâm cảnh rất lên đã không quá lại nghĩ nói chuyện với dương thất thất chờ lấy đối thoại vừa kết thúc liền đem nàng xóa bỏ thêm kéo đen không cần l ạ cần c đ ạ m mặt nói ta không trách tội ngươi uy tứ ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi nếu như không có chuyện gì khác mà nói ta muốn đi ngủ xin chờ một chút thấy l ạ cần c nghĩ kết thúc đối thoại dương thất thất tốc độ tay kéo căng tranh thủ thời gian đánh chữ ngăn cản ta còn có một chút lời nói muốn cùng lạc cần đồng học nói có thể chứ l ạ cần c im lặng cho ngư ơ i một phút đồng hồ thời gian ta ta ta dương thất, thất có chút chân tay luôn uống tại trong chăn hốt hoảng xê dịch chân nhỏ đạp đạp chăn mền đ ổ i cái thuận tiện đánh chữ tư thế hai cái ngón tay cái bắt đầu nhảy múa l ạ cần c đồng học ta còn có một chuyện rất muốn hỏi một cái đúng đấy hôm nay tại trong quán mỹ kéo những nữ h à i tử kia các nàng nói các nàng đều rất thích ngươi nhất định sẽ trở thành bạn gái của ngươi cùng thê tử cái kia là thật sao hừ i á n đ ờ giờ ngươi lộ ra chân gà đi l ạ cần c hừ nhẹ một tiếng nghĩ thầm cái này dương thất thất nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy rốt cục vẫn là nhịn không được đây ngươi cũng nhất định nhất định nhẫn mại rất khó chịu đi chỉ có d á n đỡ g i mới có c h ẳ biết tại sao điên cùng lòng ham chiếm hữu cùng yêu thương cho nên không có chút nào tranh cãi dương thất thất chính là dạng n ờ giờ đúng vậy à. l ạ cần c suy nghĩ một chút đánh chữ nói các nàng là thích ta có vấn đề gì sao thế nào người tiếp thụ không được hắn đây là tại cố ý khích dương thất thất muốn nhìn xem nàng đến cùng là cái gì chủng loại dạng n ờ giờ về sau tốt tính nhắm vào t r á n h né không có l ạ cần c đồng học dương thất thất vội vàng đánh chữ nói ta chẳng qua là cảm thấy lạc cần đồng học rất có mị lực có thể để cho nhiều như thế nữ h à i tử thích có thể được đến lạc cần đồng học thích nữ hai tử nhất định vô cùng may mắn là cần muốn mắng chửi người tay bỗng nhiên dừng lại hắn xuyên qua tới mấy tháng ngược lại là còn là lần đầu tiên nghe đến loại này thuyết pháp bị rất nhiều nữ hài tử thích nói rõ chính mình nhất định rất có m g ị lực còn cái gì bị mình thích rất may mắn cái này giải thích cũng không phải không được nhưng vấn đề ở chỗ dạng đờ dợ thế nhưng là lòng ham chiếm hưu rất mạnh sinh vật nó có lẽ không có khả năng từ một cái dạng đờ dợ trong miệng nói ra nếu như đổi lại là trình vũ dụ tiêu hiểu hiểu hoặc là tô linh hy những này dạng đờ dợ cái k i ê u các nàng hẳn là sẽ nói ân là cần đồng học thật rất có n g lực ta nhất định phải để cho hắn thích ta loại lời này mới đúng giống vừa rồi dương thất thất loại kia không có chút nào d a n h giới cuối cùng liếm chó lời nói đồng dạng đều là ấm nam liếm chó cho chính mình yêu thích nữ thần nói thậm chí có khả năng lúc nói hắn yêu dấu nữ thần đang cùng nam nhân khác cho nên nói đi thì nói lại dương thất thất n à n g đến cùng là da nợ đờ d ờ sao là cần trong lòng nhất thời dân g lên một cấu n g h i hoặc có chút không nghĩ ra nếu như không phải da nợ đờ d ờ mà nói cái này chẳng biết tại sao dây dưa còn có loáng thoáng cảm nhận được không ngừng kéo lên hào cảm hẳn không phải là một cái bình thường nữ hải tử có thể làm được đến sự tình nhưng nếu như là lời nói lời n ă n g nói lại không giống như là một cái d ạ nờ dở có thể nói đi ra cái này l ạ cần c gái đầu một cái suy nghĩ một chút vẫn là quyết định dò xét một cái người nói như vậy l ạ cần c đánh chữ nói vậy nếu như là n g ư ơ i thích nam sinh cùng cái khác nữ sinh ở cùng một chỗ n g ư ơ i chẳng phải là còn muốn chúc phúc nàng hả dương tất h tất h có chút sửng sốt tựa hồ không nghĩ tới l ạ cần c sẽ chủ động tìm lời nói gốc dạng. tất nhiên là l ạ cần c hỏi chính mình vậy nhưng phải hào hào suy nghĩ một chút nghiêm túc suy tư một hồi dương tất tất tự hồ nghĩ ra đáp án đánh chữ nói thích nam sinh cùng nữ hải từ khác ở cùng một chỗ nếu như là ta lời nói hẳn là sẽ rất khó chịu đi nhưng mà nếu như ta thật thích hắn lời nói ta có lẽ sẽ không để ý hắn có phải hay không cùng cái khác nữ sinh cùng một chỗ ta là ưa thích hắn nhưng không đại biểu hắn liền nhất định phải là ta không thể cùng nữ hải t ử khác cùng một chỗ mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực ta sẽ không vì chính mình tư dục liền giam cầm hắn